Cùng vì chân thần, khác nhau cùng phi thường lớn. Như, tại dưới ánh trăng trong đàm, cùng là thiên thần, thực lực lại là ngày đêm khác biệt, Kha thiên thần ngay cả thứ 1 hồn đạo đều không thể thông qua, đại mộng thiên thần lại có thể đến tới tòa thứ 4 hồn đạo, cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Lại nói Dương Huyền Trần, bị giết phổ thông thiên thần, giống như giết gà. Hạ Hoàng nói, chân thần có rất nhiều ẩn tàng át chủ bài. Hắn lúc nói chuyện, đang nhớ lại mình đạt được tin tức, cái khác 9 vị chân thần rất ít xuất thủ, ta cùng Trảm Long thiên thần giao thủ qua một lần. Thực lực như thế nào? Dương Huyền Trần hỏi. Hạ Hoàng có chút xấu hổ lại có chút bất đắc dĩ, một lần kia, nếu như không có yên nhiên xuất thủ, ta khả năng luân hồi đi. Ngô, no. Dương Huyền Chân có chút giật mình, thực lực mạnh như vậy, ngay cả ngươi đều không địch lại. Hạ Hoàng nói ra mình chuyện lúng túng về sau, đến là bừng ra, lạnh ngắt nói, "Đứng, Trảm Long Thiên Thần thực lực phi thường tương đại, hắn Trảm Long Đao pháp tận chứa thiên đạo pháp tắc, mà lại, ta cảm giác đao của hắn chi tâm sắp tấn cấp tầng thứ 5." Tầng thứ 5? Dương Huyền Chân có chút giật mình, đao chi tâm tiến vào tầng cảnh giới thứ 5, cái này phi thường đáng sợ, nói rõ Trảm Long Chân Thần thực lực đã tương đương với tổ thần trung giai. Hạ Hoàng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Huyền Chân đạo hữu, một cái chạm lòng chân thần đã rất khó đối phó, lại thêm mặt khác chín vị chân thần, chúng ta cũng không dám tiến động, chỉ có thể chờ đợi sư Tôn bố cục. Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, hắn biết rất nhiều chuyện bí ẩn, lúc này, tam giới đại năng giả đều tại bố cục, Như Lai, Tam Thanh, Tam Hoàng Vũ Đế, Bồ Đề đạo tổ cùng cùng đại năng giả, đều trong bóng tối bố cục, đến quyết chiến thời khắc, ai cũng tránh không khỏi. Đến lúc đó, không biết muốn đánh nát bao nhiêu lại thế giới, cũng không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh. Hạ Hoàng cho Dương Huyền Chân tin tức cũng không nhiều, nhưng cũng đủ rồi, Dương Huyền Chân cầm tới đại hạ thế giới tình báo tin tức về sau, không có kinh động. 10 vị thiên thần thực lực phi thường cường đại, mà lại, cái này 10 vị thiên thần trên thân khẳng định có cấm thuật, còn có thể có được tiên tiên linh bảo. Tam giới hỗn độn có thể ẩn dục ra tiên tiên linh bảo, đồng dạng, Khang Khít hỗn độn cũng có thể ẩn dục ra tiên tiên linh bảo. La nên đi gặp Kỳ Ninh. Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn phương xa, cứ gió mà đi, tốc độ không nhanh, cũng liền chớp mắt mấy triệu mà thôi. Ừm. Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, cảm ứng được một cái quen thuộc người, Nguyên lão nhân. Lập tức, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thi triển tiên long lôi độn, từng đạo lôi điện còn cuốn Dương Huyền Chân, một độn 100.000 bên trong, chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền đi tới dược xà hộ. Thật hoài niệm a. Dương Huyền Chân đứng tại dược xà trên hồ phương, nhìn phía dưới bình tĩnh nước hồ, tâm lý bồi hồi mài tôi. Năm đó, Dương Huyền Chân vừa tới mãnh hoang thế giới, liền cùng Kỷ Ninh cùng đi dược xà hồ, song trích tinh phủ, bất quá, Dương Huyền Chân vận khí so Kỷ Ninh kém một chút, không có có trở thành trích tinh phủ chủ nhân, lại cũng nhận được một chút chỗ tốt, thu hoạch được trích tinh tay môn đại thần thông này. Dược xà trên hồ không có một cái đặc thù thời không, lúc này, Kỷ Ninh cùng Nguyên lão nhân ở vào cái này đặc thù lúc giữa không trung. Dương Huyền Chân trong hư không dừng một chút, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, hô nói, Nguyên lão nhân, 100 năm không gặp, ngươi còn tốt đó chứ? Là ngươi." Nguyễn lão nhân hiện ra thân hình, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Ta liền biết, ngươi không dễ dàng như vậy chết. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết?" Dương Huyền Chân nói một câu, lại nhìn về phía Kỳ Ninh, sán lạn gọi một tiếng, "Kỳ Ninh, gần đây được chứ?" "Dương đại ca." Kỳ Ninh chợt nhìn đến Dương Huyền Chân, trong lòng mười điểm vui vẻ. "Ha ha ha." Dương Huyền Chân cười to lên, hắn cũng phi thường vui vẻ, lập tức lại hỏi, "Đứng, dư vi được chứ? Các ngươi có hay không sinh hạ một nhi nửa nữ a?" "No." Kỳ Ninh dừng một chút, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân nói chuyện như thế trực tiếp. Hắn trầm mặc một hồi, lại đem Dư Vit đi ra, Dư Vi sau khi đi ra, mỉm cười nói: "Dư Dương đại ca, đã lâu không gặp a." Dư Vi cùng Kỷ Ninh chính thức kết làm đạo lữ, cũng cùng Kỷ Ninh đồng dạng, sương hồ dương huyền chân vị Dương đại ca. "Tút, tút." Dương Huyền Chân nụ cười sáng lạ nói: "Ta rất tốt ta." Hắn nói chuyện thời gian, lại lấy tâm lực quan sát một chút Dư Vi, ám đạo: "Dư Vi thần cấm còn không có giải trừ a." Lập tức, lại nghĩ, "Kỷ Ninh biết Dư Vi trên thân còn có thần cấm sao?" Nguyễn lão nhân chen vào nói: "Huyền Chân tiểu hữu, lần này, ta là tới thu Kỷ Ninh làm đệ tử." "Hử?" Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, nói: Lần này, lại muốn cho ngươi thất vọng, Kỳ Linh là bổ sách thân truyền đệ tử, nếu như ngươi nghĩ tu Kỳ Linh vị tỉ, còn phải hỏi một chút Bồ Đề lão gia hoặc kia. Bồ Đề. Nguyễn lão nhân có chút ngoài ý muốn, sau đó, cười nói, thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ đến, Kỳ Linh trên thân có Bồ Đề một mạch khí tức. Nguyễn lão nhân nói một câu, tâm niệm vừa động, thì triển đại thần thông, Bồ Đề lão đạo, tới một lần. Rầm rầm rầm. Nguyễn lão nhân thanh âm như sấm nổ, loại này tiếng sấm không có tản ra, mà là dọc theo một cái đặc thù thời không đạo truyền đi. Một lát sau, hư không khẽ hở, một cái lao đạo tử hư giữa không trung đi tới, chính là Bồ Đề đạo tổ, Kỳ Linh nhìn thấy Bồ Đề, cung kính thi lễ một cái, gặp qua xưa tôn. Ừm. Bồ Đề nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Nguyên lão nhân, cười nói, "Nguyên lão nhân, là ngươi a?" Lập tức, lại cùng Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi, "Huyền Chân đạo hữu, mấy trăm năm không gặp, thực lực ngươi càng ngày càng mạnh a." Mấy trăm năm trước, Bồ Đề liền không có năm chắc lưu lại Dương Huyền Chân, bây giờ, Bồ Đề cảm giác mình không phải Dương Huyền Chân đối thủ, cái này khiến Bồ Đề đạo tổ kinh hãi, những năm này, hắn gặp sự tình gì? Thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lão nhân cùng Bồ Đề đánh xong chào hỏi về sau, có nói: "Bồ Đề lão đạo, ta nghĩ Thu Kỷ Ninh làm đệ tử." Ha ha. Bồ Đề mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tâm lý thì nghĩ: "Ngươi cái lão già hỏa, đến từ cái khắc hỗn độn thế giới, tam giới đại kiếp chính là bởi vì ngươi mà lên, ngươi còn muốn thu Kỷ Ninh làm đệ tử. Ngươi rốt cuộc này, so với ta một giấc chiêm bao tam giới còn mạnh hơn a?" Chương 507: chiến Nguyên lão nhân. Ha ha. Dương Huyền Chân không nghĩ tới, Bồ Đề lão đạo cũng biết nói chuyện cười, nói nguyên lão nhân nằm mơ đầu. Nguyên lão nhân cũng không thèm để ý, hắn lạnh nhạt nói: "Bồ Đề lão đạo, trước kia, chúng ta không phải cộng đồng thu một người đệ tử sao?" Ngươi đừng đề cập chuyện kia, ngươi nhắc lên, ta liền có lựa. Bồ Đề nói, có một số việc vẫn chưa tới lúc trở mặt, bất quá, Bồ Đề cùng Nguyên lão nhân đều là cùng cấp độ cường giả, nói chuyện cũng phi thường tùy ý. Dương Huyền Chân nói, Nguyên lão đầu, Kỳ Ninh là bằng hữu của ta, là hảo huynh đệ của ta, ta sẽ không để cho hắn bãi ngươi làm thầy. Hắn nói đến đây bên trong, lộ ra vẻ tươi cười, bất quá sao? Nếu như ngươi nguyện ý xuất ra tâm điện, ta là không ngại. Muốn tâm điện? Nguyên lão nhân nói, nói nhìn ngươi có hay không bản sự kia rồi. Nguyên lời của lão nhân âm vừa rơi xuống, Một đạo khí tức quỷ dị tràn vào Dương Huyền Chân tức hại không gian, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nguyên lão đầu, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm a." Lời này nói thế nào? Nguyên sắc mặt lão nhân bình tĩnh, phản phất, vừa rồi ám toán Dương Huyền Chân người không phải hắn, đến mà không trả lễ thì không hay. Dương Huyền Chân thuận miệng nói một câu, "Tâm niệm vượt động, trí tuệ chi kiếm." Trí tuệ chi kiếm chính là Dương Huyền Chân sáng tạo thứ nhị sáo kiếm vật, bộ kiếm thuật này so vận mệnh chi kiếm mạnh lên một phân, đại biểu cho trí tuệ chi lực, lấy trí tuệ phá vật pháp. Bản nhược trí tuệ, có được đại trí tuệ người, có thể khám phá vận mệnh đại đạo, có thể chém ra mê vụ lấy lại trí tuệ phá vỡ mê chướng, thu hoạch được đại tự tại, đại tiêu dao, đây chính là trí tuệ chi kiếm hàm ý. Vô hình chi kiếm tự dương huyền chân mi tâm bay ra, đâm thẳng nguyên lão nhân cái trán, nguyên lão nhân lông mày nhảy một cái, hắn có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Thần mạnh kiếm ý. Bồ đề cũng cảm nhận được cường đại kiếm ý, đạo kiếm ý này ẩn chứa vô thượng trí tuệ, bản nhược trí tuệ, Bồ đề lao tổ cảm thán, đây mới thực sự là Bồ đề tâm. Lấy Bồ đề tâm làm kiếm, thiên phú của hắn thần mạnh. Nguyên lão nhân đứng bất động, lông mày lấp lánh ra một vệt kim quang, ngay sau đó, nguyên lão nhân mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, nguyên lão nhân khẽ quát một tiếng, trấn hồn toàn nhãn. Hưu. Một đạo vô hình khí từ nguyên lão nhân mi tâm bắn đi ra, cùng Dương Huyền chân chí tuệ chi kiếm đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Từng đạo vô hình ba động phát tán ra, tất ở đại hạ thế giới tiên nhân đều có thể cảm ứng được cỗ này vô hình ba động, để lại hạ thế giới tiên nhân chấn kinh. Ai đang chiến đấu? Đây là ai? Thần niệm cường đại như thế. Lúc này, cảm xúc sâu nhất chính là Bồ đề đạo tổ. Tâm hắn bên trong rung động bồ so, mấy mấy trăm năm không gặp, thực lực của hắn liền có thể so nguyên lão nhân rồi. Đông dạ, nguyên lão nhân cũng phi thường trận mình, mạnh như vậy. Từng Dương Huyền Chân cảm giác mình ăn một cái chấn ngầm, chỉ có kinh nghiệm bản thân người mới có thể hiểu nguyên lão nhân mạnh đến mức nào, Dương Huyền Chân ám đạo, nửa bước thế giới thần, quả nhiên cường đại a. Nguyên lão nhân trong lòng thoáng qua một đạo sát ý, kẻ này không thể lưu, hôm nay không chạm, tiếp qua chút thời gian, tất thành hòa lớn. Lấy Dương Huyền Chân tâm lực cùng thần thức cường độ, nguyên lão nhân vừa động sát ý, hắn liền cảm ứng được, Dương Huyền Chân nghi thẩm, lần này, không biết xách nhỏ còn có thể hay không dụng. Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới tiểu long nữ, nếu như tỷ tỷ tại cái này bên trong, ta cùng tỷ tỷ liên thủ, liền không sợ lão đầu này. Đột nhiên, trong hư không truyền đến ba động, sau đó, hư không vỗ vụt, một người mặc váy dài trắng, trần trụi chân ngọc thiếu nữ từ trong hư không đi tới, thiếu nữ nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, môi đỏ khẽ mở, "Đệ, tỷ tỷ." Dương Huyền Chân sáng lạn cười một tiếng, mang trên mặt hạnh phúc, thỏa mãn thần sắc, chỉ thấy Dương Huyền Chân thân hình lóe lên, xuất hiện tại tiểu long nữ bên người, ôm chặt lấy tiểu long nữ, "Tỷ tỷ, ôm một cái." "Ừm." Tiểu long nữ nhẹ nhàng gật đầu ôm lấy Dương Huyền Chân. Ừm. Kỷ Ninh mắt trợn tròn. Cái này? Bồ Đề cũng ngậm một chút. Hai người đều không nghĩ tới, thực lực cường đại vô so Dương Huyền Chân, lại còn có tiểu hài tử một mặt, nhìn thấy đạo lữ của mình về sau, trực tiếp ôm cùng một chỗ. Dương Huyền Chân cảm nhận được Kỷ Ninh, Dư Vi, Bồ Đề ba người ánh mắt khác thường, ho nhẹ một tiếng, nghiêm sắc mặt, cái kia, ta cùng tỷ tỷ trên 100 năm không gặp, phi thường tưởng niệm. Ha ha. Dư Vi che miệng cười khẽ, lý giải, lý giải. Nàng lại nghĩ, nếu như ta có trên 100 năm không gặp Kỷ Ninh, cũng sẽ nhịn không được cùng Kỷ Ninh ôm cùng một chỗ a. Kỷ Ninh cũng cười nói, "Dương đại ca, ngươi tùy ý liền tốt." Nguyễn lão nhân nhìn thấy tiểu long nữ về sau, con mắt bên trong lóe lên một vệt sáng, thầm nghĩ, đây chính là hắn đạo lư sao? Thực lực thâm bất khả trắc a. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ nói một hồi, hai người nhìn nhau, tinh thần tương liên, tâm ý tương thông, tinh thần lực cùng ý chí chồng chất lên nhau. Lần này, Nguyễn lão nhân lần nữa bị chấn động một đêm, đây là công pháp gì? Hắn chưa từng thấy loại công pháp này, chẳng những đem hai người ý chí cùng tinh thần lực chồng chất lên nhau, còn để tinh thần của hai người lực cùng ý chí tăng cường gấp 10. Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân cảm ứng được nguyên tâm tình của ông lão bạo động, lại câu thông sách nhỏ, sách nhỏ tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thực lực lại tăng thêm gấp 10. Lần trước, sách nhỏ thể hiện ra cường đại uy năng, để Dương Huyền Chân mượn sách nhỏ uy năng chạm được tổ. Lần này, Dương Huyền Chân mượn dùng sách nhỏ kiến thức cơ bản có thể, sách nhỏ có mấy cái kiến thức cơ bản có thể, trong đó một trong chính là vượt qua thời không, thứ hai chính là ghi chép công pháp, nhu hòa công pháp, cái này thứ ba thì là gia chỉ tinh thần lực. Ách! Nguyên lão tâm thần người chấn động, lại tăng mạnh gấp 10. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đồng dạng, Bồ đề cũng phi thường trấn kinh, thật mạnh. Hắn nhìn Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ánh mắt cũng khác nhau, hắn có một loại cảm giác, ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dương Huyền Chân không có xuất thủ, tâm hắn bên trong minh bạch, loại thực lực này tăng thêm phi thường hư vô, nếu như thi triển công kích mạnh nhất, chỉ có thể thi triển một hai lần. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, mỉm cười nói, Nguyên lão đầu, nếu không, chúng ta đánh một trận. Ha ha. Nguyên lão nhân cười nói, đánh nhau nhiều không tốt, chúng ta đều là đại thần thông giả, đánh nhau có tổn thương hòa khí, nếu như đem đại hạ thế giới đánh nát, vậy thì càng không tốt. Cái này Nguyên lão nhân một câu hai ý nghĩa, vậy mà âm thầm uy hiếp Dương Huyền Chân, nếu quả thật đánh lên, đem đại hạ thế giới đánh nát, thua thiệt thế nhưng là Dương Huyền Chân. Nguyên lão nhân đem đại hạ thế giới đánh nát về sau, có thể phủi mông một cái rồi đi, Dương Huyền Chân lại không thể đi, đại hạ thế giới có Dương thị bộ tộc, có Dương Huyền Chân thân nhân. Dương Huyền Chân nói, "Nguyên lão đầu, ngươi nói đúng, đánh nhau quá đau đớn hòa khí." Hắn nói đến đây bên trong, lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta rất muốn nhìn một chút tâm của người điện của ngươi điền." "Việc nhỏ, việc nhỏ." Nguyên lão người nói chuyện âm, xuất ra tâm điện, tay mở ra, đem tâm điện đưa đến Dương Huyền Chân bên người, "Cái này tâm điện liền đưa ngươi." Ngươi tùy tiện nhìn, tùy tiện nhìn. Ngô no. Bồ Đề đạo tổ tâm tư bắt chuyện, nếu như ta cùng Huyền Chân liên thủ, có thể hay không trảm Nguyên lão nhân? Cái này một tia dấu diếm ba động, làm sao có thể dấu giếm Nguyên lão nhân? Phải biết, nguyên tâm lực của ông lão tu vi tự cao, so hậu nghệ tâm lực tu vi còn muốn cao. Chương 508, bí bảo. Hai người kia nếu như liên thủ. Nguyên lão nhân thần niệm đặt ở Dương Huyền Chân cùng Bồ Đề đạo tổ trên thân, vậy mà để hắn dâng lên một vẻ khẩn trương cảm giác. Ha ha. Nguyên trên mặt lão nhân lộ ra vẻ tươi cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu, Huyền Chân đạo hữu, Bồ Đề lão đạo Cái này kỷ linh cùng các ngươi có quan hệ, ta cũng không tiện thu hắn làm đệ tử. Lúc này, Nguyên lão nhân vậy mà xưng hô Dương Huyền Trần vị lão hữu, vậy vậy có thể thấy được, Nguyên lão nhân đã đem Dương Huyền Trần xem như cùng cấp độ đối thủ. Nguyên lão nhân nghĩ thầm, kẻ này càng ngày càng khó quấn, đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện, hắn rất muốn giết Dương Huyền Trần, lại có một loại chó cắn mai rùa, không, có trâu xuống tay cảm giác. Chính trước, Nguyên lão nhân nói một câu, tâm niệm vừa động, thân thể chậm rãi hóa vô. Bồ Đề lão tổ một mực không nói gì, thẳng đến Nguyên lão nhân rời đi, Bồ Đề trong lòng cũng không nắm chắc, Nguyên lão nhân khó đối phó. Dương Huyền Chân cũng khó đối phó, Bồ Đề đạo tổ không biết Dương Huyền Chân đến từ cái kia bên trong, đến cùng ra sao tâm tư. Nguyễn lão nhân rời đi về sau, Bồ Đề đạo tổ nói: "Kỳ Linh, tam giới lượng tiếp đã hiện, thảo thảo tu hành." "Vâng." Kỳ Linh cung kính những người nói. Bồ Đề đạo tổ lại đối Dương Huyền Chân nói: "Huyền Chân đã hữu, nếu có thời gian, đi ta phương Tốn Sơn ngồi một chút, cho ngươi ngâm một sát chẳng ngon." "Tốt." Dương Huyền Chân đáp ứng. Bồ Đề đạo tổ phá vỡ hư không, Dương Huyền Chân có thể nhìn thấy từng cái thời không, tầng tầng lớp lớp thời không chịu không gian, chỉ thấy Bồ Đề đạo tổ xuyên qua từng cái thời không. Tiến vào một cái đặc thù chiều không gian, Dương Huyền Chân ám đạo, luận thời không một đạo cảm ngộ, Bồ Đề nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất a. Lại nói, Dương Huyền Chân tu vi cuối cùng thắp một tuyến, đối tiên đạo pháp tất cảm ngộ mới vừa vận nhập môn, nếu như Dương Huyền Chân cũng có thể cảm ngộ một đầu hoàn chỉnh tiên đạo, liền có thể tấn cấp tổ tiên cảnh giới. Bồ Đề đạo tổ rời đi về sau, Kỷ Ninh phải mãi cười nói, Dương đại ca, đã lâu không gặp, đi ở trên đảo ngồi một chút đi. Rực xa hồ chính giữa có một hòn đảo nhỏ, bây giờ, Kỷ Ninh nhiều năm ở tại trên đảo nhỏ Toàn bộ dược xà hồ xung quanh có mấy tòa khủng lỗ tiến trận, nhìn nó bố trí thủ pháp, hẳn là xuất từ Kỷ Ninh chi thủ. Dương Huyền Chân nhìn lướt qua dược xà hồ, tán thưởng nói: "Kỷ Ninh, ngươi trận đạo tu vi càng ngày càng cao a." Ha ha. Kỷ Ninh cực kỳ vui vẻ, muốn nói trận đạo tu vi, ta cái kia so ra mà vượt Dương Đại ca a. Kỷ Ninh dẫn Dương Huyền Chân tiến vào Minh Nguyệt Đạo về sau, Dư Vi mang sang linh quả, lại cho hai người pha một sắc trà ngon, ngồi ngồi tại Kỷ Ninh bên người, mỉm cười nói: "Dương Đại ca, chúng ta nghe nói chuyện của ngươi, ngươi một lần đại hạ thế giới liền chạm được tổ, lại tấn cấp thật thần cảnh giới, mở tiệc chiêu đãi đại hạ thế giới chúng tiên." Ha ha, Dương Huyền Chân cười nói, cái này cũng không tính là gì. Kỳ Ninh nâng chung trà lên, nói, "Đến, Dương đại ca, nếm thử lá trà của ta được chứ?" "Tốt." Dương Huyền Chân nâng chung trà lên, nhấp một hớp nhỏ, mỉm cười nói, "Kỳ Ninh, cái này trong nước trà có nguyên nguyệt thế giới đạo vận khí tức, xem ra trà này là đến từ phương Tốn Sơn a." "Ha ha ha." Kỳ Ninh cởi mở cười nói, "Dương đại ca, hay là ngươi lợi hại a, vẹn vẹn nhất phẩm, liền biết lá trà lai lịch." Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, uống một hớp nước trà, lại nói tiếp, "Ta cũng tới từ địa cầu, thích uống trà, cho nên Tại Phương Tốn Sơn tu hành thời điểm, thấy Phương Tốn Sơn có vài quọng trà ngon đây, liền lấy một chút hạt trà, không nghi tới, thật đúng là để ta chuyện lạ vặt, chỉ bất quá, da nơi này linh khí so ra kém Phương Tốn Sơn, mùi vị kia phải kém hơn một chút. Không tệ, không tệ. Dương Huyền Chân một bên tán thưởng, một vừa uống trà. Nói chuyện phía một hồi, Dương Huyền Chân nói đến chính đề, hỏi: "Kỷ Ninh, ngươi cũng đã biết dưới ánh trăng đậm?" "Dưới ánh trăng đậm?" Kỷ Ninh sắc mặt biến hóa, từ nó biểu lộ đến xem, Kỷ Ninh nghe nói qua dưới ánh trăng đậm, không phải sao? Kỷ Ninh dừng một chút, nói: "Ta tại Phương Tốn Sơn thời điểm, nhìn qua dưới ánh trăng đậm tin tức" Bồ Đề đạo tổ từ viễn cổ sống đến bây giờ, kinh lịch vô lượng lực kiếp, thu thập vô số công pháp tu hành cùng thần thông, cũng thu thập rất nhiều tin tức bí ẩn. Kỳ Ninh tại Phương Thốn Sơn tu hành thời điểm, trừ tu hành cùng học tập bên ngoài, cũng sẽ nhìn một chút tam giới bí sự. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Kỳ Ninh, ngươi đã nghe nói qua dưới ánh trăng đẫm, ta liền không nói nhiều." Lập tức, Dương Huyền Chân lợi nói xoay chuyện, "Ta hy vọng ngươi đi một lần dưới ánh trăng đẫm." Từng, dự vi tâm thần siết chặt, nếu không phải Dương Huyền Chân đã giúp Kỳ Ninh, còn giúp Quan Nàng, nàng thật coi là Dương Huyền Chân cũng có khác nhu độ, nếu như hắn muốn giết chúng ta, chính là Bồ Đề đạo tổ cũng ngăn không được a. Ha ha, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn có thể cảm nhận được Dư Vi tâm tiếp theo ba động. Kỷ Ninh giữ chặt Dư Vi tay, nhẹ nói, "Sư tỷ, chớ hoài nghi Dương đại ca." "Ngô." Dư Vi gật gật đầu, hãy nay nói, "Dương đại ca, không có ý tứ." "Không sao, không sao cả." Dương Huyền Chân khoác khoát tay, nói, "Tiên giới ánh trăng đầm đích thật là mười phần nguy hiểm, bất quá, đối với Kỷ Ninh đến nói, cũng không tính là gì, còn nữa, Kỷ Ninh hẳn là có rất nhiều phân thân a." Nói đến phân thân, Dương Huyền Chân cẩn thận quan sát một chút Kỷ Ninh, nghĩ thầm, khối kia Cửu Vũ Hỗn Độn Bì, Kỷ Ninh đạt được không có. Nói là Cửu Vũ Hỗn Độn Bi, kỳ thật chính là cái nào đó hỗn độn quốc gia vũ trụ thế giới lao ngục, bất quá, kia chín vương hỗn độn nước đã không tồn tại, ngay cả Cửu Vũ Hỗn Độn Bi cũng rơi xuống Thiếu Viêm thị nào đó người đệ tử trên tay, về sau lại bị Kỳ Ninh đạt được. Kỳ Ninh bị Dương Huyền Chân nhìn chằm chằm, trong lòng nghi hoặc, Dương đại ca, ta nhưng có cái gì không đúng sao? Không có, không có. Dương Huyền Chân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, xem ra Kỳ Ninh còn không có đạt được Cửu Vũ Hỗn Độn Bi à, hẳn là ta cùng Thiếu Viêm thị kết thủ, cải biến một vài thứ. Kỳ Ninh vẫn hơi nghi hoặc một chút. Dương Huyền Chân nói, Kỳ Ninh Đi dưới ánh chăng đầm trước đó, còn cần làm một chút chuẩn bị. Dương Đại Ca thỉnh giảng. Kỷ Ninh Nghiêm tức nghe, hắn biết dưới ánh chăng đầm cực kỳ nguy hiểm, đại lượng thiên thần tiến vào dưới ánh chăng đầm, cũng chỉ có cảm giác minh Phật tổ rời đi dưới ánh chăng đầm, mà lại, cảm giác minh Phật tổ rời đi dưới ánh chăng đầm về sau vẫn đóng cửa tu hành, đối với dưới ánh chăng đầm bí sự ngậm miệng không để cập tới. Dương Huyền Chân nói, lúc đầu, ta còn muốn trước trạm đại hạ thế giới khang khít cửa tỉ, bây giờ xem ra, chỉ có thể để bọn hắn lại nhiều sống một đoạn thời gian. Ừm. Kỷ Ninh biết, Dương Huyền Chân nói, liền có thể làm đến, chỉ là Hắn không biết Dương Huyền Chân còn có chuyện quan trọng gì. Dương Huyền Chân nói tiếp, "Kỷ Ninh, ngươi còn nhớ rõ Thiếu Viêm thị sao? Cái kia nho nhỏ bộ tộc a." Kỷ Ninh thản nhiên nói, "Hiển nhiên, đã tới Kỷ Ninh cảnh giới cỡ này về sau, đã không thèm để ý Thiếu Viêm thị." Dương Huyền Chân nói, "Thiếu Viêm thị có một kiện bí bảo, mà lại, kia Thiếu Viêm thị cùng ta còn có một tia nhân quả." Hách. Kỷ Ninh có chút im lặng, Thiếu Viêm thị đã sớm biết Dương Huyền Chân sự tích, nào dám cùng Dương Huyền Chân kết thù a, về phần điểm kia nhân quả, Thiếu Viêm thị ướp gì Dương Huyền Chân quên. Bí bảo. Dư Vi cũng có chút hiếu kỳ. Phải biết, Dương Huyền Chân liền nói tổ đều có thể chạm, có thể bị cái này nhóm cường giả xưng là bí bảo đồ vật, khẳng định phi thường khó lường. Chương 509, tìm bí bảo. Đi." Dương Huyền Chân nói một tiếng, đứng dậy, mở ra thần nhãn, hướng trong hư không nhìn lướt qua, nói, "Đi, chúng ta đi thiếu viêm thị đi một chuyến." "Tốt." Kỳ Ninh đối Dương Huyền Chân nói bí bảo cùng phi thường tò mò. Kỳ Ninh cùng Dư Vi sau khi đứng dậy, Dương Huyền Chân phóng xuất ra thần lực, bảo vệ hai người, một bước nhấc vung tay lên, hư không vỗ vụt, Kỳ Ninh cười nói, "Ta cái này phòng ngự lại trợn, cùng giấy không, có gì khác biệt a." Ngẫm lại, Nguyễn lão nhân tới cũng có thể không nhìn kỹ linh bố trí đại trận, Bồ Đề đạo tổ tới, cũng có thể không nhìn đại trận, mà Dương Huyền Chân lại một lần không nhìn đại trận, trực tiếp phá vỡ phá hư. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, "Kỷ Ninh, ngươi bố trí đại trận đã phi thường cường đại, cho dù là Tuần Dương thật tới, cũng rất khó phá vỡ." "Ai?" Kỷ Ninh bất đắc dĩ nói, "Thế nhưng là, các ngươi đều có thể tùy ý phá vỡ?" Dư Vi kéo Kỷ Ninh cánh tay, lưu hỏa mà nói, "Sư đệ, ngươi bố trí đại trận đã phi thường cường đại, ngươi suy nghĩ một chút, Dương Đại Ca cùng Bồ Đề đạo tổ là dạng gì tồn tại a?" "Cũng đúng, cũng đúng." Kỷ Ninh nói. Dương Huyền Chân nói, Kỷ Ninh, chờ ngươi từ dưới ánh trăng đầm trở về, thực lực sẽ tiến thêm một bước." Ừm." Kỷ Ninh đối nguyệt dưới đầm càng ngày càng yêu kỳ, tâm lý lại có một vẻ lo âu, "Dương đại ca, nếu như ta để một cái phần thân đi vào, có thể thực hiện sao? Tốt nhất để ngươi bản tôn đi vào, thu hoạch lớn hơn." Dương Huyền Chân nói. Dư Vi phi thường lo lắng Kỷ Ninh ăn nguy, "Dương đại ca, kia giới ánh trăng đầm vô cùng nguy hiểm, Kỷ Ninh tiến đến, thật không có vấn đề sao? Nếu không?" Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua Dư Vi, "Ngươi cùng Kỷ Ninh cùng đi chứ?" "Không ổn." Kỷ Ninh không cùng Dư Vi đáp lời, liền bắt bỏ, ngay sau đó, Dư Vi nói: Ta nghĩ cùng đi với ngươi. Không được. Kỳ Ninh quả quyết lắc đầu, ngươi không có có phân thân, đi cái chỗ kia quá nguy hiểm. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thi triển vận mệnh đại đạo, còn nói, Dư Vi thật đúng là không thích hợp đi vào a. Vừa rồi, Dương Huyền Chân tính tới Dư Vi có một lần đại kiếp, kia là sinh tử đại kiếp, loại này sinh tử đại kiếp rất khó phá giải, trừ phi có thế giới cảnh cường giả xuất thủ. Kỳ Ninh thấy Dương Huyền Chân nói chuyện, lập tức phụ họa, sư tỷ, ngươi nhìn, Dương đại ca đều nói ngươi không thể đi. Ừm. Dư Vi vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng rất muốn bồi Kỳ Ninh đi dưới ánh trăng đẫm, lại hỏi, Dương đại ca Ta thật không thể đi sao?" Dương Huyền Trần nói, lúc đầu, ngươi theo Kỳ Ninh đi dưới ánh trăng đẫm cũng không có gì, chỉ cần Kỳ Ninh đem ngươi thu nhập tiểu thế giới, lại mang ngươi ra liền tốt, bây giờ xem ra, lại là không ổn, ta tính tới ngươi có một trận đại kiếp. Đại kiếp? Kỳ Ninh khẩn trương nhìn xem Dương Huyền Trần, "Dương đại ca, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng ra sao đại kiếp?" Tại Kỳ Ninh tâm lý, Dư Vi so tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn, hắn tình nguyện mình chết, cũng không nguyện ý Dư Vi xảy ra chuyện. Dư Vi sắc mặt tạm đạm, nàng mơ hồ trong đó cảm nhận được một vài thứ, bất quá, những ký ức kia còn có một số mơ hồ, bây giờ Thần Vương một mực tại chú ý Dương Huyền Chân, đối Quỷ Linh chú ý tương đối ít, cũng không có khởi động dư vi con cờ này. Quỷ Linh cảm nhận được dư vi tâm tình chập chững về sau, tâm lý càng là khẩn trương, Dương đại ca, cầu ngươi xuất thủ, trợ sư tỉ vượt qua đại kiếp. Ừm. Dương Huyền Chân trầm ngâm, đối với vận mệnh một đạo, hắn lĩnh ngộ mới vừa vặn cất bước, hắn lĩnh ngộ càng sâu, càng phát ra cảm giác vận mệnh đại đạo uyên thâm như biển, mà hắn chỉ lĩnh ngộ được một giọt nước, có nhiều thứ, Dương Huyền Chân cũng vô pháp nắm chắc, hắn khẽ khẽ thở dài, nói, Quỷ Linh, nếu có thế giới thần xuất thủ, có lẽ có thể hóa giải dư vị kiếp số. Kỳ hỉ Dư Vi cười nhạt nói, "Sư lệ, không cần để ý, chúng ta người tu hành, một bước một tiếp, chỉ phải giữ giữ tâm bình tĩnh liền tốt." "Đạo lý, Kỷ Ninh hiểu." "Thế nhưng là, Dư Vi là Kỷ Ninh để ý nhất người a, hắn không có cách nào an tâm." Dư Vi lôi kéo Kỷ Ninh cánh tay, an ủi nói, "Đừng lo lắng." Kỷ Ninh nhìn xem Dương Huyền Trần, "Dương đại ca, ngươi có đại thần thông, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không?" Tại Dư Vi sự tình bên trên, Kỷ Ninh thất thố, hắn quá để ý Dư Vi. Dư Vi cảm nhận được Kỷ Ninh cảm xúc, cảm nhận được Kỷ Ninh tâm ý, trong lòng cảm động hết sức. Dương Huyền Trần nói, "Tiến tâm đi, ta sẽ ra tay." Đắc được Dương Huyền Chân khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Kỷ Ninh thoáng thở giải một hơi. Lúc này, Dương Huyền Chân đã mang theo Kỷ Ninh cùng Dư Vi tiến vào hư không khế hở, chung quanh tất cả đều là thời không lu lưu, từng cái thời không đảo ngược, tại cái này bên trong, không có, có khái niệm thời gian, đại khái một lát sau, phía trước xuất hiện một tia sáng, Dương Huyền Chân bước ra một bước, mang theo Kỷ Ninh cùng Dư Vi rời đi hư không khế hở, rơi xuống thực địa. Cái này bên trong là đông tiên đại thế giới." Dương Huyền Chân nói. Kỷ Ninh hướng chung quanh nhìn lướt qua, tán thưởng một câu, "Dương đại ca, tốt thần thông a. Hành cầu thế giới khác, ngươi cũng có thể làm đến." Dương Huyền Chân nói. Quỷ Ninh sắp đi vào Thật Thần cảnh giới, thực lực đã phi thường cường đại, hành tẩu cái khác đại thế giới cũng phi thường nhẹ nhõm, chỉ bất quá, làm không được Dương Huyền Chân như thế cử trọng lực hình. Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, quét một chút Đông Tiên đại thế giới tình huống, nghi thẩm, quả nhiên không sai, kia thiếu viêm xấu ngay tại Đông Tiên đại thế giới, đường chắc ta, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi thiếu viêm thị quá bá đạo. Lấy Dương Huyền Chân tâm tính, nếu như thiếu viêm thị không đắc tội hắn, hắn thật đúng là sẽ không cướp đoạt thiếu viêm xấu bảo vật, đã kết xuống nhân quả, Dương Huyền Chân liền sẽ không khách khí. Thiếu Viêm thị tĩnh tọa tại tu luyện thất, tâm thần nhảy một cái, ám đạo, đây là có chuyện gì? Hắn có một loại không hiểu tâm hiểu cảm giác, chẳng lẽ có đại nguy cơ? Tiếp số đến rồi. Dương Huyền Chân đã nhìn đến Thiếu Viêm Sấu, nghĩ thầm, cái này Thiếu Viêm Sấu cảm ứng thật đúng là nhạy cảm a. Lại nói, Thiếu Viêm Sấu có thể được đến Cửu Vũ Hỗn Độn Bí, cũng coi là có được đại khí vận người, chỉ bất quá, hắn không có Kỳ Linh vận khí tốt, Kỳ Linh bái bồi để đạo tổ vi sư, học được tâm lực pháp môn, lúc này mới phá vỡ Cửu Vũ Hỗn Độn Bí, đạt được chỗ cư tốt. Mà Thiếu Viêm Sấu, hắn chỉ là từ Cửu Vũ Hỗn Độn Bí mặt ngoài đạt được một bộ công pháp, mà lại, bởi vì hắn không chiếm được Hỗn Độn linh dịch, chỉ có thể tu luyện nông cạn nhất pháp môn. Dương Huyền Trần nói: "Đi, chúng ta trực tiếp đi qua." Hắn nói chuyện ở giữa, phóng xuất ra một đạo thần lực, mang theo Kỷ Ninh cùng Dư Vi vượt qua thời không, chỉ một lát sau, ba người tới thiếu Viêm Sấu bế quan chi địa. "Ngươi nào?" Thiếu Viêm Sấu hét lớn một tiếng, nhìn xem Dương Huyền Trần, Kỷ Ninh, Dư Vi ba người, Dư Vi cùng Kỷ Ninh tu vi, Thiếu Viêm Sấu có thể nhìn thấu, chỉ có Dương Huyền Trần tu vi nhìn không thấu, cái này khiến Thiếu Viêm Sấu kinh hãi: "Ngươi là người phương nào? Tìm ta chuyện gì?" "Ngươi đã hỏi, ta liền để ngươi chết được rõ ràng đi." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, bộc mấy đạo tiên quyết, trong hư không xuất hiện một mảnh màn nước, màn nước bên trên biểu hiện ra Dương Huyền Chân cùng Tiêu Viêm thị nhân quả. Tiêu Viêm xấu nhìn xem màn nước, lập tức nói, tiện mối, kia là ta Tiêu Viêm thị bại hoại, đã chủ xuất Tiêu Viêm thị. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người ngươi có đại tội nghiệp, cái này lại thế nào nói? Trốn. Tiêu Viêm xấu tâm niệm vừa động, thì chuyển đột thuận, hắn nghĩ, trước đạo tẩu, nếu như chạy không thoát, cũng chỉ là tổn thất một cái phân thân. Tiêu Viêm xấu đảo đầu một cái mắt, tâm niệm lại lên, người này đến cùng là ai? Dương Huyền Chân cười nói, Kỳ Linh Hắn thật đúng là gan tiểu a, ta đều không có xuất thủ, hắn liền chạy. Chương 510, Tam hoàng ngũ đế hiện. Trích tinh tay. Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là trích tinh tay lại thật hùng, đối phó phổ thông thiên tiên thiên thần, trích tinh tay dùng tốt phi thường. Không phải sao, Dương Huyền Chân thi triển trích tinh tay về sau, một con vương viên tháng 10 năm 10 ngàn trượng bản tay lớn màu vàng lóng hướng thiếu viêm xấu năm tới, toàn bộ hư không đều nổi lên một mảnh kim quang. Trích tinh tay. Thiếu Viêm xấu kinh hãi, hắn đã sớm nghe nói qua Dương Huyền Chân, cũng đem đắc tội Dương Huyền Chân con cháu chủ xuất bộ tổng, không nghĩ tới, Dương Huyền Chân hay là tìm tới cửa. Tiêu Viêm Sấu thần thức nhìn lấy sau lưng đại thủ, hoàn sợ nói, lực lượng thật là cường đại. Tại Tiêu Viêm Sấu cảm ứng bên trong, phương viên 10 triệu bên trong hư không đều bị trích tinh tay khóa chặt. Huyết độ thuật. Tiêu Viêm Sấu lần nữa thi triển độ thuật, lần này, hắn thi triển ra huyết độ chi thuật, sau lưng lưu lại một mảnh huyết quang, quang viêm sấu chớp mắt thoát ra xa nhau ngàn vạn dặm, vượt qua trích tinh tay khóa chặt khu vực. Ùm. Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười nói, gia hỏa này, chạy trốn năng lực không tệ a. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân thi triển ra tâm lực pháp môn, một đạo tâm lực kèm theo tại kiếm ý phía trên. Vận mệnh chi kiếm. Lập tức Một đạo hư vô kiếm ba xẹt qua hư không, trong hư không xuất hiện từng đạo vô hình ba động, vận mệnh chi kiếm, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, vẻn vẹn trong tích tắc, vận mệnh chi kiếm đâm vào Thiếu Viêm Sấu tứ hại không gian. Ách! Thiếu Viêm Sấu kêu thảm một tiếng, hắn trong lòng thoáng qua cái cuối cùng suy nghĩ, thật mạnh. Thiếu Viêm Sấu đã dùng hết toàn lực, vẫn không thể chạy trốn. Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, nhấc tay vụt một cái, chỉ thấy Dương Huyền chân tay bắt phá không gian, bắt đến Thiếu Viêm Sấu chử vật thế giới, tâm niệm quét qua, khẽ gi một tiếng, không có. Xem ra, tại cái khắc phân phân trên tay. Kỳ Ninh nhìn thấy Dương Huyền chân thi triển đại thần thông, tâm lý lại là rung động, vừa là hâm mộ, cũng chỉ có Dương Đại Ca mới có thể làm đến như thế cử trọng nhược khinh a. Cái này cùng thần thông, Dư Vi cũng phi thường rung động. Dương Huyền Chân đem Thiếu Viêm xấu chữ vật tiểu thế giới thu lên về sau, nói: "Đi, đi tìm cái khác phần thân." Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, nơi xa xuất hiện mấy đạo tiên quang, Dương Huyền Chân dừng lại thân thể. Một lát sau, hơn 10 đạo tiên quang rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, Dương Huyền Chân nói: "Ngươi chính là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong chuyên húc đế." Không sai. Chuyên Húc Đế không giận tự uy, trên thân có được cựu Long chi khí, còn có được thiết huyết chiến ý, đây là một cái từ trong chiến tranh đi ra cổ đại đế vương. Chuyên Húc Đế bên người chân thần nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, nói: "Ngươi có thể gọi ta kiểu gì?" "Cựu Di chân thần." Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi, hắn có thể cảm giác được, cái này Cựu Di chân thần thực lực so dưới ánh trăng đầm đại ngộng thiên thần còn phải mạnh hơn mấy phần, hắn nghĩ, cái này Chuyên Húc Đế bên người cũng có rất nhiều nhân tài a, lại thêm Chuyên Húc Đế xây dựng quân đội, luận thực lực, cái này đông trên thế giới thực lực so đại hạ thế giới mạnh hơn rất nhiều. Cụu Di Chân Thần dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, trên thân tràn ngập chiến ý, Dương Huyền Chân ngẩng đạo, đây cũng là một cái từ trong chiến hỏa đi ra chân thần, khó trách thực lực mạnh như vậy. Cụu Di Chân Thần giỗi ra đại thủ, nói, "Huyền Chân đạo hữu, ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, hôm nay gặp được, muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Người già tay đi. Dương Huyền Chân không nói nhảm, mà là vươn tay, làm ra một cái dấu tay xin mời. "Tốt." Cụu Di Chân Thần nói một chữ hảo, thi triển thần thông pháp thiên tướng địa, lập tức, Cụu Di Chân Thần hóa ra một triệu trượng pháp thân, đỉnh thiên lập địa, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại. Dương Huyền Chân đứng yên bất động. Cửu Di Tiên Thần lông mày nhíu lại, ngươi vì sao không động thủ? Ngươi động thủ trước đi." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, cái này Cửu Di Chân Thần mặc dù so với ánh trăng đầm đại mộng chân thân mạnh, lại mạnh đến mức có hạn, lấy Dương Huyền Chân thực lực, không cần huyễn ra pháp thân. "Tốt." Cửu Di Chân Thần giận dữ, cảm giác mình bị xem thường, chuyên húc đến nói, "Cẩn thận." Lấy tầm mắt của hắn, có thể cảm giác ra Dương Huyền Chân phi thường cường đại, mà lại, chuyên húc đế cũng đã được nghe nói Dương Huyền Chân sự tích, người này có thể chạm đạo tổ, không thể coi thường, Cửu Di tuy mạnh, lại chỉ là danh xưng, có thể đối đầu đạo tổ, trong đó có khác nhau rất lớn a." Từng Cửu Di chân thần gật gật đầu, lại thi triển ra một môn thần thông, Cửu Định thần ấn. Ứng. Dương Huyền Chân lần thứ nhất nhìn thấy môn thần thông này, đến là có chút hiếu kỳ, chỉ thấy Cửu Di chân thần hai tay kết ấn, nháy mắt kết xuất 108.0000 đạo thần ấn, trước người xuất hiện một con 110 ngàn trượng Cửu Tốc Đại Đỉnh, Cửu Tốc Đại Đỉnh tản mát ra từng đạo thần quang, hướng về Dương Huyền Chân đột tới. Không sai thần thông. Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, tâm niệm vừa động, lại là chích tinh tay. Nhìn ta chích tinh tay. Lần này, Dương Huyền Chân chích tinh tay đạt tới 1 triệu trượng, một con 110 ngàn trượng bản tay lớn màu vàng nóng hướng về Cửu Tốc Đỉnh đột tới rầm rầm rầm. Bàn tay lớn màu vàng, vàng lóng cùng cựu Túc Thần đỉnh va vào nhau, phát ra chấn thiên nổ vang, nguyên khí bốn phía, chuyên húc vung tay lên, dẫn người bên cạnh hướng lui về phía sau một triệu trượng, đứng xa xa nhìn Dương Huyền Trần cùng Cựu Di chân thần. Lúc này, Cựu Di chân thần vẫn là trăm mười ngàn trượng pháp thân, lại nhìn Dương Huyền Trần, hay là một em mở tám mấy thân cao, thân thể gầy yếu, chập nhìn đi lên, tựa như một cái văn nhược sét thân, phàm phất, một trận gió liền có thể đem Dương Huyền Trần thổi nát. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tuổi trẻ mà vừa gầy yếu tu sĩ, ngăn trở Cựu Di chân thần đại thần thông, thật mạnh. Cựu Di tán thưởng một câu, Ngươi cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau, không, ngươi so trong truyền thuyết còn mạnh hơn." Hắn nói đến đây bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, nói, "Ta nghe nói, ngươi mạnh nhất là vận mệnh đại đạo." Trong tam giới, có rất ít người có thể lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút." Dương Huyền Chân sắc mặt bình tĩnh, nói, "Vận mệnh đại đạo không nhẹ hiện, một khi sử dụng, sẽ có nguy cơ sinh tử." "Chết có gì sợ?" Cửu Di Chân thần nói, "Chúng ta người tu hành, há có thể e ngại sinh tử? Như sợ người là chết, lại như thế nào tu đạo?" "Nói tốt." Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, tâm niệm vừa động, thi triển ra vận mệnh chi kiếm. Vận mệnh chi kiếm. Lập tức, một đạo hư vô ba động từ Dương Huyền chân mi tâm bay ra ngoài, hóa thành một thanh hư vô thần kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng Cửu Di đâm qua thứ. Cẩn thận. Chuyên Húc Đế hô to một tiếng, hắn có thể cảm nhận được vận mệnh chi kiếm đáng sợ, hắn nghĩ, nếu như là ta, nên như thế nào ngăn cản một kiếm này. Chuyên Húc Đế suy nghĩ vừa mới hiện lên, vẹn vẹn ngàn chọn một sát na, vận mệnh chi kiếm liền đã đâm đến Cửu Di mi tâm, Cửu Di không kịp phản ứng, vận mệnh chi kiếm liền tiến vào Cửu Di thức hải, trực kích Cửu Di linh hồn. Ách! Cửu Di phát ra một tiếng kêu thảm. Chuyên Húc Đế kinh hãi, cùng lúc đó Chuyên Húc Đế bên người mấy tên chân thần căm tức nhìn Dương Huyền Chân, những người này đều là đông thiên đại thế giới đỉnh cấp cường giả. Dương Huyền Chân thi triển xong vận mệnh chi kiếm về sau, đứng yên bất động, đứng xa xa nhìn Cửu Di chân thần. Qua một hồi lâu, Cửu Di chân thần mới mở to mắt, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, cung kính nói: "Đa tạ Huyền Chân đạo hữu lưu tình." Vừa rồi, Cửu Di chân thần có thể cảm nhận được một kiếm kia trô đáng sợ, đằng dạng, hắn cũng có thể cảm giác được, Dương Huyền Chân ngoài miệng không lưu tình, trên tay lại lưu tình. Chuyên Húc Đế thấy Cửu Di không có việc gì, thở dài một hơi, ngay tại lúc này, Cửu Di là một cái chiến lược mạnh mẽ. Đông thiên đại thế giới không thể thừa nhận tổn thất như vậy. Chuyên Húc Đế đứng xa xa nhìn Dương Huyền Trần, "Huyền Trần đạo hữu, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Chương 511: Chiến. "Có thể." Dương Huyền Trần gật đầu, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút chuyên Húc Đế thực lực, chuyên Húc Đế là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, đã là tổ tiên cảnh giới, thực lực cứng nên sẽ không thua Sích Minh đạo tổ. Dương Huyền Trần nghĩ, cũng không biết thực lực của hắn cùng được tổ so ra, ai mạnh ai yếu a. "Mời." Chuyên Húc Đế nói một tiếng, đi lên phía trước một bước, vẻn vẹn một bước, vậy mà bước ra mấy trăm ngàn trượng, liền chiêu này thần thông, đủ để chấn kinh tâm giới. Tốt đột thuật Dương Huyền Chân tán thản nói, Chuyên Húc Đế cười nói, đối tại chúng ta người tu hành đến nói, đao mệnh mới là trọng yếu nhất, nếu như đánh không lại, lại chạy không khỏi, vậy cũng chỉ có thể cùng chết rồi. Ha ha. Dương Huyền Chân cười ra tiếng, hắn không nghĩ tới, một cái Thiết huyết đế vương, vậy mà cũng có khơi hải một mặt, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chuyên Húc Đế đem Dương Huyền Chân xem như cùng cấp độ cường giả. Chuyên Húc Đế tâm niệm vừa động, triệu ra một thanh trường kiếm, nói, đây là Thiên Vương kiếm, chính là bản đế phối kiếm. Hắn nói một câu, nhìn xem Dương Huyền Chân, ý kia, tựa như nói, ngươi dùng gì binh khí? Dương Huyền Chân có thể cảm giác được Chuyên Húc Đế thực lực phi thường tương đại, đã không kém gì được tổ, mà lại, Chuyên Húc Đế còn xuất ra mình Thần binh, đây cũng là đối Dương Huyền Chân tôn trọng, Dương Huyền Chân không dám khinh thường, cũng cầm ra bản thân thần binh, đúng là hắn tại dưới ánh trăng đầm luyện chế vận mệnh chi kiếm. Vận mệnh chi kiếm mới ra, từng đạo hư sa lực lượng hướng vận mệnh chi kiếm tụ tập. Đây là vận mệnh chi lực. Chuyên Húc Đế chấn kinh, ngươi lại có cái này cùng thần binh. Vừa luyện chế ra đến. Dương Huyền Chân thuận miệng nói, sau đó, để vận mệnh chi kiếm trôi nổi tại trước người, ngươi là tổ tiên cảnh giới, ta liền không khách khí, xuất thủ trước. Được. Chuyên Húc Đế khẽ gật đầu. Vận mệnh chi kiếm Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là vận mệnh chi kiếm, vận mệnh chi kiếm từ thần binh vận mệnh chi kiếm thi triển đi ra, uy năng cường đại gấp 10, chỉ thấy vận mệnh chi kiếm phá không phi hành, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng chuyên húc đế đâm qua cứ. Tới tốt lắm. Chuyên húc đế hét lớn một tiếng, nhìn ta thiên vương kiếm. Chỉ thấy chuyên húc đế tay phải vừa nhấc, giơ kiếm một trạm, chém ra một đạo kiếm quang, kiếm quang nháy mắt rất lớn, hóa thành trăm mười ngàn trượng kiếm mang, hướng Dương Huyền Chân chém tới. Dầm dầm dầm. Vận mệnh chi kiếm cùng thiên vương kiếm mang va vào nhau, hư không nổ vang, như tiếng sấm vang đạt. Ngăn trở rồi. Cửu Di chân thần trên mặt tươi cười, nghĩ thầm hay là đại đế thực lực cường đại lực, dễ dàng liền ngăn lại. Nhưng mà, Chân tướng sự tình chỉ có chuyên húc đế tâm lý minh bạch, hắn mặc dù ngăn trở vận mệnh chi kiếm, lại có một đạo hư vô kiếm ba tiến vào tứ hại của hắn không gian, trực tiếp chém về phía linh hồn của hắn, hắn lập tức điều động thần thức, tạo thành thần thức chuẩn phòng ngự, vẻn vẹn vô cùng một sát na, chuyên húc đế thần thức liền biến mất ba bốn thành. Cái này, chuyên húc đế rốt cuộc cảm nhận được vận mệnh đại đạo đáng sợ. Vận mệnh? Chuyên húc đế khẽ ngẩng đầu, hướng lên trời bên trên nhìn một chút, phảng phất nhìn thấy hỗn độn bên trong vận mệnh trường hà, ai có thể nhảy ra vận mệnh trường hà, thu hoạch được chân chính tự do? Vận mệnh chi kiếm bay trở về Dương Huyền Chân bên người, Dương Huyền Chân hỏi, còn chiến sao? Cứ như vậy đi. Chuyên Húc Đế không nghĩ tái chiến, mà lại, hắn cùng Dương Huyền Chân không là tự địch, không cần thiết phân sinh tử. Dương Huyền Chân thu vận mệnh chi kiếm, nói, ta còn có chuyện muốn làm. Tốt. Chuyên Húc Đế nói, Huyền Chân đã hữu, chờ ngươi làm xong, đến ta thần điện một lần. Được. Dương Huyền Chân gật đầu, lấy thần lực bảo vệ kỷ Ninh cùng dư vi, đưa tay vạch một cái, phá vỡ hư không, bước ra một bước, tiến vào hư không khẽ hở. Dương Huyền Chân rời đi về sau, Cựu Di chân thần hỏi, đại đế, thực lực của hắn như thế nào? Thâm bất khả trắc. Chuyên Húc đến nói: "Cửu Di chân thần phi thường to mọ, đại đế, hắn chỉ là chân thần, chẳng lẽ nói hắn thật có được tổ thần thực lực sao?" Ừm. Chuyên Húc Đế gật gật đầu, còn nói: "Còn tốt, hắn là ta tam giới một phương người, không phải, hắn không có nói tiếp. Lúc này, Dương Huyền Chân đã đi tới Đông Nguyên đại thế giới Hải vực, Kỳ Linh cùng Dư Vi vẫn rung động không thôi, hai người không nghĩ tới, mình vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế. Lúc này, kích động nhất hay là Kỳ Linh, Dương đại ca, chúng ta vậy mà nhìn thấy Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, mà lại, ngươi còn cùng hắn đánh một trận. Kỳ Linh đến từ địa cầu, từ nhỏ đã nghe Tam Hoàng Ngũ Đế cố sự lớn lên, cảm xúc sâu nhất. Dương Huyền Chân nói, cái này không có gì, chờ ngươi từ dưới ánh trăng đẩm trở về, cũng có thể cùng chuyên Húc Đế một trận chiến. Điều này có thể sao? Kỳ Ninh đối với mình phi thường có tin tức, lại có tự biết biết rõ, hắn biết mình cách chuyên Húc Đế còn rất xa. Tốt. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, chuyện này trước không nói, chúng ta trước tìm tới bí bảo. Bị chuyên Húc Đế cản một chút, Tiêu Thiếu Viêm xấu lại nhiều trốn một đoạn thời gian, lúc này, đã có mấy cái phân thân rời đi đồng tuyến đại thế giới, còn có 7 cái phân thân tại đồng tuyến thế giới hải vực. Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, tâm lực nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực ba động. Thiếu Viêm Sấu còn không ra. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, lại chỉ có thể để Thiếu Viêm Sấu nghe tới, Thiếu Viêm Sấu nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm về sau, tâm lý hoảng sợ vô số, so, hắn vì sao muốn truy sát ta? Thiếu Viêm Sấu tỉnh táo về sau, nghĩ rõ ràng, người này khẳng định không phải vì báo thù mà đến, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến một kiện bảo vật, chẳng lẽ nói, hắn là vì món kia bảo vật mà đến? Thiếu Viêm Sấu tâm lý phi thường không bỏ, thế nhưng là, hắn không muốn chết, còn nữa, hắn cũng tham không thấu món kia bí bảo, thế là Thiếu Viêm Sấu hô to, "Huyền Chân thượng tiên, ta có chuyện muốn nói." Dương Huyền Chân nhàn nh nhạt phun ra một chữ, nói, "Thiếu Viêm Sấu từ một cái hải đảo bên trong bay ra đến, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, cung kính thi lễ một cái, bái kiến Huyền Chân thượng tiên." Đây là Thiếu Viêm Sấu một cái phân thân, hắn hướng Dương Huyền Chân làm một đại lễ về sau, lại nói tiếp đi, "Thượng tiên, ngài tới tìm ta, hẳn là biết trên người ta có một kiện bí bảo a." Từng. Dương Huyền Chân gật đầu, nghĩ thầm, nếu như hắn có thể giao ra món kia bí bảo, đến cũng mất việc. Dương Huyền Chân đã thi triển vận bệnh đại đạo, biết được thiếu Viêm Sấu cái khác phân thân đã rời đi Đông Nguyên đại thế giới, chỉ hơn 7 cái phân thân tại Đông Nguyên đại thế giới, cái này 7 cái phân thân chết rồi, thiếu Viêm Sấu chỉ cần tốn một chút thời gian cùng bảo vận, liền có thể một lần nữa tu luyện ra phân thân. Dương Huyền Chân thực lực cường đại, đi cái khác đại thế giới tìm thiếu Viêm Sấu, đến cũng không khó, chỉ là, Dương Huyền Chân ngại phiền phức, thế là, Dương Huyền Chân nói, nếu như ngươi giao ra món kia bí bảo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. "No." Thiếu Viêm Sấu thở dài một hơi, bị Dương Huyền Chân cái này cùng đại năng giả truy sát, loại kia áp lực quá lớn. Hắn nghe tới mình có thể còn sống sót về sau, tâm lý lại dâng lên lòng hiếu kỳ, "Thượng tiên, ngài có thể nói cho ta món kia bí bảo chân chính bí mật sao?" "Lấy thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách biết." "Ách." Thiếu Viêm Sấu nghĩ thầm, ngay cả cái này cùng đại năng giả đều luôn bí bảo, khẳng định không thể coi thường, đáng tiếc, ta không gánh nổi a Thiếu Viêm Sấu tâm lý phi thường không bỏ. Chương 512, thu hoạch được bí bảo. "Làm sao?" "Không bỏ." Dương Huyền chân nhàn nhạt hỏi một câu, lại mang cho Thiếu Viêm Sấu cường đại áp, Thiếu Viêm Sấu trên trán toát ra mồ hơ mịt. "Thượng tiên." Thiếu Viêm Sấu hô một tiếng. Thấy Dương Huyền Chân sắc mặt yên tĩnh như mặt nước, vậy mà để tâm hắn bên trong không hiểu dù lên, hắn cũng không dám lại nói nhảm, nói thẳng, món kia bí bảo tại một cái khắc phân thân trong tay, lấy ra. Dương Huyền Chân chỉ nói hai chữ, hai chữ này mang theo lẫm lợi kiếp ý, đây là tâm lực pháp môn một loại vận dụng, tâm lực cùng vận mệnh đại đạo kết hợp, một đạo kiếm ý liền có thể đâm rách Thiếu Viêm Sấu tâm linh, mặc dù không có giết hắn, lại mang cho hắn khủng lỗ uy áp. Chờ chút, Thiếu Viêm Sấu cảm giác mình chống đỡ không nổi, phẫn phật, chỉ cần hắn nói nhiều một câu, liền sẽ bị người trước mắt xóa bỏ. Dương Huyền Chân không nói gì, cũng không hề động Tiêu Viêm Sấu lập tức để cái kia mang theo bí bảo phân thân chạy tới, không dám trì hoãn một lát, Tiêu Viêm Sấu là tiên tiên, phân thân cách cũng không coi là xa xôi, Dương Huyền Chân chỉ cùng một lát, Tiêu Viêm Sấu phân thân đổi tới hiện trường, xuất ra một cái địa, đưa cho Dương Huyền Chân, "Thượng tiên, đây chính là món kia bí bảo." Tiêu Viêm Sấu xuất ra bí bảo thời điểm, tâm lý vạn phần không muốn. Dương Huyền Chân tiếp nhận địa đá, nghi thẩm, đây chính là Cửu Vũ Hỗn Độn Bì, cũng là chín phương Hỗn Độn nước một cái thế giới lao ngục, bên trong giam giữ lấy rất nhiều cường giả, đây cũng là Kỷ Ninh Đại Cơ duyên một trong. Dương Huyền Chân dụng tâm lực thăm dò một nửa thế giới lao ngục, cảm ứng được từng đạo cấm chế, những cấm chế này khó không đến Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân thần thức mô phỏng hóa ra từng trôi tiểu kiếm, tiểu kiếm đâm rách cấm chế về sau, một môn huyền ảo công pháp truyền vào Dương Huyền Chân thức hải không gian. Đây chính là Gỗ Ngô 18 thần sao. Dương Huyền Chân ngẫm đạo, hắn biết, đây là một môn cực kỳ cường đại phân thân chi pháp. Tại trong tam giới, chỉ có cực thiểu số vận khí nghịch thiên tu sĩ có được thứ hai phân thân, như Kỷ Ninh, hắn cũng là đạt được tam tổ đạo nhân truyền thừa, lúc này mới đạt được một kiện bí bảo, tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Gỗ Ngô 18 thần môn công pháp này phi thường đi tiên có thể tu luyện ra 18 cái phân thân, Thiếu Viêm Sấu tu luyện ra phân thân về sau, tâm hắn bên trong liền biết món bảo vật này trọng yếu bừng nào, làm sao? Thiếu Viêm Sấu thực lực quá thấp, không cách nào phát hiện thế giới Lao Ngục chân chính bí mật. Dương Huyền Chân đạt được gối ngô 18 thần hậu, sách nhỏ rất nhanh ghi lại môn thần thông này, về sau, lại lần nữa ưu hóa một chút gối ngô 18 thần. Cái này? Dương Huyền Chân chấn kinh một đêm, loại này đẳng cấp cao thần thông cũng có thể ưu hóa. Sách nhỏ đến cùng là đẳng cấp gì a? Dương Huyền Chân đứng yên bất động, xem nhìn một chút ưu hóa sau gối ngô 18 thần, nghi thẩm, lần này, thành chân chính bảo mệnh thần thông Lúc đầu gối ngô 18 thần, tu luyện đến cảnh giới tối cao về sau, 18 cái phân thân tiết yếu hợp mà vì một, mà ưu hóa về sau gối ngô 18 thần dị thường có thể sợ, phân thân nhưng phân nhưng hợp, sau khi tách ra, chính là 18 sau cùng thực lực mỉm tương đương người. Ngẫm lại, Dương Huyền Chân thực lực đã phi thường đáng sợ, nếu có 18 cái Dương Huyền Chân đồng loạt ra tay, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào? Thiếu Viêm Sấu thấy Dương Huyền Chân đứng bất động, tâm lý lo lắng bất an, qua một hồi lâu, Dương Huyền Chân mới nói, "Tốt, ngươi có thể đi." Dương Huyền Chân đạt được bí bảo, tâm tình đã khá nhiều, nói chuyện cũng ôn hòa một chút. Thiếu Viêm Sấu không dám nói nhảm. Hướng Dương Huyền Chân chắp tay, lấy tốc độ cực nhanh rời đi, sợ Dương Huyền Chân đổi ý, đem hắn xua bỏ. Lô, no. Kỷ Ninh phát ra một cái âm tiết, nhưng không có nhiều lời, hắn cũng có thể nhìn ra, Thiếu Viêm Sấu trên thân có đại tội nghiệt, mà lại, Dương Huyền Chân cùng Thiếu Viêm thị có nhất quả, hẳn là chạm Thiếu Viêm Sấu. Chẳng biết tại sao, Kỷ Ninh cảm thấy Dương Huyền Chân quá nhân từ. Dương Huyền Chân cảm ứng được Kỷ Ninh tâm tình chập chờn, nhàn nhạt cười một tiếng, việc này còn không có xong. Cái này, Kỷ Ninh muốn hỏi, lại cảm thấy không thích hợp, hắn đè xuống ý niệm trong lòng, nhìn xem thế giới lao ngục, hiếu kỳ hỏi, Dương đại ca, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Ha ha, Dương Huyền Chân cười nói, đối với chúng ta mà nói, đây chính là một kiện chân chính đồ ta. Dương Huyền Chân nói một câu, lại lần nữa phóng thích tâm lực cùng thần nghiệm, phá giải thế giới lao ngục cấm chế, một lát sau, Dương Huyền Chân thân thể biến mất, hắn đã tiến vào thế giới lao ngục. Kỷ Ninh cùng Dư Vi tương tự một chút, nói, đây là một kiện không gian bí bảo sao? Dương Huyền Chân tiến vào thế giới lao ngục về sau, dùng tâm lực quét một chút, lại lần nữa rời đi thế giới lao ngục, đối Kỷ Ninh cùng Dư Vi nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta tìm hiểu một chút cái này bí bảo. Ừm. Kỷ Ninh gật đầu. Dương Huyền Chân nhấc chỉ một điểm Điểm ra hai đạo kim quang, hai đạo kim quang trui vào Kỷ Ninh cùng Dư Vi thức hại không gian, hai người không có ngăn cản, bọn hắn biết, Dương Huyền Chân cũng có khả năng hại bọn hắn. Trong chốc lát, Kỷ Ninh cùng Dư Vi cảm nhận được một cỗ mênh mông tin tức, Kỷ Ninh cùng Dư Vi dừng một chút, sau đó, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, "Dương đại ca, môn thần thông này đến từ bích bảo bên trong sao?" "Đúng." Dương Huyền Chân gật gật đầu, nói, "Các ngươi trước tu luyện môn thần thông này, ta tìm hiểu một chút cái này bích bảo, cùng ta được đến chỗ tốt về sau, lại cùng các ngươi chia sẻ." "Không được." Kỷ Ninh nói. Dương Huyền Chân nói, "Cái này là nhân quả." Nguyên bản, cái này thế giới lao ngục thuộc về Kỷ Ninh, cùng Kỷ Ninh có đại nhân quả, bây giờ, cái này thế giới lao ngục bị Dương Huyền Chân đặt được, Dương Huyền Chân cũng dính vào đại nhân quả, cho nên, Dương Huyền Chân muốn cho Kỷ Ninh một vài thứ, chấm dứt phần này đại nhân quả. Tu luyện vận mệnh đại đạo, coi trọng nhất nhân quả một đạo, Dương Huyền Chân sẽ không tùy tiện dính đại nhân quả. Nhân quả sao? Kỷ Ninh không hiểu, hắn nhớ được, mình gặp được Dương Huyền Chân về sau, chỉ cần có đồ tốt, đều sẽ bị hắn đoạt được. Như, chức Tỉnh phủ, tại Kỷ Ninh trong lòng, nếu như không có Dương Huyền Chân chỉ điểm, hắn cũng không có thể trở thành chức Tỉnh phủ người thừa kế. Dương Huyền Chân không có quá nhiều giải thích, hắn tâm niệm vừa động, lần nữa tiến vào thế giới lao ngục, thế giới lao ngục bên trong có Thiên Tiên, Chân Thần, Tổ Tiên, những tu sĩ này bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giam tiến vào thế giới lao ngục bên trong. Dương Huyền Chân tiến vào thế giới lao ngục về sau, một cái tu sĩ xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, hỏi: "Ngài chính là mới tới khán thủ giả sao?" Dương Huyền Chân nghĩ thầm, trên người ta tu luyện công pháp không thuộc về Cửu Phương Hỗn Độn nước, rất nhanh liền sẽ bị người xem thấu, không bằng nói thật đi lập tức, Dương Huyền Chân nói: "Ta không phải Cửu Phương Hỗn Độn nước người, hiện tại Cửu Phương Hỗn Độn nước đã hủy diệt." Trứng mắt tu sĩ kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, cường đại hỗn độn nước vậy mà hủy diệt. Đột nhiên, lại có một người tu sĩ xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, hắn nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, hỏi: "Ngươi mau nói, Cửu Vương Hỗn Độn Nước thật huy dị thế sao?" "Phải." Dương Huyền Chân thận trọng trả lời một câu, dù có chút đáng thương ánh mắt nhìn cái này hai tên tu sĩ, cái này hai tên tu sĩ ở chỗ này rất nhiều hỗn độn khí, rất muốn lần nữa về Cửu Vương Hỗn Độn Nước, lại không nghĩ rằng, cố hương của mình đã không tồn tại. "Ô ô, cái này hai tên tu sĩ vậy mà khóc lên." Ách, Dương Huyền Chân cũng mắt trợn tròn, vậy mà khóc rồi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi đâu. Chương 513: Tiến vào thế giới lao ngục. Qua một hồi lâu, hai tên ngục tốt thở dài thở dài, "Thôi được, cũng được, ngươi có thể được đến thế giới lao ngục, cũng coi là có được đại cơ duyên, về sau, cái này bên trong liền quy đại nhân tất cả." Ha ha, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Các ngươi muốn rời đi, chúng ta vĩnh viễn không cách nào rời đi cái này bên trong." Nó bên trong một cái ngục tốt nói chuyện, tâm hắn bên trong tỉ nghĩ, khi ngục tốt khoảng thời gian này, ta được đến rất nhiều hỗn độn linh dịch, đây chính là quốc chủ đều muốn bảo vật ta, nếu như ta dùng hỗn độn linh dịch, có lẽ có hy vọng rời đi. Dương Huyền Chân cũng không muốn biết Ngục Tốt tâm tư, hắn trực tiếp hỏi: "Ngươi trên người chúng có hỗn độn linh dịch à?" "Không có." Một cái Ngục Tốt há miệng liền phủ định, một cái khác Ngục Tốt nói: "Tiểu tử, ngươi không phải Chín Vương Hỗn Độn nước người, mà lại, Chín Vương Hỗn Độn nước đã hủy diện, còn muốn chúng ta hỗn độn linh dịch." Từ Ngục Tốt lời nói đến xem, bọn hắn đã đem hỗn độn linh dịch xem như mình đồ vật. Một cái nho nhỏ Ngục Tốt cũng dám tham hỗn độn linh dịch. Dương Huyền Chân nói: "Ngươi một cái nho nhỏ thổ dân, vậy mà muốn hỗn độn linh dịch?" Dương Huyền Chân lười nhác nói nhạo, hắn trực tiếp phóng xuất ra tâm lực, thi triển Vận Mệnh Chi Kiếm. Vận Mệnh Chi Kiếm Chỉ thấy Dương Huyền Chân Mi tâm bay ra hai thanh hư vô chi kiếm, hư vô chi kiếm tốc độ cực độ, vẹn vẹn ngàn trọn một sát na, hư vô chi kiếm liền tiến vào hai cái ngục tốt mi tâm, tiến vào ngục tốt thứ hai, bơi giết hai cái ngục tốt linh hồn. Ách, người, hai cái ngục tốt phát ra tiếng kêu thảm, bọn hắn không ní tới, Dương Huyền Chân thực lực cường đại như thế, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem bọn hắn xóa bỏ. Khó trách, hắn có thể được đến thế giới lao ngục, nguyên lai thực lực của hắn mạnh như vậy, đây là hai cái ngục tốt sau cùng suy nghĩ. Hai cái ngục tốt không biết, nguyên bản, cái này thế giới lao ngục tại thiếu viêm xấu trong tay, về sau mới bị Dương Huyền Chân đặt được. Dương Huyền Chân giết ngục tốt về sau, bất đắc dĩ cười một tiếng, sớm biết hẳn là trước vung cái hoàng, lần này tốt, ngay cả một điểm tin tức đều bộ không ra. Bất quá, Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, kia chín vương hỗn độn nước đã hủy diện, mà lại, hai cái này ngục tốt thân phận phi thường thấp, cũng hỏi không ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, đem ngục tốt chứa vật tiểu thế giới thu được bên người, phóng xuất ra hai đạo thần thức, nháy mắt phá vỡ tiểu thế giới phòng ngự, thần thức xuyên vào chứa vật tiểu thế giới. Thật nghèo. Dương Huyền Chân than nhẹ một tiếng. Cái này hai tên ngục tốt trên thân không có đồ tốt, muốn nói đồ tốt, cũng chỉ có kia mười mấy bình hỗn độn linh dịch. Dương Huyền Chân cầm lấy một bình Hỗn Độn Linh Dịch, mở ra phong ấn, lập tức, một cỗ mênh mông khí tức từ miệng bình bên trong tràn ra tới, Dương Huyền Chân sợ hai tháng phục, đây chính là Hỗn Độn Linh Dịch sao? Quả nhiên là đồ tốt. Cùng này cùng là đất, Dương Huyền Chân nghĩ đến mình tấn cấp chân thần lúc tình huống, xếp nhỏ đến cùng ra sao các loại bảo vật. Vậy mà có thể ngưng tụ Hỗn Độn Linh Dịch, giúp ta tấn cấp Thật Thần cảnh giới. Cái này Hỗn Độn Linh Dịch tuy tốt, tại ta đến nói, lại không có ích lợi gì. Dương Huyền Chân trong lòng suy nghĩ, như vậy đi, cho Quỷ Ninh một chút, lại lưu một chút cho tỷ tỷ, tiết nhỏ, còn có phụ mẫu đi. Dương Huyền Chân làm ra quyết định về sau, đem hỗn độn linh dịch thu vào. Lập tức, Dương Huyền Chân chậm rãi đi lên phía trước, đi tới một tòa bia đá trước, bia đá cực cao, có 100 nghìn trượng, giống một tòa núi lớn, phía trên khắc nước cờ trăm loại công pháp và thần thông, đây cũng là thế giới lao ngục khán thủ dạ phúc lợi. Dương Huyền Chân tùy ý nhìn lướt qua, trong lòng tự nhủ, tương đối chín phương hỗn độn nước đến nói, những này thần thông chỉ là phổ thông thần thông, nếu như phóng tới tầng dưới, đến là đỉnh cấp thần thông. Không có cách, tam giới chỉ xuất một cái thế giới thần, chính là nữ hoa, nữ hoa tấn cấp thế giới thần chi về sau, cũng không có lưu lại công pháp truyền thừa, liền trực tiếp rời đi tầng dưới. Chính vương hỗn độn nước lại có rất nhiều thế giới thần, quốc chủ càng là thần ma kiếm tu, thực lực cực kỳ cường đại, còn giết qua mấy vị thế giới thần. Dương Huyền Chân quan sát trên tấm bia đá thần thông lúc, sắc nhỏ nháy mắt liền đem trên tấm bia đá thần công ghi xuống, mà lại, tại trong chốc lát liền đem những này thần thông ưu hóa một chút. Cái này, Dương Huyền Chân vừa mừng vừa sợ, lần này tốt, rốt cục không thiếu thần thông kinh hỉ qua đi, Dương Huyền Chân lại nghĩ, tại ta vô dụng a. Hiện tại, Dương Huyền Chân thường dùng nhất chính là Trích Tinh Tay lại thần thông, nếu là gặp được đại địch, sẽ thi triển Vận Mệnh chi kiếm, cùng Chí Tuệ chi mệnh. Được rồi. Dương Huyền Chân ám nói, nghe nhiều không sợ thân. Lập tức, Dương Huyền Chân bước ra một bước, tiến vào một phương thế giới, phương thế giới này mới thật sự là lao ngục, nói là thế giới lao ngục, giam giữ tù phạm lại không nhiều. Ai? Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, hắn đến là minh bạch, có lẽ nguyên bản giam giữ lấy rất nhiều tù phạm, làm sao, vô tận năm tháng trôi qua, đại đa số tù phạm đều chết rồi. Tại thế giới lao ngục bên trong, thiên tiên thiên tiên thần, chân tiên chân thần đều không thể hấp thụ hỗn độn năng lượng, chỉ có thể dựa vào mình mang linh thạch sống sót, mấy cái hỗn độn kỳ quái thứ, trừ tấn cấp tổ tiên tổ tiên cảnh giới, cũng chỉ có số ít cực kỳ giàu có tiên thần còn sống. Dương Huyền Chân tiến vào thế giới lao ngục về sau, đi tới một tên tiên thần bên người, tên này tiên thần liếc nhìn Dương Huyền Chân, hỏi: "Ngươi là mới tới khán thủ giả?" Hắn thuận miệng hỏi một chút, ánh mắt ngưng lại, còn nói: "Không, giống, không giống a, ngươi đến cùng là ai?" Thực lực vậy mà yếu như vậy? "Thực lực yếu sao?" Dương Huyền Chân nói một câu, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói, tương đối chín phương hỗn độn nước đến nói, thực lực của ta thật rất yếu. "Rất yếu, rất yếu." Khúc Lương tiên thần giang ném đầu, đem đầu chuyển qua một bên, không nghĩ để ý tới Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân nói: "Chín phương hỗn độn nước đã không tồn tại. Ta đã đoán được một chút." Khúc Lương tiên thần nhàn nhạt trả lời một câu: Dương Huyền Chân bất đắc dĩ, nghĩ thầm, nóc tại thế giới lao ngục bên trong, còn có thể sống được tu sĩ, không phải đã chết lặng, liền là phi thường cố chấp người. Trước mắt vị này Khúc Lương Tiên Thần liền đã chết lặng, hắn cũng không ôm hy vọng rời đi. Dương Huyền Chân nói, ngươi có thể sống đến bây giờ, cũng coi là một vị thiên tài, ta có thể cùng ngươi giao dịch, để ngươi rời đi cái này bên trong. Hừ. Khúc Lương Tiên Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn Dương Huyền Chân một chút, nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể đi vào, liền có thể thả ta rời đi, ngươi biết trên người ta mang gông xiềng là cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Dương Huyền Chân nói. Cái này công xưởng phong lớn ngươi trấn lĩnh, trừ quốc chủ chủ hạ lệnh thả ngươi rời đi bên ngoài, cũng chỉ có thế giới thần mới có thể phá vỡ cái này công xưởng. Hừ. Khúc Lương Thiên Thần suỵ cười một tiếng, ngươi nếu biết, còn dám rỗng rạc nói có thể thả ta rời đi. Dương Huyền Chân không để ý Khúc Lương Thiên Thần, hắn tiếp theo đi lên phía trước, Khúc Lương Thiên Thần vậy mà nói thêm một câu, "Tiểu tử, ngươi hẳn là có một ít thực lực, ta khuyên ngươi một câu, đừng đi đánh những cái kia tổ tiên tổ thần chủ ý." Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Có thể bị giam tiến vào nơi này tu sĩ, đều có một ít bản sự a, ta tới nơi đây" chính là muốn cùng những cái kia tổ tiên tổ tiên trao đổi một chút. Ồ, Khúc Lương Thiên Thần nghiêm túc nhìn Dương Huyền Chân một chút, ta đến là kém chút quên, ngươi hẳn là tu luyện Cổ Ngô 18 thần a. Dù cho tổn thất một cái phân thân, cũng không có gì. Chương 514, đảm bảo. Nói đến Cổ Ngô 18 thần môn thần thông này, Dương Huyền Chân nghi thẩm, thật đúng là phải tu luyện một chút ta. Lại nói, Dương Huyền Chân bảo mệnh năng lực mạnh phi thường, hắn mấy lần gặp được sinh tử đại kiếp, đều là xách nhỏ bảo vệ linh hồn của hắn, cũng thể hiện ra cường đại năng lực, để hắn thực lực tăng nhiều, không phải sao? Dương Huyền Chân cũng có tu luyện Cổ Ngô 18 thần liền tiến vào thế giới La Ngục. Dương Huyền Chân cười nói, "Đa tạ ngươi nhắc nhở a, ta ngay tại cái này bên trong tu luyện một cái đi." Dương Huyền Chân nói làm liền làm, thân chí của hắn tiến vào Thức Hải Không Cung Gian, chỉ thấy sách nhỏ lơ lửng tại Thức Hải Không Cung Gian, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, khi Dương Huyền Chân muốn nhìn cuốn Ngô 18 Thần lúc, sách nhỏ tự động lật đến ghi chép cuốn Ngô 18 Thần giao diện. Gốm ngô 18 Thần kinh qua sách nhỏ yêu hóa về sau, nó uy năng mạnh mấy lần, mà lại, mà thích hợp Dương Huyền Chân tu hành. Tu luyện Ngô 18 Thần, dùng Hỗn Độn Linh Dịch thích hợp nhất. Dương Huyền Chân trên tân Hỗn Độn Linh Dịch rất nhiều, có mười mấy bình, tu luyện Ngô 18 Thần chỉ cần một bình Hỗn Độn Linh Dịch. Liên Huyền có thể tu luyện ra 18 cái phân thân. Từng Dương Huyền Chân tu luyện gốn ngô 18 thần thời điểm, nghĩ thầm, tại bàn long thế giới thời điểm, ta có tới mấy cái thần phân thân, lại không nghĩ rằng, vừa tiến vào mãng hoang thế giới liền bị một đạo không hiểu lôi điện chém nát thân thể, còn không phải không đi vào địa phủ luân hồi hắn nghĩ tới cái này bên trong, dùng thần mắt thấy vết nhỏ, chẳng lẽ nói, đây cũng là cố ý gây nên. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện gốn ngô 18 thần, cái này gốn ngô 18 thần tầng thứ nhất phi thường dễ dàng, lấy Dương Huyền Chân thần lực cùng đối thiên đạo pháp tất cả mộ, chỉ một lát sau liền nhậm môn, cũng tu thành tầng thứ nhất, tầng thứ hai liền khá là phi toái, cần một bình hỗn độn linh dịch mới có thể tu thành. Dương Huyền Chân xuất ra một bình hỗn độn linh dịch, một ngụm đổ vào trong miệng, trong chốc lát, trong thân thể tràn ngập cuồng bạo khí tức, toàn bộ thân thể đều nuốt nó no bạo, Dương Huyền Chân âm nói, xong, phương pháp sử dụng không đúng. Tại thời khắc này, Dương Huyền Chân mới nhớ tới, cái này hỗn độn linh dịch phi thường khó được, một cái hỗn độn khủng kỳ mới có thể ngưng tụ ra một giọt hỗn độn linh dịch, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hắn vậy mà một ngụm uống vào. Thân thể sẽ không nổi đi. Dương Huyền Chân có chút buồn bực, nghi thẩm ta hẳn là hỏi một chút phương pháp sử dụng. Kỳ thật, có như Dương Huyền Chân muốn hỏi, cũng tìm không thấy người hỏi, kia hai cái ngục tốt đã bị Dương Huyền Chân chém giết, thế giới lao ngục bên trong Thiên Tiên Thiên Thần cũng không quá dễ nói chuyện. Lúc này, dù không được Dương Huyền Chân suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể hết sức vận chuyển công pháp luyện thể, nhưng mà, hắn sáng tạo công pháp luyện thể không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hấp thu năng lượng khổng lồ. Khúc Lương Thiên Thần đứng ở bên cạnh nhìn xem Dương Huyền Chân, thấy Dương Huyền Chân trên thân từng khúc vỡ ra, máu tươi từ thân trên tuôn ra đến, bên người hóa thành một cái biển máu. Phải biết, Dương Huyền Chân chính là Lãnh Chân Thần, chân thần thân thể khủng lồ vô song thể nội huyết dịch nếu như toàn bộ phong suất, một cái hệ ngân hà cũng trang không dưới, bởi vậy cũng có thể nhìn ra chân thần mạnh đến mức nào. Thời kỳ thượng cổ, thần linh đại chiến, đem Hồng Hoang thế giới đều đánh nát, về sau, Hồng Hoang thế giới hóa thành 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới. Khúc Lương ám nói, hỗn độn linh dịch không phải ngươi cách dùng như thế này a, thật sự là một cái thổ dân, lãng phí a. Khi Dương Huyền Chân cảm giác giấc thức hải của mình muốn phá vỡ lúc, sắc nhỏ lại một lần thể hiện ra cường đại uy năng, sắc nhỏ tản mắt ra chói mắt kim quang, từng đạo kim quang đem Dương Huyền Chân bao vây lại, Dương Huyền Chân cảm giác mình tiến vào một cái trong suối nước nóng, thân thể gái gái Phi thường dễ chịu. Dương Huyền Chân ngẫm đạo, cái này sách nhỏ thật đúng là phụ trợ loại thần khí a. Sách nhỏ tán phát ra đạo đạo kim quang, trợ Dương Huyền Chân luyện hóa hỗn độn linh dịch, đồng thời, trợ Dương Huyền Chân tu luyện gốn ngô 18 thần, một lát sau, Dương Huyền Chân bên người hóa ra một cái phân thân. "Là được rồi." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, rất đơn giản a, khi Dương Huyền Chân cẩn thận cảm thụ phân thân của mình lúc, tâm lý có một loại cảm giác huyền diệu, phân thân tựa như tay của hắn cùng chân đồng dạng, sử dụng phi thường thuận tiện. Trên kinh văn nói, thân thể chỉ là ngoại vật, cũng không phải là không có đạo lý a. Dương Huyền Chân hóa ra cái thứ nhất phân thân về sau, Cái thứ hai liền tương đối dễ dàng, đại khái hoa hơn 1 tháng, Dương Huyền Chân liền luyện thành goấu ngô 18 thần, có thể hóa ra 18 cái phân thân. Cái này liền luyện là được rồi. Khúc Lương Thiên Thần có chút sững sờ nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, cái này tổ dân tiên phú thật rất mạnh a, có lẽ, tại tổ dân bên trong, hắn đã coi như là đỉnh cấp cường giả. Dương Huyền Chân luyện thành goấu ngô 18 thần chi về sau, trong lòng vui vẻ, hóa ra 18 cái phân thân, 18 cái phân thân làm lấy khác biệt sự tình, có đứng, có ngồi, có suy nghĩ, có chế phù, có tìm hiểu đạo thuật. Thật kỳ diệu a. Dương Huyền Chân cẩn thận cảm ngộ. Qua một hồi lâu, Dương Huyền Chân mới thu phần thần, nhìn Khúc Lương Tiên Thần một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Uy, trên người ngươi có bảo vật gì sao? Lấy ra nhìn xem." "Không có." Khúc Lương Tiên Thần lắc đầu, sau đó không để ý Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, thiên tiên tiên thần trên tay hắn không có cái gì đặc thù bảo vật a. Cho dù có, cũng không nhất thời đột vỡ, trước thôi phơi phới những ngày này tiên tiên thần. Dương Huyền Chân kế tiếp theo đi lên phía trước, đi tới giam giữ chân tiên chân thần địa phương, hắn tùy ý quét phía khu vực này chân tiên chân thần một chút, một cái chân thần giống to, ngươi chính là mới tới khán thủ giả. Thực lực rất yếu a." "Ách." Dương Huyền Chân không nghĩ tới Lại một cái nói hắn thực lực yếu, Dương Huyền Chân nhìn xem cái kia đối với hắn giống to chân thần, nói: "Ngươi đã nói thực lực của ta yếu, như vậy, chúng ta liền đến cược một chút. Ngươi muốn làm sao cược?" Cái kia giống to chân thần hỏi, hắn ở chỗ này mấy cái hỗn độn kỳ, cũng phi thường nhàm chán, có một người cùng hắn chơi đùa, cầu còn không được, mà lại, hắn phi thường cần linh thạch. Tại thế giới lao ngục bên trong, chỉ có tổ tiên tổ thần có thể hấp thu hỗn độn chi lực, cái khác chân tiên chân thần, thiên tiên thiên thần nhóm chỉ có thể tiêu hao mình mang linh thạch cùng đá lực, coi là mình mang linh thạch sau khi dùng xong, cũng chỉ có thể cùng chết rồi. Dương Viễn Chân cũng biết những này, Chân Tiên đám Chân Thần bọn họ cần gì, hắn vung tay lên, ném ra một cái không gian trữ vật, nói: "Trong này có Thập Phương Hỗn cao cấp linh thạch, nếu như ngươi thắng, liền về ngươi." Thập Phương cao cấp linh thạch. Cái kia rồng to Chân Thần lộ ra mừng như điên thần sắc, xung quanh Chân Tiên đám Chân Thần bọn họ cũng lộ ra một tia ánh mắt khác thường, có mấy cái Chân Thần lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, hiển nhiên, tất cả mọi người phi thường cần linh thạch. Thập Phương cao cấp linh thạch, nếu như dùng ít đi chút, có thể dùng 1 tỷ năm. 1 tỷ năm, đối với Chân Tiên đám Chân Thần bọn họ đến nói, cũng là một cái phi thường thời gian dài dằng dặc. Dương Viễn Chân xuất ra thập phương cao cấp linh thạch về sau, hỏi: "Ngươi có bảo vật gì?" "Ừm." Cái kia giống to chân thần nói: "Ngươi có thể gọi ta dã cẩu đạo nhân." "Ồ." Dương Viễn Chân có chút ngoài ý muốn, ngươi chính là dã cẩu đạo nhân. Hắn nhớ được, Kỳ Linh cùng dã cẩu đạo nhân đại chiến qua, cái này dã cẩu đạo nhân thực lực mạnh phi thường, trên thân cũng có một chút bảo vật. Dã cẩu đạo nhân nghĩ, ta ở tại cái địa phương quỷ quái này, bảo vật cũng không có tác dụng gì, không bằng đổi một ít linh thạch, cũng có thể sống lâu một chút tuế nguyệt lập tức, dã cẩu đạo nhân xuất ra một kiện bảo vật. Chương 515, tặng cho bảo vật. Món bảo vật này gọi trấn hồn linh. Dương Viễn Chân nhìn xem dã cầu đạo nhân trên tay trấn hồn linh, hắn không quá ưa thích món bảo vật này, món bảo vật này là tự kim sắc, có chút giống nữ hải mang trên tay linh đang, tiểu xảo mà xinh đẹp. Khán thủ giả, dã cầu đạo nhân nói, ngươi chớ xem thường món bảo vật này, đây là chúng ta chín phương hỗn độn nước một kiện dị bảo, chính là một vị tu luyện âm luật một đạo nửa bước thế giới thần luyện chế mà thành, chỉ cần nhẹ nhàng rung một cái, tổ tiên tổ thần đều sẽ bị trấn trụ, đương nhiên, có thể trấn ở bao lâu, liền muốn nhìn thần trí của hắn cường độ. Ồ, lần này, Dương Viễn Chân có một tia hứng thú, hắn nghĩ, món bảo vật này, tuy nhỏ hắn sẽ thích, cho hắn dùng tương đối phù hợp lập tức. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Hạ Yến, đúng, đã nhiều năm như vậy, cũng không cho Mộ Thần một kiện tốt bảo vận, nếu không, liền đưa cho Mộ Thần đi." Dương Huyền Chân nói, cầm tới xem một chút. "Ha ha." Dã Cẩu đạo nhân cười hai tiếng, đem Chấn Hồn Linh Thu vào, nói: "Hiện tại, còn không thể cho ngươi, trừ phi, ngươi có thể thắng ta." "Ngươi rất tự tin a." Dương Huyền Chân thuận miệng hỏi một chút, cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Đã dạng này, vậy liền ra tay đi." "Tốt." Dã Cẩu đạo nhân phun ra một cái âm tiết về sau, cái này âm tiết vậy mà mang theo tiết tấu kỳ dị, kia đặc thủ vận luật truyền đến Dương Huyền Chân trong tai. Dương Huyền Chân Tâm thần chấn động, đúng lúc này, sắc nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, Dương Huyền Chân nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn trước mắt Dã Cẩu đạo nhân, ngươi là tổ thần? A, chó hoang sợ hai tháng phục, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Tổ tiên làm sao lại tại khu vực này? Dương Huyền Chân vô ý tức hỏi một câu, hai mắt nhìn chằm chằm Dã Cẩu đạo nhân, ngáy mắt liền minh bạch, ồ. Thì ra là thế, cái này liền thần thức phụ thể chi thuật, ngươi thật đúng là nhảm chắn a. Cái này Dã Cẩu đạo nhân nhảm chắn chi cực, vậy mà phụ một đạo thần thức ở trước mắt chân thần trên thân. Ha ha, chó hoang cười nói, ta phát hiện ngươi sau khi đi vào Liên tới xem một chút mà tôi. Dương Huyền Chân minh bạch, cái này dã cẩu đạo nhân sợ hắn không dám đi tổ tiên tổ tiên giam giữ khu vực, liền thi triển đặc thù thần thức pháp môn, đi tới giam giữ chân tiên chân thần địa phương. Dương Huyền Chân gật gật đầu, nói, xem trọng, để ngươi thử một chút chiêu này. Vận Mệnh Chi Kiếm, đối mặt một cái tổ thần, Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là mình tuyệt chiêu mạnh nhất, Vận Mệnh Chi Kiếm, trong chốc lát, một đạo hư vô kiếm ba từ Dương Huyền Chân tức hại đâm ra đi, vẹn vẹn ngàn trọn một sát na, hư vô chi kiếm liền đâm vào dã cẩu đạo nhân tức hại không gian. Đáng sợ Dã Cẩu đạo nhân tâm thần chấn động, lập tức triệu tập thần thức, ngăn cản vận mệnh chi kiếm. Hô. Dã Cẩu đạo nhân thở dài ra một hơi, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà tiêu hao một thành thần thức, lúc này mới ngăn trở Dương Huyền Chân vận mệnh chi kiếm. Mạnh như vậy? Dương Huyền Trân cũng Chân cũng chấn kinh một đêm, Dã Cẩu đạo nhân thực lực để hắn chấn kinh, có thế giới cảnh hỗn độn nước chính là không giống a, uy tiện ra tới một cái tổ thần, thực lực liền đáng sợ như thế. Vận mệnh đại đạo. Dã Cẩu đạo nhân cũng phi thường chấn kinh, ngươi vậy mà có thể tìm hiểu vận mệnh đại đạo. Vận mệnh, nhân quả, duyên phận, tạo hóa những này đều thuộc về hỗn độn đại đạo, chỉ có tấn cấp thế giới cảnh mới có thể lĩnh hội. Vận khí tốt mà thôi." Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, xuất ra Vận Mệnh Chi Kiếm, từ Vận Mệnh Chi Kiếm thi triển Vận Mệnh Chi Kiếm, Vận Mệnh Chi Kiếm uy năng mạnh hơn mấy lần. Giả Cẩu đạo nhân nhìn thấy Dương Huyền Chân vận Mệnh Chi Kiếm về sau, lại là giật mình, ngươi vậy mà ngưng luyện ra thần hỏa rồi. Hắn nói một câu, nghĩ thầm, tại Cửu Phương Hỗn Độn Lược, có thể ngưng luyện ra thần hỏa tu sĩ cũng không nhiều a, mà lại, mỗi một cái có thể ngưng luyện ra thần hỏa tu sĩ đều phi thường điên. Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, từng đạo thần cấm đánh vào Vận Mệnh Chi Kiếm, Vận Mệnh Chi Kiếm tản mát ra hào quang chói mắt. Chí Tuệ Chi Kiếm. Lần này Dương Huyền Chân thi triển ra mình lĩnh ngộ chiêu thứ hai kiếp pháp, Chí Tuệ Chi Kiếm, lấy đại trí tuệ chặt đứt số mệnh, lấy đại trí tuệ phá vỡ vận mệnh trói buộc. Ùng. Tró Hoang sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia mạnh 10 bộ. Đúng lúc này, sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, truyền ra một đạo tin tức, gia trì thần lực. Wen. Dương Huyền Chân cảm giác thức hải chấn động, một cỗ mênh mông khí tức từ sách nhỏ bên trong phát ra, cùng thần thức tự dung, Dương Huyền Chân thần thức tăng nhiều. Hưu. Vận mệnh chi kiếm đâm đến giá củ đạo nhân trên thân, giá củ đạo nhân cảm thụ bản nhược trí tuệ, thần hồn của hắn chấn động. Bí trí tuệ chi kiếm vung ra thứ hải, truyền ra một đạo tin tức, chấn hồn linh cho ngươi, nhớ được tới tìm ta. Chí tuệ chi kiếm đâm vào chó hoang thứ hải, trực tiếp xóa bỏ chó hoang thần hồn, Dương Huyền Chân nhìn xem ngã xuống đất chó hoang, nghi thẩm, đây là một vị phổ thông chân thần, bây giờ, thần hồn đã chết. Dương Huyền Chân dùng thần thức quét qua, tìm được một cái trữ vật tiểu thế giới, tiện tay nhặt lên trữ vật tiểu thế giới, bên trong có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, bất quá, trừ chấn hồn linh bên ngoài, không có đặc biệt tốt bảo vật. Dương Huyền Chân nghĩ, những thần linh này bị giam tiến vào thế giới lao ngục về sau, rất nhiều thứ đều bị tu lấy. Còn nữa, Trước kia còn tới qua mấy vị khán thủ giả, những cái kia khán thủ giả trừ tu luyện bên ngoài, cũng sẽ tiến đến tìm giam giữ thần linh loại bảo vật, sẽ còn vơ vét những thần linh này bảo vật, cho nên Dương Huyền Chân cũng chỉ có thể tìm tới một chút tản hơn bảo vật. Dương Huyền Chân cầm lấy trấn hồn linh, dùng thần niệm nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ thầm, món bảo vật này không sai, mặc dù là người vì luật chế, uy năng lại tương đương với tiên thiên linh bảo, có thể tại thế giới lao ngục ở bên trong lấy được một kiện tiên thiên linh bảo, Dương Huyền Chân phi thường vui vẻ. Về sau Dương Huyền Chân thấy một chút phiến khu vực này chân tiên chân thần, đại đa số chân tiên chân thần đều không muốn nói, khi Dương Huyền Chân xuất ra tiền đặt cược lúc, mọi người mới nguyện ý xuất thủ. Dương Huyền Chân một đường càn quét qua khứ, chỉ lấy được một chút phổ thông bảo vật, tâm hắn nghĩ, xem ra, chân chính bảo vật đều tại tổ tiên cấp tổ thần trong tay. Một năm sau, Dương Huyền Chân thế giới lao ngục chân tiên đám chân thần bọn họ đều luận bàn lật một cái, để hắn kiến thức đến chín phương hỗn độn nước tu hành lý niệm, cũng kiến thức đến chín phương hỗn độn nước thần thông. Dương Huyền Chân tạm thời không có đi giam giữ tổ tiên tổ thần địa phương, hắn ngồi tại thế giới lao ngục bia đá bên cạnh, trong đầu hiện lên từng môn thần thông, hắn thử nghiệm đem thần thông dung nhập mình đại đạo. Vẫn mệnh chi kiếm, trí tuệ chi kiếm. Theo tu hành xâm nhập, Dương Huyền Chân cảm giác kiếm pháp của mình càng ngày càng lẫm lợi, cũng càng ngày càng huyền diệu. Lại qua 2 tháng, Dương Huyền Chân rời đi thế giới lao ngục, nhìn thấy Kỷ Ninh cùng Dự Vi, hai người còn tại tu luyện gốn ngô 18 thần, cái này bên trong nói một chút, Dương Huyền Chân cùng thế giới lao ngục chân tiên chân thần luận bàn thời điểm, cũng đã qua, hắn đem thế giới lao ngục thần thông truyền cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thấy Dương Huyền Chân ra, cười nói: dương đại ca, nhưng có thu hoạch, vẫn được. Dương Huyền Chân gật đầu, đem thế giới lao ngục đưa cho Kỷ Ninh, "Thứ này cho ngươi." "Cho ta." Kỷ Ninh ngậm, Dương Huyền Chân truyền tụ cho hắn thế giới lao ngục thần thông, là hắn biết món bảo vật này trọng yếu bao nhiêu, hắn không cách nào tưởng tượng, Dương Huyền Chân vậy mà đem loại bảo vật này đưa cho hắn. Chương 516, Thần Vương ấn ký. "Cầm đi." Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, đem thế giới lao ngục phóng tới Kỷ Ninh trên tay, tương đối tam giới thần linh đến nói, thế giới lao ngục là một kiện chí bảo, bên trong có rất nhiều thần thông cùng công pháp, trong đó gốn ngô thế giới thần càng là đỉnh cấp thần thông, lại phi thường thực dụng. Bất quá, đối với Dương Huyền Chân đến nói, thế giới lao ngục tác dụng cũng không lớn, nên học thần thông, Dương Huyền Chân đều học xong. Ngoài ra, thế giới lao ngục còn có một chỗ tốt, chính là cùng thế giới lao ngục bên trong thần linh chiến đấu, có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Thế giới lao ngục bên trong giam giữ thần linh đều đến từ chín phương hỗn độn nước, thực lực phi thường cường đại, còn có một ít đặc thù pháp môn, cùng những thần linh này chiến đấu, sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, đối với Dương Huyền Chân đến nói, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì Dương Huyền Chân tu luyện đạo khác biệt, hắn tu luyện chính là vận mệnh ngoại đạo, cần du lịch tâm giới, lĩnh hội người bình thường, tu sĩ Thần linh vận mệnh mới có thể tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Nếu như ta muốn tấn cấp thế giới cảnh, cần đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định. Ách, Kỳ Ninh không dám thu. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Kỳ Ninh, thứ này mặc dù là một kiện bảo vật, đối ta tác dụng cũng không lớn, đối ngươi lại có rất nhiều chỗ tốt, ngươi tu luyện chính là công phạt chi đạo, mà ta tu luyện chính là vận mệnh đại đạo, con đường của chúng ta khác biệt." Nói đến tu hành đại đạo, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới vài cái nhân vật tại Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, Phục Hi tu luyện hẳn là giáo hóa chi đạo, Thần Đông thị tu luyện chính là ngũ cốc phàm tục chi đạo. Ừm. Kỷ Ninh thận trọng gật đầu, tiếp qua thế giới lao ngục, cảm kích nói, "Dương đại ca, ngươi ta ở giữa, nói tại chữ đều qua, bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi một câu." Ha ha, Dương Huyền Chân cười nói, "Tùy ngươi vậy." Ngay sau đó, Dương Huyền Chân còn nói, "Kỷ Ninh, ngươi trước đi thế giới lao ngục bên trong tu hành một đoạn thời gian, sau đó, liền đi dưới ánh trăng đầm đi." Nói đến dưới ánh trăng đầm, Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, "Ta tu luyện đạo khác biệt, cho nên, cái kia khí linh không có chọn chúng ta, lần này, Kỷ Ninh, cái này chủ tu kiếm đạo người đi vào, hẳn là có thể được đến Bắc Đừng thế giới thần chân chính truyền thừa." Kỷ Ninh hỏi, "Dương đại ca, có thể cùng ta nói một chút dưới ánh trăng đẫm tình hôn sao?" Dương Huyền Chân suy nghĩ một lát, nói, "Ta có thể cùng ngươi nói đơn giản một chút tình huống, càng chuyện cụ thể, ngươi sau khi đi vào tự sẽ biết được. Xông dưới ánh trăng đẫm, đối với Kỷ Ninh đến nói cũng là một sự rèn luyện." Sau đó, Dương Huyền Chân nói đơn giản một chút dưới ánh trăng đẫm tình huống, để Kỷ Ninh biết dưới ánh trăng đẫm có năm tòa đảo, mà tình huống cụ thể, chỉ có Kỷ Ninh đi vào mới có thể biết. Nói xong Kỷ Ninh sự tình, Dương Huyền Chân lại nhìn xem Dư Vi, "Dư Vi, ngươi hẳn là thức tỉnh đại bộ phận phân phân ký ức, biết một ít chuyện đi." "No." Dư Vi trầm mặc Có một số việc, hắn không có cách nào đối Kỳ Linh nói, cũng không cách nào đối Dương Huyền Chân nói, đây là cấm kỵ, trong ngóc ngách có một cái phong ấn, chỉ cần nàng nói, liền sẽ hồn phi phách tán. Kỳ Ninh tâm thần siết chặt, "Dương đại ca, còn xin ngươi giúp một tay." Cái này cũng không khó. Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, hai tay kết ấn, trên tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng cái chữ từ Dương Huyền Chân trên tay bay ra ngoài, bay đến Dư Vi bên người, đem Dư Vi bao vây lại, từng cái chữ bay vào Dư Vi thức hải không gian, Dư Vi thức hải bị chữ chiếu sáng, sáng rực khắp. Là cái này bên trong. Dương Huyền Chân nhìn thấy một cái thần bí ấn ký, chính là Thần Vương bố trí ấn ký. Năm đó, Dương Huyền Chân lần thứ nhất nhìn thấy Dư Vi lúc, liền nghĩ qua giúp Dư Vi giải trừ thần vương bố trí ân ký, làm sao? Thời điểm đó Dương Huyền Chân thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể lấy thần lực bảo vệ Dư Vi. Bây giờ, Dương Huyền Chân đã tấn cấp Thật Thần cảnh giới, nó ý chí lực so đạo tổ còn mạnh hơn, thần thức cũng tương đương với đỉnh cấp đạo tổ, nó tâm lực pháp môn đã đột phá đến tầng thứ 4 phàm trần chi cảnh. Dương Huyền Chân thần thức tiến vào Dư Vi thức hải, sau đó, mô phỏng hóa ra thần thức tay nhỏ, từng con điện thoại di động lấy thần vương ân ký năm tới. Khi Dương Huyền Chân thần thức tay nhỏ bắt đến thần vương ân ký về sau, Thần Vương ấn ký bộ phát ra chói mắt thần quang, mô phòng hóa ra một cái hình người, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ngươi là người phương nào? Ồ. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mình có thể tại cái này bên trong đụng phải Thần Vương, hắn dừng một chút, thần thức mô phòng hóa ra một cái hình người, chính là hắn bộ dáng, cùng Thần Vương biết thể đứng đối mặt nhau. Hai cái thần thức thể đứng tại dư vi thức hải không gian, dư vi linh hồn đứng xa xa nhìn. Dương Huyền Chân hỏi, ngươi chính là Thần Vương a? Ồ. Thần Vương dừng một chút, một đạo thần thức ra chỉ đến Thần Vương biết thể phía trên, Thần Vương biết thể tăng cường mấy phần, đồng thời Còn có một số tin tức truyền tới, Thần Vương biết thể minh bạch, ngươi chính là Huyền Chân. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, có thể để cho Thần Vương nhớ được ta, thật sự là khó được a. Thần Vương mặc một thân đạo bào màu đen, lập ở thức hải không gian, lặng lặng nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, không giận tự uy, vẻn vẹn từ Thần Vương biết thể đến xem, liền có thể nhìn ra Thần Vương thực lực mạnh bao nhiêu. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Thần Vương thực lực chỉ là so bộ đệ, như lai like những này tam giới đỉnh cấp cường giả kém một tuyến. Thần Vương nói, Huyền Chân, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, tiềm lực cũng phi thường cao, như vậy đi, nếu như ngươi gia nhập ta khang kích cửa, Ta có thể cho ngươi vô lượng chỗ tốt, thậm chí ta có thể cùng ngươi bình khởi bình toán. Ha ha." Dương Huyền Chân cười. Dư Vi tâm thần chấn động, dùng thần sắc khẩn trương nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, hắn sẽ không thật đáp ứng a. Dương Huyền Chân cười cười, hỏi ngược một câu, "Thần Vương, ngươi cũng đã biết, trừ Tam giới hỗn độn cùng Khang Khích hỗn độn, còn có rất nhiều hỗn độn thế giới." "Ta đương nhiên biết." Thần Vương nói, "Đây là Tam giới công nhận bí mật, bất quá, bằng vào chúng ta thực lực như vậy hành tẩu ở trong hỗn độn, giống như lục bình, lúc nào cũng có thể tự vong." Hắn nói đến đây bên trong, Song mắt thấy Dương Huyền Chân, nếu như chúng ta có thể thắng được trận chiến đấu này, liền có thể chỉnh hợp hai thế giới tài nguyên, còn có thể tu được đại khí vận, đến lúc đó, chúng ta đều có thể tấn cấp cảnh giới chí cao. Khỏi phải. Dương Huyền Chân lắc đầu, ngươi hay là giải nàng phong ấn đi. Ta làm không được." Thần Vương nói, "Đây là một môn cổ lão vu tộc cân ký, trọng tại trong linh hồn, trừ phi linh hồn vỡ vụn, nếu không có giải. Ta đến là thử một lần." Dương Huyền Chân nói. "Ta đi." Thần Vương nói một câu, trực tiếp rời đi, bản thể của hắn không tại cái này bên trong, chỉ có một đạo thần thức, không phải Dương Huyền Chân đối thủ. Thần Vương rời đi về sau, Dương Huyền Chân kế tiếp theo giúp Dư Vi giải quyết phong ấn vấn đề, Dương Huyền Chân cầm ra toàn bộ thực lực của mình, để xách nhỏ ra chỉ thần thức, lại thi triển ra Vận Mệnh Đại Đạo. Vận Mệnh Đại Đạo chính là là căn bản đại đạo, thế giới vạn vật đều có vận mệnh. Là lấy, vận mệnh đại đạo có thể công, cũng có thể thủ, đồng thời, có đúng, có rất nhiều diệu dụng. Dư Vi thấy Thần Vương rời đi về sau, nhẹ nhàng thở dài, nói, Dương đại ca, nếu như không có biện pháp, coi như xong đi, ta có thể cùng sư đệ ở chung nhiều năm như vậy, ta cũng thấy đủ, mà lại, chúng ta đã có Minh Nguyệt, ta còn có thể nhìn xem Minh Nguyệt lớn lên, ta thật phi thường thỏa mãn. Có lẽ là bởi vì Dương Huyền Chân xuất hiện, Kỳ Linh cùng Dư Vi vận mệnh đều phát sinh một chút cải biến, như Kỳ Linh cùng Dư Vi đã có nữ nhi, nữ nhi danh tự không có biến, vẫn là gọi Minh Nguyệt. Chương 517, thấy thần nông thị. Không cần lo lắng." Dương Huyền Chân nói, "Cái này thần vương ấn ký mặc dù có chút quỷ dị, lại khó không đến ta." Dương Huyền Chân nói một câu nói về sau, đã bắt đầu thi triển vận mệnh đại đạo, trong đó, lại lấy nhân quả cùng duyên chia làm chủ, nhân quả cùng duyên phân là hai loại huyền diệu nhất độ vận. Giữa người và người, cũng là bởi vì kỳ diệu duyên phân, mới đem hai người liên hệ với nhau. Nguyên bản, hai cái không biết nam nữ Đột nhiên vừa thấy đại yêu, đây chính là duyên phận, duyên phận vô hình vô ảnh, không thể nắm lấy, nhưng lại chân thực tồn tại, còn đem hai cái không biết nam nữ thật chặt liên hệ với nhau, để hai người trở thành người yêu, sau đó lại thành làm phu thê, sinh con giữa cái, cái này biến là duyên phận, lại là nhân quả. Dương Huyền chân tu luyện vận mệnh đại đạo, đối duyên phận cùng nhân quả lĩnh ngộ phi thường sâu, Dương Huyền chân thần thức mô phỏng hóa thành thần thức tay nhỏ về sau, lại phóng xuất ra tâm lực, đồng thời mở ra Như Lai pháp nhãn. Cái này bên trong nói một chút, Dương Huyền chân vừa tới mãng hoang thế giới thời điểm, chỉ lấy được Như Lai năm trong mắt Như Lai tụy nhãn, về sau Dương Huyền Chân tại Phương Thuốn Sơn đạt được hoàn chỉnh như Lai Ngũ Nhãn Thần Thông. Bất quá, nghi thi triển ra cảnh giới tối cao Phật Như Lai Ánh Mắt Thông, cần muốn đạt tới tổ tiên cảnh giới, Dương Huyền Chân cảnh giới còn kém một chút, chỉ có thể thi triển ra Như Lai Pháp Nhãn. Lúc này, Dương Huyền Chân có thể thi triển ra Như Lai Pháp Nhãn, đến cũng đủ. Khi Dương Huyền Chân thi triển ra Như Lai Pháp Nhãn về sau, hắn có thể nhìn thấy một chút cực hơi vật chất, hắn vậy mà nhìn đến duyên phần có tuyến cùng nhân quả chi lực. Tại Dương Huyền Chân trơ mắt, Thần Vương ấn ký cuốn quanh lấy vô số nhân quả chi tuyến cùng duyên phần có lực, những này duyên phần có tuyến cùng nhân quả chi tuyến lại dọc theo đến, che kín toàn bộ thứ hại không gian, trong đó, lại lấy trên linh hồn nhân quả chi tuyến cùng duyên phần có tuyến nhiều nhất. Dương Huyền Chân cẩn thận phân biệt, hắn có thể nhìn ra Dư Vi chỗ có nhân quả cùng duyên phần. Trừ Thần Vương ấn ký bên ngoài, Dư Vi cùng Kỷ Ninh duyên phần sâu nhất, kỳ thật. Dương Huyền Chân ngây ngốc một chút, trừ Kỷ Ninh, nàng cùng ta duyên phần sâu nhất. Dư Vi cùng Kỷ Ninh là đạo lữ, cho nên, hai người duyên phần phi thường sâu. Tại Dư Vi trong lòng, Dương Huyền Chân là lão sư của nàng là sư tôn, lại là kỵ ninh đều có thể, cho nên Dư Vi cùng Dương Huyền Chân duyên phận cũng phi thường sâu. Đã như vậy, Dương Huyền Chân nghĩ đến một cái diệu pháp, ta có thể làm như vậy. Dương Huyền Chân để thần thức cùng tâm lực xuyên vào Dư Vi trong linh hồn, Dư Vi tâm thần giật lên, nhưng không có ngăn cản, nàng cũng muốn Dương Huyền Chân giúp nàng giải quyết thần vương ấn ký. Dương Huyền Chân cảm nhận được Dư Vi tâm tình chột trỡ, an ủi nói, Dư Vi, ta sẽ không xem ngươi tứ hận. Ừm. Dư Vi thở dài một hơi, phải biết, một người thần thức tiến vào tứ hải không gian, lại xuyên vào trong linh hồn. Vậy người này liền không có một tia bí mật có thể nói, cũng chỉ có người thân cận nhất mới có thể để nó tiến vào thức hải của mình không gian. Dư Huyền chân thần thức cùng tâm lực xuyên vào dư vi linh hồn về sau, đem mình cùng dư vi xuyên phân vô hạn không đại, sau đó, dùng cái này duyên phân đi phá giải thần vương ấn ký. Ách. À. Dư vi thức hải không gian phát ra từng tiếng kêu thảm, ở xa cái nào đó đặc thủ thời gian thần vương cảm giác thức hải truyền đến một trận nhỏ nhói nhói, bất đắc dĩ nói, xem ra phải từ bỏ cái này con cờ. Lập tức, thần vương chặt đứt một đạo thần thức. Khi thần vương chặt đứt mình cùng dư vi liên hệ về sau, Dương Huyền Chân cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, thần trí của hắn mô phỏng hóa ra thần thức đao, mấy chục nghìn chôi thần thức đao chạm tại thần vương ấn ký phía trên, nháy mắt liền đem thần vương ấn ký chém phá thành mảnh nhỏ. Dương Huyền Chân phá giải thần vương ấn ký về sau, thần thức cùng tâm lực rời khỏi Dư Vi Thất Hại Không Gian, thấy Kỷ Ninh khẩn trương nhìn xem mình, Dương Huyền Chân mỉm cười, "Tốt, Kỷ Ninh, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm." Dư Vi mang trên mặt vui mừng, cảm kích nói, "Dương đại ca, rất đa tạ ngươi." Chỉ có nàng tự mình biết, Thất Hại Không Gian có một cái thần vương ấn ký, thật giống như một tòa núi lớn đè ép mình, để nàng trở không nổi. Kỷ Ninh nói, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Tại Quỷ Ninh trong lòng, Dư Vi mới là trọng yếu nhất, nếu như Dư Vi chết rồi, hắn không biết mình lại biến thành bộ dạng gì. Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, Quỷ Ninh vì cứu Dư Vi, dù cho chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực, dù cho biết thần vương đang gật hắn, hắn cũng muốn đi cược một đêm. Dương Huyền Chân nói, đi dưới ánh trăng đầm sự tỉnh, ngươi đừng đợi, làm nhiều một chút chuẩn bị. Hắn nói đến đây bên trong, lại nghĩ tới một việc, xuất ra năm bình hỗn độn linh dịch, đưa cho Quỷ Ninh, "Thứ này, ngươi cầm." Ti. Quỷ Ninh hít vào một hơi, vội vàng nói, "Dương đại ca, thứ này, ta thật không thể nhận." Kỷ Ninh cùng Dư Vi tu luyện gốn ngô 18 thần thời điểm, Dương Huyền Chân liền cho 2 bình Hỗn Độn Linh Dịch cho Kỷ Ninh hai vợ chồng, mà lại còn nói một lần Hỗn Độn Linh Dịch diệu dụng. Dư Vi cũng liền bộ nói: "Dương đại ca, chúng ta không thể thu." Dương Huyền Chân hỏi lại: "Các ngươi đây là không coi ta là huynh đệ sao?" Kỷ Ninh nghiêm túc nói: "Dương đại ca, thứ này thật quả quý giá, chính ngươi thu đi." "Được thôi." Dương Huyền Chân thấy Kỷ Ninh quả thực là không chịu thu, cũng không miễn cưỡng, lại nói: "Hỗn Độn Linh Dịch thật phi thường trân quý, một cái Hỗn Độn Kỷ cũng chỉ có thể đạt được một bình Hỗn Độn Linh Dịch." Ngẫm lại, một cái Hỗn Độn Kỷ là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng a? Dương Huyền Chân đem hỗn độn linh dịch thu lên về sau, nói: "Được rồi, ta sẽ không quấy rầy hai vợ chồng các ngươi hưởng tuần trăng mật, trước đi." Lấy kỳ linh thực lực, từ Đông Thiên Đại Thế giới về Đại Hạ Thế giới, đến cũng không khó, khỏi phải Dương Huyền Chân nhọc lòng. Dương Huyền Chân đưa tay vạch một cái, phá vỡ hư không, tiến vào hư vô không trùng, sau đó, đi tới Thần Nông Đại Thế giới, Dương Huyền Chân mới xuất hiện, một cái xuyên váy dài trắng thiếu nữ liền rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, "Ngươi đến, đến rồi? Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng. Thiếu nữ khẽ gật đầu, "Ừm. Tỷ tỷ." "Ừm." Trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Tỷ tỷ." Tang Ni Ngươi, ta biết, muốn nói Dương Huyền Chân cùng ai tình cảm sâu nhất, đương nhiên là tiểu lang nữ, hai người tâm linh tương thông, lại cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm, đã sớm không phân cách biệt. Lần này đến thần nông đại thế giới, Dương Huyền Chân hay là muốn gặp một lần thần nông thị, thần nông thị nói cùng Dương Huyền Chân nói tương tự, lần trước, bởi vì vì một số ngoài ý muốn, Dương Huyền Chân một mực không có nhìn thấy thần nông thị. Ha ha, một thanh âm từ trong hư không truyền đến, sau đó một cái nông phu ăn mặc trung niên nhân từ đằng xa đi tới, hắn tựa như mới từ bên trong trở về nông vụ, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi lên phía trước. Nhưng mà Đông Phu mỗi bước ra một bước, đều là mấy ngàn bên trong. Cái này cùng thần thông, đã đặt tới trở lại nguyên trạng chi cảnh. Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, cùng Đông Phu chào hỏi, "Thần nông thị, rốt cục nhìn thấy ngươi bản nhân." "Ha ha." Thần nông thị cười nói, "Huyền Chân huynh đệ, lần trước ta đi hỗn độn bên trong tìm kiếm một chút linh dược, để ngươi lâu cùng." "Ồ." Oh. Dương Huyền Chân hỏi, "Thần nông thị, ngươi lại có thu hoạch mới sao?" Dương Huyền Chân hỏi một câu, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn đã bổ dưỡng ra thần nông chi dược rồi. Thần nông chi dược chính là tam giới đòn sát thủ, lại bởi vì dư vi, mà phá hư thần nông thị kế hoạch, bất quá Tam Giới Cường Giả cũng không trách tội Kỵ Linh. Chương 518: Cùng Thần Nông luận đạo. Thần Nông thị rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, song mắt thấy Dương Huyền Chân, lại không có trả lời Dương Huyền Chân lời nói, mà là nói: "Huyền Chân đạo hữu, Bồ Đề đã hướng ta đề cập qua ngươi." "Ừm." Dương Huyền Chân gật gật đầu. "Ta muốn biết một chút chuyện ngoại giới." Thần Nông thị nói. "Kia là bí mật." Dương Huyền Chân nói, "Đương nhiên, hắn căn bản không có đi qua ngoại giới, rất nhiều tin tức đều đến từ kiếp trước tiểu thuyết, không đáng tin vậy." Dương Huyền Chân không muốn nói, Thần Nông thị khẽ khẽ thở dài, nhìn xem phương xa, nhìn xem sơn hà đại địa, "Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?" bảo trì trung lập. Đây là Dương Huyền Chân quan điểm, hắn không muốn tham dự tam giới hỗn độn cùng Khang Khích hỗn độn ở giữa đại chiến, nhưng mà, lượng kiếp bắt đầu về sau, Dương Huyền Chân cũng bị cuốn vào lượng kiếp bên trong. "Không phải sao?" Thần Nông thị hỏi, "Lấy tình huống hiện tại đến xem, ngươi nghĩ không tham dự, cũng không có khả năng đi. Hết thảy đều có nhân quả, hết thảy đều có định số." Dương Huyền Chân nói, "Đợi ta lại phần này nhân quả, liền sẽ rời đi." Thần Nông thị nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, "Ta cũng muốn rời đi, thế nhưng là, hỗn độn bên trong quá nguy hiểm, lấy tu vi của ta bây giờ, chỉ là tại tam giới trung quanh hỗn độn hư không du lịch." cũng là nguy cơ trùng trùng a. Từng, Dương Huyền Chân minh bạch, hỗn độn rộng lớn cuối cùng, giống tam giới dạng này hỗn độn thế giới, lấy vô số kế, cho dù là thế giới cảnh cường giả ở trong hỗn độn du lịch, cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ. Về sau, Dương Huyền Chân nói đơn giản một chút hỗn độn hư không tình huống, Thần Đông thị càng nghe càng là hướng tới, hắn nói, không rời đi tam giới, vĩnh viễn không cách nào tấn cấp kia cảnh giới chí cao a. Hai người nói chuyện phía một hồi, lại luận đạo lật một cái, Thần Đông thị nói là có cây chi đạo, cái này khiến Dương Huyền Chân nhớ tới trong truyền thuyết thánh đế, thánh đế hành tẩu chư thiên vạn giới, vạn vật nảy mầm, một mảnh sinh cơ. Thần nông thị cùng Dương Huyền Chân ngồi đối diện nhau, cho Dương Huyền Chân biểu thị mình lĩnh hội cỏ cây chi đạo, Thần nông thị ngồi tại bờ sông, chỉ gặp hắn nhấc chỉ một điểm, trung quanh cỏ xanh chậm rãi sinh trưởng, tản mát ra nhạt hào quang màu xanh lục, mỗi một gốc thanh tròng cỏ đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mộc chi thiên đạo. Dương Huyền Chân dụng tâm cảm thụ được. Trong tam giới có thập đại thiên đạo, 81 đại đạo, 84,0000 tiểu đạo, nếu như có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên đạo, liền có thể tấn cấp tổ tiên cảnh giới, hiển nhiên, Thần nông thị đã hoàn toàn trưởng khống Mộc chi thiên đạo, mà lại, hắn đối Mộc chi thiên đạo lại có lĩnh ngộ sâu hơn. Thần nông thị không nói gì, mà là lấy đặc thủ thủ pháp đến biểu thị mình lĩnh hội đại đạo. Thần nông thị trung quanh mọc ra liên miên liên miên cỏ xanh về sau, lại mọc ra đủ loại hoa, muôn hoa đua thắm khoe hồng, như tinh tế thể nghiệm và quan sát, có thể cảm nhận được trong đó nói chi ý cảnh. Huyền chân đạo hữu, vạn vật đều có thể làm thuốc, ngươi nhìn những loài hoa cỏ, mỗi một loại đều là dữ liệu, có thể luyện chế ra đủ loại dược dịch, chữa trị ốm đau, điều dưỡng thân thể. Thần nông thị lúc nói chuyện, hai tay bóp lấy ấn quyết, những này ấn quyết phi thường huyền diệu, tràn ngập sinh cơ. Ừm. Dương Huyền chân ánh mắt ngưỡng lại, nói, thần nông đạo hữu, ngươi còn lĩnh ngộ sinh mệnh thiên đạo. Đúng. Thần nông thị khẽ gật đầu, Mộc chi thiên đạo cùng Sinh mệnh thiên đạo có rất nhiều chỗ tương đồng, lại không phải tương phản thiên đạo, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, bất quá, cũng chỉ là tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, nghi hoàn toàn lĩnh ngộ lại phi thường khó. Nếu như nói Sinh mệnh thiên đạo là 10, như vậy, ta chỉ lĩnh ngộ trong đó một phần. Đúng vậy a." Dương Huyền Chân cũng phát ra cảm thán, Thiên đạo pháp tắc, chính là chí cao pháp tắc, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ. Dương Huyền Chân đã tấn cấp Thật Thần cảnh giới, đối với Thập Đại Thiên đạo cảm ngộ lại là vừa vận nhập môn, đương nhiên, Dương Huyền Chân chỗ đi đường khác biệt, hắn không cần lĩnh ngộ Thập Đại Thiên đạo chỉ cần đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, liền có thể đột phá đến thế giới cảnh. Thần nông thị biểu diễn một chút mình lĩnh ngộ đại đạo, lại nhìn xem Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân ngầm hiểu, cũng bắt đầu biểu thị mình lĩnh ngộ đại đạo. Ta lĩnh hội chính là vận mệnh đại đạo, vận mệnh đại đạo lại bao hàm 6 loại huyền nào? Dương Huyền Chân phân tích bản long thế giới vạch phân phương pháp, hắn cảm giác loại này vạch phân phương pháp hợp lý nhất. Thần nông thị không nói gì, mà là lặng lặng nghe. Vận mệnh đại đạo 6 loại huyền nào theo thứ tự là tiền đoán, số mệnh, nhân quả, duyên phận, tạo hóa, khí vận, từng. Thần nông thị động dung Hắn có thể từ Dương Huyền Chân trong lời nói cảm ngộ đến một tia vận mệnh chi lực, hắn cảm thán nói: "Như ngươi loại này vạch phân phương pháp thật đúng là huyền diệu vô sở a, tiên đoán, số mệnh, nhân quả, duyên phân, tạo hóa, khí vận." Thần Đông thị cũng niệm một lần, luận vị khác biệt. Dương Huyền Chân niệm vận mệnh đại đạo 6 loại huyền ảo, mỗi niệm một loại, liền có một loại đặc thù vật luật, kia là nói chi vật luật. Như tiên đoán huyền ảo, Dương Huyền Chân đọc lên tiên đoán hai chữ về sau, liền có một loại ngôn xuất pháp tùy cảm giác, lại giống thế gian đế vương miệng vàng lời ngọc. Tiên đoán một đạo, nhất ngôn cửu đỉnh a." Thần Đông thị nói, hắn có thể cảm nhận được tiên đoán huyền ảo lực lượng đáng sợ. Dương Huyền Chân nói, "Ta nói, phải có ánh sáng." Lập tức, Dương Huyền Chân trên tay xuất hiện một trùng sáng, loại này quang phi thường cả thủ, đây là quang minh lực lượng. Dương Huyền Chân đem quang ném ra đi, còn nói, "Phải có đại địa." Trong chốc lát, Dương Huyền Chân phía trước hư không xuất hiện một mảnh đại địa, đây là tạo vật thần thông, Thần nông thị một chút đứng lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trước hư không, nhìn xem Dương Huyền Chân mở ra đến đại địa, đây là khai thiên chi lực. Dương Huyền Chân nói, "Vận mệnh chi lực, bắt nguồn từ Hồng Mông chưa phán trước đó." Sau đó, Dương Huyền Chân lại biểu diễn một chút số mệnh, nhân quả, duyên phân, tạo hóa, khí vận lực lượng. Khi Dương Huyền Chân biểu thị đến Tạng Ma Chi lúc, Thần Nông thị nhắm mắt lại, tính tâm cảm ngộ, loại lực lượng này, cùng Mộc Chi Thiên Đạo, Sinh Mệnh Thiên Đạo có chỗ tương tự, lại có khác biệt về bản chất. Dương Huyền Chân biểu thị xong mình lĩnh hội đại đạo, lại nhấc chỉ một điểm, Vận Mệnh Chi kiếm. Lập tức, một thanh hư vô kiếm hướng Thần Nông thị bay qua. Thần Nông thị đứng yên bất động, mặc cho Vận Mệnh Chi kiếm bay vào thức hải của mình, khi Vận Mệnh Chi kiếm tiến vào thần Nông thị thức hải không gian về sau, Thần Nông thị cảm nhận được chân chính vận mệnh. Hư vô vận mệnh a, nhưng lại chân thực tồn tại, ai tham gia siêu thoát vận mệnh khó được. Thần Nông thị cảm thán. Lượng kiếp phía dưới Dù ai cũng không cách nào đào thoát, ngay cả Bồ đề đạo tổ đều sắp suất thế ứng kiếp, đây là vận mệnh, ngay cả Bồ đề cái này cùng đại năng giả cũng không thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, Thần nông thị cũng không thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Chúng ta người tu hành, chính là vì thu hoạch được chân chính đại tự tại, đại tiêu dao." Dương Huyền Chân sau khi nói xong, chậm rãi lên hướng, giữ chặt tiểu Long nửa tay, từng bước một đi lên phía trước, Thần nông thị lặng lặng nhìn Dương Huyền Chân, hắn biết, đây là Dương Huyền Chân tại biểu thị mình đại đạo. Đã ngay tại dưới chân, cần mình đi đi. Thần nông thị tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu thật lâu, thẳng đến Dương Huyền Chân hoàn toàn biến mất, Thần nông thị thân thể mới chậm rãi hóa vô. Titi, từng, Titi, chúng ta đi cái kia a. Chương 519, đêm tối chân thần. Đêm tối chân thần cùng Hắc Hộ chân thần lập vào hư không bên trong xa xa tương đối, Khang Khít cửa ma thần cùng Phong Vũ thành tiên thần đều nhìn hai người, có một ít tiên thần khe khẽ bàn luận. Đêm tối chân thần là thời kỳ thượng cổ thần linh, từng theo theo đại vũ chỉ thủy, lấy tinh thần đại đạo chém giết qua vô số yêu ma, thực lực phi thường cường đại. Cái kia Hắc Hộ chân thần cũng phi thường cường đại a. Ta gặp qua Hắc Hộ chân thần, trên người hắn có tứ phương thần thú bạch hổ huyết mạch, huyết mạch chi lực phi thường cường đại, lúc ấy, ta bị hắn chạm kết thúc một cánh tay. Đêm tối chân thần lập vào hư không bên trong, cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển đại thần thông. Chỉ thấy đêm tối chân thần hai tay kết ấn, nguyên bản sáng tỏ bầu trời vậy mà ám sầm dưới, trên bầu trời xuất hiện lấm ta lấm tấm quang mang, những này lấm ta lấm tấm lại lấy đặc thù quy luật liên hệ với nhau, tán phát ra kỳ dị lực lượng. Tinh thần chi lực. Dương Huyền chân cảm nhận được tinh thần chi lực, hắn biết tinh thần chi lực phi thường cường đại, bất quá, hắn đã tu luyện mười mấy loại lực lượng, cũng không nghĩ lại tu luyện càng nhiều lực lượng. Tu hành tại tinh, mà không tại nhiều. Tinh thần vẫn lạc. Đêm tối chân thần hét lớn một tiếng, đột nhiên, từng quả tinh thần từ trên trời rơi xuống. Mỗi một ngôi sao thần đều cực kỳ khổng lồ, tương đương với một viên sinh mệnh tinh cầu. Thật mạnh. Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, "Tỷ tỷ, mỗi quả tinh thần đều tương đương với địa cầu lớn tiểu. 3.600 quả." Tiểu Long Nữ nói, "3.600 chính là chu thiên số lượng, 3.600 quả tinh thần từ trên trời giáng xuống, tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận, đem tinh thần chi lực phát huy đến cực hạn." Đêm tối chân thần quả nhiên rất mạnh. Hắc Hổ Chân Thần lúc nói chuyện, động tác trên tay cũng thật nhanh, hắn đã thi triển ra một môn thần thông. Hổ báo lôi âm. Rống rống. Ầm ầm. Hắc Hổ Chân Thần phát ra từng tiếng hổ gầm. Tiếng giống chấn thiên, đồng thời còn mang theo run run lôi âm. Gió chi đại đạo cùng lôi điện chi đạo. Dương Huyền Chân có thể nhận ra, Hắc Hổ Chân Thần đối gió chi đại đạo cùng lôi điện chi đạo lĩnh ngộ phi thường trấn, Hắc Hổ Chân Thần giống to thời điểm, có thể dẫn động chúng quanh phong lôi chi lực, gió mượn lôi thế, lôi mượn phong hành, để phong lôi chi lực phát huy đến cực hạn. Rầm rầm rầm. 3.600 khóa tinh thần bị Hắc Hổ Chân Thần gả vỡ, một viên một viên nổ tung, phát ra chấn thiên nộ vang. Cửu Diệu Tinh Thần. Đệ đối thiên thần lần nữa thi triển đại thần thông, lần này là Cửu Diệu Tinh Thần. Mặc dù chỉ có 9 quả tinh thần, lại so vừa rồi tinh thần vẫn lạc càng thêm cường đại, mỗi một ngôi sao thần đều như hành tinh lớn tiểu. Từ xa nhìn lại, thật giống như 9 vầng thái dương từ trên trời rơi xuống, mang theo không cùng luân xo so khí thế. 9 quả tinh thần mang theo hỏa diễm lực lượng, trọng lực, không gian chi lực, cùng các loại mấy chục loại sức mạnh. Nhưng mà, tại cao thủ chân chính trong mắt, 9 quả tinh thần chỉ có một loại sức mạnh, đó chính là tinh thần chi lực. Dương Huyền Chân nhìn xem đêm tối chân thần, tán thưởng nói, hắn đã đạt tới dùng tinh thần chi lực diễn hóa vạn vật cái giới. Thế giới vạn vật đều từ hỗn độn biến thành Tinh thần chi lực mặc dù là một loại sức mạnh, lại có thể diễn hóa ra vô số loại lực lượng, cũng có thể diễn hóa ra vật vật. Rống. Hắc hổ chân thần hét lớn một tiếng, vậy mà hóa thành một con màu đen lá hổ, hắc hổ hai bên mọc ra bốn cặp màu đen cánh thịt, cánh thịt cùng cánh rơi tương tự, vỗ chi lực, mang theo phong lôi thanh âm. Thùng thùng, thùng thùng. thùng, thùng. Cửu rượu tinh thần nện vào hắc hổ trên thân, phát ra chấn thiên nổ vàng, hắc hổ thân bên trên tán phát lấy từng đạo quang mang, đại lượng điện xả tại hắc hổ trên thân chạy. Thật mạnh thân thể a. Đêm tối chân thần sợ hãi thán nói, hắn không nghĩ tới, mình thi triển ra cửu rượu tinh thần về sau, Cái này hắc hộ chân thần vậy mà lấy thân thể chống đỡ. Khi một viên cuối cùng tinh thần rơi xuống hắc hộ chân thần trên thân về sau, hắc hộ chân thần phun ra một ngụm lịch huyết. Lưu Tinh một kích. Đem tối chân thần không có cùng hắc hộ chân thần thở dốc, lại thi triển ra một môn thần thông, trong hư không xuất hiện một viên sao băng, viên này Lưu Tinh dùng tốc độ khó mà tin nổi đập trúng hắc hộ chân thần cái trán, hắc hộ chân thần, cái trán bị xuyên thủng, lập tức, hắc hộ chân thần từ trên trời hạ xuống, đập xuống đất, đem lại địa ném ra một cái hố to, mấy chục tòa đại sơn bị nện bình. Muốn chết. Một tên ma thần giống to, đối kỳ châu chân thần nói, "Ma chủ, từ ta xuất chiến." Trạm người này, Dư Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đứng chung một chỗ, đứng yên bất động, hắn cùng Tiểu Long Nữ truyền âm, "Tỷ tỷ, cái này là sinh tử đại chiến, không thể lưu thủ, ngươi không chết, chính là ta vong." Vừa rồi, nếu như Hắc Hổ Chân Thần có thể sát tinh đêm chân thần, Hắc Hổ Chân Thần cũng sẽ không lưu thủ. "Tốt." Kỳ Châu Chân Thần nói, "Thái Hư Ma Thần, ngươi đi." "Vâng." Thái Hư Chân Thần lên tiếng, bay về phía không trung, đồng thời, Huyền Gia phát thân, nháy mắt thi triển ra hai môn đại thần thông. Hư Không vỡ vụt. Trong chốc lát, Hư Không từng khúc vỡ vụt, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm giống như bị đánh nát tấm gương. Cựu Diệu tinh thần. Đêm tối chân thần lần nữa thi triển ra đại thần thông, lại là chín quả hành tinh tử trên trời giáng xuống, hướng Thái Hư Ma thần đập tới. Thái Hư Ma thần khẽ cười một tiếng, ngươi một chiêu này, đối ta vô dụng. Phá! Phá! Phá! Thái Hư chân thần liên tục nói chín cái chữ phá, chín quả hành tinh đột nhiên nổ tung, trên bầu trời phát ra chín tiếng nổ, phong vũ thành rất nhỏ chấn động một cái, phong vũ thành hội trận phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, như muốn phá vỡ. 10008 tinh. Đêm tối chân thần lại một lần thi triển thần thông. Đêm tối. Thiên Hà chân thần hô to một tiếng, muốn đi cứu tinh đêm chân thần, lại phát hiện mình không kịp. Ai? Dương Huyền chân thở dài một tiếng, hắn còn tại Phong Vũ thành bên trong, cũng không kịp xuất thủ. Chỉ thấy Thái Hư Ma thần bóp 10 vạn đạo thần ấn, hư không từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, đêm tối chân thần thần thể cũng từng khúc vỡ ra, nguyên thần vỡ vụn, mất đi sức sống. Thái Hư Ma thần chạm đêm tối chân thần về sau, nhìn xem Phong Vũ thành, còn có ai? Thiên Hà chân thần, để cho ta tới. Thiên Hà chân thần, ta đi. Từng cái chân tiên chân thần tranh nhau chờ lệnh, muốn ra khỏi thành nên chiến Thái Hư Ma thần, Thiên Hà chân thần lắc đầu, nói, Thái Hư Ma thần thực lực phi thường cường đại, hắn nối không gian pháp tắc lĩnh ngộ phi tường sâu, mà lại Hắn vừa rồi một chiêu kia còn ẩn chứa một tia lực lượng thời gian, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên hạ chân thần nói đến đây bên trong, nhìn Dương Huyền Chân một chút, tại tâm hắn bên trong, cũng chỉ có Dương Huyền Chân có thể chạm thái hư ma thần. Lúc này, thái hư ma thần cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân, hô to: "Ngươi chính là Huyền Chân thượng thần a. Nghe nói, ngươi chém qua đạo tổ, vừa vặn, bản tôn cũng chém qua mấy vị đạo tổ, nhưng dám đánh với ta một trận." Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu long nữ lộ ra một tia lo lắng, chầm rãi vung tay của mình ra, "Cẩn thận." Nàng tâm lý lo lắng, lại càng để ý Dương Huyền Chân ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, Dương Huyền Chân chỉ có thể độc lập xuất chiến. Yên tâm. Dương Huyền Chân hướng Tiểu Long nữ cười một tiếng. Ừm. Tiểu Long nữ gật đầu, nàng biết Dương Huyền Chân thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà, nàng tâm lý chính là lo lắng, Tiểu Long nữ chuyên ầm, tiểu đệ không thể chủ quan, lượng kiếp đã đến chu kỳ, liền nói tổ cũng tránh không khỏi. Minh bạch. Dương Huyền Chân gật gật đầu. Tại loại chiến trường này bên trên, mọi người bên ngoài giảng quy củ, thần ma nhóm cũng phi thường thích sĩ diện, nhưng là, cũng có một chút thần ma sẽ âm thầm bắt lén, không thể không đề phòng. Chương 520, bản nguyên chấn động. 10 tuyệt tiên trận. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, đứng xa xa nhìn 10 tuyệt tiên trận, đồng thời quét mắt 10 tuyệt bên trong tiên trận 10 vị chân thần, thực lực của các ngươi không sai. Kết trận. Trảm Long Chân nhân hô to một tiếng, hắn đã cảm nhận được Dương Huyền Chân thần lực trên người ba động, Dương Huyền Chân đã đột thủ. Vận Mệnh chi kiếm. Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là Vận Mệnh chi kiếm, bất quá, không có lấy ra bản thân luyện chế Vận Mệnh chi kiếm, lần này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tâm ý tương thông, thần lực chất chồng, trong chốc lát, 10 trôi hư vô Vận Mệnh chi kiếm phân biệt hướng 10 vị chân thần bay qua. Đây là cái gì công kích? Trảm Long chân nhân mơ hồ trong đó cảm nhận được một thanh tiểu kiếm hướng mình bay tới, nhưng lại không biết làm sao phản ngự, hắn ý nghĩ lóe lên, vẻn vẹn ngàn trọn một sát vậy, vậy kiếm hư vô tiểu kiếm liền đâm vào mi tâm của hắn, tiến vào thức hải của hắn không gian. Ách! Trảm Long chân nhân kêu thảm một tiếng, thần thức tự động phản ngự, vẻn vẹn một lát, Trảm Long chân nhân thần thức liền tiêu hao vô cùng một, để hắn lòng còn sợ hãi, thật mạnh, thật quỷ dị công kĩ a. Cùng lúc đó, cái khác 10 vị chân thần cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, bọn hắn cũng bị vận mệnh chi kiếm công kích một chút, tiêu hao vô cùng một thần thức. Không sai. Dương Huyền chân tán thưởng một câu, vẻn vẹn một cái thâm dò. Dương Huyền Chân liền cảm nhận được mười vị chân thần thực lực, mỗi một vị chân thần đều so dưới ánh trăng đầm đại mộng thiên thần mạnh rất nhiều. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lại ám tự hiểu là bở cười, những người này thế nhưng là khăng khít cửa bồi dưỡng được đến đỉnh cấp chân thần, có thể nào cùng một cái thiên thần tương so? Chứ Dương Huyền Chân cái này cùng yêu nghiệt bên ngoài, lại nghịch thiên thiên thần cũng không có khả năng chiến thắng chân thần, thiên thần cùng chân thần có khác biệt về bản chất. Hắn thất thần rồi. Trảm Long chân thần bắt được Dương Huyền Chân tâm tình chập chờn, tâm lý lại vui, vừa giận, vui chính là Dương Huyền Chân thất thần, hắn có thể thừa cơ công kích Dương Huyền Chân. Giận là Dương Huyền Chân vậy mà coi thường bọn hắn, ngay tại lúc này còn dám thất thần. Phát động 10 tuyệt tiên trận. Trảm Long Chân Nhân hô to một tiếng, trên tay xuất hiện một chi trường thương, cùng lúc đó, mặt khác 9 vị chân thần trên tay cũng xuất hiện đủ loại kiếm dáng thần khí, Bá Vũ chân thần là hai cái đại chùy, khói đen chân thần là một thanh đại phủ, ngoài ra, còn có cầm đao, cầm kiếm, cầm kỳ môn binh khí người, 10 cái chân thần, binh khí các không như nhau, tại 10 tuyệt tiên trận ra chỉ dưới, lại có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Hu lu lu lu. Trong chốc lát, hư không loạn lưu bên trong xuất hiện 10 đạo chói mắt thần quang, 10 loại thần khí hướng Dương Huyền Chân bay tới. Tới tốt lắm. Dương Huyền Chân nói một tiếng, tâm niệm vừa động, triệu ra Vận Mệnh Chi Kiếm, đây là hắn thành đạo về sau luyện chế mạnh nhất thần binh, mà lại còn gia nhập đại lượng ngũ hành tinh khí. Vận Mệnh Chi Kiếm mới ra, trung quanh Vận Mệnh Chi lực hướng về Vận Mệnh Chi Kiếm hội tụ, Vận Mệnh vô hình, lại chân thực tồn tại, vạn sự vạn vật đều có nó vận mệnh, dù ai cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Ở trong nháy mắt này, 10 cái thần binh cũng phóng xuất ra từng sợi vận mệnh chi lực, hiển nhiên, cái này 10 cái thần binh cũng có vận mệnh, bất quá, thần binh vận mệnh cùng trí tuệ sinh linh vận mệnh khác biệt, một kiện thần binh vận mệnh cùng nó chủ người vận mệnh chồng chất lên nhau. Pháp Thiên Tướng Điệp Dương Huyền Chân lại thi triển ra thần thông, đồng dạng, Tiểu Long Nữ cũng thi triển ra thần thông, lập tức, hai người thần thể uyên lớn đến trăm cao vạn trượng, lập vào hư không loạn lưu bên trong. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ mới hiện ra thần linh uy năng. Trích Tinh Tay, Dương Huyền Chân thi triển ra Trích Tinh Tay đại thần thông, Trích Tinh Tay đại thần thông là một môn dùng tốt phi thường thần thông, có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể cùng đại đạo đập ra. Lúc này, Dương Huyền Chân để Trích Tinh Tay cùng mình lĩnh ngộ kiếm đạo đập ra, để kiếm đạo kiếm uy năng càng mạnh. Khi Dương Huyền Chân thi triển ra Trích Tinh Tay đại thần thông tay, cả bàn tay đều hóa thành kim sắc cự thủ, tản mát ra chói mắt thần quang. Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, tại vô cùng trong tích tắc, đã kết xuất 129.600 đạo thần ấn. Vận mệnh chi kiếm, chạm. Dương Huyền Chân lấy trích tinh tay đại thần thông thôi động Vận mệnh chi kiếm, Vận mệnh chi kiếm hóa thành một thanh thần kiếm, kiếm dài 9 triệu trượng, toàn thân tản mát ra màu trắng quang mang, phá vỡ hư không luân lưu, chậm rãi đi lên phía trước. Vận mệnh chi kiếm nhìn như chậm chạp, tốc độ kia lại siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Rầm rầm rầm. Vận mệnh chi kiếm cùng mười truy thần binh va vào nhau, phát ra chấn thiên nộ vang, hư không loạn lưu bên trong cuốn lên từng đợt không gian phong bạo. Không gian phong nhận, thời gian cắt, quang minh chế tải. Hắc ám mê vụt, ngũ hành chi lực, lôi phạt chi lực. Trong nháy mắt này, hư không loạn lưu bên trong xuất hiện vô số kinh khủng năng lượng, lúc này, chỉ cần có thiên thần dám tiến vào hư không loạn lưu bên trong, nháy mắt liền sẽ bị năng lượng kinh khủng xé rách, cả đời đạo hành hóa thành tro bụi. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, lập vào hư không loạn lưu bên trong, mặc cho cuồng bạo hư không chi lực càn quét thân thể, hai người đi nhưng bất động. Từ xa nhìn lại, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bên người còn cuốn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, chính là tầng này kim sắc quang mang ngăn trở hư không loạn lưu bên trong khủng bố năng lượng. Đông dạ 10 vị chân thần cũng không sợ hư không loạn lưu bên trong khủng bố năng lượng, bọn hắn tạo thành 10 tuyệt tiên trận, 10 tuyệt tiên trận tản mát ra từng đạo thần lực ba độ. Sa sa nhìn động, 10 tuyệt tiên trận tựa như một cái khổng lồ thải sắc hình cầu, trôi nổi tại hư không loạn lưu bên trong. Hạ hoàng cùng Cửu công chúa tiếp vào dương huyền chân tin tức về sau, đã phát động thế công, hạ hoàng cùng Cửu công chúa vừa mới mang binh công kích hang khuyết cửa trụ sở, hai người liền cảm nhận được một khối năng lượng ba độ khủng bố. Rầm rầm rầm. Hạ hoàng cùng Cửu công chúa thân thể không tự chủ được lay động một cái, hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Hạ Hoàng bên người Thiên Tiên Tiên Tiên, Chân Tiên Đam Chân Thần bọn họ cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, hoặc thả thả ra thần thức, hoặc thi triển Thiên Nhãn thần thông, quan sát hư không loạn lưu bên trong tình hình chiến đấu. Đại thần thông giả cùng tiên nhân có thể cảm nhận được đại hạ thế giới rung động dữ dội một chút, đồng dạng, ngay cả phàm phàm nhân cũng có thể cảm nhận được toàn bộ đại hạ thế giới lay động kịch liệt một chút. Làm sao rồi? Địa chấn sao? Mặt đất chấn động về sau, phàm nhân có thể nhìn tới mặt đất vỡ ra, ở tại núi lửa bên cạnh phàm nhân có thể nhìn thấy núi lửa đột nhiên phun trào. Ở tại bờ sông Phạm Nhân cũng có thể nhìn thấy trên mặt sông cuốn lên trận trận sóng lớn, ở tại bờ biển Phạm Nhân cũng có thể nhìn thấy trên biển cuốn lên 10 ngàn trượng sóng biển. Ngay đây, toàn bộ đại hạ thế giới lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, thiên thai không ngừng ừng. Dương Huyền Chân Lòng có cảm giác, tỷ tỷ, chúng ta chiến đấu đã ảnh hưởng đến đại hạ thế giới bản nguyên. Thần tiên đánh nhau, Phạm Nhân gầm nạo, chính là hiện ở loại tình huống này. Nếu như chiến đấu ba động lớn hơn chút nữa, liền sẽ đánh nát một cái đại thế giới. Còn tốt, đại hạ thế giới là một cái phi thường cổ lão đại thế giới, thuộc về Xích Minh đạo tổ. Sinh minh đạo tổ tại đại hạ thế giới chúng quanh bày ra hỗn độn tận trận, có thể che chở đại hạ thế giới. Hạ hoàng cùng Cửu công chúa lấy lại bình tĩnh, Hạ hoàng nói: "Tiên nhân, ngươi dẫn đầu đại quân đi phá hủy Khang Khí cửa trụ sở, ta đi hư không loạn lưu bên trong chi viện Huyền chân đạo hữu." "Tốt." Cửu công chúa lên tiếng, đối trung quanh tiên tiên tiên thần, chân tiên chân thần nói: "Hoành Khải chân thần, ngươi mang 1.0000 tiên tiền đi yến núi quận, Hồng Trung thượng tiên, ngươi lĩnh 2.0000 tiên tiền, đi thôi xuống quận." Cửu công chúa hạ lệnh tùy điểm, Hạ hoàng đã phá vỡ hư không, tiến vào hư không loạn lưu, hướng Dương Huyền chân vị trí trước tiến vào. Trong năm 521, phá 10 tuyệt tiên trận. Khi Hạ Hoàng đi tới Dương Huyền Trân, Tiểu Long Nữ cùng Khang Khí́t cửa 10 vị chân thần chiến đấu vị trí lúc, song phương lần nữa lại chiến, hư không loạn lưu bên trong 10 cái thần binh bay loạn, vận mệnh chi kiếm tại 10 cái thần binh bên trong du động, như thần long. 10 cái thần binh mỗi một lần cùng vận mệnh chi kiếm đụng vào nhau, đều sẽ để hư không loạn lưu cuốn lên từng đợt lực lượng cuồng bạo. Từng. Bồ Đề Tổ Sư thi triển một giấc chiêm bao tam giới đại thần thông, nhìn thấy Dương Huyền Trân cùng 10 vị chân thần đại chiến, trong lòng chấn kinh, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Chư Bồ Đề Tổ Sư Tịch Minh đạo tổ là cái thứ nhất quan sát Dương Huyền Chân cùng 10 vị chân thần đại chiến đạo tổ, ngay sau đó, Như Lai Phật tổ thi triển Phật Như Lai mắt, quan sát Dương Huyền Chân cùng 10 vị chân thần đại chiến. Huyền Chân đạo hữu, Hạ Hoàng hô một tiếng, ngừng lại, cách chiến trường hẹn 10 triệu bên trong, chỉ thấy trên người hắn cổ động từng đạo thần lực, Hạ Hoàng ám đạo, ta vậy mà không cách nào tới gần chiến trường, tâm hắn bên trong có một tia phiền muộn, thực lực của ta cùng hắn chênh lệch như thế lớn sao? Nguyên bản, Hạ Hoàng còn nghĩ qua đến trận trận, lại không nghĩ rằng, mình vậy mà không cách nào tới gần chiến trường. Lúc này, nếu như 10 vị chân thần đơn độc đối mặt Dương Huyền Chân, Sớm đã bị Dương Huyền Chân một kiếm chạm, còn tốt, 10 vị chân thần tạo thành 10 tuyệt tiên trận, miễn cưỡng cùng Dương Huyền Chân đấu một cái năng tay. Hạ Hoàng, Dương Huyền Chân hướng Hạ Hoàng nhìn thoáng qua, vẻn vẹn một chút, Trảm Long chân nhân liền phát hiện Dương Huyền Chân sơ hở, hai tay của hắn bắt một đạo thần ấn, trường thương lấy tốc độ như tia chớp hướng Dương Huyền Chân bay qua, Hạ Hoàng hô to, cẩn thận. Ùm. Dương Huyền Chân ánh mắt ngưng lại, cùng Tiểu Long nữ tay nắm, lùi về sau một bước, cái này vừa lui, thời không đảo ngược, phản phất, giống như tiến vào thời không không động, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, xuyên qua cái này đến một cái khác chiều không gian. Chiếu không gian, đây là một cái phi thường kỳ diệu tồn tại, chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, Văn Minh đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể phát hiện cao cấp hơn chiều không gian, tiến vào tầng cao hơn chiều không gian. Lúc này, có thể nói như vậy, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tử năm chiều không gian tiến vào chín duy thời không, trường thương theo sát mà đến, cũng tiến vào chín duy thời không. Ha ha, Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, chờ đến ngay tại lúc này. Đột nhiên, Dương Huyền Chân trên tay xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Kim Đấu như bốn chân đại đỉnh, tản mát ra chói mắt kim quang, cùng trường thương va vào nhau. Thu. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, khởi động Hỗn Nguyên Kim Đấu thần cấm, đem trưởng thương thu nhập Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hỗn Nguyên Kim Đấu chính là tiên tiên linh bảo, cũng có vô tận uy năng. Năm đó, Tam Tiêu tay cầm Hỗn Nguyên Kim Đấu, đem xiển giáo thập nhị kim tiên đặt ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, cũng gọi thập nhị kim tiên trên đỉnh tam hoa, trong ngực ngũ khí. Hỗn Nguyên Kim Đấu nắm giữ tại Dương Huyền chân trên tay, nó uy năng càng thêm cường đại, vẹn vẹn va chạm, liền đem Trảm Long chân nhân thần binh thu. A! Trảm Long chân thần kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm huyết. Trôi này trưởng thương cùng Trảm Long chân thần tâm huyết tâm tương liên, đột nhiên bị người cướp đi. Để tinh thần của hắn bị thương nặng, Trảm Long Chân Thần đứng xa xa nhìn Dương Huyền Chân, ngươi lại có Hỗn Nguyên Kim Đấu? Không sai. Dương Huyền Chân để Hỗn Nguyên Kim Đấu trôi nổi tại trước người, nói, Tiên Tiên Linh Bảo thật đúng là dùng tốt ta. Đương nhiên, Dương Huyền Trân Vận Mệnh Chi Kiếm cũng dùng tốt phi thường, gần với Tiên Tiên Linh Bảo, bất quá, Vận Mệnh Thần Kiếm cuối cùng so ra kém Tiên Tiên Linh Bảo, còn cần Dương Huyền Chân gia nhập càng nhiều ngũ hành tinh khí, đồng thời, còn cần Dương Huyền Chân lấy tâm thần ôn dưỡng. Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hạ Hoàng có chút giận mình, hắn biết Dương Huyền Chân đem cơ thể nhất tộc Hỗn Nguyên Kim Đấu cấp đi, lại không nghĩ rằng, Dương Huyền Chân sẽ đem Hỗn Nguyên Kim Đấu mang ra. Dương Viễn Chân tu trảm Long Chân Thần thần binh về sau, lại cùng tiểu Long nữa tay nắm, từ thứ 9 triệu không gian đi đến thứ 4 triệu không gian. Chí Tuệ Chi Kiếm. Dương Viễn Chân rốt cục tại đại chiến bên trong thi triển Chí Tuệ Chi Kiếm, đây là hắn linh ngộ thức thứ 2 kiếm pháp, so vận mệnh chi kiếm càng thêm cường đại, lấy đại trí tuệ chảm phá vận mệnh chói buộc. Ở trong nháy mắt này, Bá Vũ Chân Thần cảm nhận được một cấu nguy cơ tử vong, hắn tâm niệm vừa động, gọi trở về mình hai cây đại truy, hai cây đại truy vừa mới bị gọi trở về, vận mệnh chi kiếm liền đụng vào hai cây đại truy trên thân. Bàn nhược trí tuệ. Vận mệnh chi trên thân kiếm cảm mát ra từng đạo thần mang, đây là bàn nhược trí tuệ là chân chính đại trí tuệ, trí tuệ chi kiếm. Hưu. Vận mệnh chi kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ, vậy mà đem một cây đại truy chém thành hai đoạn, về sau, nó thế không dám, lấy tốc độ cực nhanh hướng Bá Vũ chân thần đâm qua hư. Không. Bá Vũ chân thần hô to lên tiếng, bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Bá thần chi thể. Bá Vũ chân thần thi triển ra mình phòng ngự mạnh nhất thần thông Bá thần chi thể, chỉ thấy Bá Vũ chân thần thân bên trên tán phát ra màu đồng cổ quang mang. Vu tộc thần thông. Hạ Hoàng kinh ngạc nói, hắn có thể nhìn ra, Bá Vũ chân thần thi triển chính là Vu tộc đại thần thông. Thời kỳ Hưng Hoang, Vô tộc trùng địa, yêu tộc trùng thiên, nhưng mà, vô tộc không có nguyên thần, chỉ có thể tu luyện thần thông, cho nên, vô tộc thần thông phi thường cường đại, có thể yêu tộc địch nổi, chiếm cứ Hồng Hoang đại địa. Hừ. Vân Mệnh Chi kiếm dễ dàng phá vỡ Bá Vũ Chân Thần thân thể, đâm vào mi tâm của hắn, trong chốc lát, Bá Vũ Chân Thần mi tâm vỡ ra, tản mát ra chói mắt thần quang, từng đạo thân lực từ Bá Vũ Chân Thần mi tâm tản ra. Đây là tấn công. Không sai. Chỉ một kiếm, liên đệ Bá Vũ Chân Thần tấn công, một thân thần thông hóa thành hư không. Ách. Bá Vũ Chân Thần phát ra một tiếng kêu thảm, không có cam lòng, thế nhưng là Hắn dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng, vận mệnh chi kiếm đâm vào mi tâm của hắn về sau, lại có một cỗ hư vô kiếm ba tiến vào Bá Vũ Chân Thần thứ hai, chính là Chí Tuệ chi kiếm, Chí Tuệ chi kiếm đâm trúng Bá Vũ Chân Thần linh hồn, Bá Vũ Chân Thần linh hồn giun lên, phá thành mảnh nhỏ. Bá Vũ Chân Thần vừa chết, mười tuyệt tiên trận tự sụp đổ, trảm long thật âm thanh hô to, vì thần vương, tự chiến đến cùng. Vì thần vương, vì khăng phía cửa. Tự chiến, tự chiến. Mười tuyệt tiên trận vừa vỡ, Hạ Hoàng rốt cục có thể đi vào chiến trường, Hạ Hoàng bước ra một bước, nháy mắt vượt qua 1 triệu trượng, tiến vào chiến trường, xuất ra một phương đại đỉnh. Cửu Châu đỉnh Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Hạ Hoàng bản mệnh thần binh vậy mà là Cửu Châu đỉnh, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy đương nhiên, đỉnh chính là vượng chắc nhất dụng cụ. Cửu Châu đỉnh có bốn chân, vương vực, bên trong chứa đại hạ thế giới khí vận, Cửu Châu đỉnh mới ra, toàn bộ đại hạ thế giới đều sinh ra một tia của mình. Đỉnh hình thần binh chính là mạnh nhất thần binh một trong, như Càn Quân đỉnh, Hỗn Nguyên kiếm đấu, đều là đỉnh hình, uy năng cô cùng. Nhưng mà, đỉnh hình thần binh cũng là khó khăn nhất điều khiển thần binh, chỉ có đại thần thông giả chân chính mới có thể phát huy ra đỉnh hình thần binh uy năng. Hạ Hoàng chính là một vị đại thần thông giả, hắn thống trị đại hạ thế giới Toàn bộ đại hạ thế giới khí vận đều hướng trên người hắn hội tụ, hắn lại lấy đại hạ thế giới khí vận dung luyện Cửu Châu đỉnh. Cửu Châu đỉnh mới ra, trực tiếp hướng Trạm Long chân thần đập tới. Trạm Long, ngày hôm trước chi nhân, hôm nay chi quả, cũng nên hiểu rõ. Ách, Dương Huyền chân nghĩ đến một việc, Hạ Hoàng nói qua, hắn kém chút bị Trạm Long chân thần giết chết, cũng coi là vì chính mình tìm về mật muối. Chương 522, Đồ thần. Trạm Long chân thần thần binh bị Hỗn Nguyên Kim đấu lấy đi, không có có thần binh ngăn cản, Cửu Châu đỉnh rơi xuống Trạm Long chân thần đỉnh đầu, Trạm Long chân thần hét lớn một tiếng. Chân Long thần thể. Trong chốc lát, Trảm Long Chân Thần pháp thân lại vĩn lớn 2 lần, đạt tới 2 triệu trượng, ngay sau đó, Trảm Long Chân Thần lấy hai tay nâng lên Cửu Châu Đỉnh. Cửu Châu Đỉnh mang theo đại hạ thế giới khí vận, hướng Trảm Long Chân Thần đập xuống, Trảm Long Chân Thần hai tay từng khúc vỡ ra, phát ra từng đợt pha lê vỡ vụn âm thanh. Lộp bộp. Ách! Trảm Long Chân Thần điên cuồng vận chuyển thân lực, đem Chân Long thần thể thôi động đến cực hạn, lại vô sự vô bổ, Trảm Long Chân Thần thật có thể trợn mắt nhìn mình tay bị Cửu Châu Đỉnh mài thành tí nát, sau đó, Trảm Long Chân Thần cái trán vỡ vụn. Không! Trảm Long Chân Thần phát ra cuối cùng giống to một tiếng, linh hồn bị Cửu Châu Đỉnh ma diệt, một vị chân thần như vậy dị vong. Vẹn vẹn một sân a, 10 vị chân thần liền đi 2 vị, còn sót lại chân thần trong lòng nổi lên vẻ bi thương, khói đen chân thần nói, "Chư vị, từ chiến đi. Không tử chiến lại như thế nào? Nếu như như vậy lão tẩu, thần vương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn." Từ chiến đến cùng, Liên La Thiết cũng muốn kéo đi một mình. Còn sót lại 8 vị thần nhìn chằm chằm hạ hoàng, hiển nhiên, bọn hắn nghĩ kéo hạ hoàng khi đệm lưng, 8 vị chân thần âm thầm giao lưu. Toàn lực xuất thủ, chẳng hạ hoàng. Chỉ cần hạ hoàng chết rồi, toàn bộ đại hạ thế giới liền sẽ dần bắt đầu. Đương nhiên, 8 vị chân thần cũng muốn kéo Dương Huyền chân đệm lưng, chỉ là Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đứng chung một chỗ, hai người khí thế trên người không có một tia yếu bớt, còn nữa, tám vị chân thần minh bạch, Dương Huyền Chân thực lực càng mạnh, bảo mệnh năng lực cũng so hạ hoàng mạnh rất nhiều, nghĩ kéo Dương Huyền Chân khi liệm lưng, vô cùng vô cùng khó. Toàn lực xuất thủ. Đúng lúc này, Hạ hoàng cảm nhận được một cấu nguy cơ từ vòng, hắn nhìn xem tám vị chân thần, nháy mắt liền minh bạch tám vị chân thần ý nghĩ, hắn hô to một tiếng, "Huyền Chân đạo hữu, giúp ta." "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, hắn cũng cảm giác được, cái này tám vị chân thần muốn chặn Hạ hoàng. Lại nói, Hạ hoàng cũng coi là Dương Huyền Chân bằng hữu, mà lại, đối Dương Huyền Chân cũng không tệ lắm. Còn nữa, Hạ Hoàng còn chạy tới giúp hắn, dưới loại tình huống này, Dương Huyền Chân đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, cùng tiểu long nữ tương tự một chút, hai tâm ý người tương thông, thần thức cùng thần thức lần nữa tăng cường mấy lần, cùng lúc đó, Dương Huyền Chân câu thông thức hải không gian sách nhỏ. "A." Dương Huyền Chân có chút kinh hỉ, sách nhỏ lại truyền cho hắn một đạo tin tức, "Ta có thể giúp ngươi trảm tám vị chân thần." "Quá tốt." Dương Huyền Chân phi thường vui vẻ, sách nhỏ là đẳng cấp gì bảo vật, Dương Huyền Chân đến nay không biết, nhưng là, Dương Huyền Chân biết sách nhỏ uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Sách nhỏ lần thứ nhất chủ động công kích, chính là giúp Dương Huyền Chân chém giết được tổ. Khi đó, Dương Huyền Chân mượn nhờ sách nhỏ uy năng, vẹn vẹn phát ra một kích, liền đem được tổ chấm giết. Lúc ấy, Dương Huyền Chân tâm lý suy đoán, chẳng lẽ nói, sách nhỏ là một kiện phi thường đáng sợ linh hồn công kích thần khí, nhưng mà, sách nhỏ trừ có được cường đại linh hồn năng lực công kích bên ngoài, còn có phi thường đáng sợ linh hồn năng lực phòng ngự, có thể nói, chỉ cần sách nhỏ tại thức hại không gian, Dương Huyền Chân linh hồn liền sẽ không diệt vong. Vận mệnh chi kiếm. Lần này, Dương Huyền Chân mượn nhờ sách nhỏ uy năng thi triển vận mệnh chi kiếm. Lập tức, chín chôi hư vô vận mệnh chi kiếm tử dương huyền chân mi tâm bay ra ngoài. Đúng lúc này, Hạ Hoàng cũng gặp phải nguy cơ tử vong, 10 cái thần khí vậy mà đồng thời công kích Hạ Hoàng, Hạ Hoàng kinh hãi. Pháp Thiên tướng địa, ba đầu sáu tay, cửu chuyển huyền công. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Hạ Hoàng thi triển ra ba môn thần thông, đem mình thực lực phát huy đến cực hạn, đồng thời, để Cửu Châu đỉnh chôi nổi tại đỉnh đầu. Oeng! Tiện thứ nhất thần khí cùng Cửu Châu đỉnh chạm vào nhau, phát ra chấn thiên nộ vang, Hạ Hoàng hướng lui về phía sau ra mấy triệu bên trong, toàn bộ hư không loạn lưu bên trong cuốn lên từng đợt phong bạo. Oeng! Hạ Hoàng còn không có đứng vững thân thể, Kiện thứ hai thần khí đã rơi xuống hạ hoàng đỉnh đầu, lúc này, hạ hoàng Cửu Châu đỉnh đã bị kiện thứ nhất thần khí bắn ra, cách hạ hoàng cách xa trăm vạn dặm, trong lúc nhất thời, vậy mà không có dư thừa thần thức gọi trở về Cửu Châu đỉnh. Mạng ta xong rồi. Hạ hoàng ai thán một tiếng, trong đầu hiện lên từng cái hình tượng. Có hạ hoàng vừa mới bắt đầu tu hành hình tượng, có hạ hoàng độ kiếp thành tiên hình tượng, có hạ hoàng thống cả một cái đại hạ thế giới hình tượng. Vẫn mệnh chi kiếm, một thanh thần kiếm ngăn trở công kích hạ hoàng kiện thứ hai thần binh, trong chốc lát, cuốn lên trận trận phong bạo, hạ hoàng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua. Dương Huyền Chân giúp Hạ Hoàng ngăn trở một lần công kích về sau, tám chuôi Hư Vô Vận Mệnh chi kiếm đã chạm vào tám vị chân thần thức hại không gian, trực tiếp công kích tám vị chân thần linh hồn. Không! Tám vị chân thần giống to lên tiếng, lần này Vận Mệnh chi kiếm so trước một lần Vận Mệnh chi kiếm mạnh gấp trăm ngàn lần. Cái này sao có thể? Tám vị chân thần không biết, lần này, Dương Huyền Chân mượn dùng sách nhỏ thi triển Vận Mệnh chi kiếm, so dùng Vận Mệnh chi kiếm thi triển đi ra uy năng căn mạnh, một kiếm ra, có thể chém giết đạo tổ. Ách! Ha! Tám vị chân thần lớn hô ra tiếng, chỉ một lát sau, tám vị thần thần ánh mắt chậm rãi hạ hàm đọng xuống. Ti Hạ Hoàng hít sâu một hơi, thực lực của hắn vậy mà đáng sợ như thế. Dương Huyền Chân không để ý đến Hạ Hoàng, chỉ gặp hắn nhấc tay khẽ vẫy, đem trong hư không thần binh thu đi qua, để vào trữ vật tiểu thế giới, Tiểu Long Nữ cũng theo đó xuất thủ, đem 10 vị chân thần không gian trữ vật chiêu đến bên người, giao cho Dương Huyền Chân. Hạ Hoàng hướng Dương Huyền Chân chắp tay, "Huyền Chân đạo hữu, ta thay mặt đại hạ thế giới sinh linh cảm ơn ngươi." "Không phải." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, chỉ vào hư không loạn lưu bên trong thần điện, nói, "Thần điện này bên trong hẳn là còn có một số bảo vật, liền để cho ngươi." Huyền Chân đạo hữu. Hạ Hoàng nói, "10 vị chân thần, ngươi trạm chính vị." trong đó một vị, cũng là bởi vì ngươi hỗ trợ, ta mới có cơ hội chém giết, những chiến lợi phẩm này đều thuộc về ngươi." Tốt. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Ta đã đem 10 vị chân thần thần binh cùng không gian chứa vật lấy đi, có thể nói, lấy đi đại bộ phận phân chiến lợi phẩm, còn sót lại, liền giao cho ngươi." Dương Huyền Chân nói xong, cũng không cùng hạ hoàng nói chuyện, cùng tiểu long nữ tay nắm, bước ra một bước, thời không đảo ngược, hai người đã rời đi hư không khe hở. Hạ hoàng nhìn xem trong hư không thần điện, thi triển đại thần thông, đem toàn bộ thần điện lấy đi, sau đó, rời đi hư không loạn lưu. Giấu ở đại hạ thế giới 10 vị chân thần bị chém giết về sau, còn sót lại thiên tiên tiên thần không đủ gây sợ, đại khái 2 tháng, toàn bộ đại hạ thế giới khang khít cửa tỉ liền bị quét dọn trống không. Hạ mang thần điện bên trong, Hạ hoàng ngồi tại chủ vị, Cửu công chúa ngồi bên phải bên cạnh, chư vị thiên tiên tiên thần, chân tiên chân thần ngồi tại thần điện trung quanh. Hạ hoàng nói, lúc này lại chiến, nhờ có Huyền chân đạo hữu. Hắn nói chuyện ở giữa, bưng lên quỳnh tương ngọc dịch, đứng dậy, nói, chư vị, Huyền chân đạo hữu mặc dù không đến, chúng ta lại muốn kính hắn một chén. Đúng. Một vị thuần dương chân tiên đứng dậy phụ họa. Một lát sau, chúng tiên đứng dậy, Hạ hoàng uống một hơi cạn sạch, lần nữa ngồi xuống. Nói lên lần này đại chiến sự tình, khi Hạ Hoàng nói đến Dương Huyền Chân một chiêu miểu sát tám vị chân tu lúc, chúng tiên chấn kinh. Cái này, Cửu công chỗ nói, phu thân, thực lực của hắn càng phát ra đáng sợ. Lại một vị chân tiên nói, Hạ Hoàng, ngài nhưng biết Huyền Chân đạo hữu đi đâu rồi? Ta muốn bái thăm một chút hắn, ta cũng muốn bái phỏng một chút Huyền Chân thượng tiên. Chương 523, lĩnh hội vận mệnh. Dương Huyền Chân chém giết dấu ở đại hạ thế giới 10 vị khắc khí cửa chân thần về sau, lại về một lần bộ tộc, đem chiến lợi phẩm để vào bộ tộc nhà kho. Về sau, Dương Huyền Chân lại cùng người nhà gặp nhau 3 tháng, lần nữa rời đi. Lần này rời nhà Dương Tuyết đương nhiên là muốn cùng theo, Dương Huyền Chân nói: "Ngươi tu vi quá thấp, hay là tĩnh tu một đoạn thời gian đi, ngươi cũng có thể đi Đại La cung tu hành." "No." Dương Tuyết trên mặt tràn ngập không vui, nhưng không có nhiều lời, nàng đã biết, Dương Huyền Chân tức sắp rời đi tầng giới, nếu như nàng muốn cùng theo Dương Huyền Chân rời đi tầng giới, ít nhất phải đạt tới tổ tiên tổ thần cảnh giới, là lấy, Dương Tuyết đáp ứng Dương Huyền Chân, hảo hảo ở tại trong bộ tộc tu hành. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đã đi tới Đại Vũ thế giới, đây cũng là 3000 đại thế giới một trong, bây giờ Đại Vũ thế giới cùng cái khác đại thế giới đồng dạng, khắp nơi là chiến hỏa. Tỉ tỉ Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu long nữ tay, nhẹ nhàng hô một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn thích dạng này gọi nàng, một tiếng này tỉ tỉ bao hàm vô số tình cảm, chính là một cái phi thường thân mật biệt danh, hắn thích như thế hô, nàng cũng nghe quen thuộc. "Tỉ tỉ, muốn tấn cấp tổ tiên tổ thần cảnh giới, có hai cái biện pháp, một cái là lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh tiên đạo, một cái khác chính là lĩnh hội vận mệnh đại đạo." Cả hai độ khó đồng dạng. "Đúng vậy a." Bây giờ, Dương Huyền Chân một bên ứng tiếp, một bên tìm kiếm tấn cấp tổ tiên tổ thần cảnh giới thời cơ, chỉ cần tấn cấp tổ tiên tổ thần cảnh giới, Dương Huyền Chân liền có thể rời đi tâm giới. Nói đến rồi đi, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Hồng Mông, bây giờ, hắn đã đi tới Maãng Hoang thế giới mấy trăm năm, nhưng vẫn không có nhìn thấy Hồng Mông, nghĩ đến, Hồng Mông không tại tầng dưới, mà là đi cái khác hỗn độn thế giới. Mấy trăm năm thời gian, nhìn như rất dài, đối với thần linh đến nói, lại vô cùng ngắn ngủi, uống một chén trà, đánh một cái chớp mắt, chính là mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Thần Vương có lệnh, chính đi Huyền Chân tự thẫn, không muốn cùng hắn lên xung đột. Ùm. Một đạo tin tức truyền vào Dương Huyền Chân lỗ tai, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, nói, "Tỷ tỷ, nguyên lai like, là khang khít tựa người a." Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ du lịch đại vũ thế giới, thường xuyên đụng phải Khang Khít cửa người, có thời gian, hai người cũng sẽ ra tay giáo huấn Khang Khít cửa người, cũng sẽ ra tay chém giết Khang Khít cửa tỷ. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ du lịch 3000 đại thế giới, lĩnh hội vận mệnh ngoại đạo, đến cũng nhàn nhã, kia Khang Khít cửa tỷ không có chọc tới bọn hắn chiến đấu, cũng không dành để ý. "Tỷ tỷ, chúng ta đi Phong Vũ thành chơi đùa đi." "Tốt." Đối với Dương Huyền Chân ý kiến, Tiểu Long nữ xưa nay sẽ không phản đối, nàng thích cùng với hắn một chỗ, thích dựa vào ở bên cạnh hắn. Phong Vũ thành chính là đại vũ thế giới lớn nhất 10 tòa thành trì một trong. Hiện tại, cũng là toàn bộ Đại Vũ thế giới an toàn nhất mấy tòa thành trì, chính là bởi vì đây, Phong Vũ thành nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều, phàm là có bản lĩnh tu sĩ, đều sẽ tiến vào Phong Vũ thành tìm nạn. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tiến vào Phong Vũ thành về sau, thấy đại đạo bên trên người đến người đi, tiếng người ồn ào. Ai, thế đạo này càng ngày càng loạn. Đây là người bình thường thanh âm, phàm nhân không biết lượng tiếp tiền đến, chỉ biết thế đạo càng ngày càng loạn, sinh hoạt càng ngày càng gian nan. Lượng tiếp lúc nào có thể xong a? Đạo hữu, chúng ta có thể tại lượng tiếp bên trong sống sót, cũng đã là vận hay. Đây là một vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ, bộ lạc của hắn bị hủy về sau, một mình chạy trốn tới Phong Vũ thành, cái này mới tránh thoát tử kiếp. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, nói: "Tỷ tỷ, tòa thành trì này không sai, có được đại khí vận, lại là toàn bộ đại vũ thế giới trung tâm thành trì, chúng ta ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi." Ừm. Tiểu Long nữ đáp ứng, nàng biết Dương Huyền Chân muốn ở chỗ này lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Lĩnh hội vận mệnh đại đạo, đang náo thành phố bên trong lĩnh hội tốt nhất, đang náo thành phố bên trong lĩnh hội vận mệnh đại đạo, có thể quan sát chúng sinh vận mệnh. Như bây giờ Dương Huyền Chân đi tại trên đường cái, liền có thể nhìn thấy chúng sinh ở giữa duyên phân, nhân quả, số mệnh, kia là từng đầu sen vào có cùng vô ở giữa tuyến, cũng chỉ có tu luyện vận mệnh đại đạo người mới có thể nhìn thấy duyên phân, nhất quả, số mệnh chi tuyến. A. Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, chỉ vào ven đường cửa hàng, nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là một nhà tiệm thuốc đâu, tiệm thuốc truyền lượng, nếu không, chúng ta mua lại đi." "Nghe ngươi." Tiểu Long nữ nói, thanh âm của nàng phi thường nhu hòa, sắc mặt rất bình tĩnh, cũng chỉ có cùng Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, mới sẽ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chính là cái này vẻ tươi cười có thể để cho trăm hoa thất sắc. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi tiến vào tiệm thuốc, nói: "Ai là nhà này cửa hàng lão bản?" Ta là. Một cái trường 40 tuổi trung niên nhân đi tới, quan sát một chút Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, thấy hai người cách ăn mặc phi thường kỳ dị. Dương Huyền Chân thích mặc trên địa cầu quần áo thoải mái, hắn cảm thấy quần áo thoải mái mặc vào phi thường dễ chịu, mà tiểu long nữ thích mặc váy dài trắng, chân trủi hai chân. Bình thường người nhìn thấy hai người cách ăn mặc, liền có thể đoán ra thân phận của hai người. Không phải sao? Trung niên nhân nhìn hai người một chút, nói: "Các ngươi là tu sĩ a?" Không sai. Dương Huyền Chân gật đầu. Tại đại vũ thế giới, tu tiên giả không phải bí mật, chỉ cần có cơ duyên, liền có thể gia nhập tu tiên môn phái. Trung niên nhân nói, đã hai vị là tu sĩ, vậy là tốt rồi nói, cửa hàng của ta tại Phồn Hoa Đường đi, hai vị cho ta 1 triệu nguyên linh dịch, ta liền đem cửa hàng chuyển nhượng cho các ngươi. Ngươi làm sao không đi đoạt?" Dương Huyền chất giận. "Phải biết, cho dù là tại Đại Hạ kinh đô, Phồn Hoa Đường đi bên trong cửa hàng cũng vẹn vẹn 100.000 nguyên linh dịch, cái này bên trong lại nói một chút, 1.000.000 cân nguyên dịch liền có thể mua một kiện thiên giai linh khí. Cho nên, nguyên dịch phi thường trân quý, trung niên nhân này vậy mà mở miệng liền muốn 1 triệu nguyên linh dịch." Cái này tương đương với ăn cấp trống trận. Hách Trung niên nhân cũng có một chút xấu hổ, hắn nói: "Hai vị là tu sĩ, hẳn là biết được, lượng kiếp đã giáng lâm, tam giới đại loạn, cũng chỉ có Phong Vũ thành dạng này thành phố lớn mới thụ đại năng giả bảo hộ, có thể sống yên phận, cho nên, chào giá sẽ cao một chút. Ngươi vì sao bán ra cửa hàng?" Dương Huyền Chân hỏi. "Ai?" Trung niên nhân thở dài một tiếng, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác, cả. một năm trước, còn ta cùng ma tộc đại chiến, tổn thương bản nguyên, cần linh dịch cứu mạng." "Ừm." Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, thu thập một chút tin tức, nói: "Được, liền theo như lời ngươi nói." 1 triệu nguyên nhân dịch. Dương Huyền Chân nói xong, vung tay lên, xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Trung Nhân Nhân, trong này có 1 triệu nguyên nhân dịch, ngươi cầm. Tốt, tốt, tốt. Trung Nhân Nhân lại hỉ, đồng thời, hắn nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt đã khác biệt, có thể tiện tay xuất ra 1 triệu nguyên dịch tu sĩ, không là đệ tiên, chính là thiên tiên. Trung Nhân Nhân cầm nguyên dịch, lại đem trấn phủ đại ân đưa cho Dương Huyền Chân, sau đó, vội vàng rời đi, Dương Huyền Chân hô một tiếng, chủ quán, ta cũng là một tên dược sư, nếu như con của ngươi không có chữa khỏi, có thể tới tìm ta. Ừm. Trung Nhân Nhân dừng một chút, chắp tay, tốt. Lập tức, lại thở dài một tiếng, "Thượng Tiên, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ca. Đi thôi." Dương Huyền Chân khoác khoắt tay, hắn chính là thuận miệng nói. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tiến vào cửa hàng về sau, hai cái tỉ mị bố trí một chút cửa hàng, đặt tên là "Phàm Nhân Tiệm Thuốc". Chương 524, Quy Chân. "Phàm Nhân Tiệm Thuốc" mấy chữ một hành, vậy mà mang theo kỳ dị vận mệnh chi lực, Dương Huyền Chân dụng tâm cảm thụ một chút, cười nói, "Tỷ tỷ, chúng ta tới đối địa phương." "Ừm." Tiểu Long Nữ gật đầu, nàng cũng cảm nhận được vận mệnh chi lực, hai người tâm linh tương thông, một mối hiểu được thần thông cùng đạo pháp, song phương đều có thể sử dụng. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tại Phong Vũ Thành ở lại về sau, ước chừng qua 10 năm, Dương Huyền Chân tu được một đạo tiên tức, nói: "Tỷ tỷ, Kỷ Ninh đi dưới ánh trăng đồng." Ồ, oh. Tiểu Long nữ nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, người hy vọng hắn có thể được đến vô danh kiếm pháp a. Ừm. Um. Dương Huyền Chân gật đầu, "Tỷ tỷ, nếu như hắn đạt được vô danh kiếm pháp, khẳng định sẽ truyền cho ta. Nếu như hắn không truyền đâu?" Tiểu Long nữ hỏi lại. "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, thanh âm trầm thấp, tràn ngập tình ý, "Ngươi không tin ánh mắt của ta sao? Tin tưởng." Ha ha, Dương Huyền Chân phải mãi cười một tiếng đem tiểu long nữ kéo đến bên người, "Tỷ tỷ, ánh mắt của ta thế nhưng là tốt nhất, không phải cũng sẽ không nhận bên ngươi." "Hử?" Tiểu Long Nữ kêu lên một tiếng, nói, "Ta nhớ được, là ta trước hướng ngươi thổ lộ." Ách, Dương Huyền Chân dừng một chút, "Tỷ tỷ, ngươi lớn hơn ta đâu, đương nhiên muốn chủ động một điểm a." Không nói đến Quỷ Ninh tiến vào dưới ánh trăng đầm sự tĩnh, lúc này, tam giới lượng kiếp đã tiến vào trung kỳ, tam giới càng thêm hỗn loạn, chiến hỏa liên thiên, mặc dù còn không có đại thế giới bị đại vỡ, lại có mấy cái đại thế giới luôn hãm, trở thành khăng khít cửa địa bàn. Tương đối mà nói, Phong Vũ thành là một chốn tự lạc. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tại Phong Vũ Thành Phồn Hoa trong đường phố mở tiệm thuốc, có thể tránh lực tiếp. A, một cái quần áo cũ nát thiếu niên đứng tại phàm nhân cửa tiệm thuốc, nhìn chằm chằm phàm nhân tiệm thuốc mấy chữ nhìn qua, nói, "Thật đổi chủ nhân rồi. Nhường một chút, nhường một chút." Một cái tuổi trẻ nữ thử hô to, người chung quanh nghe tới tiếng la về sau, hướng nàng nhìn qua, gặp nàng viện trong một năm niên nhân đi tới, trung niên nhân cả người là máu, hơi thở mong manh, hiển nhiên, trung niên nhân này thương thế phi thường nặng. Một số người tránh ra đường, một số người đứng tại ven đường xem náo nhiệt. Cô gái trẻ tuổi viện trung nhân nhân, vội vàng đi tiến vào phòng nhân tiệp ước, liếc nhìn Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, thấy hai người cực kỳ trẻ tuổi, vẫn chưa tới 20, để nàng sửng sốt một chút, sau đó, vì giảm xuống đất, khẩn cầu nói, hai vị thượng tiên, cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Ừm. Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng, đi đến trung nhân nhân bên người, một ngón tay phóng tới tay của trung nhân nhân mạch bên trên, ước chừng qua 10 giây, Dương Huyền Chân chỉ vào bên cạnh giường trúc, người trước đem hắn phóng tới trên giường trúc đi. Thượng tiên Cô gái trẻ tuổi có chút do dự, dương huyền chân trên thân không có một tia sóng linh khí, mà lại, nó dung mạo phi thường trẻ tuổi, lại không, có một tia khí thế, nàng nghi thẩm, hai người kia là tu sĩ sao? Nhưng mà, đây là cô gái trẻ tuổi cuối cùng một cọng cỏ tử mạng, nàng lại không nghĩ từ bỏ. Tại đến phàm nhân tiệm thuốc trước đó, cô gái trẻ tuổi đã đi qua mấy nhà tiệm thuốc, tiệm thuốc bác sĩ đều nói, phụ thân ngươi kinh mạch toàn đoạn, tâm mạch sợ nát, trừ phi đại la chân tiên hạ phàm, nếu không, không người có thể trị. Cô gái trẻ tuổi mang theo phụ thân của mình đến phàm nhân tiệm thuốc, cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa thái độ. Dương Huyền Chân thấy cô gái trẻ tuổi thất thần bất động, lại hô một tiếng, còn lo lắng cái gì, nhanh đem hắn phóng tới trên giường a. "Ừm, a." Cô gái trẻ tuổi hoàn hồn, hững hai tiếng, vội vàng đem phụ thân phóng tới trên giường, lại nhìn xem Dương Huyền Chân, có này thấp thỏm nói, "Ngài bên trên tu sĩ sao?" "Xem như thế đi." Dương Huyền Chân thuận miệng trả lời một câu, tu hành đến tận đây, Dương Huyền Chân cảm giác mình càng giống một phàm nhân, mà không giống tu sĩ. Tâm lực pháp môn có 6 cái cảnh giới, vừa vào cửa, 2 băng tâm, 3 chúa thể, 4 phàm trần, 5 quý chân, lục thế giới. Lúc này, Dương Huyền Chân tâm lực cảnh giới đã đạt tới phàm trần chi cảnh. Hắn một bên lĩnh hội tâm lực, một bên lĩnh hội vận mệnh đại đạo, theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, Dưỡng Huyền Chân cảm nhận được vũ trụ mêng mông, hắn tựa như vũ trụ mêng mông bên trong một viên hạt bụi nhỏ. Dưỡng Huyền Chân thuận miệng trả lời một câu, đối tiểu long nữ nói, "Tỷ tỷ, ngươi đi sắc một bộ thuốc tới." "Được rồi." Tiểu long nữ lên tiếng, chân chùy hai chân, từng bước một hướng hậu viện đi đến. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem tiểu long nữ bóng lưng, nghĩ thầm, cô gái này đến là xinh đẹp, chẳng biết tại sao, vậy mà thích chân chùy hai chân đồng dạng, cái này cô gái trẻ tuổi cũng nhìn không ra tiểu long nữ tu vi cảnh giới. Tiểu long nữ rời đi về sau, Dương Huyền Chân đi đến trung niên nhân bên người, dùng tay tại trung niên người trên thân điểm mấy lần, cô gái trẻ tuổi có thể nhìn ra, đây là điểm huyệt thủ, chính là là phàm người thủ đoạn, nàng trong lòng cảm giác nặng nề, xong, hai người kia tu vi còn không có ta cao a. Lại nói, cái này cô gái trẻ tuổi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, phụ thân của hắn là tử phụ cảnh giới, bây giờ, cô gái trẻ tuổi phụ thân bị trọng thương, tử phụ vẫn hụt, cô gái trẻ tuổi chỉ muốn bảo trụ phụ thân bệnh, tu hành sự tỉnh, về sau lại nghĩ biện pháp. Dương Huyền Chân lấy điểm huyệt thủ vì trung niên nhân cầm máu về sau, nói, hắn tạm thời không có chuyện làm. Thật không có chuyện gì sao? Cô gái trẻ tuổi không thể tin được, chính nàng cũng hiểu một chút ý đạo, còn nữa, đã có mấy vị y sư nói phụ thân không có cứu. Yên tâm đi." Dương Huyền Chân trả lời một câu, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, cũng vô pháp từ trên mặt hắn nhìn thấy tâm tình trở trợn. Chỉ là cứu chữa một cái bình thường tu sĩ, Dương Huyền Chân không có thi triển thần thông, cũng không cần thiết thi triển thần thông. Có thể nói như vậy, Dương Huyền Chân đã được đến Thần nông thị chân truyền, hắn lúc này uy thuần so Thần nông thị càng cao minh hơn. Cô gái trẻ tuổi há to miệng, nàng có chuyện muốn hỏi, nhưng không có hỏi ra, nàng thấy Dương Huyền Chân chậm rãi đi đến một cái ghế trúc bên cạnh, tùy ý nằm xuống, sau đó Bưng lên bên người nốt trà, nhấp một hớp nhỏ, thần thái kia cực kỳ nhắn nhã nhặn. Cô gái trẻ tuổi nhìn Dương Huyền Chân một hồi, lại đi đến phụ thân bên người, dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem phụ thân, trong lòng cầu nguyện, phụ thân, ngài nhất định phải tốt ta, nếu như ngài cũng đi, ta liền thật cô độc một người. Dương Huyền Chân mặc dù không lúc ních, cũng không nói chuyện, lại có thể cảm nhận được cô gái trẻ tuổi tâm tư ba động, lượng tiếp phía dưới, dù ai cũng không cách nào trốn tránh, đây là vận mệnh a. Ước chừng qua gần 10 phút, tiểu long nữ dùng mâm gỗ nâng một cái bát ngọc đi tới, chậm rãi đi đến cô gái trẻ tuổi bên người, đem mâm gỗ đưa cho cô gái trẻ tuổi, uy hắn uống hết. Lạnh quá. Cô gái trẻ tuổi cảm nhận được một hơi khí lạnh, vừa mới nhìn thấy Tiểu Long nữ lúc, nàng còn cảm thấy Tiểu Long nữ phi thường xinh đẹp, lúc này, lại cảm giác Tiểu Long nữ phi thường lạnh, nàng vô ý thức nhìn Tiểu Long nữ một chút, thấy Tiểu Long nữ lạnh lùng như băng, không có một tia biểu lộ, nàng ngẫm đạo, nữ quỷ đều so với nàng tốt. Cô gái trẻ tuổi tiếp nhận mầm gỗ, nghĩ nói một tiếng cảm tạ, lại bị Tiểu Long nữ lanh ý trấn trụ, quả thực là không có nói ra, nàng tiếp nhận mầm gỗ về sau, đem mầm gỗ phóng tới bên giường trên bàn nhỏ, bưng lên Băng Ngọc, ngồi ở mép giường, nghi thẩm, hy vọng cái này thuốc hữu dụng a. Nhưng mà, dù cho thuốc vô dụng Cô gái trẻ tuổi cũng không có biện pháp quá tốt. Trương năm 525, đại vũ. Cô gái trẻ tuổi tay trái bưng bát ngọc, tay phải cầm ngậm môi, múc một muỗng nhỏ dược dịch, phóng tới trung niên nhân bên miệng, nhẹ nói: "Phụ thân, đến, uống thuốc." Ngô. Nghe tới người phát ra một thanh âm, bờ môi chấn động một cái, dược dịch theo bờ môi lưu đi vào, về sau, trung niên nhân hé hồi bỗng đúc ních qua một cái, cô gái trẻ tuổi thấy thế, thở dài một hơi, lại cho trung niên nhân cho ăn một điểm dược dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, một bát dược dịch cho ăn xong, cô gái trẻ tuổi đem bát ngọc phóng tới bên cạnh trên bàn nhỏ. Dương Huyền Chân nhắm nửa con mắt, nói: Tốt, "Ngươi có thể rời đi, dự phí, liền cho 10 cân nguyên dịch đi." "10 cân?" Cô gái trẻ tuổi thanh âm lại vang dội, lại giòn nhẹ, sau đó, Bất Đắc Dĩ nói, "Được, ta cho ngươi 10 cân." Nang Minh Bạch, trong cái loạn thế này, nàng chỉ có thể tối đầu. Cô gái trẻ tuổi xuất ra 10 cân nguyên dịch về sau, tâm lý có chút đau lòng, đợi Dương Huyền Chân tiếp nhận nguyên dịch về sau, cô gái trẻ tuổi lại hỏi một câu, "Phụ thân ta tốt sao?" "Tốt." Dương Huyền Chân nói, "Hắn nghĩ, ta dùng thế nhưng là thần nông dược dịch, dịch, có thể không tốt sao?" Lập tức, Dương Huyền Chân lại bị một câu, "Bất quá, phụ thân ngươi tử phụ huy" Đời này không cách nào tu hành, chỉ có thể làm phàm nhân." Ai? Cô gái trẻ tuổi đã biết phụ thân thương thế, vẫn không khỏi thở dài một hơi. Đúng lúc này, Trung niên nhân chậm rãi ngồi dậy, dùng lưỡi nhược thanh âm nói, "Nhiều tạ thần đi liễu." "Ừm." Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng. Cửa tiệm thúc người thấy cô gái trẻ tuổi viện Trung niên nhân đi tới, một chút có ánh mắt tu sĩ, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, hắn vậy mà tốt rồi, cũng không hoàn toàn tốt. "Phế nhân mà thôi." Đích xác, Trung niên nhân tự phụ phế, đối với tu sĩ đến nói, đã là phế nhân một cái. Đương nhiên, lấy Dương Huyền Chân tu vi cùng thần thông, Trong giây phút là có thể trị tốt trung niên nhân tương thế, bất quá, hắn không có làm như vậy, hắn tại lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Hết thảy đều là vận mệnh, hết thảy đều có nhân quả, hết thảy đều là duyên phận. Từ nay về sau, phàm nhân tiệm thuốc sinh ý vậy mà càng ngày càng tốt, đến phàm nhân tiệm thuốc người xem bệnh càng ngày càng nhiều, Dương Huyền Chân cho người ta xem bệnh, xưa nay không dùng tiên thuật, cũng không dụng thần thông, chỉ là lấy phàm nhân thủ đoạn cho người ta xem bệnh, dù cho cho tu sĩ xem bệnh, vẫn lấy phàm nhân thủ đoạn đến ám bệnh. Giá bệnh thời điểm, Dương Huyền Chân cũng xưa nay không dùng tiên thuật cùng thần thông, hắn chỉ trị một bát dược dịch, dịch, để bệnh nhân uống hết Bệnh nhân uống xong dược dịch về sau, Dương Huyền Chân liền sẽ để hắn rời đi. Theo thời gian trôi qua, Phạm Nhân Tiệm thuốc thanh danh chậm rãi truyền ra, ngay cả Phong Vũ Thành thành chủ đều biết Phạm Nhân Tiệm thuốc. Đến Phạm Nhân Tiệm thuốc cầu y người càng ngày càng nhiều, Dương Huyền Chân lại lập dưới một quy củ, một ngày chỉ tiếp thu 108 cái bệnh nhân, vượt qua 108 về sau, liền cần đợi đến ngày mai. Trong mấy mắt, Dương Huyền Chân tại Phong Vũ Thành ngốc 1 năm, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, chậm rãi đi tới cửa, nhìn xem đầy trời phi tuyết, cảm thụ được vui mừng bầu không khí. "Tỷ tỷ, han Tết." "Ừm." Tiểu Long nữ nhẹ nhàng tựa ở Dương Huyền Chân bên người, Nàng thích tựa ở Dương Huyền Chân bên người, cảm thụ hô hấp của hắn cùng nhịp tim, cảm thụ trên người hắn ấm áp. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm trung niên nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới, hai người mang trên mặt nụ cười xã lạn, trung niên nhân tới gần phàm nhân tiệm thuốc về sau, hướng Dương Huyền Chân chắp tay, "Huyền Chân đột nhiên quấy dậy. Biết quấy dậy, còn dám tới?" Dương Huyền Chân thuận miệng nói. Ách, trung niên nhân có chút thất vọng, hắn chính là Phong Vũ Thành thành chủ, gọi Thiên Hà Chân Thần, năm đó, đi theo Đại Vũ xông lí qua thiên hà lũ lụt, thực lực cực kỳ cường đại. Thiên Hà Chân Thần đối mặt Dương Huyền lúc, tâm lý có chút khẩn trương, hắn nghe nói qua Dương Huyền Chân chí tích, Không phải sao, Dương Tín dự thật tại Hán Phong Vũ thành mộng 1 năm tiếp tục, cũng không dám qua tới quấy rầy Dương Huyền Chân, chỉ có thể âm thầm cho Dương Huyền Chân một chút thuận tiện, đương nhiên, cái gọi là thuận tiện, Dương Huyền Chân cũng không cần. Thiên Hà Chân Thần dừng một chút, lại cởi mở cười một tiếng, nghe người ta nói, Huyền Chân thượng thần thích nói đùa, quả nhiên không giả. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói, ta muốn hay không giúp Phong Vũ thành đổi một vị thành chủ a? A. Thiên Hà Chân Thần cảm giác Hàn Long đều dựng lên, Thiên Hà Chân Thần bên cạnh cô gái trẻ tuổi nắm tay phóng tới bên hồng, tùy thời chuẩn bị xuất ra thân minh. Dương Huyền Chân mang trên mặt nụ cười thản nhiên, Thiên Hà Chân Thần nhìn không ra Dương Huyền Chân chân thực ý đồ, hắn nói: "Huyền Chân Tổ Thần, ngài hẳn phải biết, ta theo Đại Vũ đã chứa nước, đối tam rồi có đại công được a." Ha ha ha. Dương Huyền Chân cười to lên, "Ngươi không phải nói ta thích đùa giỡn hay sao? Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không cần cần chương, không cần cần chương." Hô. Thiên Hà Chân Thần thở dài ra một hơi, hắn tự không nghĩ tới, đối mặt mình một vị chân thần, vậy mà lại sinh ra khủng lột như thế áp lực. "Thiên Hà." Một thanh âm từ trong hư không truyền đến, một lát sau, một cái đại hán khôi ngô từ trên trời đi xuống. Thiên Hà Chân Thần nhìn người tới, lập tức hành đại lễ, bái kiến đại vũ. Khách khí với ta cái gì a? Đại Vũ khoát khoát tay, từng bước một đi tới mặt đất, cùng Thiên Hà Chân Thần ôm một cái, lại đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân gặp hữu, chuyện gần nhất tương đối bận rộn, một mực không có tới bái phòng đạo hữu, thứ lỗi, thứ lỗi a." Đại Vũ. Dương Huyền Chân hô một tiếng, quan sát một chút đại vũ, nghĩ thầm, tam hoàng ngũ đế đều có đặc sắc a. Thân nông thị giống một cái ngư phù, cái này đại vũ thì giống một cái ngư dân. Lấy Dương Huyền Chân tu vi, Hắn có thể cảm giác được, đại vũ thực lực không chút nào so thần nông thì yếu, nếu như luận năng lực thực chiến, đại vũ khả năng mạnh hơn một chút. Đại vũ chỉ thủy là quản lý 3000 đại thế giới lũ lụt, cũng quản lý thiên hà lũ lụt, trong lúc đó, kinh lịch vô số lần đại chiến, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới chuyên Húc Đế, đây cũng là một vị từ chiến hỏa bên trong đi ra đại đế, thực lực cực kỳ cường đại. Tam hoàng ngũ đế, Dương Huyền Chân đã gặp 3 vị. Đại vũ cùng Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi về sau, lại đối Thiên Hà chân tần nói, "Thiên Hà, Huyền Chân đạo hữu chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không cần phấn trương." Mệ Dương Huyền Chân làm một cái thủ hiệu mời, để Đại Vũ cùng Thiên Hà Chân Thần vào nhà. "Đại Vũ, Thiên Hà, ta điệu phương nhỏ, so ra kém cấp ngươi ở lại thần điện." Thiên Hà Chân Thần nói, "Huyền Chân thượng thần, nếu như ngài ngự ý, ta có thể đem phụ thành chủ nhường lại." "Quên đi thôi." Dương Huyền Chân lắc đầu, "Ta cũng không muốn làm cái gì thành chủ." Mọi người vào nhà về sau, Tiểu Long Nữ vung một chút tay phải, trên mặt bàn xuất hiện một bộ đồ uống trà, lập tức, bên người mọi người xuất hiện một chén nước trà. "Thật là thơm." Đại Vũ nâng chung trà lên, húp một hơi cạn sạch, còn nói, "Không, có rượu dễ uống. Ta thích trà xanh." Dương Huyền Chân nói. Đại Vũ cũng biết Dương Huyền Chân yêu thích, đổi đề tài, Huyền Chân đạo hữu, đã gặp mặt, chúng ta liền luận bàn một cái đi. Cái này Đại Vũ đến là ngay thẳng, hắn vừa mới ngồi xuống, vẻn vẻn uống một chén nước trà, liền muốn cùng Dương Huyền Chân chiến đấu. Dương Huyền Chân đứng dậy, đưa tay vạch một cái, trong phòng xuất hiện một cái thời không không đạo, đi, chúng ta đi hỗn độn bên trong chiến đấu. Chương 526, chiến Đại Vũ. Dương Huyền Chân đi đầu bước vào thời không không đạo, Đại Vũ đương nhiên một sát na, tán thưởng nói, thật không nghĩ tới, ngươi đối không gian lĩnh ngộ đã đạt tới cảnh giới cỡ này, phóng nhãn tâm giới, tại không gian một đạo có thể so ra mà vượt ngươi người. người hai cánh tay liền có thể đếm đi qua. Đại Vũ nói xong, bước ra một bước, đã tiến vào thời không đông đạo. Thực lực của hai người cực kỳ cường đại, chỉ chốc lát, hai người sẽ xuyên qua không gian luật lưu, đi tới tam giới bên ngoài hỗn độn. Đương nhiên, vô luận là Dương Huyền Chân hay là Đại Vũ, cũng không dám cách tam giới quá xa, liền ngay cả danh xưng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất bổ đề đạo tổ cũng không dám tùy tiện rời xa tam giới, tiến vào hỗn độn bên trong. Hỗn độn vô cùng mênh mông, lấy tổ thần thực lực, dù cho ở trong hỗn độn đi ngàn tỉ năm, đi vào thọ nguyên hao hết, cũng rất khó tìm đến một cái khác hỗn độn thế giới. Quỷ Ninh dám rời đi tam giới, một là thực lực của hắn đã đạt tới tăng bước thế giới thần, cả hai là bởi vì trên người hắn có một trường tương đối hoàn chỉnh hỗn độn tinh đồ. Dương Huyền Chân lập ở trong hỗn độn, cảm thụ được chúng quanh hỗn độn chi lực, tâm lý lại nhiều một tia cảm ngộ, hỗn độn chi lực, bao hàm hết thảy, cũng bao hàm mệt mệ. Huyền Chân đạo hữu. Một thanh âm đánh vợ Dương Huyền Chân suy nghĩ, đại vũ đã tiến vào hỗn độn bên trong, cùng Dương Huyền Chân xa xa tương đối, nghe nói, ngươi vừa mới tấn cấp thật thần cảnh giới, liền từ ngươi xuất thủ trước đi. Cũng được. Dương Huyền Chân gật đầu, hắn phi thường rõ ràng mình thực lực, nếu như không có tiểu long nữ hỗ trợ, sức lực của hắn cũng liền tương đương với trung giai tổ thần, cùng những cái kia uy tín lâu năm tổ thần tương xò, so, còn kém bên trên một tuyến. Tam giới chúng thần không biết, Dưỡng Huyền Chân Thức Hải không gian có một cái thần bí sách nhỏ, hắn có thể miêu sát được tổ, cũng là bởi vì sách nhỏ mạnh đại năng lực. Dưỡng Huyền Chân Triệu ra vận mệnh chi kiếm, Đại Vũ nhìn thấy vận mệnh chi kiếm về sau, sợ hai thán phục nói, "Hào kiếm, kiếm này đã rất gần tiên thiên linh bảo, chỉ cần chênh lệch nhiệt độ một đoạn thời gian, liền có thể trở thành tiên thiên linh bảo." Ha ha. Dưỡng Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, mục tiêu của ta cũng không phải tiên thiên linh bảo a. Tại trong tam giới, tiên thiên linh bảo uy năng mạnh nhất Đại Vũ nói: "Ngươi sắp định sao?" Dương Huyền Chân hỏi. Đại Vũ dừng lại, lấy cảnh giới của hắn, đã có thể tiếp xúc rất nhiều chân chính bí ẩn, hắn biết tam giới bên ngoài còn có cái khác hỗn độn thế giới, mà lại, Đại Vũ du lịch hỗn độn thời điểm, cũng đã gặp một chút hỗn độn kỳ vật, có chút hỗn độn kỳ vật có được cố ý luyện chế vết tích. Đại Vũ đong nhiên một hồi, mới nói: "Ta đến là gặp qua một chút hỗn độn kỳ vật, cũng biết một chút hỗn độn bên trong bí ẩn sự tình, chờ chúng ta đánh xong, có thể tự một chút." Tốt. Dương Huyền Chân lên tiếng, lại cười nói: "Đại Vũ, nhìn xem tam một kiếm này như thế nào." Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, Kiếm quang lóe lên, vận bệnh chi kiếm hướng phía trước một điểm, một điểm kiếm sáng long lánh, như vũ trụ khai thiên tịch địa, hỗn độn bên trong kỳ điểm đột nhiên nổ tung, bộc phát ra năng lượng cường đại. Hảo kiếm pháp. Đại Vũ tán thưởng một tiếng, xuất ra một thanh đại phủ, bổ về đằng trước, tác cái này một búa như thế nào. Khai thiên phù pháp. Dương Huyền Trân Chân chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Đại Vũ lại còn sẽ khai thiên phù pháp, hai người cũng không phải là sinh tử chi chiến, chỉ là luận bản, Dương Huyền Chân một bên thi triển kiếm đạo, một bên hỏi, "Đại Vũ, ngươi cái môn này phù pháp từ đâu học được?" Liễu Thần dạy. Đại Vũ nói, "Theo Liễu Thần nói, năm đó" Hắn xem bản ứng cổ khai thiên ngộ ra chín tức phù pháp. Đại vũ lúc nói chuyện đã thi triển ra thứ thứ nhất phù pháp, hắn hét lớn một tiếng, hỗn độn vỡ vụn. Tại Dương Huyền Chân cấp độ, hắn có thể nhìn thấy một thanh khủng lồ dịu từ trên hướng xuống bổ, một tia sáng lấp lánh, Dương Huyền Chân nghĩ đến rất nhiều thứ. Thường đến nói, phải có ánh sáng, thế gian liền có ánh sáng. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Dương Huyền Chân đại hỉ, hắn lĩnh ngộ được một tia đại đạo chân lý, tâm lý vui vẻ vô sở. So. Lúc này, Dương Huyền Chân đối với tu hành lại có mặt khác khế đạo lĩnh ngộ, tu hành chính là tìm kiếm quang minh quá trình, Dương Huyền Chân nghĩ đến mình tu hành quá trình. Lúc mới bắt đầu, hắn có thể tìm tới mông lung trống trơn điểm điểm, kia là nguyên tố chi lực. Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, mình tại bàn long thế giới tu hành lúc, có thể nhìn thấy vô số trống trơn điểm điểm, có bạch, có đỏ, có lục, có đen, có lam. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu một loại nguyên tố chi lực. Theo tu vi làm sâu sắc, điểm sáng bắt đầu ngưng tụ, biến thành quang đoàn, sau đó, quang đoàn lần nữa ngưng tụ, hóa thành con châu, đây chính là tu hành quá trình. Quang châu. Dương Huyền Chân ám đạo, phàm nhân không biết, kết kim đan, cũng không phải thật sự là kết kim đan a, mà kết con châu. Tu hành chính là tìm kiếm quang minh quá trình cũng là bồi dưỡng ý chí lực cùng chuyên chú lực quá trình, khi ý chí lực cùng chuyên chú lực đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ thấy vô số trống chân điểm điểm. Như thế nào mới có thể nhìn thấy điểm sáng? Nếu như bồi dưỡng ý chí lực cùng chuyên chú, rất đơn giản, chính là minh tưởng, đây cũng là bản long thế giới phương pháp tu hành, là phi thường hữu hiệu phương pháp tu hành, thông qua minh tưởng, bồi dưỡng ý chí lực cùng chuyên chú lực, khi ý chí lực cùng chuyên chú lực đạt tới tầng thứ nhất định về sau, liền có thể nhìn thấy trống chân điểm điểm. Nhìn thấy điểm sáng về sau, lần nữa minh tưởng, cảm ngộ nguyên tố chi lực, tăng cường ý chí lực cùng chuyên chú lực, theo ý chí lực cùng chuyên chú lực gia tăng, Điểm sáng sẽ từ từ biến thành quang đoàn, sau đó biến thành quang châu, quang châu sau khi xuất hiện chính là cái gọi là kim đan. Đây chính là Dương Huyền Chân đối với tu hành một loại khác lý giải. Kỳ thật, tại Vô tận cương vực bên trong có vô số hỗn độn thế giới, cũng có vô số loại phương pháp tu hành, nói cho cùng chính là bồi dưỡng ý chí lực cùng chuyên chú lực. Ý chí cùng chuyên chú mới là cát bản. Như Dương Huyền Chân tiến vào mãnh hoang thế giới về sau, tu vi mất hết, biến thành phàm nhân, nhưng là ý chí của hắn lực không có biến mất, cho nên hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Ý chí thật phi thường trọng yếu. Trên địa cầu Có một cái rất đơn giản cố sự, hai người đào mỏ vàng, một cá nhân ý chí yếu một ít, hắn chỉ đào đến 9 phần 10 liền từ bỏ, mà một người khác, ý chí phi thường cường đại, hắn một mực không ngừng đào, rốt cục đào đến mỏ vàng. Vô luận là trên địa cầu, hay là tại mãnh hoang thế giới, lại hoặc là học tập, lại hoặc là tu hành, đều cần kiên định ý chí lực, ý chí cường đại người, lại càng dễ thành công, cũng lại càng dễ trở thành cường giả. Nói rất dai dòng, trên thực tế, vẹn vẹn qua vạn phân một sát na này, tại cái này ngàn chọn một trong chốc lát, Dương Huyền chân liền từ Đại Vũ thi triển đi ra khai thiên phụ pháp bên trong lĩnh ngộ một loại đại đạo chân ý. Feng Khi điểm kiếm thuật cùng Khai Thiên thức thứ nhất chạm vào nhau, hỗn độn bên trong xuất hiện từng đại hỗn độn Lu Liêu, sau đó, vậy mà xuất hiện từng bước từng bước tiểu thế giới. Dương Huyền Chân cùng Đại Vũ chiến đấu, lại có chút giống Khai Thiên tự địa. A. Đại Vũ chấn kinh, ám đạo, nộ tính của hắn thật rất cao, vẻn vẹn xem xem ta Khai Thiên phụ pháp, liền lĩnh ngộ ra một tia đại đạo chân ý. Khai Thiên thứ nhị bữa, trời phân âm dương. Tới tốt lắm. Dương Huyền Chân hô to một tiếng, nhìn tam một chiêu này. Lần này, Dương Huyền Chân vẫn không có thi triển ra vận mệnh chi kiếm, mà chỉ dùng của mình lĩnh ngộ kiếm chiêu đối địch, hắn nghĩ, khó được cùng Đại Vũ dạng này thần linh chiến đấu không cần xuất ruột, có thể từ chiến đấu bên trong lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật. Chương 527, Lực tiếp, Vô Cực Kiếm. Dương Huyền Chân thi triển ra mình lĩnh ngộ mặt khác một chiêu kiếm pháp, Vô Cực Kiếm thức. Đây là hắn tại dưới ánh trăng đầm lĩnh ngộ một chiêu kiếm pháp, tại Phong Vũ Thành hoàn thiện một chút Vô Cực Kiếm, để Vô Cực Kiếm uy năng mạnh hơn. Vô Chi Kiếm Đạo, Vô Cực Sinh Thái Cực. Vô Cực Sinh Thái Cực cũng là âm dương diễn hóa chi đạo, ở trong chớ khai thiên tịch địa áo nghĩa, Dương Huyền Chân trừ lĩnh ngộ kiếm lực, còn lĩnh ngộ mấy loại lực lượng, trong đó có tâm lực, Thái Cực chi lực, Đao chi lực, Vô Cực chi lực, mà lại Hắn đối mỗi một loại lực lượng lĩnh ngộ đều phi thường sâu, đều đạt tới tầng cảnh giới thứ 4. Dương Huyền chân tâm lý minh bạch, mình có thể có thành tựu như vậy, đều là bởi vì thứ hại không gian có một bản thần bí xếp nhỏ, xếp nhỏ có được năng lực khó tin. Vô cực kiếm bên trong còn ẩn chứa một tia vận mệnh chi lực, so vừa rồi kỳ điểm chi kiếm càng cường đại hơn, cũng càng thêm huyền diệu, gần với vận mệnh chi kiếm. Đang, kiếm đũa tương giao, phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Vận mệnh. Đại Vũ vậy mà cảm nhận được vận mệnh lực lượng, tâm lý rung động tri cực, đã sớm nghe nói, Huyền chân đạo hữu lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, chỉ là không nghi tới vận mệnh tri lực vậy mà nếu như cường đại, nếu như đáng sợ. Tại một sát na kia, Đại Vũ cảm giác mình giống trong biển rộng tựa nhỏ, chỉ có thể theo sóng phiêu lưu, không cách nào chưởng khống vận mệnh của mình. Ai? Đại Vũ nhẹ nhàng thở dài, lại cảm thấy mình giống một bụi cỏ nhỏ, sinh mệnh lại yếu ớt, lại hèn mọn, ngay sau đó, Đại Vũ ở trong lòng gào hét, không! Vận mệnh của ta, muốn từ ta chính mình chưởng khống. Khai thiên tức thứ 3, Địa thủy hỏa phong. Dương Huyền chân cách Đại Vũ xa nhau ngàn vạn dặm, hắn đã thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, thân thể cao tới 8 triệu trượng, như viễn cổ hỗn độn thần ma lập ở trong hỗn độn, đứng xa xa nhìn Đại Vũ thi triển khai thiên phù pháp, diễn hóa ra địa thủy hỏa phong. Địa thủy hỏa phong mới ra, nói rõ vũ trụ đã bắt đầu chân chính diễn hóa, về sau, địa thủy hỏa phong liền sẽ hóa thành chân chính vật chất. Bản cổ khai thiên thời điểm, đem khai thiên thần phù chia ra làm ba, một cái thái cực đồ, một cái bản cổ phiên, một cái hỗn độn trung, truyền thuyết, từ thái thanh thánh nhân trưởng thái cực đồ, định địa thủy hỏa phong, từ thượng thanh thánh nhân trưởng bản cổ phiên, hỗn độn trung hành tung lại là một cái mê đoàn, có nói, hỗn độn trung đông hoàng thái nhất trên tay. Không nói trước thượng cổ sự tình, lại nói Đại Vũ, Đại Vũ bổ ra khai thiên thứ 3 bữa về sau, Vậy mà diễn hóa ra Địa Thủy Hỏa Phong, hỗn độn bên trong xuất hiện vô số Địa Thủy Hỏa Phong, hình thành một cái kỳ dị mà cường đại lĩnh vực. Thế giới. Dương Huyền Chân vậy mà cảm nhận được thế giới chí lực, Địa Thủy Hỏa Phong chính là thế giới bản nguyên. Hồng Nông nói qua, bàn long thế giới chính là từ Địa Thủy Hỏa Phong bốn loại bản nguyên sáng tạo mà thành. Thật mạnh chói buộc chí lực. Dương Huyền Chân cảm nhận được đáng sợ vực cảnh lực lượng, đây là thế giới vực cảnh, có thể nói, lúc này Dương Huyền Chân ở vào đại vũ sáng tạo một phương tiểu thế giới bên trong, tại phương tiểu thế giới này bên trong, hết thảy quy tắc đều từ đại vũ trường không, Dương Huyền Chân thực lực nhận cực lớn áp chế. Chí tuệ chi kiếm, Dương Viễn Chân không tại sử dụng cái khác kiếm chiêu, mà là trực tiếp thi triển Chí Tuệ Chi Kiếm. Chí Tuệ Chi Kiếm, lấy đại trí tuệ, bàn ngược trí tuệ trảm phá vận mệnh chói buộc, thu hoạch được đại tự tại, đại tiêu dao. Một kiếm ra, có như vận mệnh trưởng hà từ hỗn độn chi bên trong rơi xuống đến, lại giống thiên hà chúc xuống, mang theo quần quần đại thế, cho người ta một loại vận mệnh không thể đổi đại khí phách. Vận mệnh. Cùng lúc đó, lại cho người ta một loại ta mệnh vận từ ta không do người ý cảnh. Có được đại trí tuệ người, có thể dùng đại trí tuệ trảm phá vận mệnh chói buộc, chân chính trưởng khống vận mệnh của mình, đây chính là Chí Tuệ Chi Kiếm ý cảnh. Phá Dương Huyền Chân thi triển ra trí tuệ chi kiếm về sau, một kiếm phá giải đại vũ khai thiên phù pháp, ngay sau đó, Dương Huyền Chân nói, "Đại Vũ, chớ ngừng một chút đi." Tất, Đại Vũ không tại công kích, thân hình hắn lướt lên, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, cười nói, "Huyền Chân đạo hữu, kỳ thật, ngươi không hung ngừng, ta cũng muốn dừng lại, ta sẽ chỉ ba thức phù pháp." Ách, Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên một câu, "Trình Giảo Kim Tam bạn phù a, đương nhiên, đại vũ thi triển khai thiên phù pháp so trình Giảo Kim Tam bạn phù mạnh ngàn tỉ lần." Dương Huyền Chân nói, "Đánh với ngươi một trận, nhiều rất nhiều cảm ngộ, ta nghĩ ở trong hỗn độn tu luyện một đoạn thời gian." Ta cũng có ý này nghĩ. Về sau, Dương Huyền Chân cùng Đại Vũ ở trong Hỗn Độn Tu Hành, Thần Du Thái Hư, hai người một bên tu hành, một bên dùng thần niệm giao lưu. Thu chân vô tuyết nguyệt, đã mất 10 triệu năm. Một ngày này, Đại Vũ đột nhiên mở to mắt, sắc mặt nghiêm túc mà nói, "Huyền Chân đã hữu, Đại Vũ thế giới xảy ra chuyện, ta muốn trở về một chuyến. Cùng đi." Dương Huyền Chân tiến vào thời không thông đạo lúc, dùng tâm tính toán một chút, ám nói, "Thời gian qua thật nhanh a, đã qua mười giáp." Lại về Đại Vũ thế giới, Dương Huyền Chân cảm giác Đại Vũ thế giới khác biệt, Đại Vũ thế giới càng phát ra hú loại, hắn nghe được mùi máu tươi nồng nặc cũng nghe được nồng đậm sát khí, khăng khít cửa. Dương Huyền Chân trong lòng giận dữ. Đại Vũ đứng ở không trung, đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân đạo hữu, Đại Vũ thế giới 10 tòa chủ thành sắp bị khăng khít cửa công phá, còn xin Huyền Chân đạo hữu xuất thủ." "Tốt." Dương Huyền Chân đáp ứng, sau đó, Dương Huyền Chân thân hình lóe lên, xuất hiện tại Phong Vũ thành, lại đi lên phía trước một bước, lại xuất hiện tại phàm nhân tiệm thuốc bên trong, liếc nhìn tiểu long nữ, Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn, "Tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi." "Ừm." Tiểu long nữ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, đem người chung quanh nhìn lốc, cho người ta một loại trăm hoa luôn ở cảm giác thật đẹp. Nguy Lai, like, y tiên cười lên dáng vẻ mới là đẹp nhất. Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân đem phàm nhân tiệm thuốc giao cho tiểu long nữ quản lý, phàm nhân tiệm thuốc danh khí càng lúc càng lớn, đại vũ thế giới người đều xưng hô tiểu long nữ vì y tiên. Rít. Giống to một tiếng vang lên, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, nhìn đến Phong Vũ Thành bên ngoài tất cả đều là thần ma, hắn đại khái đánh giá một chút, sợ là có hơn 100 triệu thần ma a. Xem ra, khang khiết cửa đối Phong Vũ Thành bắt buộc phải làm a. Lúc này, Phong Vũ Thành tu sĩ cũng nghe được kêu rít người, tại loại này khí thế khủng lồ dưới, tu sĩ cảm giác mình tựa như trong gió ánh đến lúc nào cũng có thể sẽ giật tắt. Ai? Có tu sĩ thở dài, không thể làm gì. Chiến. Có tu sĩ tràn ngập chiến ý, hướng cửa thành chạy đi. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, hai người không hề động, phàm nhân tiệm thuốc người đi hơn phân nửa, còn có một số người lưu tại phàm nhân tiệm thuốc. Y Tiệp Tiên, chúng ta đi theo ngài. Y Tiệp Tiên, ngươi đi đâu, chúng ta liền đi đầu. Y Tiệp Tiên, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua người xung quanh, cười nói, tỷ tỷ, người của ngươi khí rất cao a. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm. Huyền Chân đáp hựu, "Còn xin ngươi cùng Thiên Hà Chân Thần cùng một chỗ trấn thủ Phong Vũ Thành, Phong Vũ Thành liền giao cho ngươi." "Yên tâm." Dương Huyền Chân nói. Vừa rồi, là Đại Vũ truyền đến thanh âm, lúc này, Đại Vũ ngồi tại Vũ Thần Điện bên trong, Vũ Thần Điện tụ tập 1 triệu tiên tiên thiên thần, mấy chục ngàn chân tiên chân thần. Đại Vũ cho Dương Huyền Chân truyền âm về sau, lại bắt đầu bố trí lại cục. Chương 528, Tinh Thần Đại Đạo. "Đi." Dương Huyền Chân nói một câu, lôi kéo tiểu long nữ tay, chậm rãi hướng Phong Vũ Thành bên ngoài trước tiến vào, tiểu long nữ mặc một thân màu trắng váy dài, chần chùy hai chân, từng bước một đi lên phía trước. Nàng mỗi một bước đều đạp trên mặt đất, cho người ta một loại bộ bộ sinh liên ý cảnh, lại cho người ta một loại da nước bùn mà không nhiễm cảm cảm giác. Tiểu Long nữ chân ngọc giẫm trên mặt đất, không dính một tia cho bụi, như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện tiểu Long nữ bộ pháp đạp ở từng cái đặc thù vật luật bên trên, có một loại tiết tấu kỳ dị cảm giác. Dương Huyền Chân nhìn tiểu Long nữ một chút, nói, "Tỷ tỷ, khoảng thời gian này, ngươi thật giống như lại có cảm ngộ mới a?" "Có một chút cảm ngộ." Tiểu Long nữ nói, "Ta cảm giác được mười không gian 2 triệu." "102 duy." Dương Huyền Chân mừng rỡ vô sở, so, "Tỷ tỷ, ngươi chân nhân cảm giác được mười không gian 2 triệu rồi." Duy, đây là một cái phi thường cao đỉnh nghĩa, có chút giống mắt cần thị, mỗi nhiều một trận, mỗi nhiều một chiều, liền có thể nhìn càng thêm xa, cũng càng nhìn thấy càng nhỏ xíu đồ vật. Chiều thứ tư, liên đã thuộc về thời gian lĩnh vực, chính là bởi vì có thời gian, toàn bộ thế giới mới có thể bày biện ra động thái. Chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liền đi tới cửa thành đông, hai người phi thân lên, rơi xuống cửa đồng trên tường thành, chúng quanh tu sĩ si nhao nhao cùng Tiểu Long nữ chào hỏi. Y Tiệp Tiên, La Y Tiên đâu? Y Tiệp Tiên đến rồi. Tiểu Long nữ không nói gì, cũng không gật đầu. Lên mặt của nàng có chút lạnh, không có vẻ tươi cười, nhưng mà, nhiệt tình của mọi người không giảm, tại mọi người tâm lý, tiểu long nữ là mặt lạnh tim nóng người, mà lại, tiểu long nữ phi thường tiện lương. Tại cái này mấy chục năm bên trong, tiểu long nữ một mực tại phàm nhân tiệm thuốc, nàng chữa trị bệnh ngoạn đã đạt tới ước ước số. Phàm nhân tiệm thuốc quy củ không thay đổi, mỗi ngày chỉ trị liệu 100 người, bất quá, phàm nhân tiệm thuốc sẽ bán đi đủ loại dược dịch, những này dược dịch đều là thần nông dược dịch, cùng có rất nhiều năng lực khó tin, chẳng những có thể trị liệu phàm nhân ống đau, còn có thể trị liệu tu sĩ tổn thương, thậm chí, còn có thể để tu sĩ tăng cấp. Thành chủ đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó, người chung quanh hô to, thành chủ đến, đến rồi. Phong Vũ thành thành chủ, Thiên Hà Chân Thần từ trong hư không đi tới, phảng phất trong hư không cũng có một đầu vô hình cầu thang, chỉ một lát sau, Thiên Hà Chân Thần đi đến Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bên người, hướng hai người chắp tay, "Huyền Chân đạo hữu, y tiên." Tiểu Long nữ sắc mặt bình tĩnh, Dương Huyền Chân mỉm cười, "Thiên Hà Chân Thần, đã lâu không gặp a." "Đúng vậy a." Thiên Hà Chân Thần cảm thán một tiếng, còn nói, "Huyền Chân đạo hữu, Phong Vũ thành nhân khẩu đã đạt tới hàng chục tỉ, còn kế viện chân đạo hữu xuất thủ, bảo trụ Phong Vũ thành." Dương Huyền Chân nói, "Chuyện này, Đại Vũ đã cùng ta nói." "Quá tốt." Thiên Hà Chân Thần xuất phát từ nội tâm vui vẻ, hắn đã tại Phong Vũ Thành ngốc ngàn tỉ năm, đối Phong Vũ Thành có cảm tình sâu đậm, thật không muốn nhìn thấy Phong Vũ Thành bị Khang Khíệt cửa công phá, sinh linh đồ thán. Phong Vũ Thành tường thành cực cao, cao tới 9 triệu trượng, là một cái tiên thành, trung quanh bố trí từng tòa phòng ngự tiên trận. Lúc này, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Thiên Hà Chân Thần, cùng Đông Đạo Chân Tiên Chân Thần, còn có đại lượng tiên tiên tiên thần đứng tại trên tường thành, đứng xa xa nhìn Khang Khíệt cửa đại quân tuân đi qua. Từ xa nhìn lại, Khang Khíệt cửa đại quân liền giống như thủy triều Phong Vũ Thành tuấn đi qua, Phong Vũ Thành đại trận phát ra đạo đạo tiên quang, che chở lấy Phong Vũ Thành. Thiên Hà Chân Thần đứng đó một lúc lâu, cảm nhận được một cỗ khủng lồ áp lực, hắn lại hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, nghi thẩm, đại đến nói, thực lực của hắn phi thường cao, có hắn tương trợ, thật có thể giữ vững Phong Vũ Thành sao? Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đứng chung một chỗ, đứng xa xa nhìn Khang Khuyết cửa đại quân, trong lòng cũng có một tia áp lực, tại loại này đại thế trước mặt, hắn cảm giác mình phi thường nhỏ tiểu. Dương Huyền Chân nghi thẩm, khó trách, ngay cả Bồ Đề, Như Lai kia cùng đại năng giả cũng vô pháp tránh đi cái này ngang nhau cấp hắn còn nhớ rõ, lượng tiếp đến cuối cùng kỳ Có vô số chân tiên chân thần chí tử, ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế đều chết mấy vị, ngay cả Như Lai, cảm giác minh hai vị đại năng người đều chết tại lượng kiếp bên trong. Dương Huyền chân tâm niệm cấp chuyện, ta sẽ chết sao? Nếu như đến thời khắc mấu chốt, Dương Huyền chân sẽ rời đi tầng dưới, mang theo người thân cận nhất của mình rời đi, hắn tin tưởng, chỉ cần người tại, liền sẽ trùng kiến gia viên, đợi hắn tấn cấp thế giới cảnh, liền có thể nặng mới khai thiên tích địa. Ha. A. Phong Vũ thành bên ngoài, hô tiếng giết rung trời. Một cái đầu bên trên sừng dài ma thần tử trong đại quân đi tới, hóa ra pháp thân, cao tới 1 triệu trượng đứng ở trước cửa thành, đối trên tường thành hô to: "Thiên Hà Chân Thần, dám đi ra đánh một trận sao?" Phong Vũ thành chính là đại vũ thế giới thập đại tiên thành ở trong, khí thế khổng lồ, xung quanh có đại vũ bố trí tiến trận, lại thêm Phong Vũ thành bên trong người đại lượng tiên thần trấn thủ, kháng kích cửa thần ma cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá thành trì. "Không phải sao?" Ký Nữu Ma thần đứng ra, bắt đầu khiêu chiến, nếu có thể chạm Thiên Hà Chân Thần, Phong Vũ thành mất đi Thiên Hà Chân Thần chủ trì, liền có thể tùy tiện phá vỡ. Thiên Hà Chân Thần thân thể bỗng lúc ních, đứng tại bên cạnh hắn tiên thần lập tức nói: "Thiên Hà Chân Thần, không thể ra khỏi thành lên chiến." Thiên Hà Chân Thần Lại một tên chân thần đứng ra, Thiên Hà chân thần, năm đó, ta cũng theo Đại Vũ Trinh chiến tứ phương, bình định tứ hải, đã ngàn tỉ năm không có gặp được cái này cùng đại chiến, lần này, liền từ ta trước xuất chiến đi." Tốt, Thiên Hà chân thần nói, "Đêm tối chân thần, liền từ ngươi xuất chiến đi." "Vâng." Đêm tối chân thần lên tiếng, phi thân lên, phòng hộ tiên trận xuất hiện một cái lối đi, đêm tối chân thần tiến vào thông đạo, bay ra phong vũ thành. Thiên Hà chân thần nói, "Huyền chân đạo hữu, năm đó, đêm tối chân thần đi theo đại đế, trưởng tinh thần đại đạo, múa đến ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, chiếu sáng một phương thế giới, để ta cũng có thể tại ban đêm trị thủy." Tinh thần đại đạo. Dương Huyền Chân có chút dừng mình, nhìn xem đã bay ra phòng hộ tiên trận đêm tối chân thần, hắn muốn nhìn một chút tinh thần đại đạo. Tinh thần đại đạo cũng là một môn cực kỳ cao thâm đại đạo, tu đến đến cảnh giới nhất định về sau, có thể ngưng luyện ra tinh thần chí lực, lực lượng không kém gì kiếm chi lực cùng đao chi lực. Huyền Chân đạt hữu. Thiên Hà Chân Thần lại nói tiếp đi, đêm tối thiên thần tinh thần chi lực đã đạt tới thứ tầng 4 đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể tấn cấp tầng thứ 5, đến lúc đó, thực lực của hắn liền không kém gì đạo tổ. Đêm tối chân thần. Ký Nữu Ma Thần cũng nhận ra đêm tối chân thần, vậy mà là ngươi. Lập tức Kỷ Như Ma thần đối bên người một cái chân thần nói, "Hắc Hổ chân thần, ngươi đi." Hắn điểm một cái thần linh xuất chiến, lại bí mật truyền âm, "Cẩn thận một chút, nghe nói cái này đem tối chân thần theo đại vũ đã chứa nước, là một phương chiến thần, thực lực cực kỳ cường đại." "Vâng." Hắc Hổ chân thần tuân mệnh, phi thân lên, đợi hắn bay đến cao vạn trượng không lúc, thi triển thần thông. Pháp Thiên Tướng Điệu. Trong chốc lát, Hắc Hổ chân thần huyễn lớn đến 2 triệu trượng, nhìn chằm chằm đêm tối chân thần, đêm tối chân thần cũng thi triển ra Pháp Thiên Tướng Điệu thần thông, nó pháp thân huyễn lớn đến 1.8 triệu trượng, cùng Hắc Hổ chân thần xa xa tương đối. Chương 529, đêm tối chân thần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 Hắc hổ chân thần hét lớn một tiếng, vậy mà hóa thành một con mầu đen lá hổ, hắc hổ hai bên mọc ra bốn cặp mầu đen cánh thịt, cánh thịt cùng cánh rơi tương tự, vỗ chi lực, mang theo phong lôi thanh âm. Thùng thùng, thùng thùng. Cửu Diệu tinh thần đèn vào hắc hổ trên thân, phát ra chấn thiên nộ vàng, hắc hổ thân bên trên tán phát lấy từng đạo quang mang, đại lượng điện xả tại hắc hổ trên thân chạy. Thật mạnh thân thể a. Đêm tối chân thần sợ hãi thầm nói, hắn không nghĩ tới, mình thi triển ra Cửu Diệu tinh thần về sau, cái này hắc hổ chân thần vậy mà lấy thân thể chống đỡ. Khi một viên cuối cùng tinh thần rơi xuống hắc hổ chân thần trên thân về sau, hắc hổ chân thần phun ra một ngụm lục huyết. Lưu Tinh mỗ kích. Đem đôi chân thần không có cùng Hắc Hổ chân thần thở dốc, lại thi triển ra một môn thần thông, trong hư không xuất hiện một viên sa băng, viên này Lưu Tinh dùng tốc độ khó mà tin nổi đập trúng Hắc Hổ chân thần cái chán, Hắc Hổ chân thần cái chán bị xuyên thủng, lập tức, Hắc Hổ chân thần từ trên trời hạ xuống, đập xuống đất, đem đại địa ném ra một cái hố to, mấy chục tòa đại sơn bị nện bình. "Muốn chết!" Một tên ma thần giống to, đối Kỳ Châu chân thần nói, "Ma chủ, từ ta xuất chiến, chẳng người này." Dương Viễn chân cùng Tiểu Long nữ đứng chung một chỗ, đứng yên bất động, hắn cùng Tiểu Long nữ truyền âm, "Tỷ tỷ, cái này là sinh tử đại chiến, không thể lưu thủ."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 ngươi chính là Huyền Chân thượng thần. Không sai." Dưỡng Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, hắn không có thi triển thần thông, cứ như vậy đứng lặng lặng. Thái Hư Ma thần trên mặt hiện lên một tia không vui, "Ngươi vậy mà không thi triển thần thông?" "Làm sao ngươi biết ta không có thi triển thần thông?" Dưỡng Huyền Chân hỏi lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, thân cao không đến 2m, cùng mấy trăm cao vạn trượng Thái Hư Ma thần tương so, giống như sâu kiến. Trong chốc nóng này, Dưỡng Huyền Chân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, vậy mà nghĩ đến Tôn Ngộ Không lần thứ nhất bên trên Cửu Trọng Thiên tình cảnh, khi đó, Tôn Ngộ Không vừa tới Nam Thiên Môn, Nhìn thấy hai cái thủ vệ thiên tướng cao tới 10 ngàn trượng, mà Tôn Ngộ không vẫn chưa tới thiên tướng ngón chân cao. Còn có một màn, Ngọc Đế phái ra Thiên binh Thiên tướng đối bắt Tôn Ngộ không thời điểm, Cự Linh Thần trước hết nhất xuất chiến, Cự Linh Thần thân thể xo so sơn phong còn muốn cao, mà Tôn Ngộ không không chỉ là một con khỉ nhỏ, có thể nhảy đến Cự Linh Thần trên bàn tay. "Tút, tút." Thái Hư Ma Thần liên tục nói hai chữ hảo, hắn đã dám nhiếp tâm thần, phảng phất mới vừa rồi không có nổi giận, Thái Hư Ma Thần vừa dứt tiếng, Hư Không độ sụt. Tại thời khắc này, Hư Không vậy mà giống như biển, hóa thành từng đạo sóng biển, lại giống hải khiếu tiến đến, mang theo khủng lồ thiên địa uy năng. Từng, Dương Huyền Chân sắc mặt nghiêm túc, hắn đột cục cảm nhận được đêm tối chân thần cảm thụ, thật không nghĩ tới, hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới cỡ này, nhìn nó đối không gian pháp tắc vận dụng, đã không kém gì Bồ Đề. Lấy thanh âm trưởng khống không gian sao? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng nói một câu, thi triển ra một môn đại thần thông, thời không đông kết. Trong chốc lát, trong hư không thủy triều bị một cỗ kỳ dị lực lượng đông kết, cái này chính là thời gian chi lực, khi thời gian đình chỉ thời điểm, hết thảy đều sẽ đình chỉ. Trong chiến đấu, Dương Huyền Chân rất ít khi dùng thời gian lực lượng, giờ phút này, vận dụng lực lượng thời gian, có thể chống lại không gian chi lực. Thái hư ma thần lại phun ra một chữ hảo, hét lớn một tiếng, hư không vỡ vụn. Lập tức, vừa rồi đông kết hư không từng mảnh vỡ vụn, thật giống như một chiếc gương bị đánh nát, vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời, lại dẫn sức mạnh không gì sánh nổi. Vẹn vẹn ngàn trọn một sát na, vỡ vụn lực lượng liền đột tới Dương Huyền Chân bên người, Dương Huyền Chân lui về sau một bước, nhẹ nhàng nói: "Ta nói, không gian sẽ biến mất." Theo Dương Huyền Chân thanh âm rơi xuống, một cỗ kỳ dị lực lượng lấy Dương Huyền Chân làm trung tâm phát tán ra, đây là vận mệnh chi lực, cũng là Dương Huyền Chân thật lâu vô dụng đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật, đây là một môn phi thường cường đại thần thông, có thể ngôn xuất phát tụy, như sáng thế thần. Dương Huyền Chân thi triển đại dự ngôn thuật đồng thời, trong đầu linh quang lóe lên, vậy mà vận dụng một tia tạo hóa chi lực, tạo hóa chi lực có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ta nói, phải có ánh sáng. Lần này, Dương Huyền Chân đem tạo hóa chi lực dung hợp đến đại dự ngôn thuật bên trong, đại dự ngôn thuật uy năng phóng đại. Chỉ thấy hư giữa không trung xuất hiện một đạo bạch quang, chợt nhìn đi lên, thật giống như ánh nắng phá dưới trùng điệp mây đen, vậy hướng đại địa, toàn bộ thiên địa một mảnh quang minh. Ách! Thái Hư Ma thần chưa từng thấy loại lực lượng này, khi quang mang soi sáng trên người hắn lúc Mấy triệu trưởng thần ma thân thể vậy mà bước lên ra trận trận có nhẹ, giống như bị nấu chín. Hư không chạm. Thái Hư Ma Thần thi triển ra một kích mạnh nhất, phương viên số bên trong 100000 giặm không gian chi lực đều bị Thái Hư Ma Thần cô đọng đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo đao mang, đao mang hướng Dương Huyền Chân chém tới. Ứng. Đúng lúc này, Dương Huyền Chân ánh mắt ngưng lại, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng quỷ dị, cùng lúc đó, Tiểu Long Nữ cũng cảm ứng được một cỗ lực lượng quỷ dị, để nàng tâm thần siết chặt, đây là vô lực. Thời đại thượng cổ, yêu tộc Trường Thiên, vô tộc Trường Điệp, 12 tổ vũ, mỗi một cái đều như bất chu sơn cao lớn, còn nắm giữ một đạo thiên địa pháp tắc có được đại thần thông, cho nên, vu tộc thần thông phi thường cường đại, cũng phi thường thần bí. Vẹn vẹn một sát vậy, vậy có lực lượng quỷ dị liền tiến vào Dương Huyền Chân thức hải không gian, sắc nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, kia có lực lượng quỷ dị liền tan biến tại vô hình. Dương Huyền Chân hướng Khang Khít cửa đại quân nhìn thoáng qua, nhìn xem cái kia ở trần đại hán, đại hán này cao hơn 1 mét, đây cũng là bản thể của hắn. Vu. Dương Huyền Chân từ đại hán trên thân cảm nhận được vu khí tức, nghĩ thầm, thì ra là thế, trên người hắn có vu tộc huyết mạch, cái này Khang Khít cửa thật đúng là lợi hại a, ngay cả vu tộc đều đầu nhập Khang Khít cửa. Tam rồi chính là bản của mẹ. Ma Vu tộc tự xưng là bản cổ chính tông, bây giờ lại có Đại Vu đầu nhập Vu tộc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra khang khiếch cửa thế lực mạnh đến mức nào. A, Đại Vu trong lòng kinh nghi, ám đạo, quả nhiên cùng đại, ngay cả ta Vu tộc bí thuật cũng có thể ngăn cản. Hừ. Dương Huyền chân giận hừ một tiếng, vận mệnh chi kiếm. Lần này, lại là từ sách nhỏ thi triển vận mệnh chi kiếm, sách nhỏ cũng không biết là đẳng cấp gì thần khí, tóm lại, sách nhỏ có được cường đại linh hồn năng lực phòng ngự, còn có được cường đại linh hồn năng lực công kích. Linh hồn phòng ngự thần khí cùng linh hồn công kích thần khí đều phi thường trân quý. Dương Huyền chân tại mãnh hoang thế giới ngốc mấy trăm năm, còn chưa từng thấy linh hồn phòng ngự thật khí. Đương nhiên, có một ít tiên tiên linh bảo có được cường đại linh hồn năng lực phòng ngự, như Tam thập lục phẩm thanh liên, Thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp, đều có cường đại linh hồn năng lực phòng ngự. Ký Nữu Ma thần bí mật truyền âm, "Tiểu Vũ Thần, hắn có thể ngăn cản ngươi bí thuật công kích, trên thân khẳng định có tiên tiên linh bảo. Nghe nói, trên người hắn có Hỗn Nguyên Kim Đấu, thế nhưng là, kia Hỗn Nguyên Kim Đấu chủ công, nhưng không có cường đại như vậy năng lực phòng ngự a." Tiểu Vũ Thần không hiểu. Nhưng mà, Tiểu Vũ Thần vừa dứt lời, Hắn cảm ứng được một cỗ nguy cơ tử vong, một thanh hư vô kiếm đâm nhập tiểu vu thần thức hải không kịp gian, tiểu vu thần toàn lực ngăn cản, kia hư vô chi kiếm bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp công kích tiểu vu thần linh hồn. Ách! Tiểu vu thần phát ra một tiếng ngắn ngủi tê thảm, hơn ngàn mét cao vu thần thể ầm vang ngã xuống đất. "Vu thần! Vu thần!" Mấy tên vu tộc lớn tiếng la lên, ký nhưu ma thần sắc mặt phi thường khó coi, trầm giọng nói, "Hắn đã chết." Dương Huyền Chân một chiêu trảm tiểu vu thần về sau, tâm niệm vừa động, thì chuyển thần thông. Pháp Thiên Tướng Điệp. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân hiện ra pháp thể, pháp thân cao tới 9 triệu trượng. Trên bên trên tán phát ra từng đạo thần quang, chiếu sáng toàn bộ hư không. Dương Huyền Chân hiện ra pháp thể về sau, lại thi triển ra một môn đại thần thông. Trích Tinh Tay. Trích Tinh Tay đại thần có thể cũng là Dương Huyền Chân thường dùng đại thần thông, mà lại, Trích Tinh Tay dùng tốt phi thường, Dương Huyền Chân thi triển ra Trích Tinh Tay đại thần thông về sau, pháp thể đại thủ hiện ra kim sắc thần quang, hướng về Thái Hư Ma Thần năm tới. Thái Hư Ma Thần cảm nhận được khủng lô áp lực, thân hình loé lên, thi triển ra độn thuật thần thông, đồng thời, lại thi triển ra Thái Hư chi lực, thân hình không ngừng lui lại. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, lại thi triển ra một môn thần thông. Ta nói, thiên địa hư vô. Lần này, Dương Huyền Chân đem vận mệnh đại đạo sáu loại huyền ảo dung hợp vì một, lại lấy đại dự ngôn thuật làm chủ đạo. Lập tức, Thái Hư Ma Thần cảm giác thời không biến mất, cảm giác kia, thật giống như con cá rời đi nước. Chương 531, thụ thương. Dương Huyền Chân một chiêu thần thông, thật giống như đột nhiên rút khô nước biển, Thái Hư Ma Thần thật giống như con cá rời đi nước, trong lúc nhất thời, Thái Hư Ma Thần vậy mà không cách nào thi triển không gian chi lực. Cái này cái gì? Rất hư vô ma thần không cách nào tưởng tượng, mình vậy mà cùng hắn chiến lệch như thế lớn. Vận mệnh chi kiếm Dương Huyền Chân thi triển ra sát chiêu, lấy mạng vận chi kiếm thi triển vận mệnh kiếm pháp, một kiếm đâm ra, vẹn vẹn một sát na, vận mệnh chi kiếm liền đâm vào Thái Hư Ma Thần mi tâm, Thái Hư Ma Thần cái trán từng khúc vỡ ra. Không! Thái Hư Ma Thần phát ra một tiếng kêu thảm, ngay sau đó, thân thể từ trên trời hạ xuống, đang rơi xuống đi đồng thời, thần lực tán loạn, lại hóa bản thể. Cùng kỳ. Dương Huyền Chân ám nói, vậy mà có được bên trên 10 hung thú, cùng kỳ huyết mạch, khó trách cường đại như vậy. Đáng chết. Ký Nữu Ma Thần giận dữ, cái này Huyền Chân thượng thần, vậy mà tại trong tích tắc chém giết hai vị ma thần, người này không giết Chính là ta khang khít cửa hỏa lớn. Ma chủ, để ta xuất chiến, ta nhất định chẳng hắn. Để cho ta tới. Ma chủ, ta đi. Chúng ma thần xin chiến, ký nưu ma thần ám đạo, người này thực lực quá mạnh, lực công kích quá quỷ dị, phổ thông ma thần không phải là đối thủ của hắn, chính là đạo tổ xuất chiến, cũng có khả năng bị hắn chém giết. Cửu ma đem. Ký nưu ma thần hét lớn một tiếng, các ngươi xuất chiến. Vâng. Cửu ma đem tuyên bố. Cửu ma tướng, 9 cái thật thần cảnh ma thần, 9 người hợp thể, có thể hóa thành hỗn độn hung thú, 9 đầu hỗn độn ma, lực lượng cực kỳ cường đại, có thể đối đầu tổ tiên. Cửu ma đem Thiên Hà Chân Thần Kinh Hải, sau đó, giận mắng, "Vô sỉ." Tiểu Long Nữ cảm nhận được Cửu Ma đem khí thế về sau, tâm niệm vừa động, rời đi Phong Vũ Thành, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, nói, "Chúng ta cùng một chỗ." Tuyết. Dương Huyền Chân không có phản đối, hắn cũng có thể cảm nhận được Cửu Ma đem cường hành lực lượng, tỉ tỉ, cái này Cửu Ma đem hẳn là hỗn độn ma thần, thực lực phi thường cường đại, dù không phải tổ tiên, lại so tổ tiên càng thêm cường đại. Như tam thọ đạo nhân, hắn chỉ là thật thần cái giới, lại có thể chém giết tổ tiên. Tại tam giới hỗn độn cùng khăng khít hỗn độn, từng có cực kỳ cường đại chân tiên chân thần, bọn hắn không có tấn cấp tổ tiên tổ thần cảnh giới, lực lượng lại so tổ tiên tổ thần càng thêm cường đại, có thể chém giết tổ tiên tổ thần. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, hai người tâm linh tương thông, thần thức tương liên, thần lực và biết có thể chỉnh bao nhiêu số tháng trưởng, lại thêm sách nhỏ cường đại phụ trợ năng lực, để thực lực của hai người lần nữa bạo tăng. Cái này, ký nữu ma thần kinh hãi, hô một tiếng, cửu ma nghe lệnh, nhanh chóng trở về. Nhưng mà, ký nữu ma thần hay là hô trễ, bây giờ Dương Huyền Chân đã có thể vận dụng sách nhỏ năng lực công kích, không phải sao? Kia Cửu Ma Đem vừa mới bay đến không trung, liền cảm ứng được chín chuôi hư vô kiếm, kia chín chuôi hư vô chi kiếm tốc độ cực nhanh, Cửu Ma Đem căn bản là không có cách phản ứng. Ách! No! Cửu Ma Đem phát ra tiêu thảm, ngay sau đó, từng bước từng bước từ trên trời hạ xuống. Ứng! Tý Như Ma thần bị trấn trụ, quá mạnh, quá mạnh. Hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ về sau, thực lực vậy mà tăng bộ dạng như thế nhiều, chỉ một chiêu, liền chém giết Cửu Ma tướng. Phải biết, cái này Cửu Ma Đem thế nhưng là hỗn độn ma thần a sinh ở trong hỗn độn, thực lực cường đại vô so, lại bị Dương Huyền Chân một chiêu chém giết. A, ký nữu ma thần giống to, tâm hắn đau nhức a, cự ma đem đều không có xuất thủ, cứ như vậy chết rồi. Nếu để cho cự ma sẽ liên thủ, có thể địch lại đại vũ, cũng có thể chém giết tam giới đạo tổ. No, lần này không có ma thần xin chiến, Dương Huyền Chân chiêu này thần thông, đem khang khiếp tựa ma thần trấn trụ. Qua một hồi lâu, mới có một vị ma thần xin chiến, ma chủ, để ta đi. Lùi ra. Ký nữu ma thần hét lớn một tiếng, Tổ Thiên Ma thần trận, Tổ Hỗn Độn thần trận, Tổ Chu Thiên tinh đấu đại trận, Tổ Cửu Vũ thần trận chỉ một lát sau, ký nưu ma thần liền hô lên mấy trăm loại thần trận, mỗi một tổ thần trận đều có 100.000 ma thần, mỗi một tổ thần trận từ trăm tên chân thần chủ đạo, từ 90.000 chân tiên chân thần tổ hợp. Hứng. Ha. Rống. Khang khiết cửa đại quân phát ra trấn thiên rống to, hư không biến sắc, tiếng hô hoàn trấn thiên, một cỗ khí thế khổng lồ hướng phong vũ thành vượt chi tới. Ách. Dương Huyền chân thân thể run lên một cái, tiểu long nữ thật chặt lôi kéo Dương Huyền chân tay, lui. Đối mặt tức vạn tính ma thần đại quân, Dương Huyền chân cùng tiểu long nữ cũng cảm nhận được khủng lồ áp lực, Dương Huyền chân nói, tỷ tỷ, loại này cổ thể lực lượng, thật rất cường đại giết cho ta. Ký Nhu Ma Thần Giơ trận kỳ, chỉ vào Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, Đô Thiên Thần trận, công kích. Lập tức, tạo thành Đô Thiên Thần trận Ma Thần Đại Quân nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, chúng tiên thần hợp lực, thi triển ra đáng sợ một kích, một cỗ mênh mông lực lượng hướng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ hành tới. Trong hư không xuất hiện một đạo thật giải thần lực thông đạo, đầu này thần lực thông đạo tản mát ra chói mắt kim quang. Đi mau. Dương Huyền Chân hô to một tiếng, lôi kéo Tiểu Long Nữ hướng lui về phía sau. Đúng lúc này, Ký Nhu Ma Thần lại hét lớn một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu lại trận, công kích. Cửu Thải Thần trận, công kích. Tinh Vũ Thần trận, công kích. Thất tinh thần trận, công kích. Vẹn vẹn một sát na, Kỷ Châu vậy mà đồng thời để 18 cái thần trận công kích Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, trong đó có một cái thần trận mang theo Tiên Tiên Linh Bảo. Món này Tiên Tiên Linh Bảo đến từ Khang Khích Hỗn Độn, gọi đô thần thương, chi này trưởng thương cùng tam giới hỗn độn thí thần thương tương tự, uy năng lại càng thêm cường đại, hẳn là có đại thần thông giả luyện chế qua. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không, vượt qua tầng tầng chiều không gian, vẫn bị thần trận khóa chặt, một chi đồ thần thương thật chặt cắn Dương Huyền Chân. Phá. Dương Huyền Chân dừng một chút, thi triển ra đại thần thông hư không chỉ. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân sau lưng hư không từng khúc vỡ vụn, ngăn cách thời không, để cho mình cùng đồ thần thương ở vào thời gian không gian khác nhau chiều không gian, nhưng mà, kia thí thần thương có thể đột phá thời không chiều không gian, gắt gao khóa chặt Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ. "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, thấy tiểu long nữ thân thể dừng một chút, để Dương Huyền Chân trong lòng kinh hãi, tiểu long nữ vậy mà dùng thân thể đi cản đồ thần thương. "Tránh ra." Dương Huyền Chân hô to, cùng lúc đó, hắn lại thi triển ra một môn độn thuật thần thông, rơi xuống tiểu long nữ trước người, lần nữa thi triển ra trích tinh tay lại thần thông, một tay chụp vào đồ thần thương. Đồ thần thương đâm xuyên dương huyền chân bàn tay, lại đâm xuyên dương huyền chân bả vai, dương huyền chân rốt cục bắt lấy đồ thần thương. Ở trong nháy mắt này, dương huyền chân cùng tiểu long nữ lại xuyên qua tầng tầng không gian chiều không gian, hai người đã đến hỗn độn bình bên dưới, thần trận vẫn thật chặt cắn hai người, mấy đạo thần trận tới gần, tiểu long nữ định trụ thân thể, vẫy dài bừng bèn, thi triển ra đại thần thông. Định, định, định. Tiểu long nữ thi triển ra ba môn đại thần thông về sau, rốt cục định trụ mấy đạo thần trận công kích, tiểu long nữ sắc mặt trở nên tái nhợt vô so. Dương huyền chân trong lòng lo lắng, nói: "Tỷ tỷ, thực lực của chúng ta hay là yếu một chút?" Ừm. Tiểu Long nữ gật đầu, hắn hiểu được, nếu như hai người đều là tổ thần cảnh giới, liền không sợ những này thần trận công kích. Ký Nưu Ma thần vận chuyển thần thông, có thể nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tại Hỗn Độn Biên Giới, hắn không có truy kích, lần nữa hạ lệnh, công kích Phong Vũ Thành. Lần này, Phong Vũ Thành mất đi thủ thành đại tướng, còn có thể thủ được sao? Chương 532, Kỳ Linh trở về. Huyền Chân đạo hữu mất đi rồi. Đại Vũ chợt vừa nghe đến tin tức này, trong lòng kinh hãi, hắn cùng Dương Huyền Chân luận bàn qua, lại cùng một chỗ luận đạo hơn 10 năm, biết rõ Dương Huyền Chân thực lực mạnh bao nhiêu. Đại Vũ Nghị Nếu như ta cùng hắn sinh tử tương báo, người chết kia khẳng định là ta." Lập tức, Đại Vũ nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Khang Khí́t cửa Ma Thần chiến đấu hình ảnh, trong lòng lại chấn động, tại dưới tình huống như vậy, còn có thể thảo động, Huyền Chân Đạo Hưu thực lực quả thật là đáng sợ a. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ mất tích về sau, Khang Khí́t cửa Đại Quân Cường Công Phong Vũ Thành, lập tức, Phong Vũ Thành trùng quanh vang lên từng đợt tiếng la giết, vô biên huyết quang tràn ngập toàn bộ bầu trời, vô biên sát khí truyền ra ngàn tỉ bên trong. Mấy mấy năm sau, Phong Vũ Thành tiên trận bị phá, Đại Vũ không cách nào phân thân, chỉ có thể mắt thấy Phong Vũ Thành tu sĩ cùng phàm nhân chết thảm, đến cuối cùng, Thiên Hà Chân Thần chiến tử, Trấn thủ Phong Vũ Thành chân tiên chân thẩn, cùng tiên tiên tiên tiên, tử thương chín hành, vẹn vẹn có một thành chạy ra Phong Vũ Thành, ẩn vào đại vũ thế giới thâm sơn đại trạch bên trong. Phong Vũ Thành bị khăng khít cửa công phá về sau, toàn bộ đại vũ thế giới càng phát ra hỗn loạn, chiến loạn không ngừng, vô số tu sĩ chết thảm, đem toàn bộ đại vũ thế giới nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nếu có đại thần thông giả đứng tại đại vũ thế giới bên ngoài, có thể nhìn thấy đại vũ thế giới trình huyết hồng sắc, lan tràn lấy vô biên sát khí. Lại qua 20 mấy năm, Kỷ Ninh rời đi dưới ánh trăng đầm, cái này Kỷ Ninh đi dưới ánh trăng đầm vẹn vẹn trăm năm thời gian, liền xung ra Kỷ Ninh từ dưới ánh trăng đầm sau khi ra ngoài, thực lực đại trưởng, thực lực đã tương đương với nửa bước đạo tổ. Kỷ Ninh đứng hỗn độn bên trong đứng đó một lúc lâu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không biết dương đại ca thế nào rồi. Đối với Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh vô cùng cảm kích, nếu như không có Dương Huyền Chân chỉ điểm, hắn sẽ không trở thành Trích Tinh Phủ chuyên nhân, nếu như không có Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh phụ thân đã nặng vào luân hồi, nếu như không có Dương Huyền Chân, dư vị đã bỏ mình. Nếu như không có Dương Huyền Chân chỉ điểm, Kỷ Ninh cũng sẽ không tiến vào dưới ánh trăng đầm. Tại Kỷ Ninh trong lòng, Dương Huyền Chân cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn từ dưới ánh trăng đầm sau khi ra ngoài, muốn gặp nhất người chính là Dương Huyền Trần, Kỳ Ninh tại hỗn độn đứng một hồi, bước ra một bước, thi triển ra Yên Phong Đột Thuật, tiến vào tam giới hư không, đi tới đại hạ thế giới bên dưới, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ta về đến rồi. Kỳ Ninh nhìn xem lớn nhìn thế giới, nhẹ nói, sư tỉ, phụ thân, mẫu thân, các ngươi vừa vặn rất tốt, thu diệp được chứ? Lập tức, Kỳ Ninh nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Vậy mà không có Dương đại ca khí tức, hắn lại đi phương nào thế giới du mà rồi? Nay niệm nhất chuyện, Kỳ Ninh lại cười nói, được rồi, trước mặt kệ hắn, lấy Dương đại ca thực lực, phóng nhãn tam tầng giới. Ai có thể thương tổn được hắn? Không nói Dương Huyền Trần, liền nói Kỷ Ninh Minh, lấy Kỷ Ninh thực lực hôm nay, hắn cũng phi thường có tự tin, chính là Sích Minh đạo tổ đích thân đến, hắn cũng có thể từ Sích Minh đạo tổ trên tay trốn được tính mệnh. Kỷ Ninh suy nghĩ khẽ động, đưa tay vạch một cái, Phá Vỡ Hư Không, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thủ đòn này, thực là không tồi a, khó trách, Dương Đại Ca luôn yêu thích Phá Vỡ Hư Không. Kỷ Ninh Phá Vỡ Hư Không về sau, bước ra một bước, tiến vào hư không khẽ hở, vượt qua thời không, tiến vào đại hạ thế giới. Khi Kỷ Ninh tiến vào đại hạ thế giới về sau, Lập tức liền cảm nhận được vô biên sát khí, cái này khiến trong lòng của hắn giận dữ, đáng chết Khang Khí Tự. Đại hạ thế giới là Quỷ Ninh quê hương, là Quỷ Ninh gia đời địa phương, cũng là Quỷ Ninh trưởng thành địa phương, há lại cho Khang Khí Tự làm loạn. Quỷ Ninh phóng xuất ra thần niệm, nhìn lướt qua đại hạ thế giới, vậy mà không có phát hiện hạ hoàng, tâm hắn bên trong lại lạ giận mình. Đại hạ thế giới vậy mà như thế hỗn loạn rồi. Tại Quỷ Ninh thần thức quan sát dưới, hắn phát hiện hơn phân nửa đại hạ thế giới bị Khang Khí Tự chiếm cứ, tại Quỷ Ninh thần niệm bên trong, có ít lấy 10 triệu kế địa phương tiêu đốt lên chiến hỏa, chỉ một lát sau, liền có đại lượng tu sĩ chết hàng. Tử thương phàm nhân càng là vô số kể. Nguyên bản, Kỳ Ninh còn muốn trước về thăm nhà một chút, lúc này, hắn nhìn thấy khang khí của ma thần tại đại hạ thế giới rất trọc, cái kia bên trong có thể chịu. Kỳ Ninh thân hình lóe lên, đi tới An Tiền Thành, lúc này, An Tiền Thành đã bị đại lượng ma thần bao quanh, An Tiền Thành trùng quanh tiên trận phát ra từng đạo tiên quang, xem ra tràn ngập nguy hiểm. Ngươi dám? Kỳ Ninh giận quát một tiếng, thi triển ra pháp thiên tướng điệu thần thông, nháy mắt huyến ra 110 ngàn trưởng pháp thể, một cước đạp xuống đi, đại lượng ma thần bị dẫm chết. Kỳ Ninh tám cửu huyền công đã luyện đến hậu kỳ, nó thân thể có thể so tiên tiên linh bảo chỉ bằng thân thể lực lượng, liền có thể dẫm chết từng mảng lớn tiên tiên thiên thần. Kỷ Ninh, là Kỷ Ninh. Những năm này, Dương Huyền chân che lại Kỷ Ninh phong mang, Kỷ Ninh tuy là thiên tài, nhưng mà, chú ý hắn cũng không có nhiều người, bây giờ, Kỷ Ninh trở về, Khang Khế cửa ma thần mới biết được Kỷ Ninh đáng sợ đến cỡ nào. Lại ra một cái huyền chân thượng thần. Cái này Kỷ Ninh thực lực đã không so huyền chân thượng thần yếu. Ngay sau đó, công kích An Tiễn thành ma chủ hét lớn, cùng một chỗ công kích, giết cho ta Kỷ Ninh. Tới tốt lắm. Kỷ Ninh mới vừa từ dưới ánh trăng đồng ra. Hạ lại sẽ sợ khang khuất cửa ma thần, vừa vận cẩm khang khuất cửa ma thần thử kiếm, Tích thủy kiếm. Kỷ Ninh thi triển ra Tích thủy kiếm, trong chốc lát, trong hư không xuất hiện vô số giọt nước, mỗi một giọt nước đều giống một thanh kiếm, những này giọt nước lấy đặc thù quy luật xuyên qua hư không, đại lượng tu sĩ bị giọt nước xuyên thủng. Chỉ một lát sau, liền có hàng vạn tu sĩ bị Kỷ Ninh chém giết. Lần này, An Tiễn Thành tu sĩ cũng phát hiện Kỷ Ninh, Hắc Bạch Học cùng tu sĩ cũng phát hiện Kỷ Ninh, mọi người vui vẻ vô số. So. Là Kỷ Ninh, Kỷ Ninh về đến rồi. Bắc Sơn Bạch Vi lần nữa nhìn thấy Kỷ Ninh, nhẹ giọng cảm thán, Kỷ Ninh đã vượt xa ta. Vừa rồi Kỷ Ninh một chiêu chém giết đến hàng chục ngàn tu sĩ, để Bắc Sơn Bạch Vi rung động, kia cùng cường thế kiếm chiêu đã đè Bắc Sơn Bạch Vi theo không kịp. "Kỷ Ninh, cẩn thận." Hắc Bạch học cung trưởng môn hô to một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Bắc Sơn hắc hồ nhàn nhạt cười một tiếng, "Không cần lo lắng, Kỷ Ninh thực lực đã nay không phải tức so, hơn ta vô cùng xa." Hắn sau khi nói xong, tâm lý bùi ngùi mai tôi, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy trăm năm, Kỷ Ninh liền đạt tới cảnh giới cỡ này, thực lực cùng Tiên Phú cũng có chút nào yếu tại Huyền Chân độ thần. Đáng tiếc, có truyền ngôn, Huyền Chân thượng thần đã chí tử, cũng có truyền ngôn, Huyền Chân thượng thần trọng thương mất tích. Đúng lúc này, hai tên chân thần hướng Kỷ Ninh vây tới, Kỷ Ninh không sợ chút nào, nhẹ nhàng cười một tiếng, tại dưới ánh trăng đằm lốc trên trăm năm, một màn này đến, liền có thể đụng tới hai cái chân thần, vừa vận luyện tay một chút. Kỷ Ninh nói xong, thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ tâm kiếm thuật, chính là vô danh kiếm thuật thức thứ nhất. Tâm kiếm thuật. Vô danh kiếm thuật lần đầu tại tam giới biểu diễn, chỉ một kiếm, hai tên chân thần bọn mình, hai tên chân thần cái chán vỡ ra, sau đó, thân thể chia hai nửa, từ trong hư không hạ xuống. Cái này, An Tiễn thành tu sĩ đều ngây người, làm sao mạnh như vậy? Kỷ Ninh lại có chút không vừa ý kiếp của ta cùng Dương Đại Ca kiếm xo so ra, vẫn kém hơn một chút a, dưỡng số mạng của Đại Ca chi kiếm, vô ảnh vô hình, siêu việt tuyệt không. Chương 533, tu di đại thế giới. Kỷ Ninh không biết, Dương Huyền Chân cũng phi thường muốn học vô danh kiếm thuật, đáng tiếc, tử quan quỷ không có coi trọng hắn. Kỷ Ninh chạm hai vị chân thần về sau, bay đến An Tiền Thành trên không, An Tiền Thành phòng hộ tiên trận mở ra, Kỷ Ninh thân hình lượi lên, tiến vào An Tiền Thành. Lại nhìn ngoài thành, khang khiết cửa hai vị ma chủ bị Kỷ Ninh chém giết về sau, còn sót lại ma thần nhao nhao giúp đi. Lúc này An Tiễn Thành chiến lực phi thường chống rống, cũng vô lực truy kích Khang Khíệt cửa Ma Thần, Kỷ Ninh cũng không có truy, hắn vừa vừa trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn hiểu. Kỷ Ninh rơi xuống trên tường thành về sau, An Tiễn Thành khổ tâm chân thần dẫn một đoàn thiên tiên tiên thần đón, hướng Kỷ Ninh chắp tay, bắp minh đạo hữu. Hắn hướng Kỷ Ninh hỏi một tiếng tốt, lại giới thiệu một chút về mình. Nguyên lai like là khổ tâm đạo hữu a. Kỷ Ninh cũng chắp tay, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy khổ tâm chân thần, lại có thể cảm giác được, khổ tâm chân thần thực lực mạnh phi thường, hẳn là cao cấp chân thần, bởi vậy, khổ tâm chân thần có thể bằng vào An Tiễn Thành phòng hộ tiên trận địch lại hai vị Khang Khíệt cửa chân thần. Đương nhiên, nếu như Kỷ Ninh không có kịp thời đối tới, Khổ Tâm Chân Thần cũng thụ không được bao lâu. Kỷ Ninh cùng các vị tiên thần đã xong trò hỏi về sau, hỏi, Khổ Tâm Chân Thần, làm sao không gặp hạ hoàng? Theo lý thuyết, hạ hoàng là đại hạ thế giới chúa tể, lấy hiện ở loại tình huống này, hạ hoàng cần trấn thủ đại hạ thế giới, điều phối đại hạ thế giới quân đội. Ai? Khổ Tâm Chân Thần trợ dài một tiếng, hạ hoàng đã chết tử. Cái này? Kỷ Ninh chấn kinh, sau đó, lộ ra một chút bất đắc dĩ, vẻ bình thường, Kỷ Ninh nhắm mắt túi đầu, trầm mặc mười mấy giây, mới nói, là ai giết hạ hoàng? Phải biết, hạ hoàng đã là luyện khí lưu tiên nhân lại là luyện thể thần linh, thực lực phi thường cường đại, lấy hạ hoàng tư lực, vậy mà lại bị người chém giết. Trương Thanh. Khổ Tâm Chân Thần nói ra một cái tên. Kỷ Ninh nghe vậy, trong lòng giận dữ, vậy mà là hắn. Hắn nghe nói qua cái tên này, Trương Thanh tiên nhân chính là Sích Minh tọa hạ đại nhất kiếm tiên, thực lực phi thường cường đại, cũng là hạ hoàng sư minh đệ, Kỷ Ninh không nghĩ tới, vậy mà là Trương Thanh giết hạ hoàng. Đáng chết. Kỷ Ninh giận mắng một tiếng. Hạ hoàng đối Kỷ Ninh có ân, Kỷ Ninh sau khi thành tiên, hạ hoàng đối Kỷ thị nhất tộc một phi thường chiếu cố, Kỷ Ninh một mực xem ở mắt bên trong, đi lại tâm lý, lại không nghĩ rằng, hạ hoàng đã chết tử. Kỷ Ninh em thầm phát thệ, như có cơ hội, nhất định phải giúp hạ Hoàng báo thủ. Lập tức, Kỷ Ninh lại hỏi, "Đúng, nhưng có Huyền Chân thượng thần tin tức." "No." Khổ Tâm Chân Thần trầm mặc, hắn biết Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân quan hệ, nghe nói, Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân cũng vừa là thầy vừa là bạn. Kỷ Ninh nhìn thấy Khổ Tâm Chân thần sắc mặt về sau, lại hướng người chúng quanh nhìn lướt qua, trong lòng máy động, Dư Vi giữ chặt Kỷ Ninh tay, để Kỷ Ninh cảm nhận được một tia ấm áp, Kỷ Ninh trầm giọng nói, "Dương đại ca làm sao rồi?" "Ai." Hắc Bạch Học cung trưởng môn thở dài một tiếng. "Kỷ Ninh." Điện Mộ Tiên Nhân hô một tiếng, cũng nhẹ nhàng thở dài, "Hiện tại Điện Mới Tiên Nhân mới tính là tiên nhân chân chính, hắn đã là thiên tiên cảnh giới, bất quá, thực lực của hắn so Kỳ Ninh kém rất nhiều. Kỳ Ninh có một loại dự cảm xấu, nhưng mà, hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng, Dương Đại Ca thực lực cường đại như vậy, hắn không có việc gì. Hắn nói một câu, nhìn xem Điện Mới Tiên Nhân, hỏi: "Sư tôn, ngài nói cho ta, Dương Đại Ca đến cùng làm sao rồi? Hắn ở đâu?" Điện Mới Tiên Nhân nhẹ nhàng thở dài, nói: "Kỳ Ninh, mấy chục năm trước, Huyền Chân Thượng thần tại Đại Vũ thế giới cùng Khang Khít cửa chúng thần đại chiến, bị Khang Khít cửa ma thần đánh thành trọng thương, không biết tung tích. Không biết tung tích." Quỷ Ninh ngược lại thở dài một hơi, ta liền biết, Dương Đại Ca không dễ dàng như vậy chết. No, Khổ Tâm Chân Thần không biết nói cái gì cho phải, tam giới chúng thần đều biết, Dương Huyền Chân tổn thương phi thường nặng, lúc ấy, có mấy vạn chân tiên chân thần công kích Dương Huyền Chân, tại dưới tình huống đó, Dương Huyền Chân dù cho là cậu, cũng rất khó sống sót. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tại hỗn độn hư không bên trong, hai người ẩn thân tại một khối hỗn độn trong đá, khối này hỗn độn thức khối đá tròn 10.000 lần dạng, Tiểu Long Nữ thoáng cải tạo một chút, lại bố trí 10 tòa thần trận, liền bắt đầu giúp Dương Huyền Chân chữa thương. Hơn 10 năm đi qua, Dương Huyền Chân thương thế chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi mở to mắt, tiểu long nữ lộ ra cười một tiếng tiêu dung, "Thương thế của ngươi đã tốt hơn hơn nữa, bất quá, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, giữ chặt tiểu long nữ tay, nhu hòa hô một tiếng, "Tỷ tỷ." "Ừm." "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân lại hô một tiếng, "Cái này bên trong không biết chúng ta dưỡng thường, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi?" "Nghe ngươi." Tiểu long nữ nói. Dương Huyền Chân đứng dậy, tiểu long nữ cũng theo đó đứng dậy, Dương Huyền Chân mở ra thần nhãn, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nói, "Tỷ tỷ, chúng ta cách tam giới không xa." Lượng kiếp đã hiện, Tam giới đại loạn, ngươi thật muốn về Tam giới sao? Về, sao có thể không trở về? Dương Huyền chân chỉ vào một cái phương hướng, nói, kia là Tu Di đại thế giới, chúng ta liền đi Tu Di đại thế giới đi. 3000 đại thế giới, đạo môn chiếm hơn phân nửa, Phật môn chiếm 1 triệu bộ phận, còn có một bộ phận bị Tam Hoàng Ngũ Đế cùng với các đạo tổ chiếm cứ lấy. Như, đại hạ thế giới, chính là Sích Minh đạo tổ chiếm cứ lấy, lại từ đệ tử của mình hạ hoàn quản lý đại hạ thế giới. Dương Huyền chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, bước ra một bước, tiến vào Tu Di đại thế giới, Tu Di đại thế giới lấy Phật môn làm chủ đạo. Dương Huyền Chân tiến vào Tu Di đại thế giới về sau, cảm nhận được một cỗ thần thánh khí tức. "Ồ, no, hoa." Chận chận phản âm lọt vào tai, loại này phản âm phi thường kỳ diệu, phản âm lọt vào tai, Dương Huyền Chân cảm giác thương thế của mình tốt hơn phân nửa, Dương Huyền Chân quay người, "Tỷ tỷ, ta còn thực sự là cùng Phật hữu duyên a?" "Đương nhiên." Tiểu Long nữ nói, "Ngươi từng nói, Cửu Dương Chân Kinh liền dấu ở Phật Kinh bên trong, mà ngươi tu luyện bộ thứ nhất thần công chính là Cửu Dương thần công, ngươi nói, đây có phải hay không là cùng Phật hữu duyên?" Tu Di đại thế giới cùng cái khác đại thế giới có khác biệt rất lớn, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ hành tẩu ở Tu Di thế giới, Nhìn đến đại lượng hòa thượng đi cô hành tẩu thế gian. Đương nhiên, tu di đại thế giới cũng có phàm nhân, phàm nhân trải qua phổ thông sinh hoạt, bất quá, nơi này phàm nhân đều tín Phật, từng nhà đều cúng bái Phật Đà cùng Bồ Tát. Đến là thú vị. Dương Huyền Chân mang trên mặt vẻ tươi cười. Tiểu đệ, đây chính là thế nhân nói Phật quả. Có lẽ là đi. Chân Chính nói đến, tu di đại thế giới cùng cái khác đại thế giới không hề có sự khác biệt, cái này bên trong cũng có sơn hà đại xuyên, chỉ bất quá, nơi này tu hành phương thức khác biệt, tư tưởng lý niệm khác biệt. Phía trước có chiến đấu. Tiểu Long nữ nói: Dưỡng Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, nhìn thấy Khang Khích cửa Ma Thần cùng một đám hòa thượng lớn đánh nhau, Dưỡng Huyền Chân nhẹ nhàng thở dài, thật không nghĩ tới, Khang Khích cửa đã đem bản tay đến Tu Gi đại thế giới. Tu Gi đại thế giới, chính là Phật Tổ ngồi xuống, A Khó Tôn Giả đạo trưởng, tại Mãng Hoang thế giới, A Khó lại bị Tam Giới chi người xưng là A Khó Phật Tổ. "Đi." Dưỡng Huyền Chân nói, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Dưỡng Huyền Chân cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Phật môn thần thông, hắn học qua rất nhiều Phật môn đại thần thông, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Phật Đà thi triển Phật môn đại thần thông. Chương 534, Trảm Ma Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ Thương Thế không có khỏi hẳn, lại không ảnh hưởng hai người thi triển thần thông, hai người vẹn vẹn thi triển hai đạo độ thuật, liền đi tới chiến đấu hiện trường. "Tỷ tỷ, thật náo nhiệt a." Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, vậy mà thật đứng ở một bên xem náo nhiệt. "Ừm." Tiểu Long nữ Nhu Hòa lên tiếng, mặc cho Dương Huyền Chân lôi kéo tay của nàng, lẳng lặng quan sát mấy ngàn đệ tử Phật Môn cùng hơn 10 ngàn Khang Khít cửa Ma Thần chiến đấu. Chợt vừa xuất hiện hai chữ, đệ tử Phật Môn cùng Khang Khít cửa Ma Thần đều dùng thần thức quét một chút Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ. "Hai người này là ai? Đây là Phật Môn thanh âm. Ở đâu ra sững sờ hàng?" Đây là Khang Quất cửa Thanh Âm. Dương Huyền Chân thấy song phương dừng một chút, hai phe pháp khí đều ngừng một sát na, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi kế tiếp theo biểu diễn, không cần để ý ta. Hoa. Khang Quất cửa Ma thần giận dữ, một tên tiên thiên thần thi triển ra đại thần thông, lấy ma thần thân thể ngăn trở Phật môn kim quang, thân hình lóe lên, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, lại lấy 10000 trượng ma thần thân thể đập về Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ. Ách. Dương Huyền Chân ra vẻ kinh hãi, ta chỉ là một cái xem trò vui người, ngươi thậm chí ngay cả xem trò vui người đều muốn giết sao? Hắn nói chuyện ở giữa, mi tâm xuất hiện một cái mắt giọng, ngay sau đó Mắt dọc hiện lên một đạo tử sắt sắp điện mang. Từ điện thần nhãn. Cái môn này thần thông, Dương Huyền Chân đã thật lâu không dùng, từ điện thần nhãn cũng coi là một môn đại thần thông, uy năng cực mạnh, nhưng mà, Dương Huyền Chân đối mặt đều là tam giới cường giả tối đỉnh, dùng từ điện thần nhãn tới đối phó cường giả tối đỉnh, cuối cùng điếu một chút. Lúc này, Dương Huyền Chân lấy từ điện thần nhãn đối phó chỉ là thiên thần, chỉ thấy điện mang lóe lên, hư không sinh điện, một đạo to bằng cánh tay tử sắt tiệm điện bổ trúng 10000 triệu ma thần thân thể. Tức, từ, từng đạo dòng điện tòng ma thần chi thân trên thân chạy qua, không đến một giây, 10000 triệu ma thần thân thể liền hóa thành tro bụi, nhẹ nhàng rồi rõ lên đẩy trời cho bụi. Hô, Khang Khít Cửa Ma Thần kinh hãi. Thật mạnh. Đệ tử Phật Môn cũng kinh hãi. Sau một lúc lâu, một tên Khang Khít Cửa Thiên Thần nói, ngươi là người phương nào? Vì sao nhúng tay ta Khang Khít Cửa sự tình? Bây giờ, Khang Khít Cửa thế lực càng ngày càng khổng lồ, có mấy trăm đại thế giới bị Khang Khít Cửa chém cứ, bình thường người, căn bản không dám đắc tội Khang Khít Cửa. Các ngươi không có tư cách biết ta là ai." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, trừ phi các ngươi thần vương tự mình tới, mới có tư cách biết tên của ta. Ngươi là một vị chân thần a? Vậy mà khi dễ một cái tiểu tiểu thiên thần? Khang Khuyết cửa một vị tiên thần nói, nhìn nó bộ dáng, hẳn là Khang Khuyết cửa người dẫn đầu, là một vị tiểu ma chủ. Tại Khang Khuyết trong môn, thông linh chân tiên chân thần người, có thể gọi là ma chủ, thông linh tiên tiên tiên thần người thì là tiểu ma chủ. Đương nhiên, vô luận là ma chủ hay là tiểu ma chủ, đều là cùng giai vô địch tồn tại, như thế trước vị này tiểu ma chủ, tuy là tiên thần cảnh giới, lại có thể trảm phổ thông thuần dương chân tiên, cũng có thể trảm phổ thông chân thần, thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta muốn giết ai, liền giết ai. Dương Huyền chân ngữ khí vẫn bình thản, hắn cùng Khang Khuyết cửa có đại nhân quả, còn nữa, vị kia tiên thần đều nghĩ giống chết hắn. Hắn cũng không có tốt như vậy tính tình. Thật can đảm. Tiểu ma chủ sắc mặt giận dữ, ngươi cũng dám cùng ta khăng khít cửa là địch. Khăng khít cửa tính cái che chở a? Dương Huyền Chân mắng một câu, lại đuổi đệ tử Phật muốn nói, uy, còn không đánh nhau. Ta còn muốn nhìn các ngươi một chút Phật môn thần thông. No. Một tên đại Bồ Tát đứng ra, chắp tay trước ngực, thi chủ thế nhưng là Huyền Chân tự thân. Tiểu Tang cảm đã biết. Huyền Chân. Lời mới vừa nói tiểu ma chủ lại là giật mình, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ngươi vậy mà không chết. Ngươi rất muốn ta chết sao? Dương Huyền Chân thuận miệng hỏi một chút. Kia tiểu ma thân thể có chút phát run, tâm lý hết sức buồn bực, ta làm sao lại đụng phải tên sát tinh này, hắn còn nhớ rõ, Thần Vương có lệnh, gặp được Huyền Chân thượng thần, lập tức trở về tránh. Đáng chết, tiểu ma chủ ở trong lòng mắng to, tại dưới tình huống đó, đều không có giết chết gia hỏa này, lập tức, tiểu ma chủ còn xem xét một chút Dương Huyền Chân, thấy Dương Huyền Chân trên thân không có một tia khí thế, sắc mặt còn có một tia tái nhợt, hắn mừng thầm trong lòng, nguyên lai, like, thương thế của hắn còn không có tốt. Thương thế không có tốt, liền dám ra đây kiếm chuyện, này niệm cả đời, tiểu ma bên trong trong lòng dâng lên một tia sát ý, nếu như ta có thể giết hắn, chính là một cái công lớn, đến lúc đó Thuần Vương ban thượng, ta liền có thể tấn cấp Thật Thần cảnh giới. Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, của hắn tâm lực tu vi đã đạt tới tầng tứ tứ, thần thức dị cùng mẹ cảm, tiểu ma chủ sát ý vừa lên, Dương Huyền Chân liền cảm ứng được, làm sao? Ngươi muốn giết ta đi lên công sao? Ha ha ha. Tiểu ma chủ cười to lên, Huyền Chân thổn. Ngươi bị tất thập nhị địa sát đại trận công kích, lại bị tiên tiên linh bảo đánh trúng, bây giờ, thương thế của ngươi còn không có ta. Đúng vậy a. Dương Huyền Chân trả lời một câu, dùng tay vu vu ngực, còn nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó, thở dài một tiếng. Ta thương thế kia, sợ là biết bao, cũng không biết ta còn có thể sống bao lâu. Cái này vừa nói, Dương Huyền Chân cảm giác bên hông truyền đến trận trận có chút đau đớn, Dương Huyền Chân quay đầu một chút, nhìn thấy tiểu long nữ oán trách ánh mắt, không cho phép nói lung tung. "No." Dương Huyền Chân vội vàng ngậm miệng, không nói, không nói, đều nghe tỉ tỉ. Huyền Chân đột thần. Tiểu ma chủ nói, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình liếc mắt đưa tình sao? Hắn nói một câu, đối chúng tiên thần hạ lệnh, tiếp hữu tinh thần trận, giết hắn. "Ai?" Dương Huyền Chân lại thở dài một tiếng, tỉ tỉ, lần này tốt, không, có trò hay nhìn. Cảm giác Biết Bồ Tát mừng rỡ trong lòng, lần nữa hướng Dương Huyền Chân hướng Phật môn đại lễ, còn xin Huyền Chân thượng thần xuất thủ, chém yêu đội ma. Trảm yêu trừ ma. Dương Huyền Chân cười nói, cái này tựa như là các ngươi Phật môn trách nhiệm a. Dương Huyền Chân cùng Cảm giác Biết Bồ Tát lúc nói chuyện, khang khiếch cửa tiểu ma chủ đã bày ra cựu tinh thần trận, cùng lúc đó, Cảm giác Biết Bồ Tát cũng làm cho đệ tử Phật môn bày ra La Hán đại trận. Trong lúc đó, Cảm giác Biết Bồ Tát nghi thẩm, cũng không biết Huyền Chân thượng thần thương thế như thế nào, nhưng mà, mặc kệ Dương Huyền Chân thương thế như thế nào, Cảm giác Biết Tôn giả đều phải giúp trợ Dương Huyền Chân tam giới đều biết, Huyền Chân thượng thần chính là tam giới một phương đại thần thông giả, chém qua rất nhiều khang khít cửa ma thần. Trượng Lục Kim Thân. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thi triển ra Trượng Cửa Kim Thân đại thần thông, hắn đã thật lâu không có thi triển môn đại thần thông này, vừa rồi, nhìn thấy đệ tử Phật môn thi triển Trượng Lục Kim Thân, lòng có cảm ngộ, liền thuận thế thi triển đi ra. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân hóa vì một cái 180 ngàn trượng kim sắc tự nhân, cùng lúc đó, Tiểu Long nữ cũng thi triển ra đại thần thông, nàng thi triển chính là Đạo Gia thần thông Pháp Thiên Tướng Địa, Tiểu Long nữ thi triển ra Pháp Thiên Tướng Địa thần thông về sau, hóa vì một cái 160 ngàn trượng lự tiên. Chỉ thấy tiểu long nữ váy dài bồng bềnh, đứng tại Dương Huyền Chân bên người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. 18 diệt ma tay. Dương Huyền Chân lại thi triển ra một môn đại thần thông, đây là tiếp dẫn Phật môn sáng tạo đại thần thông, 18 diệt ma tay, có được 18 đạo cơ sở hỗn độn thần công, cơ sở hỗn độn thần công có thể hai hai cái chồng, cũng có thể bốn tứ tướng thêm, còn có thể bắt bắt tăng theo cấp số nhân, tương hố điệp ra phía dưới, có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận thần thông. Chương 535, thần thông. 18 diệt ma tay từ Dương Huyền Chân thi triển đi ra, càng có thần diệu, Dương Huyền Chân kết thủ ấn tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn một sát na, Dương Huyền Chân liền kết xuất 129.600 đạo thần ấn, hợp nhất nguyên chi số. Đợi Dương Huyền Chân kết xong thủ ấn về sau, trước người xuất hiện một cái khủng lồ kim cầu, kim cầu phương viên 1 triệu trượng, như sao thần, cuồn cuộn hướng về phía trước, mang theo không thể luân xo so khí thế. Cái này, cảm giác biết bộ tất kinh hãi, ngươi vậy mà lĩnh ngộ 18 diệt ma tay trùng cực áo nghĩa. "Phải." Dương Huyền Chân lên tiếng, hai tay lần nữa kết ấn, lần này lại là 129.600 đạo thần ấn, hợp nhất nguyên chi số, một nguyên thần ấn tiến vào kim sắc đại cầu, kim sắc đại cầu thể tích không thay đổi, uy năng lại chướng gấp 10. Lúc này, tiểu ma chủ Hòa Khang khít môn chúng ma thần cảm nhận được khủng lồ áp lực, bọn hắn cảm giác toàn bộ không gian đều bị phong kín, không thể trốn đi đâu được. Dương Huyền Chân vậy mà không có dừng tay, lần nữa kết thần ấn, đồng dạng, lại là 129.600 đạo thần ấn, hấp nhất nguyên chi số, Dương Huyền Chân truyền xong thủ ấn, hai tay không ngừng, lại kết xuất 129000 ứng tự 100 đạo thần ấn, như thế lặp lại, Dương Huyền Chân hết thảy kết 9 lần thần ấn, mỗi lần đều là 129.600 đạo thần ấn. Cửu cửu phải ngồi, lúc này, kim sắc đại cầu thể tích vẫn không thay đổi, uy năng lại chướng gấp mấy trăm lần. Rầm rầm rầm. Kim sắc đại lưu quần quần hướng về phía trước, hướng thẳng khí thích cửa cũ tinh thần trận đệ tới, dạng như vậy, tựa như xe lưu hướng về đám người đệ tới, mà lại, trên đường người còn bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lưu hướng mình vượt trên đến, lại không cách nào né ra. Không. Tiểu ma chủ phát ra giống to, 10000 trượng ma thần chân thần tán mắt ra chói mắt thần quang, chiếu sáng vương viên 10 triệu bên trong thời không. Nhưng mà, Từ Dương huyền chân thi triển đi ra 18 diệt ma tay cường đại cỡ nào, chỉ là thiên thần hạ có thể phản kháng, không phải sao? Tiểu ma chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ép thành thinh nát. Cái này, cảm giác biết Bồ Tát kim Nghĩ thầm, trước kia, ta làm sao không biết 18 diệt ma tay cường đại như thế, hắn cũng sẽ 18 diệt ma tay, vừa rồi, hắn cùng Khang Khuất cửa ma thần lúc chiến đấu, liền thi triển qua 18 diệt ma tay, nhưng không có Dương Huyền Chân như vậy uy năng. Kim Sắc Đại Cầu hướng Cựu Tinh Thần trận đệ tới, những nơi đi qua, san thành bình địa, ma thần hóa bụi. Cùng Kim Sắc Đại Cầu đem tất cả ma thần đều ép thành thịt nát về sau, Dương Huyền Chân nhấp chỉ một điểm, Kim Sắc Đại Cầu hóa thành trống chân điểm điểm, chậm rãi tiêu tán. Sau khi chiến đấu kết thúc, Dương Huyền Chân thu trượng lục kim thân, thu liễm khí tức, hóa thành người bình thường, sau đó, Tiểu Long nữ cũng thu pháp thân rơi xuống Dương Huyền Chân bên người. Cùng lúc đó, cảm giác biết Bồ Tát cùng các vị đệ tử Phật môn đều thu pháp thân, nhao nhao hướng Dương Huyền Chân hành lễ. Cảm giác biết Bồ Tát phát ra mời, "Huyền Chân thượng thần, ngươi đã đến ta Tu Di đại thế giới, liền để chúng ta tận tận tình địa chủ hữu nghị, đi Tu Di sơn làm khách đi." "Tốt." Dương Huyền Chân đáp ứng, hắn đến Tu Di đại thế giới, cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút Phật môn đại thần thông, hắn có Phật môn hữu duyên, có lẽ có thể tự Phật nhập đạo, lĩnh ngộ tâm lực tầng cảnh giới thứ 5 quy chân chi cảnh. Tu Di thần sơn cao 9 triệu trượng, tản mát ra chói mắt kim quang, thần thánh vô số, so, nơi đây chính là Phật môn thánh địa, Tu Di Sơn dưới có vô số đệ tử Phật môn tham viếng Tu Di Thần Sơn. Chư đệ tử Phật môn, còn có phàm nhân tham viếng Tu Di Thần Sơn, thậm chí có một ít phàm nhân một bước một quỷ bẫy, trật vật bò Tu Di Thần Sơn. Lại có phàm nhân leo núi. Dương Huyền Chân thuận miệng hỏi một chút, "Phải biết, Tu Di Thần Sơn cao 9 triệu trượng, 1 triệu 3 mét, nói cách khác, Tu Di Thần Sơn cao tới mấy triệu mét? Như thế nguy nga thần sơn, đừng nói phàm nhân, chính là có thần thông tu sĩ cũng rất khó leo đi lên, cũng chỉ có tiên nhân có thể nhẹ nhõm leo lên Tu Di Thần Sơn." Cảm giác biết bổ túc nói. Huyền chân thượng thần không biết, nơi đây có A khó Phật tổ bày ra Phật môn cấm chế, chỉ cần hữu tâm, cho dù là phàm nhân cũng có thể bò lên trên Tu Di Sơn. Chỉ cần hữu tâm. Dưỡng Huyền chân chấm tư, hắn biết, hữu tâm hai chữ gần chứa đại đạo chí lý. Tâm. Tiểu Long nữ cũng đang suy nghĩ, tâm. Vô cùng kỳ diệu, phàm nhân có phàm tâm, tu sĩ có đạo tâm, phàm nhân chi tâm, lúc nào cũng thay biến, mà đạo tâm vững hằng. Tu vi càng cao người, đạo tâm càng kiên cố. Dưỡng Huyền chân tại Tu Di Sơn chần đứng một hồi, vậy mà tu nhất thần thông cùng pháp lực, nói, tỷ tỷ, chúng ta cũng học kia phàm nhân, bò một chút Tu Di thần sơn. Cảm giác biết bộ tát nghe vậy, chắp tay trước ngực, Huyền Chân thượng thần có này tâm, đây là đại tiện, ta tại Tu Di Sơn đỉnh chờ ngươi. Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, lôi kéo tiểu Long nữ tay, "Tỷ tỷ, chúng ta liền từng bước một đi lên đi." Ừm. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lên tiếng, theo Dương Huyền Chân bỏ Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn cao 9 triệu trượng, phương viên 90 triệu bên trong, không lô cuối cùng, cũng có thể nói, Tu Di Thần Sơn chính là toàn bộ tu di đại thế giới trung tâm. Tu Di Thần Sơn chính diện có một đầu kim sắc cầu thang, chật nhìn đi lên, đầu này kim sắc cầu thang vô cùng vô tận, đây chính là thông hướng đỉnh núi kim sắc cầu thang cũng được người xưng là Kim Quang Đại đạo. A khó Phật Tổ nói, nếu như ai có thể bò lên trên kim sắc cầu thang, liền có thể lập địa thành Phật. Đương nhiên, A khó nói tới thành Phật, cũng chính là trở thành thiên tiên tiên thuần, đây là tiểu quả vị, thành Phật về sau, còn muốn tấn cấp tu hành, mới có thể trở thành Phật Tổ. Tại trong mắt người bình thường, có thể thành tiên, đã là lớn lao phúc duyên, tiên nhân đồng thọ cùng trời đất, vĩnh hằng bất hủ. Như, đại hạ thế giới, 1 triệu 5 bên trong, có thể thành tiên người, cũng bất quá giải giác mấy người. Vô số kinh tài tuyệt diễm lượi, lại không cách nào thành tiên, cuối cùng, chỉ có thể tu tản tiên. Vậy vậy có thể thấy được, thành tiên gian nan đến mức nào. Tại Tu Di đại thế giới, lại có một đầu đường tắt có thể đi, đó chính là trèo lên Tu Di thần sơn, chỉ cần ngươi có thể leo lên Tu Di thần sơn một người bình thường cũng có thể lập địa thành phận, hóa thành La Hán kim thân, cũng chính là chân thần chi thể. Dương Huyền Chân đạp lên kim sắc cầu thang về sau, trận trận phản âm lọt vào tai, Dương Huyền Chân truyền âm, "Tỷ tỷ, đây là thanh văn thừa. Phật môn có tam thừa, thanh văn thừa, duyên giác ngộ, Bồ tát ngộ, cái này tam thừa cũng là đại thừa Phật pháp." Dương Huyền Chân lấy tâm thức nghe phản âm, hai mắt nhắm lại, trong lòng xuất hiện các loại hiện tượng, Dương Huyền Chân thần hồn ngồi ngay ngắn tức hải không nhận huyền tự ảnh hưởng, hắn từng bước một đi lên, một bước một cái cầu thang. Lúc này, tiểu long nữ cũng cảm nhận được lợi ích to lớn, phản âm có thể tẩy địch thể sát tinh thần. Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Dương Huyền chân niệm một câu kinh kim cương kinh văn, lại đọc lên tâm kinh, các loại ảo nghĩa hiển hóa trong lòng, Dương Huyền chân nghe tới vô số Phật Đà, vô số Bồ Tát tại niệm tụng tâm kinh, đây là lấy tâm truyền tâm chi pháp. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc không cụ không, không không cũng sắc. Lúc này, Dương Huyền chân tâm linh trở nên cực kỳ thông minh, tâm lực cùng thần thức phát tán ra. Đụng chạm đến Tu Gi Đại Thế Giới Bản Nguyên, sau đó, lại lần nữa phách ra, thần thức cùng hỗn độn hư không tương hợp, thần du thái hư. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, từng bước một bò kim sắt cầu thang, trên thân hai người không có một tia khí thế, giống như phàm nhân. Cảm giác biết Bồ Tát đã trở lại Tu Gi Sơn Đỉnh, gặp mặt ta khó Phật tổ. A khó Phật tổ, Huyền Chân thượng thần khi nào có thể leo lên Tu Gi Sơn Đỉnh? Nếu có tâm, một bước liền có thể lên núi, như không có tâm, vô lượng lượng kiếp cũng vô pháp lên núi. Chương 536, ý chí cùng tâm lực. A khó Phật tổ nói, leo núi cần dùng tâm. Như thế nào tâm? Chân chính nói đến, có rất ít người cân nhắc vấn đề này, như hỏi phàm nhân, phàm nhân chỉ biết cục thì tâm, tâm tại trong lực. Cái này bên trong là tu di lại thế giới, có thể tới nơi đây trèo lên tu di sơn phàm nhân, đều là nhìn qua Phật kinh người, cũng là một lòng hướng Phật chi tâm, biết cái gì là tâm. Đương nhiên, biết cùng cảm giác là có khác biệt, trên kinh Phật nói tới lý luận biết, cùng cảnh giới, phàm nhân chỉ là nhìn qua, nhưng không có chứng đến, cho nên vẫn không hiểu, là lấy không cách nào chứng đạo thành Phật. Thành tiên thành Phật, cần một cái quá trình, cần một bước một cái dấu chân đi đi. Chính là bởi vì đây, A khó Phật tổ mới nói Ngụy leo lên Tu Di Sơn, liền muốn từng bước một đi lên. Trèo lên Tu Di Sơn, cần từng bước một đi lên, trong lúc đó, muốn làm đến biết đi hở một, tức tại leo lên quá trình bên trong lĩnh ngộ Phật pháp, tìm ra bản tâm của mình. Bản tâm? Tám biết mà tôi. Dương Huyền Chân cùng Phật Hữu Duyên, đối Phật pháp lý giải phi thường sâu, mà lại, của hắn tâm lực tu vi đã đạt tới tầng cảnh giới thứ 4, hắn cùng Tiểu Long nữ đạp lên Tu Di Sơn cầu thang về sau, rất nhanh liền lĩnh ngộ được trong đó chấn ý. Thứ lúc tức, thứ bảy biết. Chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền lĩnh ngộ được thứ lục thức cùng thứ bảy biết, thẳng đến Dương Huyền Chân lĩnh ngộ thứ tám biết thời điểm, Trong lòng mới xuất hiện một tia nghi hoặc, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra thứ tám biết, tâm lực liền có thể chân chính viên mãn, tâm lực tu vi cũng có thể đạt tới thứ Thả tầng cảnh giới, thế giới cảnh. Tâm lực hết thảy 6 tầng cảnh giới, vừa vào cửa, hai băng tâm, ba chúa thể, bốn phần trận, năm quy chân, lục thế giới. Tâm tại đây. Như thế nào tâm? Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ một bên đi lên, một bên vấn tâm, Dương Huyền Chân nghĩ đến Lăng Nghiêm kinh bên trên 7 chỗ chứng tâm, Phật dùng từng cái ví dụ nói rõ tâm ở nơi nào. Thì ra là thế. Dương Huyền Chân có chút minh bạch, Lăng Nghiêm kinh bên trên ghi chép, á khó không chi tâm ở nơi nào? là lấy, hỏi Tam Phật Tổ, Phật Tổ nâng bảy ví dụ, nói cho khó à, tâm đến cùng ở nơi nào? Tâm không ở bên ngoài, cũng không ở bên trong. Tâm không phải người cục thi tâm, cũng không phải trong đại náo tâm. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới đến xem, hắn đối tâm lý giải lại càng thêm khắc sâu, tâm không phải thứ lục tức, cũng không phải thứ bảy biết, cũng không phải thứ tám biết, tâm ở khắp mọi nơi. Nhớ tới ở đây, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới mình nhìn qua một bộ phim, kia là địa cầu bên trên phim khoa học viễn tưởng, tên là siêu thể, khi nữ chính não vực khai phát đến 100% về sau, nàng nói một câu nói: "Ta ở khắp mọi nơi." Nửa chính não vực khai phát đến 100% về sau, nàng có thể trong một ý nghĩ đi tới địa cầu bất kỳ góc nào, cũng có thể đến vũ trụ tùy ý nơi hẻo lánh, còn có thể vượt qua thời không, trở lại quá khứ, tiến về tương lai. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân cảm giác mình trở về quá khứ, lại trở lại một lần nữa trước đó, hắn vẫn đứng tại mình muốn phòng cho thuê, đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dòng người, nhìn xem đèn đốt sáng trưng thành phố lớn. Phạm Nhân bật lộn, tâm theo vật chuyện, truy đuổi không ngừng, mê thất bản tâm. Dương Huyền Chân suy nghĩ lóe lên, khẽ khẽ thở dài, phàm một đời người truy đuổi, gây nên gì? Truy tên, truy lợi, truy quyền chuy sát. Đột nhiên, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một cái phi thường kinh điển sự cố, chính là hắn khi còn bé học một thiên bài khóa, tên là Hầu tử xuống núi. Hầu tử xuống núi thời điểm, thấy cái gì, liền bắt cái gì, cái gì đều muốn, kết quả, bắt đồng dạng ném đồng dạng, đến cuối cùng, cái gì cũng chưa bắt được. Cảm giác kia, thật giống như Hầu tử Vân Nguyệt, kết quả là, công dã tràng. Vung xuống, vung xuống. Dừng lại, dừng lại. Đột nhiên, Dương Huyền Chân ngừng lại, tiểu long nữ cùng tâm ý của hắn tương thông, cũng ngừng lại, hai người thức hải một mảnh không minh, cái gì cũng không muốn, tâm niệm không dậy nổi, vạn pháp giai không. Tỉ tỉ Ngươi nói, nếu như một phàm nhân đem hết thảy tất cả đều đong xuống, đều vứt bỏ, lại là cái gì dạng cảm giác? Tiểu đệ, phàm nhân cần một hy vọng, nếu như phàm nhân đem hết thảy đều mất đi, chứng nhập chân không chi cảnh, trong lòng sẽ sinh ra đại khủng bố, sẽ nổi điên. Đúng vậy a. Dương Huyền Chân lại một lần thở dài. Dương Huyền Chân thệ nhượng qua, hắn còn là phàm nhân thời điểm, nếu như một người ngồi trong nhà, đến trời tối người yên, không, có một tia thanh âm thời điểm, hắn sẽ biết sợ, đối tính, cùng đối không một loại sợ hãi. Đệ, nếu như một phàm nhân mất đi hết thảy, sẽ tuyệt vọng, sẽ biết sợ. Đúng vậy a. Dương Huyền Chân nói, tỉ tỉ Phàm nhân luôn nghĩ bắt một vật. Hắn nói đến đây bên trong, mình dừng lại, tỷ tỷ, chúng ta cũng không ngoại lệ đâu. Kia hỉ, tiểu long nữ nhuyễn miệng cười, như trăm hoa luôn ở, nàng bắt Dương Huyền chân tay càng chặt, ta sẽ không phóng khai, vĩnh viễn sẽ không buông ra. Lúc này, A Khó Phật Tổ cùng cảm giác biết bộ tất đứng tại Tu Gi Sơn đỉnh thần điện bên trong. A Khó Phật Tổ, bọn hắn không nguyện ý buông ra, có thể đi lên đỉnh núi sao? Tín niệm cũng là một loại lực lượng cường đại. Dương Huyền chân cảm nhận được ôn nhuận mà mềm mại tay, vô ý thức nắm thật chặt, nói, tỷ tỷ, ta cũng sẽ không phóng khai, hết thảy đều có thể bỏ, lại bỏ không dưới tỷ tỷ. Tà tính ngươi, ta cũng vậy." Tiểu Long nữ nói, thanh âm của nàng phi thường nhu hòa, phi thường ngọt ngào, Dương Huyền Chân nghe tới thanh âm của nàng, trong lòng liền sẽ phi thường an bình. "A, khó Phật tổ nhìn đến cái này bên trong, nói, bọn hắn bên trên đến rồi." "Không phải sao?" Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, đi lên phía trước một bước, đã đi tới Tu Gi Sơn đỉnh, người trùng quanh thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đột nhiên biến mất, có chấn kinh, có há hốc. Bọn hắn vậy mà leo lên đi. Bọn hắn không có bỏ qua tình yêu, vậy mà có thể leo lên đi. Cảm giác biết bộ tắc nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ, trong lòng không hiểu. Hắn cũng hỏi ra người leo núi yêu cầu vấn đề, A Khó Phật Tổ, bọn hắn là như thế nào trèo lên đi lên? Dựa vào ý chí cùng tâm. Không sai, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ có thể leo lên Tu Di Sơn, dựa vào chính là cường đại ý chí, cùng cường đại sức mạnh tâm linh, ý chí là ma luyện ra. Dương Huyền Chân chợt nhìn đến A Khó Phật Tổ, chắp tay trước ngực, thi một cái Phật môn lễ tiết, gặp qua A Khó tôn giả, gặp qua Huyền Chân đạo hữu. A Khó chắp tay trước ngực, đáp lễ lại. Tiểu Long nữ lặng lặng đứng ở một bên, không nói gì. Huyền Chân đạo hữu, mời lên ngồi. A Khó Phật Tổ ra hiệu Dương Huyền Chân ngồi vào chủ vị bên trái. Vị trí kia là ghế khách quý. Dương Huyền Chân lôi kéo Tiểu Long Nữ tay, chậm rãi đi đến ghế khách quý, ngồi xếp bằng, Tiểu Long Nữ thì ôm gối quỳ gối Dương Huyền Chân bên cạnh, nàng loại này tư thế ngồi có chút cùng loại với cái nào đó tiểu quốc gia nữ tử tư thế ngồi, đương nhiên, loại này đốn gối mà ngồi phương thức tương đối thích hợp nữ hải tính toán. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ sau khi ngồi xuống, A Khó Phật Tổ tâm niệm vừa động, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đầu hiện ra từng vòng từng vòng vầng sáng, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã rơi xuống chủ vị, ngồi xếp bằng. A Khó Phật Tổ vào chỗ về sau, từng cái La Hán Từng cái Bồ Tát xuất hiện tại thần điện bên trong, những này La Hán cùng Bồ Tát cùng thi triển thần thông, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc bay biện, kỳ dị tư thế, mặc kệ là ngồi hay là lượm, lại hoặc là cái khác tư thế, chợt nhìn đi lên, có chút cổ quái, như nhìn kỹ, lại cảm thấy không bàn mà hợp thiên đạo. Chỉ một lát sau, cả trong một cái thần điện an vị 129.600 La Hán cùng Bồ Tát, vừa lúc là nhất nguyên chi số. Cảnh giới càng cao người, làm việc càng phát ra hợp thiên đạo. Chương 537, lần nữa trầm a. A khó Phật tổ mở miệng, hôm nay, Huyền Chân Thượng Thần cùng Linh Lung Thượng Thần đến ta tu gi đại thế giới, đây là đại nhân duyên. Ngược cơ hội này, ta đem đối toàn bộ tu gi đại thế giới tuyên truyền dạng giải lang nghiêm kinh. Dạng lang nghiêm kinh. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, hắn biết cái này tổng kinh điển. Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, lang nghiêm kinh từ a khó nói ra, hẳn là có đặc thù ý tứ a. A khó Phật tổ không có thêm lời thừa thái, thẳng vào chủ đề, chỉ thấy A khó Phật tổ trên thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai tay kết hoa sen ấn, bờ môi khẽ mở, từng cái kim sắc chữ từ a khó trong miệng vương ra. Cùng lúc đó, cả trong một cái thần điện rơi xuống từng mảnh tương mảnh cánh hoa, mưa hoa đầy trời, trên mặt đất tuôn ra từng đó từng đóa kim sắc hoa sen, trong lúc nhất thời, môn hình và trạng Dương Huyền Chân nhắm mắt lại, lấy tâm nội đạo, hắn nghe được không phải là Phật Tinh, mà là từng cái thiên địa lạ vận, nó chi vận luật tiến vào Dương Huyền Chân tứ hải, Dương Huyền Chân tứ hải càng ngày càng sáng, càng ngày càng quang minh. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân lấy tâm truyền tâm, không có quấy rầy A khó Phật tổ dạng đạo truyền kinh, cái này A khó tôn giả có chút môn đạo a, nhìn nó cảnh giới, đã đụng chạm đến một tia thế giới cảnh pháp tắc. Từng, Tiểu Long nữ lên tiếng, lấy tâm truyền tâm, thực lực của hắn cùng Bồ Đề, Như Lai, Tam Thanh cùng cùng đại năng tương so, còn kém một tuyến. Phải, Dương Huyền Chân nói, Tam Thanh, Như Lai, Bồ đề những này đại năng giả đều lĩnh ngộ tương phản thiên đạo, âm dương hòa hợp, để hắn nhóng thực lực tăng nhiều, bởi vậy, bọn hắn so phổ thông đạo tổ mạnh rất nhiều. Giống như Lai, Tang Thanh, Bồ đề những này đại năng giả, tam giới lại vì đó hóa phân một cái đặc tu cấp độ, xưng là lãnh tụ cấp độ. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cảnh giới phi thường cao, ý chí cùng tâm lực cũng phi thường cường đại, có thể nhất tâm đa dụng, bọn hắn phân ra một lòng nghe nói, lại phân ra một lòng cảm ngộ thiên đạo phát tác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong mấy mắt, quá khứ 3 tháng, A Khóa Phật tổ đình chỉ giảng kinh, nói, lần này giảng kinh, liền dừng ở đây đi. Lần này giảng kinh A Khó Phật Tổ chỉ nói lang nghiêm kinh bảy chỗ chinh tâm bộ phần, đương nhiên, A Khó dạng phi thường mạnh, Dương Huyền Chân cũng có rất lớn thu hoạch. Kém một chút. Dương Huyền Chân lấy tâm chuyển tâm, tỉ tỉ, chỉ kém một đường, tâm lực của ta liền có thể tấn cấp tầng thứ 5. Ta cũng kém một chút." Tiểu Long Nữ nói, "Tiểu đệ, đừng nóng độ, so với cái khác người tu hành, chúng ta tu luyện tuyết nguyệt quá ngắn." Ta minh bạch." Dương Huyền Chân nói. Lập tức, Dương Huyền Chân đứng dậy, chắp tay trước ngực, đa tạ A Khó Phật Tổ. A Khó đứng dậy, chắp tay trước ngực, không cần khách khí. Ngay sau đó, A Khó nói, "Huyền Chân tự thần, Tam giới lượng kiếp đã bắt đầu, ta nghĩ mời Huyền Chân thượng thần che chở Tu Di đại thế giới chúng sinh. Tốt. Dương Huyền Chân lên tiếng, còn nói, khoảng thời gian này, ta biết hành tẩu tu Di đại thế giới, nếu như gặp phải khang khít cửa ma thần, sẽ ra tay chạm chết. Quá tốt. A khó đại hỉ, có Huyền Chân thượng thần trảm yêu trừ ma, chính là Tu Di đại thế giới phúc duyên. Đại thần thông giả làm việc, sẽ không dây dưa dài dòng, Dương Huyền Chân cùng A chẳng lẽ đừng về sau, bước ra một bước, đã rời đi Tu Di sơn, Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu long nửa tay, trên mặt đất hành tẩu, nhìn qua, tốc độ của hai người cũng không nhanh, tựa như phàm nhân đồng dạng, từng bước một trước tiến vào. Kỳ thực, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bộ pháp không bàn mã hợp đại đạo, mỗi một bước đều đạp ở đại đạo vận luật bên trên, một bước mấy trăm bên trong. Tỷ tỷ, cái này tu gi thế giới có 10 nơi khang khiết cửa chủ sở, kia núi vô lượng cách chúng ta gần nhất, chúng ta trước hết đi núi vô lượng đi. Ừm. Hai người nói một rồi, tốc độ lại tăng tốc mấy phần, Dương Huyền Chân thi triển ra độ thuật, một độn 100.000 bên trong. Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ xuất hiện tại núi vô lượng chân núi, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tốc lực, cảm nhận được kỳ dị pháp tắc ba động. Tỷ tỷ, cái này bên trong vốn là Phật môn thánh địa, bây giờ lại bị khang khiết cửa chiếm cứ tốt đồng mùi máu tươi. Tiểu Long nữ lúc nói chuyện, khẽ nhướng mày, còn nói: "Tiểu đệ, ngươi nói, ai đúng ai sai? Không có đúng sai, đều là tư dụng." Kỳ hỉ. Tiểu Long nữ lộ ra vẻ tươi cười, "Hay là ngươi nghĩ thấu chỉ ta?" Nàng cũng biết, lượng tiếp đầu nguồn chính là Nguyên lão nhân. Nguyên lão người đến từ cái khác hỗn độn thế giới, muốn đoạt lấy tam giới hỗn độn cùng khang khít hỗn độn hỗn độn tinh hạch. Tỷ tỷ, dù cho không có Nguyên lão nhân, tam giới hỗn độn cùng khang khít hỗn độn sẽ còn đại chiến. Chanh. Tiểu Long nữ chỉ nói một chữ, một chữ này lại nói ra đại đạo chân lý, thế gian sự tình, ở chỗ một cái chữ, cùng người chanh Có trời tranh, nếu không tranh, làm sao có thể trường sinh? Như muốn trường sinh, liền muốn cùng trời tranh mệnh, đấu với trời, không ngừng vươn lên. Dương Huyền Chân lại nói thêm một câu, đây là dịch kinh chi bên trong, nguyên phải là thiên hành kiện, quân tử khi không ngừng vươn lên, chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể vững hằng. Tốt. Dương Huyền Chân nói, chúng ta trước không muốn luận đạo, trước trừ khang khí cửa ma thần. Ừm. Tiểu Long nữ năm thật chặt tay phải, mở mở tâm linh, hai tâm ý người tương thông, lập tức, tiểu long nữ trong hai mắt lóe lên một vẻ sáng. Băng kiếm. Tiểu Long nữ thanh âm giòn nhẹ dễ nghe. Hai cái âm tiết, như lại đạo thanh âm, dẫn động trung quanh thủy tri thiên đạo. Trong chốc lát, trong hư không xuất hiện 100.000 chuôi băng kiếm, 100.000 băng kiếm tẩy phát, hướng núi vô lượng đại trận đâm qua thứ. Ai? Đóng giữ núi vô lượng ma thần kinh hãi, hét lớn một tiếng về sau, toàn bộ núi vô lượng ma thần đều bị kinh động. Rầm rầm rầm. 100.000 chuôi băng kiếm rơi xuống núi vô lượng phòng hộ trên tiên trận, phát ra chấn thiên nổ vang, bạo suất phát từng đạo thần quang. Vậy mà không có phá vỡ. Tiểu Long nữ ngứa khí bình tĩnh, Dương Huyền Chân lại có thể cảm giác được, tiểu long nữ có chút ngoài ý muốn, vừa rồi, mặc dù là tiểu long nữ xuất thủ, lại tương đương với hai người bọn họ liên thủ phá trận. Tỷ tỷ, núi vô lượng có 27 tên thật thần cảnh ma thần. Thật là lớn một cỗ lực lượng a. Phải biết, năm đó tung ra đến đại hạ thế giới chân thần cũng bất quá 10 tên, đương nhiên, Khang Khích tự an bài tại đại hạ thế giới 10 tên chân thần phi thường cường đại, có thể tổ 10 tuyệt tiên trận, không phải đạo tổ không thể địch, lại bị Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ chém giết. Tỷ tỷ, chiếu tình huống như vậy đến xem, tu di đại thế giới hẳn là có trên trăm tên chân thần a. Có này lực lượng A Khóa trách, a khó không dám kinh động. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ công kích núi vô lượng lúc, A Khóa Phật Tổ đã để ra Bồ Tát, cùng ra La Hán phản công. Cảm giác biết Bồ Tát, ngươi lĩnh 100.000 La Hán, tấn công không minh núi. Pháp công Bồ Tát, ngươi lĩnh 100.000 La Hán, tấn công cổ La Hạ. A Khóa Phật Tổ điều phối quân đội thời điểm, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ cũng tại toàn lực tấn công núi vô lượng, 100.000 chư băng kiếm công kích núi vô lượng tiền trận về sau, từng cái ma thần tử trong thần trận bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Ma chủ, hai người kia không phải tu gi đại thế giới người. Dương Huyền Chân nhìn lướt qua chúng ma thần, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. Làm sao? Các ngươi khăng khít cửa người thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra rồi. Chúng ta thế nhưng là lão bằng lưu a. Chương 538, gặp nhau. Ngươi là Huyền Chân. Một tên khăng khít cửa ma thần hô lên, tên này ma thần lúc nói chuyện, con mắt trong mang theo tia vẻ hoảng sợ. Không sai, chính là bản tôn. Dương Huyền Chân trả lời một câu, không nói chuyện, mà là hai tay kết ấn, lại là 18 diệt ma tay, hắn dùng qua môn thần thông này về sau, cảm giác môn đại thần thông này dùng tốt phi thường. Chỉ thấy Dương Huyền Chân hai tay kết thần ấn, vẹn vẹn một sát na, kết xuất 129.600 đạo thần ấn. Lập tức, trong hư không xuất hiện một cái phương viên trăm mười ngàn trượng kim sắc đại cầu, kim sắc đại cầu cuồn cuộn hướng về phía trước, hướng về núi vô lượng đệ tới, núi vô lượng phòng hộ tiên trận phát ra từng đợt tiếng vang. Từ từ, ầm ầm. Chỉ một lát sau, núi vô lượng phòng hộ tiên trận liền bị kim sắc đại cầu nghiền nát, Dương Huyền chân tay không có ngừng, lại kết xuất 129.600 đạo thần ấn, thần ấn bay vào kim sắc quang qu cầu về sau, kim sắc quang qu cầu uy năng lần nữa phóng đại. Ách! A! Núi vô lượng truyền ra từng đợt tiêu thảm, 18 diệt ma tay chính là một môn đại thần thông, lấy Dương Huyền chân cảnh giới thi triển đi ra, uy năng cực kỳ cường đại. Cái kia kim sắc quang cầu cũng cầu có được khóa chặt thời không năng lực, Thiên Tiên Thiên Thần đối mặt kim sắc quang cầu, không cách nào di động nửa phân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kim lấy quang cầu ép thành nát bụi. Chân Tiên Chân Thần đến có thể nhúc nhích một chút, nhưng mà, Chân Tiên Chân Thần có thể làm sự tình cũng phi thường có hạn, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng tế ra một đạo thần thông, hoặc là, miễn cưỡng tế ra bản thân thần binh. Về sau, Chân Tiên Chân Thần cũng bị kim sắc quang cầu ép thành ti nát, toàn bộ núi vô lượng một mảnh huyết hồng, hải lượng huyết thủy từ vô lượng núi chảy đi xuống, hóa ra từng đầu huyết hạ. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, Dương Huyền chân quay đầu, a khó tôn giả đến rồi. Ai, A Khó Tôn giả thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, lộ ra thương sót thần thái, Dương Huyền Chân có thể cảm giác được, cái này A Khó Tôn giả không phải cố ý làm ra vẻ, mà là thăng ra lớn lòng từ bi. Lượng kiếp phía dưới, chúng sinh như cỏ rác. Dương Huyền Chân tại tu di đại thế giới quét dọn khang khít cửa ma thần lúc, Kỷ Ninh cũng tại đại hạ thế giới quét dọn khang khít cửa ma thần, Kỷ Ninh từ dưới ánh trăng đầm sau khi đi ra, thực lực tăng nhiều, đã có thể chém giết phổ thông tổ tiên, là lấy, Kỷ Ninh không có tốn quá nhiều thời gian, liền đem toàn bộ đại hạ thế giới khang khít cửa tỉ quét dọn trong không. Đại hạ thế giới khang khít cửa tỉ bị Kỷ Ninh quét dọn xong sau, Bồ Đề tổ sư đi tới đại hạ thế giới, sư tỉ gặp nhau về sau, Kỷ Ninh lần nữa hỏi Dương Huyền Chân sự tình, "Sư tôn, ngươi nhưng có Dương Đại Ca tin tức?" Ha ha, Bồ Đề vớt râu cười một tiếng, "Tỉ nhi, ngươi không cần lo lắng, thương thế của hắn hẳn là tốt, bây giờ, ngay tại tu di đại thế giới." Ha ha, Kỷ Ninh đại hỉ, "Ta liền biết, lấy Dương Đại Ca thực lực cùng cảnh giới, khẳng định không có việc gì." Về sau, Kỷ Ninh lại cùng Bồ Đề đạo tổ nói một lần lượng tiếp sự tình, Bồ Đề nói, "Linh nhi, ta có dự cảm, đại chiến không xa, ngươi muốn chuẩn bị sớm." Đại chiến liền muốn tới rồi sao? Kỷ Ninh trầm mặc. Giữa lúc này, Tam giới chúng thần cùng Khang Khế Tổ Ma Thần đều tại tranh đoạt khí vận, khí vận hư vô mà ảo, nhưng lại chân thực tồn tại, phương kia khí vận càng lớn, tỷ số thắng liền cao hơn. Dương Huyền chân chém giết đại lượng Khang Khế Tổ Ma Thần, trong vô hình, vì Tam giới tranh đoạt đại khí vận, hiện tại, Kỷ Ninh từ dưới ánh trăng đầm ra, thực lực tăng nhiều, lại quét dọn đại hạ thế giới Khang Khế Tổ Ma Thần, lần nữa vì Tam giới tranh đoạt đại khí vận. Kể từ đó, Khang Khế Tổ khẳng định ngồi không yên, lấy tình huống trước mắt đến xem, Khang Khế Tổ chỉ có 2 cái biện pháp, một cái chính là phái ra đại thần thông giả, Chém giết Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh, nhưng mà, vô luận là Dương Huyền Chân hay là Kỷ Ninh, đều không phải dễ giết như vậy, cho nên, Khang Khíệt cửa chỉ có thể sớm khởi động đại chiến. Lần này, Kỷ Ninh cùng Bồ Đề Tổ Sư gặp nhau 3 ngày, nói tới rất nhiều chuyện, nhưng không có luận đạo, lấy Kỷ Ninh thực lực hôm nay, cùng đối nói cảm ngộ, Bồ Đề Tổ Sư đã không cách nào để điểm hắn. Bồ Đề Tổ Sư rời đi về sau, Kỷ Ninh ở ngoài sáng nguyệt hồ ngốc mấy ngày, một mình rời đi đại hạ thế giới, tiến về tu gi lại thế giới. Kỷ Ninh mới vừa tiến vào tu gi lại thế giới, tâm lý liền sinh ra cảm ứng, Dương Đại Ca không tại phương thế giới này rồi. Hắn dừng một chút, ám nói: hẳn là cho Dương Đại Ca phát một đạo tin tức. Chỉ thấy Kỷ Ninh hai tay kết ấn, một đạo kiếm quang từ Kỷ Ninh trên tay bay ra ngoài, kiếm quang xuyên thấu hư không, tiến vào hỗn độn bên trong. Cùng lúc đó, hướng tại phục hỉ đại thế giới Dương Huyền Chân dừng một chút, nhấc tay vụ một cái, bắt đến một đạo kiếm quang, kiếm quang tản ra, Dương Huyền Chân đọc đến xong tin tức về sau, cười nói, "Tỷ tỷ, Kỷ Ninh đã trở về." Từng, tiểu long nữ khẽ gật đầu, nói, "Tiểu đệ, từ đạo kiếm quang này đến xem, thực lực của hắn đã rất gần đạo tổ." "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân cảm thán, Kỷ Ninh thiên phú phi thường cao, là trời sinh kiếm tiên. Lập tức, Dương Huyền Chân thi triển vận mệnh đại đạo, lấy nhân quả đưa tin, Kỷ Ninh cảm nhận được nhân quả chi lực, khóe miệng có chút bên trên giường, nguyên lai, like, Dương đại ca đi phục hồi đại thế giới. Lấy Kỷ Ninh thực lực hôm nay, cũng có thể giống Dương Huyền Chân đồng dạng, tùy ý hành tẩu 3000 đại thế giới. Không phải sao? Kỷ Ninh bước ra một bước, xuyên qua từng cái thời không, đi tới phục hồi đại thế giới. So với thế giới khác, phục hồi đại thế giới tương đối hoàn chỉnh, đương nhiên, phục hồi đại thế giới cũng có rất nhiều khang khích cửa ma thần, chẳng biết tại sao, dấu ở phục hồi đại thế giới khang khích cửa ma thần không có đại động tác. Dương Huyền Chân tiến vào phục hồi đại thế giới về sau, Tâm lực quét qua, liền minh bạch trong đó nguyên do. Phục Hê đã bị Nguyên lão nhân khống chế, cái này là một cái lớn quân cờ, không tại thời khắc mấu chốt, Nguyên lão nhân sẽ không động cái này một viên lớn quân cờ đi. Lúc này, Dương Huyền Chân tại một cái trên tiên sơn ngắm phong cảnh, Tiểu Long nữ thích yên tĩnh, hắn thích yên tĩnh, cũng không có vào thành hồ, nếu là Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân đi ra ngoài, liền thích liền một chút địa phương náo nhiệt. Đột nhiên, hư không xuất hiện một cái thông đạo, một bóng người từ trong hư không đi tới, người này nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, sắc mặt đại hỉ. Dương đại ca. Người tới chính là Kỷ Ninh, Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi về sau, lại hướng tiểu long nữ thi lễ một cái, tiểu long nữ khóe được lộ ra vẻ tươi cười. Dương Huyền Chân gia hiệu Kỷ Ninh ngồi ở bên cạnh, đợi Kỷ Ninh ngồi xuống về sau, Dương Huyền Chân nói: "Kỷ Ninh, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần này dưới ánh trăng đầm chuyến đi, thu hoạch rất lớn a." Kỷ Ninh trên mặt che kín thiếu dung, nhờ có Dương đại ca chỉ điểm. Dưới ánh trăng đầm chuyến đi, Kỷ Ninh thu hoạch đã không thể dùng lớn để hình dung, Kỷ Ninh đạt được Bắc Đừng thế giới thần chân truyền, còn được đến vô danh kiếm thuật, còn đem thần kiếm tử quang quỳnh mang ra. Sau đó, Kỷ Ninh nói đơn giản một chút mình tại dưới ánh trăng đầm gặp phải sự tình, đương nhiên, chỉ có thể lấy mình có thể nói bộ phần. Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân khác biệt, hắn không có sách nhỏ che chở linh hồn, chỉ có thể lập xuống bản mệnh thể ngôn, đương nhiên, bản mệnh thể ngôn đối Kỷ Ninh ảnh hưởng cũng không lớn. Kỷ Ninh sau khi nói xong, lấy tâm niệm truyền âm, "Dương đại ca, ta được đến một thanh Hỗn Độn Thần kiếm." Cái này vừa nói, Dương Huyền Chân liền đã đoán Kỷ Ninh tâm tư, Kỷ Ninh thật đúng là một cái cảm mặn người, lại muốn đem thần kiếm Tử Quan Quỷ đưa cho hắn. Chương 539, phục hi mai phục, thần kiếm Tử Quan Quỷ. Đối với trôi này Hỗn Độn thần binh, Dương Huyền Chân là có một ít động tâm, mà lại, thần kiếm Tử Quan Quỷ có thể chữa trị, chữa trị về sau, tương đương với nói chi thần binh Nếu như Dương Huyền Chân tay cầm Thần kiếm Tử Quan Quỷ, có thể chém giết thế giới thần. Các loại suy nghĩ hiện lên, Dương Huyền Chân nói, ngươi không có luyện hóa, liền trực tiếp ra rồi. Phải biết, Thần kiếm Tử Quan Quỷ là hỗn độn thần binh, phẩm cấp so tiên thiên linh bảo cao hơn, nếu có một tia khí tức tiết lộ, liền sẽ có đại thần thông giả tới chánh đoạn. Không có. Kỳ Ninh truyền âm, ta được đến thần binh về sau, liền trực tiếp ra. Kỳ Ninh nói đến đây bên trong, nghiêm sát mặt, nói nghiêm túc, Dương đại ca, ta đã được đến vô danh kiếm thuật, cái này thanh thần kiếm, đặt ở ngươi để lên, thích hợp nhất. Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Kỳ Ninh Ngươi nhu tâm. Lập tức, Dương Huyền Chân lời nói xoay chuyển, "Kỷ Ninh, ta chủ tu chính là vận mệnh đại đạo, mặt ngoài dùng kiếm, kỳ thực là đao kiếm song tu, cho nên thần kiếm càng thích hợp ngươi." "No." Kỷ Ninh còn có lời nói, Dương Huyền Chân khoát khoát tay, nói, "Nếu như ngươi muốn luyện hóa thần binh, liền đi Nguyệt Thế giới đi." "Tốt." Kỷ Ninh lên tiếng, không đang nói thần binh sự tình, hắn nghĩ, chờ ta tìm tới Tốt Bảo vận, lại cho cho Dương đại ca. Nói xong dưới ánh trăng đẩm sự tình, lần nữa nói đến lược tiếp, Dương Huyền Chân nói, "Kỷ Ninh, ta phỏng đoán, mấy trăm năm bên trong, Tam giới hỗn độn cùng Khang Khế hỗn độn liên sẽ đại chiến, ngươi muốn chuẩn bị sớm. Chuyện này, Sư Tôn đã cùng ta nói qua. Kỷ Ninh nói, ta bản Tôn đi nghiêng về thế giới luyện hóa thần binh, cái khác phân thân biết hành tẩu tằng tầng giới, chém giết Khang Khế cửa Ma Thần. Tam giới hỗn độn cùng Khang Khế hỗn độn ở giữa nhân quả, không có đúng với sai, chỉ là khí vận chi tranh. Lần này, Dưỡng Huyền Chân cùng Kỷ Ninh ở chung thời gian 1 năm, trong năm đó, Dưỡng Huyền Chân cùng Kỷ Ninh luận bản kiếm pháp, tương hỗ luận đạo, thực lực của hai người đều có rất lớn tăng trưởng. Kỷ Ninh rời đi về sau, Dưỡng Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi tiên sơn, kế tiếp theo du lịch phục hỉ đại thế giới. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau du lịch Phục Hy đại thế giới, như thần tiên quý nữ, nếu như gặp phải một chút sát thương cấp đoạn sự tình, hai người cũng sẽ ra tay, nếu là gặp được Khang Khí tử cửa cửa tỷ, sẽ ra tay giết sát. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tại Phục Hy đại thế giới du lịch, kia Phục Hy cũng không biết có hay không tại Phục Hy đại thế giới, tóm lại, Phục Hy một mực không hề lộ diện. Phục Hy mặc dù không có lĩnh ngộ tương phản tiên đạo, thực lực lại phi thường cường đại, lại là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, trên thân có được đại khí vận. Như Phục Hy thu liễm khí tức, Dương Huyền Chân cũng tìm không thấy Phục Hy tung tích. Tỷ tỷ, Phục Hy đã không hiện thân, chúng ta liền rời đi Phục Hy đại thế giới đi lại nói, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đã tại Phục Hy đại thế giới ở lại 5 năm, thời gian 5 năm, lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thân thông, đã đi dạo hết toàn bộ Phục Hy đại thế giới. Khi Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ chuẩn bị phá không lúc, hai người nhìn nhau, cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm, Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, "Tỷ tỷ, hắn hay là già đến, đến rồi?" Lần này, ngay cả Dương Huyền Chân đều có chút ngoài ý muốn, "Tỷ tỷ, nguyên lão nhân vậy mà sớm vận dụng con cờ này, liền vị giết ngươi ta." Tiểu long nữ cùng Dương Huyền Chân tâm ý tương thông, nàng có thể cảm nhận được Dương Huyền Chân ý nghĩ, "Tiểu đệ, ngươi muốn giúp Phục Hy sao?" Có ý tưởng này, Dương Huyền Chân nói, Phục Hy cũng coi là thời kỳ viễn cổ thần linh, lại là nhân tộc tam hoàng một trong, đối người tộc có đại công đức, nếu như có thể giúp, liền giúp một đêm đi. Thung thùng thung thùng, thùng thùng. Chận chậm tiếng đàn từ trong hư không truyền đến, trong mang theo đạo vận ba động, chính là Phục Hy trong hư không đánh đàn, lấy Phục Hy cảnh giới, vẹn vẹn tiếng đàn, liền có thể xóa bỏ tiên tiên tiên thần, phổ thông chân tiên chân thần cũng sẽ bị mê hoặc. Phục Hy. Dương Huyền Chân đối hư không hô một tiếng, hắn có thể nhìn thấy hư giữa không trung ngồi một cái như ẩn như hiện người, Phục Hy là một người trung niên, mặt vông, không giận tự uy. Huyền Chân đạo hữu, Phục Hy trả lời một câu, động tác trên tay nhưng không có ngừng. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, hắn có thể nhìn ra, mỗi một cái âm phủ dung nhập hư giữa không trung, hư giữa không trung liền có thêm một đạo lưới, những mạng lưới tổ hợp lại với nhau, có thể tạo thành một cái khủng lỗ tiến trận. Tỷ tỷ, chân chính tiên thiên bát quái là Phục Hy sáng tạo, hắn bày tiến trận chính là là chân chính tiên thiên thần trận. Ngươi không phải vẫn nghĩ mở mang kiến thức một chút chân chính tiên thiên thần trận sao? Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, hay là tỷ tỷ hiểu ta. Dương Huyền Chân không hỏi, ngươi vì sao muốn giết ta? Ngươi thuộc về phương kia trận doanh, hỏi những lời này đều không có ý nghĩa, Phục Hy đã xuất thủ, liền khẳng định là khang khiếch cửa một phương ma thần, không còn thuộc về tâm giới. Dương Huyền Chân nhìn như nhẹ nhõm, sắc mặt lại phi thường nghiêm trọng, nơi đây trừ Phục Hy bên ngoài, còn có đại lượng khang khiếch cửa ma thần, khang khiếch cửa ma thần ẩn vào hư không bên trong, đứng tại đặc thù vị trí, phối hợp Phục Hy. Càn, Đổi, Cách, Chấn, Tuất, Khảm, Cấn, Khôn. Đây là bát quái, trong bát quái có 8 cái chủ trận nhãn, tăng cái chủ trong mắt trận đứng 8 vị tổ tiên tổ thần. Khi Dương Huyền Chân cảm nhận được bát quái trong mắt trận ma thần về sau, trong lòng kinh hãi, tỉ tỉ Thần Vương lần này là dốc hết vô liếng. Từng, Tiểu Long nữ sắc mặt bình tĩnh, tâm lý có chút lo lắng, "Tiểu đệ, chúng ta về trước tránh đi." Nàng biết, nếu như Dương Huyền Chân lợi dụng sách nhỏ năng lực, có thể qua lại hư không, lập tức rời đi phục hỉ đại thế giới. "Tỷ tỷ, ta muốn thử xem." "Nghe ngươi." Tiểu Long nữ không nói chuyện, toàn lực phối hợp Dương Huyền Chân, hai tâm thần người tương liên, thần thức cùng thần lực, cùng tâm lực tương hô câu đồng, để thực lực của hai người phát huy đến cực hạn. "Tỷ tỷ, ta liền xuất thủ một lần." Dương Huyền Chân đã làm tốt chuẩn bị, hắn chỉ xuất thủ một lần, vô luận có thể hay không chém giết tổ tiên tổ thần, đều sẽ lập tức trốn ra. Thuấn Vương bày ra cái này cùng đại trận, chính là vì Diệt Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phái tới tổ tiên tổ thần khẳng định là đỉnh cấp cường giả. Thứ giữa không trung, Phục Hy vẫn tại đài đàn, chỉ thấy Phục Hy ngồi ngay ngắn cửu thải mây phía trên, trước người đặt vào một trương cổ pháp tam huyền đàn, Phục Hy hai tay phủ tại dây đàn bên trên, mỗi một lần phủ động dây đàn, đều có thể dẫn ra thiên địa pháp tắc, dẫn động nói chi và luật. Chí tuệ chi kiếm. Dương Huyền Chân rút cục xuất thủ, trong chốc lát, tám chuôi hư vô chi kiếm tử Dương Huyền Chân mi tâm bay ra ngoài, hư vô chi kiếm mang theo vận mệnh chi lực, không nhìn thời không. Hừ. Khi 8 chuôi hư vô chi kiếm tiến vào Tiên Tiên thần trận về sau, vậy mà dừng một chút. Dương Huyền Chân có chút giật mình, Tiên Tiên bắt quái, có thể diễn tính tiên cơ, cũng có thể thay đổi vận mệnh. Đây là Dương Huyền Chân từ chưa từng gặp qua sự tình. Trước kia, Dương Huyền Chân thi triển vận mệnh đại đạo, vận mệnh chi kiếm có thể không nhìn hết thảy, trực tiếp công kích linh hồn. Ồ. Phục Hy cũng dừng một chút, Huyền Chân đã hữu, đây là vận mệnh đại đạo sao? Quả nhiên huyền diệu. Hắn nói một câu, đánh đàn thủ thế biến ảo một chút, tiếng đàn càng linh phiêu miểu. Hiu hu hu. 8 chuôi hư vô chi kiếm chỉ là bị Tiên Tiên bắt quái thần trận ngăn cản một lát, loại kia ngăn cản Cơ hội có thể xem nhẹ, sau đó, tám chuôi hư vô chi kiếm không làm chủ trận giả thức hải không gian. Chương 540, viêm hoàng đại thế giới. Đi." Dương Huyền Chân nói một câu, lôi kéo tiểu long nữa tay, lui về sau một bước, thức hải không gian sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, một cỗ huyền ảo thời không chi lực từ sách nhỏ bên trong phát ra. "Từng." Dương Huyền Chân lần thứ nhất cảm nhận được loại này kỳ dị lực lượng. Chẳng lẽ nói, thời không chi lực cũng phân đẳng cấp sao? Ở trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân hiểu rõ rất nhiều việc, có lẽ, thời không chi lực thật phân đẳng cấp, tiểu thế giới có tiểu thế giới thời không chi lực. Đại thế giới có đại thế giới thời không chi lực, mỗi một cái thế giới thời không chi lực đều không giống. Ngô Tam chôi Lư Vô Chi kiếm tiến vào tám cái chủ trận người thức hải không gian về sau, tám cái chủ trận người lập tức triệu tập thần thức phòng ngự, cùng lúc đó, Tiên Tiên Bát Quái thần trận chấn động một cái, hai vệt thần quang thoát ra Tiên Tiên Bát Quái thần trận. Thùng thùng, Phục Hy dùng ngón tay búng một cái, bắn ra chín đạo âm luật, chín đạo âm luật theo Dương Huyền Chân đảo tẩu phương hướng đuổi theo, Dương Huyền Chân cảm nhận được sau lưng công kích âm luật, lập tức liền giận. "Phục Hy, ngươi muốn chết." Dương Huyền Chân mắng một câu, tâm niệm vừa động, lần nữa thi triển chí tuệ chi kiếm, trong chốc lát, Một đạo hư vô kiếm ba xuyên qua tầng tầng hư không, ngáy mắt không vào tiếp nóng Himi tâm, thẳng vào Phục Hy tức hại không gian, công kích Phục Hy linh hồn. Thật quỷ dị công kích. Phục Hy sợ hãi thán phục, hắn lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy công kích, quả thực khó lòng phòng bị, hoặc là nói, loại công kích này không cách nào phòng ngự, chỉ có thể dùng ý chí cùng thần thức để kháng. Qua một hồi lâu, tiến vào Phục Hy tức hại không gian hư vô chi kiếm mới biến mất, Phục Hy lần nữa sợ hai thán phục, vậy mà tiêu hao năm thành biết có thể. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nếu như lại đến một kiếm, ta còn có thể ngăn cản sao? Phục Hy minh bạch, nếu như một mình hắn đối mặt Dương Huyền chân, chỉ cần hai kiếm Hắn liền sẽ bị Dương Huyền Chân chém giết. Dương Huyền Chân biết Phục Hy không chết, nói: "Tỷ tỷ, coi như hắn hảo vận. Nếu như Phục Hy bên người không có cái khác chân thần, Dương Huyền Chân có thể chạm Phục Hy, Phục Hy bên người có 8 vị khang khí cự chân thần, mà lại còn bố trí một cái tiên tiên bắt quái thần trận, trong lúc nhất thời, Dương Huyền Chân cũng giết không được Phục Hy, một cái không tốt, còn có thể bị buồn ngủ." Phục Hy ngăn trở hư vô chi kiếm về sau, phóng xuất ra tâm lực, đồng thời mở ra thần nhãn, hướng Dương Huyền Chân đạo tẩu phương hướng nhìn thoáng qua, thật quỷ dị đột thuật, vậy mà có thể không nhìn không gian. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi Phục Hy đại thế giới về sau, Hai người tại hư không loạn lưu chi bên trong hành động, tạm thời không có tiến vào cái khác đại thế giới. Tỷ tỷ, tam giới càng ngày càng loạn, chúng ta phải nhanh một chút tấn cấp tổ thần cái giới. Chân thần cùng tổ thần là một đạo đường dành giới, đừng nhìn Dương Huyền Chân có thể vượt cấp khiêu chiến, dễ dàng chém giết tổ thần, đó là bởi vì Dương Huyền Chân lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, lại có thần bí sách nhỏ phụ trợ. Chân chính nói đến, Dương Huyền Chân cùng tổ tiên tổ thần tranh lệch phi thường lớn, như chân thần, đối mặt tổ tiên tổ thần lúc, không có lực phản kháng chút nào. Kiếm chi lực, đao chi lực, vận mệnh chi lực, tâm lực, trở lên bốn loại sức mạnh, vô luận loại nào đạt tới tầng thứ 5 Dương Huyền Chân đều có thể tấn cấp tổ tiên cảnh giới, nhưng mà, một bước này lại giống như là trời, cho dù là Dương Huyền Chân cũng rất khó bước ra một bước này. Tiểu Long nữ thấy Dương Huyền Chân khẽ nhíu mày, nhẹ nói: "Tiểu đệ, đừng nóng độ, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mới tu luyện bao lâu à?" Ha ha. Dương Huyền Chân lông mày giãn ra, "Đúng à, phổ thông tu sĩ, tu luyện 10000 năm cũng vô pháp thành tiên, chúng ta có thể tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm đạt tới cảnh giới cỡ này, đã phi thường khó được. Tại 3000 đại thế giới bên trong, có rất nhiều tán tiên tu luyện 1 triệu năm, cũng vô pháp tấn cấp thiên tiên cảnh giới, như Trích Tinh phủ tiền nhiệm phụ chủ." Tu hành mấy triệu năm, vẫn chết ở thiên cấp dưới, không cách nào tấn cấp thiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân buông lòng về sau, hướng trung quanh nhìn lướt qua, nói: "Tỷ tỷ, lượng kiếp phía dưới, tam giới khắp nơi là chiến hỏa, ngay cả chúng ta đều bị mai phục, chúng ta hay là điệu thấp một chút đi." Ừm. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, nói: "Phía trước chính là Viêm Hoàng Đại Thế Giới, chúng ta đi sao?" Viêm Hoàng Đại Thế Giới? Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, "Tỷ tỷ, chúng ta vậy mà trong lúc vô tình đi tới hoàng đế thống trị giới vực, tam hoàng ngũ đế, Dương Huyền Chân đã gặp mấy cái, đến chưa thấy qua hoàng đế. Chúng ta đi sao?" Đi. Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, lôi kéo tiểu long nữ tiến vào Viêm Hoàng Đại Thế Giới, lần này, Dương Huyền Chân cũng không có làm ra động tĩnh lớn, hắn mượn dùng sách nhỏ năng lực, chui vào Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tiến vào Viêm Hoàng Đại Thế Giới về sau, tu luyện khí tức, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, ngươi đổi quần áo một chút đi, chúng ta ở cái thế giới này ở một thời gian ngắn." "Ừm." Tiểu long nữ lên tiếng, hóa thành một cái bình thường tu sĩ, tu vi biểu hiện tại tự phụ cảnh giới. Tại 3000 đại thế giới bên trong, tự phụ cảnh giới tu sĩ nhiều nhất, đạt tới tự phụ cảnh giới về sau, đều sẽ du lịch tứ phương, tìm kiếm cơ duyên, hoặc là bái nhập tiên môn. Dương Huyền Chân cũng huyễn hóa một chút, lấy thần lực huyễn hóa ra một bộ phổ thông tu sĩ phục. Chợt nhìn đi lên, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tựa như phổ thông lịch luyện tu sĩ, tại Viêm Hoàng đại thế giới bên trong, như Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ dạng này lịch luyện tu sĩ cũng rất nhiều. Khi Dương Huyền Chân hóa thành phổ thông tu sĩ về sau, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Tỷ tỷ, ta có chút minh bạch. Quy chân. Quy chân, lại có thể coi là trở lại nguyên trạng, Dương Huyền Chân hóa thành phổ thông tu sĩ về sau, không bản mà hợp quy chân chi cảnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Dương Huyền Chân cảnh giới đến, những năm này, Dương Huyền Chân du lịch 3000 đại thế giới lại cùng khăng khít cửa ma thần đại chiến, về sau, còn đi tu di đại thế giới nghe nói, sau đó, lại tại phục hy đại thế giới bị mai phủ. Kinh lịch các loại gặp chắc trở về sau, Dương Huyền Chân đã rất gần tổ tiên cảnh giới, có thể nói như vậy, Dương Huyền Chân cách tổ tiên cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước. Phía trước có ánh lửa. Tiểu Long Nữ lúc nói chuyện, con mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước ánh lửa ngút trời, nguyên khí phung trào. Lại là khăng kích cửa. Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài. Từ xa nhìn lại, có mấy ngàn tên tu sĩ tại đỗ sát, từng cái tu sĩ chết thảm, từng cái phàm nhân bị chém giết, phản phất, phía trước liền là nhân gian luyện ngũ. Quá đáng ghét. Tiểu Long nữ nhìn không được, nàng tâm niệm vừa động, thi triển ra Từ điển thần nhãn. Từ điển thần nhãn là một môn đại thần thông, chỉ thấy tiểu Long nữ trong mắt lóe ra hai đạo tử sắp điện mang, trong chốc lát, hư không sinh điện, trong hư không xuất hiện vạn đạo tiệm điện. Ba ba ba. Vạn đạo tiệm điện từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Khang Khíệt cửa tu sĩ, Khang Khíệt cửa tu sĩ không kịp phản ứng, liền bị tử sắp tiệm điện chém thành tro bụi. Thiên nhân đến. La Hoàng đế phái tiên nhân tới. Nguyên bản, Khang Khíệt cửa chỉ là phái mười mấy danh đệ đệ tiên, mấy ngàn nguyên thần tu sĩ tới đồ sát phụ thông bộ tộc, không nghi tới, vậy mà đụng phải Dương Huyền chân cùng tiểu Long nữ. Những người còn lại tập thấy khăng khít cửa ma thân bị giết về sau, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đạ tạ thượng tiên, cảm tạ hoàng đế. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ không có lưu thêm, bọn hắn chỉ là tiện tay cứu một số người tộc. Chương 541, bắt đầu kết chiến. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thi triển thần thông, cứu phàm nhân bộ tộc về sau, lại thi triển đột thuận, nháy mắt 1 triệu bên trong. Dọc theo con đường này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ lại nhìn thấy hai cái bộ tộc bị khăng khít cửa tu sĩ đô sát, Dương Huyền Chân xuất thủ một lần, Tiểu Long Nữ lại xuất thủ một lần. Tiểu đệ, phóng nhãn tam giới, đã không có một khối tỉnh thổ. No Dương Huyền Chân trầm mặc, lượng kiếp phía dưới, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Trong mấy mắt, 100 năm liền qua, cái này 100 năm ở giữa, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ẩn cư tại Viêm Hoàng Đại Thế Giới, cũng không có cùng hoàng đế gặp mặt, đến là an bình. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ gặp được Khang Khích cửa Ma Thần, cũng sẽ ra tay trảm chết. Trong năm về sau, Khang Khích Hỗn Độn cùng Tam Giới Hỗn Độn đại chiến đã đến gay cấn giai đoạn, trong đó, chói mắt nhất thuộc về Kỳ Linh, Kỳ Ninh từ dưới ánh trăng đầm sau khi đi ra, thực lực đại trướng, chẳng phổ thông chân thần, giống như thái thịt đơn giản. Bởi vì Dương Huyền Chân 100 năm không ra Thần Vương đưa ánh mắt phóng tới Kỷ Ninh trên thân, thể muốn chém giết Kỷ Ninh. Nguyên bản, Thần Vương còn có dư vi con cờ này có thể dùng, lại bị Dương Huyền Chân phá giải, kể từ đó, muốn giết Kỷ Ninh chính là khó càng tiên khó. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ngồi tại một gian trong tiệu viện, ngẩng đầu nhìn lên trời, "Tỷ tỷ, đại chiến sắp bắt đầu. Có lẽ, ngay tại mấy năm này, có lẽ, tại mấy chục năm bên trong. Tỷ tỷ, vạn vật sứ giả đều lấy ra, có lẽ, mấy năm này liền sẽ có chiến. Ngươi nghĩ đi quan chiến sao? Sau cùng có chiến, đương nhiên muốn đi xem một cái." Trải qua trăm năm thời gian tu chỉnh, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thương thế đều khỏi hẳn, mà lại, tu vi của hai người nâng cao một bước, bất quá, hai người vẫn không có đột nhiên một bước cuối cùng, tấn cấp tổ tiên cảnh giới. "Tỷ tỷ, có lẽ chúng ta có thể nhờ lần này đại chiến tấn cấp." "Đi thôi." Tiểu Long Nữ đứng dậy. "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, cũng đứng dậy, giữ chặt Tiểu Long Nữ tay, bước ra một bước, đi tới Viêm Hoàng Đại Thế Giới chiến trường chính. "Bây giờ, 3000 đại thế giới có 10 cái chiến trường chính, theo thứ tự là Tam Hoàng Ngũ Đế chủ trì đại thế giới, cùng Phật Môn chủ trì đại thế giới, chúng thần tại 10 cái trong chiến trường chính bố trí tiên tiên trận trận." lại nói Khang Khít cửa, những năm này, Khang Khít cửa chiếm cứ mấy trong đại thế giới, cùng Tam giới hỗn độn địa vị năm nhau. Chiến tranh đánh đến bây giờ, đã không phải là phổ thông chiến tranh, mà là hai quân đối chọi, xem ai khí vận càng mạnh, ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Liên tính huống trước mắt đến xem, Tam giới hỗn độn chiếm một tia tiên cơ, khí vận càng mạnh một chút. Nhưng mà, Tam giới bên trong đỉnh cao cường giả đều hiểu, chân chính đại kiếp còn không có hiện hiện ra, Nguyên lão nhân một mực cận từ một nơi bí mật gần đó, còn không có hiện thân. Lại một cái, bộ đèm một mực tại tìm kiếm bị Nguyên lão nhân khống chế đại thần thông giả, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ tìm ra giải giác mấy người. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tiến vào chiến trường chính về sau, hoàng đế ngay lập tức phát hiện Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, chỉ thấy hoàng đế mang trên mặt tiêu dung, cùng Dương Huyền Chân chào hỏi. "Huyền Chân đạo hữu, ngươi rốt cục hiện thân rồi." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, con mắt nhìn về phía trước, một đạo kiếm quang từ trong đại trận bay ra ngoài, trong chốc lát đi tới Dương Huyền Chân bên người, người tới mừng rỡ nói, "Dương đại ca, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện. Sau cuộc quyết chiến sắp đến, ta đương nhiên sẽ xuất hiện." Dương Huyền Chân nói một câu, lại lấy thần thức truyền âm, "Kỳ Ninh, kia Nguyên lão nhân một mực không có hiện thân sao?" "Ừm." Kỳ Ninh cũng lấy thần thức truyền âm, "Dương đại ca, Ngươi nói mấy cái nhân vật chủ yếu đều không có hiện thân. Trừ Nguyên lão nhân, không cửa hỗn độn còn có mấy vị thực lực phi thường cường đại ma thần. Dương Huyền Chân trầm mặc một hồi, rồi nói: "Kỷ Ninh, ta tạm thời sẽ không tham chiến, cùng Nguyên lão nhân đi cùng đại thần thông hiện thân về sau, ta sẽ ra tay một lần." Ách, Kỷ Ninh nghĩ khuyên một chút, lập tức liền nghĩ minh bạch Dương Huyền Chân tâm tư, sau đó nói: "Tốt, Dương đại ca, liền từ ngươi áp trận." Về sau, Dương Huyền Chân lại cùng hoàng đế trò chuyện hai câu, hoàng đế tự nhiên là hy vọng Dương Huyền Chân tham chiến, Dương Huyền Chân thực lực đã được đến tam giới tán thành. Dương Huyền Chân nói, ta chỉ là một cái chân thần, liền ở một bên quan chiến đi. Nếu là những người khác nói lời này, hoàng đế sẽ giận dữ, nhưng mà, người nói lời này là Dương Huyền Chân, hoàng đế cũng không tốt nhiều lời, tam giới chúng thần đều biết, Dương Huyền Chân không phải tổ thần, thực lực lại có thể so tổ thần. Dương Huyền Chân theo hoàng đế, kỉ lĩnh bọn người tiến vào thần điện về sau, một chút chân tiên chân thần bí mật truyền âm. Đây chính là huyền chân thượng thần sao? Hắn có còn hay không là ta tam giới một phương thần linh? Người tới, cũng không tham chiến. Huyền chân thượng thần lai lịch bí ẩn, thật đúng là có thể là khang khí tựa giàn tế. Không có khả năng Huyền chân thượng thần chạm đại lượng khăng khít cửa ma thần, quyết không có thể nào là khăng khít cửa gián đế. Lấy Dương Huyền chân tâm lực tu vi, có thể cảm ứng được chúng thần tâm tình chập chờn, nhưng không có nhiều lời. Tại Viêm Hoàng trong chiến trường chính, mỗi ngày đều sẽ có đại chiến, mỗi ngày đều có đại lượng khăng khít cửa ma thần tiến vào Viêm Hoàng đại thế giới, cùng Viêm Hoàng đại thế giới thần linh đại chiến. Trong mấy tháng, lại qua 3 tháng, cái này 3 tháng, Kỷ Ninh xuất chiến vài chục lần, chém giết vô số ma thần, có thể nói, Kỷ Ninh đã thành tam giới hỗn độn một mảnh cửa sứ. Vận mệnh, Dương Huyền chân ngồi tại thần điện bên trong, nhìn xem vô số thần linh chiến tử. Đối vận mệnh đại đạo lại nhiều một tia cảm ngộ, thần linh cũng chạy không thoát vận mệnh trói buộc. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ Tâm Linh tương thông, Dương Huyền Chân không có tấn cấp tổ thần cảnh giới, tiểu long nữ cũng vô pháp đột phá tầng này cảnh giới. Ngay này, Dương Huyền Chân bắt đến một đạo ấn phù, ấn phù hóa thành chống chân điểm điểm, Dương Huyền Chân lấy thần thức bắt giữ tin tức, một lát sau, sờ mặt lại. "Tỷ tỷ, chúng ta đi, về đại hạ thế giới." Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu long nữ tay, vừa vừa rời đi thần điện, Kỷ Ninh cùng Dư Vi xuất hiện, Kỷ Ninh nói: "Dương đại ca, ta tùy ngươi cùng đi đại hạ thế giới." Đại hạ thế giới không phải chiến trường chính Lại là Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân quay lương, hiện tại, kháng kích cửa công kích lần nữa đại hạ thế giới, Kỷ Ninh cũng phải chạy trở về. "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, không nói chuyện, đưa tay ở giữa phá vỡ hư không, tiến về đại hạ thế giới. Lại về đại hạ thế giới, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tốc lực, nhẹ nhàng tự giải, đại hạ thế giới vậy mà biến thành lần này bộ dạng. Tại Dương Huyền Chân tâm lực cảm ứng bên trong, đại hạ thế giới bản nguyên bị thương, sông núi địa mạch bị hao tổn, một tia nguyên khí phát ra đến hư vô không trung. Nếu có đại thần thông giả đứng tại đại hạ thế giới bên ngoài, sẽ thấy một cái phá thành mảnh nhỏ đại thế giới. Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ Kỷ Ninh, dư vi mấy người vừa mới đứng vững, một cái lộc lấy mà lại sinh đẹp nữ tiên xuất hiện tại bên người mọi người, hướng mọi người thi cái lễ. Huyền chân thượng thần, Bắc Minh chân thần. Người tới chính là cựu công chúa, Hạ Mang Nghiên Nhiên, hạ hoàng chiến sau khi chết, toàn bộ đại hạ thế giới từ Hạ Mang Nghiên Nhiên chủ trì, để nàng có một loại tâm thần mỏi mệt cảm giác. Khi Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh trở lại đại hạ thế giới về sau, cựu công chúa sắc mặt giãn ra một chút. Mọi người nói mấy câu, Kỷ Ninh nói, "Dương đại ca, cựu công chúa, ta về trước kỳ thị. Ta về Dương thị bộ tộc. Ta trấn thủ hoàng đô. Tam đại chân thần." Dương Huyền Chân thủ một phương, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 542, đại hạ thế giới. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, bước ra một bước, thời không đảo ngược, hai người về lớn Thanh Mục Tiên Sơn, Thanh Mục Tiên Sơn cũng là Dương thị bộ tộc tổ địa, cái này bên trong cũng có Dương Huyền Chân tự tay bố trí thần trận. Thanh Mục thần trận có tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu làm trận nhãn, uy năng cực mạnh, không phải đạo tổ không thể phá. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ trở lại Thanh Mục Tiên Sơn về sau, phóng xuất ra tâm lực, nháy mắt quét đến một đoàn khăng khít cửa ma thần, trong đó lại có hai tên chân hận. Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, Cái này ngăn khít cửa hay là chưa từ bỏ ý định, còn muốn giết ta a?" Tiểu Long nữ không nói gì, tay của nàng nhẹ nhàng run lên một cái, Dư Huyền chân minh bạch tâm tư của nàng, Dư Huyền chân mở mở tâm linh, thần lực và thần thức tự dụng, Tiểu Long nữ tâm niệm vừa động, thi triển ra đại thần thông. Phá giới chỉ. Chỉ thấy Tiểu Long nữ đưa tay thuần tịnh vô hạ bản tay như ngọc trắng, ngón trỏ hướng về hư không một điểm. Trong chốc lát, trong hư không xuất hiện một cái kim lấy ngón tay, ngón tay màu vàng nóng tản mát ra chói mắt thần quang, lấy tốc độ cực nhanh lớn, mở mắt ở giữa, ngón tay màu vàng nóng huyễn lớn đến 1 triệu trượng. Trong 10000 trượng ngón tay chỉ ra ngoài, trong hư không truyền đến trận trận vỡ vụn âm thanh. Dấu ở Thanh Ngọc Tiên Sơn trung quanh Khang Khít cửa Ma Thần cảm nhận được khủng lỗ không gian áp lực, khi Khang Khít cửa Ma Thần lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một cây khủng lỗ ngón tay. Phá giới chỉ. Nàng vậy mà học xong cái này cùng đại thần thông. Phá giới chỉ môn thần thông này bắt nguồn từ Nguyệt Thế giới Phương Tốn Sơn, lúc ấy, Dưỡng Huyền Chân vẹn vẹn nhìn thấy nửa cuốn phá giới chỉ, về sau, Dưỡng Huyền Chân lại tại thế giới Lao Ngục Chi ở bên trong lấy được một quyển phá giới chỉ, lại trải qua sách nhỏ yêu hóa về sau, phá giới chỉ uy năng phóng đại. Tiểu Long nữ nhìn thấy phá giới chỉ về sau, cảm giác môn thần thông này rất thú vị. Uy năng cũng không tệ, liền học một chút. Một cây khủng long ngón tay màu vàng óng điểm trúng một tòa sơn mạch, sơn mạch nổ tung, mấy chục ngàn tiên tiên thiên thần bị một chỉ xóa bỏ, hai tên chân thần chợt vận trốn ra sơn mạch, bay về phía hư không, chuẩn bị phá không đạo tẩu. "Muốn đi?" Tiểu Long nữ nhàn nhạt nói một câu, trong hai mắt hiện lên hai đạo tử sắc điện mang. "Từ điện thần nhãn." Trong chốc lát, hư không sinh điện, trong hư không xuất hiện hai đạo tử sắc thiểm điện, hai tia chớp bổ tới hai tên đạo tẩu chân thần trên thân, để hai tên chân thần thân thể rũ lên. "Vận mệnh chi kiếm." Dương Huyền chân lại thi triển ra vận mệnh chi kiếm. Hai đạo hư vô kiếm ba vượn qua thôi không, ngáy mắt chui vào hai tên chân thần thứ hải. Không. Hai tên chân thần kêu thảm một tiếng, linh hồn chôn bụi. Chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liền xóa bỏ khang khít cửa ma thần, sau đó, thanh mục thần trận mở ra, một cái xuyên váy dài thiếu nữ từ thanh mục tiên mạch bay ra ngoài, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong. Huyền Chân ca ca, ngươi rốt cục về đến rồi. Cũng chỉ có Dương Tuyết mới có thể không nhìn những người khác, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, huống Dương Huyền Chân lời nói nói mình tưởng niệm. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng ôm Dương Tuyết. Dùng tay vỗ vỗ Dương Tuyết tóc xanh, con mắt nhìn xem Thanh Mộc Sơn Mạch, lúc này, Dương Phi Hồ cùng Hạ Yến đã bay tới. Cùng lúc đó, Dương Tuyết Phụ Mẫu cũng từ Thanh Mộc Sơn Mạch chi bên trong bay ra đến, hai lão nhìn thấy nữ nhi cùng Dương Huyền Chân thân mật dáng vẻ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, phi thường vui vẻ, Dương Tuyết Mẫu thân cười mắng một câu, "Tút, Tuyết nhỏ, đừng quấn lấy Huyền Chân." Dương Huyền Chân trước cùng cha mẹ của mình lên tiếng chào hỏi, sau đó, lại cùng Dương thị tộc trưởng, cùng Dương thị nguyên lão nói một hồi, chuẩn bị đi những chiến trường khác hỗ trợ. Đúng lúc này, Kỷ Ninh truyền đến một đạo tin tức, "Dương đại ca, không cần tới, Khang Khích cửa Ma Thần đã bị ta chém giết." Ta muốn ở ngoài sáng nguyệt hồ náo lại một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, Cửu công chúa truyền đến một đạo tin tức, Huyền Chân đạo hữu, Bắc Minh đạo hữu, ta bên này cũng giải quyết. Ha ha. Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, "Tỷ tỷ, Kỳ Ninh cùng Cửu công chúa đều giải quyết, không cần đi. Bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhất là Cửu công chúa, nàng tu hành tuế nguyệt phi thường lâu, tự sáng tạo đại la nói, cách tổ tiên cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước." Lần này, Dương Huyền Chân tại đại hạ thế giới ngốc thời gian 1 năm, tam giới hỗn độn cùng khang khiết hỗn độn ở giữa chiến tranh đa tiến vào gay cấn giai đoạn, để Dương Huyền Chân không thể không rời đi đại hạ thế giới, lần nữa tiến về chiến trường chính. Trước khi chuẩn bị đi, Hạ Yến nói, "Chân Nhi, đem Hôn Nguyên Kim Đấu mang đi đi." "Khỏi phải." Dương Huyền Chân lắc đầu, Hôn Nguyên Kim Đấu có thể trấn bảo vệ khí vận, liền để nó lưu tại Thanh Mộc Tiên Sơn đi. Dương thị tộc trưởng cũng khuyên một câu, "Đại lão giải, đem Hôn Nguyên Kim Đấu mang đi đi." "Khỏi phải." Dương Huyền Chân lần nữa lắc đầu, nếu như ta cần, đưa tay liền có thể lấy đi Hôn Nguyên Kim Đấu. Hắn lời nói không giả, đặt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này về sau, đã có thể không nhìn không gian khoảng cách, chỉ cần nhấc tay vụ một cái, hắn có thể tại thế giới khác bắt lấy Hôn Nguyên Kim Đấu. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ rời đi Dương Thị bộ tộc về sau, bước ra một bước, đi tới Đại Hạ Hoàng Đô, Hoàng Đô vẫn giống như trước đây, phồn hoa vô sở, so. khác biệt duy nhất chính là hạ hoàng đã chết tử, bây giờ, Đại Hạ Đế quốc từ hạ hoàng nhi tử hạ Dực Viêm trường khống, đương nhiên, đại hạ thế giới thực tế trưởng khống giả là cựu công chúa. Dương Huyền Chân tiến vào hoàng đô về sau, vén vén dừng một chút, lại bước ra một bước, thời không đảo ngược, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đi tới Đại La Cung. Rất lâu không có đến rồi. Dương Huyền Chân cảm thán một câu. Lập tức, một cái nữ tiên Đại La Cung đi tới, Dương Huyền Chân nhìn người tới, nhãn tình sáng lên hắn có thể nhìn thấy nữ tiên bên người có từng đầu bạch tuyến. Đại La nói, "Dương Huyền Chân nói, ngươi có Đại La nói nhanh là được rồi, còn chớ một chút." Cửu công chúa trả lời một câu, lộ ra vẻ tươi cười, "Huyền Chân đạo hữu, ngươi rất lâu không đến, kia tuyết nhỏ muội từ đến là thường xuyên tới chơi." "Ha ha." Dương Huyền Chân cười nói, "Tuyết nhỏ thích náo nhiệt, cũng tương đối ham chơi. Khoảng thời gian này, Dương Tuyết nhưng không có ham chơi, nàng một mực tại cố gắng tu luyện, nàng tâm lý minh bạch, nếu như mình không tấn cấp tổ tiên cảnh giới, liền không cách nào đi theo Dương Huyền Chân rời đi tầng giới." "Huyền Chân đạo hữu." Cửu công chúa làm một cái thủ hiệu mời Theo ta đi vào uống trên trà. Tất, Dương Huyền Chân lên tiếng, đang chuẩn bị tiến vào đại la cung, trong lưa không truyền đến từng đợt ba động, Dương Huyền Chân dừng một chút, đối lưa không nói, "Kỷ Ninh, Dư Vi, các ngươi cũng tới rồi." "Dương đại ca." Kỷ Ninh cùng Dư Vi hô một tiếng, lại cùng cựu công chúa chào hỏi, "Mọi người làm lễ về sau." Theo cựu công chúa tiến vào đại la cung. Mọi người xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, đi tới đại la thần điện, cái này bên trong là cựu công chúa ở lại thần điện. Thần điện bên trong vậy mà không có thị nữ, cũng không có người phục vụ. Mọi người vào chỗ về sau, cựu công chúa nhấc vùng tay lên, bên người mọi người xuất hiện một chén nước trà. Mọi người bưng lên nước trà, nhấp một miếng, Kỷ Ninh Tán tưởng nói, "Trà ngon." Khì hỉ. Cửu công chúa thoải mái cười nói, "Ta nghe nói, Huyền Chân đạo hữu cùng Kỷ Ninh đạo hữu đều thích nước trà." Tự mình ngắt lấy một chút lá trà, chiêu đãi hai vị đạo hữu. Cửu công chúa không biết, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh đều đến từ địa cầu, đến từ Hoa Hạ, người Hoa thích dùng nước trà chiêu đãi khách nhân. Dương Huyền Chân nhấp một miếng nước trà, đặt chén trà xuống, nói, "Cửu công chúa, nếu như ta không có nhầm lẫn, ngươi chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp Tổ Tiên cảnh giới, đợi ngươi tấn cấp Tổ Tiên cảnh giới về sau, liền có thể mang đi lại La Cung." Chương 543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 Hai tên chân thần kêu thảm một tiếng, linh hồn trong bụi. Chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liền xóa bỏ khang khiết cửa ma thần, sau đó, Thanh Mục thần trận mở ra, một cái xuyên váy dài thiếu nữ tử Thanh Mục tiên mạch bay ra ngoài, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong. Huyền Chân ca ca, ngươi rốt cục về đến rồi. Cũng chỉ có Dương Tuyết mới có thể không nhìn những người khác, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, hướng Dương Huyền Chân lải nói nói mình tưởng niệm. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng ôm Dương Tuyết, dùng tay vu vu Dương Tuyết tóc xanh, con mắt nhìn xem Thanh Mục sân mạch, lúc này, Dương Phi Hồ cùng Hạ Yến đã bay tới. Cùng lúc đó,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 Dương Huyền Chân vẫn không có xuất thủ, hắn còn tại lĩnh hội vận mệnh đại đạo, tam giới hỗn độn cũng không có ép buộc Dương Huyền Chân xuất thủ, mà Khang Kít hỗn độn cũng không tiếp tục tìm Dương Huyền Chân phiền phức. Phản phất, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thành người ngoài cuộc. La phúc thì không phải là họa, la họa thì tránh không khỏi. Một câu nói kia, nói ra một tia vận mệnh chân lý, Dương Huyền Chân nhìn xem từng cái thần linh chết tử, trong lòng không vui không buồn, đây là vận mệnh đi. Đột nhiên, Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên một cái tráng cảnh, hắn lại trở lại kiếp trước, trở lại Đông Phương Nguyệt bị xe đụng chết trong nháy mắt đó, Dương Huyền Chân nghĩ, nếu như lại để cho Đông Phương Nguyệt tuyển một lần, nàng vẫn sẽ liều lĩnh cứu ta đi. Khi đó, Dương Huyền Chân cùng Đông Phương Nguyệt tại trên đường cái tản bộ, từ phía cạnh sông ra một chiếc xe, hướng về Dương Huyền Chân buôn chỉ mà đến, Dương Huyền Chân không phát ra gì, tại cho Đông Phương Nguyệt kể chuyện xưa, Đông Phương Nguyệt nhìn thấy xe ngựa về sau, cái gì đều không nghĩ, chạy về phía trước một bước, đem Dương Huyền Chân đẩy lên bên lề đường, mà Đông Phương Nguyệt thì bị đột nhiên xuất hiện xe đục bay. Lúc ấy loại tình huống kia, dù không được Đông Phương Nguyệt suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ, nàng chỉ là bản năng nghĩ cứu người mình thích. Vận mệnh chính là như thế, khi đi một mình đến vận mệnh ngã tư đường lúc, đều sẽ làm ra thuộc tại lựa chọn của mình. Bởi vậy, Phương Tây trên học gia nói một câu nói: tính cách quyết định vận mệnh. Cái dạng gì tính cách, liên sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Vô tư người sẽ không tư vị bằng hữu suy nghĩ, sẽ không tư vị người yêu của mình suy nghĩ, mà tự tư người luôn luôn vì chính mình suy nghĩ, tại thời khắc mấu chốt, ngay lập tức nghĩ đến chính là ích lợi của mình. Tính cách khác biệt, lựa chọn cũng khác biệt, vận mệnh cũng khác biệt. Tỷ tỷ, Dương Huyền Trân hô một tiếng, dung tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn tiểu long nữ, tiểu long nữ lý hiểu hắn tâm, các nàng đều nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy. Vận mệnh là một loại lựa chọn, là một loại trí tuệ. Rầm rầm rầm. Thiên địa vang vọng. Dương Huyền Chân từ ngộ đạo cảnh giới bên trong quay lại, hai mắt xuyên thấu hư không, hắn một chút nhìn tam giới, lúc này, tam giới hỗn độn mở 10 cái chiến trường chính đã mất đi 5 cái, chiến tranh đánh tới cái này bên trong, tam giới hỗn độn cùng Khang Khế hỗn độn tổn thất đều phi thường thảm trọng. Như Lai chiến chết rồi, Cảm Giác Minh Phật Tổ cũng chiến chết rồi. Nếu như Dương Huyền Chân nguyện ý xuất thủ, có thể cứu một chút đại năng giả, bất quá, Dương Huyền Chân không có xuất thủ cứu người, hắn biết, trong tương lai, Kỷ Linh trở thành đại hỗn độn trưởng khống giả về sau, hắn sẽ phục sinh tam giới đại năng giả. Đại chiến càng ngày càng thảm liệt, thử vong thần linh càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Nguyên lão nhân ra đến rồi. Nguyên lão nhân đứng tại Viêm Hoàng trên đại thế giới không, hắn không có uyên ra phát thể, nhìn qua, Nguyên lão nhân tựa như một cái bình thường lão giả, lưng có chút cong lưng, như nhìn kỹ hắn, lại sẽ phát hiện Nguyên lão nhân giống đại đạo bản nguyên, đâu đâu cũng có. Nguyên lão nhân xuất hiện về sau, Bồ Đề, Tam Thành, còn có còn sống Tam Hoàng Ngũ Đế, nhao nhao hiện thân, nhìn chằm chằm Nguyên lão nhân, Nguyên lão nhân hướng Tam giới thần linh nhìn lướt qua, nói, các ngươi quả nhiên biết Nguyên lão nhân. Bồ Đề sắc mặt giận dữ, đây hết thảy đều là âm lưu của ngươi a. Ha ha. Nguyên lão nhân nhàn nhạt cười một tiếng khí chất của hắn lần nữa phát sinh chuyển biến, ánh mắt của hắn bên trong không có một chút tình cảm, hắn dùng đạm mạc con mắt nhìn xem Tam giới thần linh cùng Khang Khế Hỗn Độn Ma Thần. Các ngươi chỉ là một đám vô tri thổ dân mà thôi. Tam giới thần linh cùng Khang Khế Hỗn Độn Ma Thần nhao nhao giận dữ, Nguyên lão nhân không nhìn chúng thần, chỉ thấy Nguyên lão nhân bóp một đạo ân quyết, từng đạo hư vô chi lực phát tán ra. Lập tức, hơn phân nửa thần linh bị Nguyên lão nhân khống chế, đi đến nguyên bên người lão nhân. Bởi vì Dương Huyền chân tồn tại, Bồ Đề, Tam Thanh, còn có chết đi như lai cùng Cảm Giác Minh đã sớm chuẩn bị, đã tra ra đại lượng phản tỉ. Tam giới một phương đại thần thông giả đã sớm chuẩn bị Nguyên lão nhân hình như có cảm giác, không phải sao, trong tam giới trừ những cái kia phản bội chạy trốn thần linh bên ngoài, đến không có dư thừa tổn thất. Lại nhìn Khang Khế Hỗn Độn một phương, Khang Khế Hỗn Độn một phương có đại lượng thần linh phản bội, trong lúc nhất thời, Khang Khế Hỗn Độn trở nên hỗn loạn vô số, so. có rất nhiều thần linh bị bằng hữu của mình giết chết, hoặc bị người mình quen giết chết. Tam giới một phương thần linh đứng yên bất động, lúc này, chúng thần chia làm tam phương, một phe là tam giới chúng thần, một phe là Khang Khế Hỗn Độn ma thần, một phe là Nguyên lão nhân, nguyên phía sau lão nhân đứng đại lượng thần linh, những thần linh này đã mất đi bản thân, tương đương với chết rồi, tựa như một cái khối lỗi. Nguyên lão nhân sau khi xuất hiện, Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ đi tới chiến trường, Nguyên lão nhân nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, lông mày nhảy một cái, lại cười nói: "Huyền Chân đạo hữu, ngươi không thuộc về Tam giới hỗn độn, cũng không thuộc về Khang Khế hỗn độn, những năm này, ngươi một mực không có tham chiến, nghĩ đến, mục đích của ngươi giống như ta a." Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Bồ đề lông mày nhíu lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn cũng muốn lưu đoạt tam giới? Cùng lúc đó, Tam giới thần linh cùng Khang Khế hỗn độn ma thần đều nhìn Dương Huyền Chân, muốn biết Dương Huyền Chân đang có ý đồ gì, Dương Huyền Chân thực lực đến cùng như thế nào? Dù ai cũng không cách nào phỏng đoán. Tại tam giới chúng thần cùng khăng khít cửa ma thần trong mắt, Nguyên lão nhân chỉ là thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Lúc này, Nguyên lão nhân đột nhiên một phát, vậy mà khống chế đại lượng thần linh, cũng thể hiện ra thực lực cường đại. Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, kia Nguyên lão nhân thực lực đã đến gần vô hạn thế giới thần, nếu như phóng tới vô tận cương vực bên trong, nhưng cứ gọi là nửa bước thế giới thần." Nguyên lão nhân không có động thủ, vẫn lẳng lặng nhìn Dương Huyền Chân, cái khắc thần linh cũng nhìn xem Dương Huyền Chân. Tại thời khắc này, cũng chỉ có Kỷ Linh còn tin tưởng Dương Huyền Chân, ngay cả Dư Vi đều có chút dao động, hắn đến cùng thuộc về phương kia. Kỷ Ninh tin tưởng Dương Huyền Chân là bởi vì Dương Huyền Chân giống như hắn, đến từ địa cầu. Kỷ Ninh nói chuyện, "Dương đại ca, ngươi biết, ngươi ngay tại cùng giờ khắc này, chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng nguyên lão nhân đi. Hắn nghĩ, nếu như chẳng nguyên lão nhân có thể cứu ra bị nguyên lão nhân khống chế thần linh sao? Đương nhiên, đây chỉ là một chút hy vọng, Kỷ Ninh cũng tu luyện tâm lực pháp môn, mà lại đạt tới tâm lực tầng cảnh giới thứ 5, tâm hắn biết, một khi nguyên lão nhân tử vong, bị nguyên lão nhân khống chế thần linh cũng sẽ tử vong." Dương Huyền Chân nói, "Nguyên lão nhân, đây chỉ là ngươi một cái phân thân a." Nguyên lão nhân tâm khẽ nhúc nhích, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, như phải thoát đi, loại kia nỗi lòng chợt lóe lên, Nguyên lão nhân nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, "Bằng các ngươi những này thổ dân, cũng muốn giết ta? Ngươi nói chúng ta là thổ dân?" Dương Huyền Chân nhìn xem Nguyên lão nhân, "Chính ngươi cũng chỉ là một con chó." Hắn biết Nguyên lão nhân tại cái khác hỗn độn thế giới thân phận. "Huyền Chân." Nguyên lão nhân giận, "Ngươi cho rằng ta coi là thật không giết được ngươi sao?" Nguyên lão người lúc nói chuyện, thân bên trên tán phát ra từng đạo thần quang, đối bên người thần linh nói, "Kết truyện, trước hết giết Huyền Chân." Chương 545, rời đi tam giới. Nguyên lão nhân kết trận thời điểm, Dương Huyền Chân không có động thủ, mà là nhìn xem Kỳ Ninh, nói: "Kỳ Ninh, hắn liền giao cho ngươi." "Dương đại ca." Kỳ Ninh hô một tiếng, hắn biết mình thực lực, lấy thực lực của hắn, không cách nào chiến thắng Nguyên lão nhân, hắn hy vọng Dương Huyền Chân liên thủ với hắn. Dương Huyền Chân nói: "Ta vẫn sẽ không xuất thủ." Hắn nói đến đây bên trong, nhìn xem vô tận hỗn độn, "Kỳ Ninh, một trận chiến này kết thúc về sau, chúng ta liền cùng rời đi tam giới đi." "Ha ha ha." Nguyên lão nhân cười to lên, "Các ngươi những này thổ dân, còn muốn rời đi tam giới?" "Dương đại ca." Dư Vi hô một tiếng, nàng tâm lý vô cùng gấp gáp. Phải biết, Nguyên lão nhân cũng không phải phổ thông ma thẩn, mà lại, Nguyên lão nhân tu luyện tâm lực pháp môn, nó tâm lực tu là còn tại Quỷ Ninh phía trên. Yên tâm. Dương Huyền Chân trả lời một câu, nghĩ thầm, nếu như Quỷ Ninh thật không được lại, ta lại ra tay. Những năm này, Dương Huyền Chân một bên nội mộ đạo, một bên lĩnh hội vận mệnh cách, hắn đã đạt tới tổ tiên cảnh giới, thực lực đã đạt tới nửa bước thế giới thần, hắn nghĩ, chờ ta rời đi tầng giới, khai thác thần giới về sau, thực lực sẽ còn tăng cường. Tức sắp rời đi tầng giới, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Hồng Mông, cũng không biết Hồng Mông thế nào rồi. Còn tốt chính là, Lâm Lược còn tại bản lòng thế giới quản lý hồng mông vũ trụ cùng lâm được vũ trụ, bàn long thế giới đến cũng có ra cái vấn đề lớn hơn gì. Kỷ Ninh nhìn Dương Huyền Chân một chút, cảm nhận được Dương Huyền Chân tâm ý, cười nói: "Dương đại ca, ta minh bạch." Tâm hắn bên trong có một cái kiên định suy nghĩ, nếu như ta thật không địch lại, Dương đại ca khẳng định sẽ ra tay. Kỷ Ninh tâm niệm vừa động, tay phải mở ra, trên tay xuất hiện thần kiếm Tử Quan Quỷ, nói đến Tử Quan Quỷ, lại nói một chút, trải qua mấy trăm năm chữa trị, thần kiếm Tử Quan Quỷ đã bị Kỷ Ninh chữa trị. Lúc này, Kỷ Ninh cầm thần kiếm Tử Quan Quỷ, thần kiếm tản mát ra từng đả huy áp. "Đả binh." Nguyên lão nhân chấn kinh, "Ngươi lại có đả binh?" Nguyên lão người đến từ lớn chớ vực, lại là Cửu Thần Đem 1, hắn gặp qua nói Chi thần minh, nhưng không, có nói Chi thần minh. Nói Chi thần minh, chính là thế giới thần sứ dùng thần minh. Đạp binh. Bồ Đề vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm, nguyên lai, like, ta đối cái này tỷ nhi hiểu rõ còn chưa đủ a. Kỳ Ninh tay cầm Đạp binh, thân hình khẽ động, thi triển ra chín điện quy xà thần thông, lóe lên ở giữa, đi tới nguyên bên người lão nhân, cùng lúc đó, Kỳ Ninh thi triển ra pháp tiên tướng điệu thần thông, lại thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, cùng tích tinh tay đại thần thông. Vẹn vẹn một sân a, Kỳ Ninh liền thi triển ra chín môn đại thần thông, chín môn đại thần thông hô ứng lẫn nhau thể hiện ra cường đại uy năng, đem kỵ linh thực lực phát huy đến cực hạn. Tam giới một phương thần linh cùng khang khí hỗn độn ma thần không hề động, lặng lặng quan chiến, chúng thần đều biết, đây cũng là đặc sắc nhất một trận chiến. Thật mạnh. Chúng thần nhìn thấy kỵ linh kiếm pháp về sau, lại một lần chấn kinh, lúc này, kỵ linh đã hoàn toàn dung ra thể xác tinh thần, cùng kiếm đạo hòa làm một thể. Dương Viễn Chân cùng Tiểu Long nữ đứng chung một chỗ, nói, "Kỵ linh thật là thiên tài, hắn là chân chính kiếm thần, ta cùng hắn một so, thật kém quá xa." "Không." Tiểu Long nữ nói, "Ngươi mới là lợi hại nhất." "Ha ha." Dương Viễn Chân cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng là xinh đẹp nhất." Lúc này, cũng chỉ có Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ biểu hiện thoải mái nhất, hai người cười cười nói nói, để một chút thần linh im lặng. Chính là bởi vì đây, chúng thần cảm giác Dương Huyền Chân càng phát thăm bất khả trắc, chúng thần phỏng đoán, Huyền Chân đến từ phương nào. Kỷ Ninh, Dư Vi mang lòng khẩn trương tự nhìn Kỷ Ninh chiến đấu, lại đem khỏe mắt Dư Quang Phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, quan sát Dương Huyền Chân biểu tình biến hóa, nếu như Kỷ Ninh không địch lại, hắn sẽ ra tay sao? Không thể không nói, Nguyên lão nhân thực lực thật rất cường đại, phóng nhãn tam giới cùng khăng khít hỗn độn, không có người nào là Nguyên lão nhân đối thủ, lúc này, Kỷ Ninh cũng rơi xuống hạ phong. Thị nhi Bồ Đề có chút lo lắng, hắn càng lo lắng chính là Dương Huyền Chân, hắn đến cùng thuộc về phương kia, những năm này, Bồ Đề khuyên qua Dương Huyền Chân mấy lần, hy vọng Dương Huyền Chân ra tay trợ giúp tam giới một phương. Dương Huyền Chân nói, hết thảy đều là vận mệnh. Kỷ Ninh tình huống càng ngày càng nguy cấp, Dư Vi đã chuyển qua Dương Huyền Chân bên người, nàng nhìn Dương Huyền Chân một chút, bờ môi bỗng lúc nhích, lại quay đầu đối tiểu Long lư nói, linh lung tỉ tỉ, ngươi giúp đỡ cho đi. Bồ Đề nói, Dư Vi, trận đấu tiến hành đến hiện tại, ngay cả ta cũng vô pháp nhúng tay. Cái này, Dư Vi càng ngày càng cần trượng, nàng tâm lý lại phi thường kiên định, nếu như Kỷ Ninh chết tử, Ta liền theo hắn mà đi đi. Dư Viển Chân cảm nhận được Dư Vi tâm tư ba động, cho nàng truyền âm, "Dư Vi, nếu như ngươi thực lực đủ cường đại, có thể phục sinh." "Ngô." No. Dư Vi tâm thần siết chặt, thốt ra, "Huyền Chân tổ thần, ngươi nói là, Kỷ Ninh thật sẽ chết trợ sao?" Đúng lúc này, Kỷ Ninh đột nhiên cái nào đó cực hạn, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, Dư Viển Chân cười nói, "Ngươi nhìn, Kỷ Ninh đột phá." "Quá tốt." Dư Vi mừng rỡ vô số, so, nàng hiểu rõ Kỷ Ninh, chỉ cần Kỷ Ninh đột phá cảnh giới, thực lực liền sẽ phóng đại. Lúc này, Kỷ Ninh trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, nhìn xem Nguyên lão nhân, "Nguyên lão nhân, người vật tu" Không, Nguyễn lão nhân gầm thét, các ngươi những kẻ thổ dân, làm sao có thể giết ta? Chết đi cho ta." Nguyễn lão nhân giống một tiếng, trên thân bộ phát ra khí thế cường đại, hắn lại đối bên người ma thần nói, "Bạo cho ta." "Ách, Bồ Đề tinh hải." Nguyễn lão nhân thật tác động, lại muốn dẫn bạo thần trận. "Vô dụng." Kỳ linh ngữ khí phi thường nhẹ nhõm, hắn đột phá đến tổ tiên cảnh giới về sau, thân thể cũng đột phá đến tổ thần cảnh giới, hắn thần thể trong nháy mắt tăng cường vô số lần, thần trận bạo tạc uy năng đối với hắn không có có ảnh hưởng. "Bạo, bạo, bạo!" Nguyễn lão nhân gầm to, thần trận bạo tạc, đại lượng thần linh tử vong. Từng đạo hỗn độn loạn lưu càn quét hư không, chúng thần không ngừng rối lại. Kỷ Ninh, Dư Vi khẩn trương buô so. Không có việc gì. Tiểu Long nữ khó được ga đuổi một câu, thanh âm của nàng phi thường lưu hoa, phi thường hợp nào? Dư Vi nghe tới tiểu Long nữ thanh âm về sau, tâm lý vậy mà an bình rất nhiều. Dư Huyền Chân nhìn xem Kỷ Ninh vị trí, thần kiếm tự quang quỳnh lóng lánh từng đạo thần quang, Kỷ Ninh tay cầm thần kiếm, thi triển vô danh kiếm thuật, một kiếm đâm ra. Chết đi. Ứng. Nguyễn lão nhân rốt cục động dung, không có khả năng ta sẽ không chết tại một cái thổ dân trên tay. Nhưng mà, Kỷ Ninh kiếm siêu việt thời không giới hạn. Trong chốc lát đâm trúng nguyên lão nhân, nguyên linh hồn của ông lão chốc bụi, thần thể đồng bệnh trong hư không. Kỳ Ninh thân hình lóe lên, rơi xuống dư vi bên người, kích động nói: "Rốt cuộc xong." Dương Huyền Chân nói: "Kỳ Ninh, chúc mừng ngươi." Tam giới một phương thần linh vui vẻ vô số, so, Khang Khế Hỗn Độn Ma thần lại cực kỳ khẩn trương. Kỳ Ninh cùng dư vi nói một hồi, lại đối Dương Huyền Chân nói: "Dương đại ca, lần này đa tạ ngươi. Đây là chính ngươi lấy được, thank you." Dương Huyền Chân nói một câu, lời nói xoay chuyển, "Tốt, tam giới sự tình, chúng ta cũng nên rời đi tâm giới." Chương 546, tiến vào Hỗn Độn hư không. Kỷ Ninh cũng chuẩn bị rời đi Tam giới, bất quá, hắn vừa mới tấn cấp Tổ Tiên cảnh giới, còn có một ít chuyện muốn làm, Kỷ Ninh nói, Dương Đại Ca cũng không nhất thời vội vã, ta chuẩn bị lại lưu 100 năm. Kỷ Ninh tại dưới ánh trăng đầm lập xuống bản mệnh thể luôn, chỉ cần tấn cấp Tổ Tiên Tổ Thần cảnh giới, trong ngàn năm thiết yếu rời đi Tam giới. Thời gian ngàn năm, không dài cũng không ngắn, Kỷ Ninh có thể an bài một ít chuyện. Được. Dương Huyền Chân gật đầu, ta cũng có một chút sự tình còn muốn an bài, cứ làm theo như ngươi nói, ngàn năm sau, cùng lúc xuất phát. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh từ biệt về sau, trở lại đại hạ thế giới, tiến vào Thanh Mộc Tiên Sơn. Dương thị tộc nhân thấy Dương Huyền Chân trở về, nhao nhao hướng hắn hành đại lễ, Dương Huyền Chân không để ý đến tộc nhân, chỉ thấy thân hình loé lên, đi tới phi tuyết phòng. Dương Tuyết cảm giác tiên trận sờ bỗng lúc lích, nàng mở to mắt, cảm ứng được khí tức quen thuộc, sau đó, bỗng nhiên đứng dậy, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người. "Huyền Chân ca ca, ngươi trở về rồi." Nàng hô một tiếng, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, lại hỏi, "Đại chiến như thế nào rồi?" "Đại chiến đã kết thúc, Nguyên lão nhân bị kỷ linh xem giết." Dương Huyền Chân nói. "Kì hỉ." Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, "Huyền Chân ca ca, kết cục này cùng ngươi dự đoán đồng dạng a." "Vẫn mệnh mà thôi." Dương Huyền Chân nói, hai người nói một hồi, Dương Tuyết lại đi đến tiểu long nữ bên người, giữ chặt tiểu long nữ cánh tay, linh lung tỉ tỉ, ta cũng nhớ ngươi. Tiểu long nữ đối mặt Dương Tuyết, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hai nữ nói chuyện, đều là Dương Tuyết đang nói, tiểu long nữ lặng lặng nghe, lâu lâu, tiểu long nữ trên mặt sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Dương Huyền Chân thấy hai nữ nói chuyện vui vẻ, cũng không tốt quá dậy, lại về một chuyến phi yến phòng, hai lão thấy Dương Huyền Chân trở về, lòng có cảm giác, trên mặt lộ ra một tia không bỏ. Hạ Yến giữ chặt Dương Huyền Chân tay, "Chân nhi, muốn rời khỏi sao?" Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu. Lã Mộ, ta sẽ còn ngốc 100 năm, 100 năm về sau, liền rời đi tâm giới." "Ngô, Hạ Yến Vy thưởng không bỏ." Dương Huyền Chân nói, "Lã Mộ, chúng ta đều là người tu tiên, bởi vì cái gọi là tu tiên vô tuyết nguyệt, đảo mắt 10 triệu ở giữa, không bao lâu, ta liền về nhà." Dương Phi hổ nói, "Đúng vậy a, Chân Nhi chỉ là đi ngoại giới sống sáo, không cần lo lắng." Hắn trên miệng nói không lo lắng, con mắt bên trong lại tràn ngập lo lắng, vậy mà bí mật truyền âm, "Chân Nhi, hỗn độn bên trong cũng không giống như tâm giới, ngươi tiến vào hỗn độn về sau, hết thảy cẩn thận." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, Hạ Yến nhẹ hừ một tiếng. Ngươi cái tên này, lại cùng nhi tử nói cái gì rồi? Mau nói cho ta biết. Ách. Dương Phi hồ im lặng. Lại nói, Hạ Yến cùng Dương Phi hồ mặc dù không có đạt tới tâm linh tương thông cảnh giới, lại hiểu rõ vô cùng lẫn nhau, Hạ Yến cũng chỉ là ra vẻ sinh khí. Cơm tối lúc phân, Dương Tuyết cùng Tiểu Long nữ đi tới Phi Yến phòng, Dương Tuyết vừa thấy được Dương Huyền Chân, mở miệng liền hỏi, "Huyền Chân ca ca, ngươi thật muốn rời khỏi sao?" "Phải." Dương Huyền Chân nói. Dương Tuyết nghe vậy, tâm thần siết chặt, con mắt bên trong xuất hiện nước mắt, "Huyền Chân ca ca, có thể hay không dẫn ta đi?" Dương Huyền Chân không có trả lời, mà là nói, ta sẽ lưu một phân thân tại Tam giới. "Ồ." No. Dương Tuyết trầm mặc. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, "Tuyết nhỏ, chờ ngươi đạt tới nửa bước thế giới cảnh, liền cùng phân thân của ta cùng rời đi Tam giới đi. Tổ tiên cùng thế giới cảnh là một đạo đường dành giới, hỗn độn bên trong có vô số tổ tiên tổ thần, có thể tấn cấp thế giới cảnh, lại giải giác có thể đến được. Dưới tình huống bình thường, một cái hỗn độn thế giới có thể ra một cái thế giới thần, liền đã phi thường khó được. Tại một chút phồn hoa hỗn độn thế giới bên trong, cũng chỉ có 2 3 cái thế giới thần, bởi vậy có thể thấy được, tấn cấp thế giới thần có bao nhiêu khó." Dương Huyền Chân đoán chừng, lấy Dương Tuyết tiến phú, không cách nào tại tam giới tấn cấp thế giới cảnh, thiết yếu rời đi tầng dưới, khai thác tâm mắt mới có thể tấn cấp thế giới cảnh. "Tốt a." Dương Tuyết cúi đầu xuống, tâm tình có chút lựa bại, nhưng không có nhiều lời, nàng tâm lý minh bạch, Dương Huyền Chân làm sau khi quyết định, liền sẽ không sửa đổi. Dương Huyền Chân dùng tay vỗ một chút Dương Tuyết tóc xanh, nói: "Tuyết nhỏ, hỗn độn bên trong nguy hiểm vô số, so. nếu như mang theo ngươi, chúng ta liền sẽ càng nguy hiểm, ngươi cũng không nghĩ ta lâm vào trong nguy hiểm a?" "Ta hiểu." Dương Tuyết nhẹ nói. Dương Huyền Chân lại an ủi một câu: "Tuyết nhỏ, ta sẽ lưu lại một cái phân thân." Phân thân liền tại Phi Tuyết Phong điểm tu, có thể thường xuyên cùng ngươi. Ừm. Dương Tuyết nhẹ gật đầu, nàng trời sinh tính hòa bác, thích náo nhiệt, thích mới sự vụn, nàng muốn theo Dương Huyền Chân rời đi tầng dưới, tới kiến thức Hỗn Độn phong quang. Trong năm thời gian, đạo mắt liền qua. Trong lúc đó, Kỷ Linh ở trong Hỗn Độn mở một cái đạo trường, có thể nói, đó chính là thánh nhân đạo trường. Về sau, Dương Tuyết nói, Huyền Chân ca ca, ngươi cũng mở một cái đạo trường đi. Không phải sao? Dương Huyền Chân cũng chạy đến Hỗn Độn bên trong, mở một phương tiểu thế giới, về sau, Dương Huyền Chân thân nhân cùng bằng hữu có thể đi Hỗn Độn bên trong tu hành. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Dương Huyền Chân đứng tại phi tuyết thế giới bên trong, cùng Dương Tuyết, Dương Phi Hổ, Hạ Yến bọn người từ biệt, sau đó, lôi kéo Tiểu Long nữa tay, tiến vào hỗn độn hư không. Một lát sau, hai đạo lưu quang hướng Dương Huyền Chân bên này bay tới, Dương Huyền Chân hô một tiếng, "Kỷ Ninh, Dư Vi." Dương Huyền Chân nhìn thấy Dư Vi về sau, có chút ngoài ý muốn, "Kỷ Ninh, hỗn độn bên trong nguy hiểm vô sở, so, Dư Vi thực lực hay là thấp một chút a." Dư Vi lưu có phần thân, "Kỷ Ninh nói, Dương Huyền Chân nghe vậy, không đang nói Dư Vi sự tình, lời nói xoay chuyện, "Kỷ Ninh, ngươi hẳn là có rất nhiều bảo vật đi, cầm đồng dạng ra." Ha ha. Kỷ Ninh cười nói: "Dương đại ca, ngươi muốn là ưa thích, ta đưa ngươi mấy thứ." Tốt. Dương Huyền Chân cũng không khách khí. Kỷ Ninh tiện tay xuất ra một kiện phi hành bảo vật, phi hành bảo vật tứ nghiệm ma chướng, huyết lớn đến 100.000 trượng về sau, biến thành một chiếc khổng lồ thuyền. Đây là hư không phi thuyền, liền đưa cho Dương đại ca." Kỷ Ninh nói. Tốt. Dương Huyền Chân đáp, đồng thời, dùng thần niệm quét một chút hư không phi thuyền, tán thưởng nói: "Kỷ Ninh, cái này hư không phi thuyền không sai, hẳn là cái nào đó tổ thần đồ vật ta." Đúng vậy." Kỷ Ninh nói. Những năm này Kỷ Ninh thường xuyên tiến vào thế giới lao ngục, tìm thế giới lao ngục bên trong Ma Thần Lộ Bản, cũng trong Ma Thần trên thân lục soát rất nhiều bảo vật, cái này hư không phi truyền chính là trong đó một trong. Bốn người bên trên hư không phi truyền về sau, hư không phi truyền phá không phi hành, chỉ một lát sau, hư không phi truyền liền đã rời xa tâm giới. Dương Tuyết đứng tại Phi Tuyết thế giới bên trong, xa xa nhìn trời, nhẹ giọng tự nói, Huyền Chân các ca ca, ngươi đã rời đi đi, ta vẫn luôn tại. Dương Huyền Chân phân thân xuất hiện tại Dương Tuyết bên người, ôm Dương Tuyết, Dương Tuyết nhẹ nhàng tựa ở Dương Huyền Chân trên thân, Huyền Chân ca ca, ta sẽ cố gắng tu hành. Những năm này, Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân sưu tập rất nhiều hỗn độn tinh đồ, từ Kỷ Ninh điều khiển hư không phi thuyền, hướng phía cách tam giới gần nhất một chỗ hiểm địa trước tiến vào. Dương Huyền Chân tùy ý nằm, Tiểu Long Nữ ngồi ở bên cạnh hắn, Dương Huyền Chân nói, "Kỷ Ninh, ngươi còn hẳn có một cái hỗn độn kỳ thời gian, cũng không cần gấp, chúng ta chậm rãi đi, khắp nơi chơi một chút." Chương 547, xuyên qua hỗn độn hư không. "Dương đại ca, ngươi cũng biết Tiên Thường cùng ở đâu?" Kỷ Ninh hỏi. "Hách." Dương Huyền Chân trầm mặc một lát, mới nói, "Kỷ Ninh, ngươi cũng quá dễ mắt ta, ta giống như ngươi, đến từ địa cầu, bây giờ cũng là lần đầu tiên rời đi tam giới a." Từng, Kỷ Ninh lên tiếng, tâm hắn bên trong lại có một ít nghi hoặc, chẳng lẽ nói, Dương Đại Ca thật đến từ địa cầu, giống như ta sao? Dư Vi nghĩ thầm, tại trong tam giới, trừ Nguyên lão nhân, là thuộc huyền chân thượng thần thần bí nhất. Hư không tốc độ của phi thuyền không nhanh, ước chừng qua hơn 20 ngày, hư không phi thuyền mới đến chỗ thứ nhất hiểm địa vòng xoáy không gian, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, chính là thế giới thần thông qua nơi đây, cũng có khả năng mất phương hướng, thậm chí, có khả năng bỏ mình. Hư không phi thuyền đến vòng xoáy không gian biên giới về sau, Kỷ Ninh đem hư không phi thuyền nhỏ, hóa thành một chiếc rải trăm trượng tiền nhỏ, kể từ đó, lại càng dễ tránh né hư không khé hở. Tính nguy hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đi." Kỷ Ninh nói một tiếng, dũng tâm lực khống chế hư không phi thuyền, để hư không phi thuyền tiến vào vòng xoáy không gian. Khi hư không phi thuyền tiến vào vòng xoáy không gian về sau, Dương Huyền Chân nhìn thấy từng đạo hư không khe hở, những này hư không khe hở để lộ ra khí tức khủng khủng, Kỷ Ninh cảm nhận được hư không khe hở bên trong truyền tới khí tức khủng bố về sau, nói: "Dương đại ca, mời ngươi che chở một chút dư vị. Yên tâm đi." Dương Huyền Chân nói. Kỳ thật, khỏi phải Kỷ Ninh nói chuyện, Dương Huyền Chân đã phóng xuất ra tâm lực, tâm lực cùng vận mệnh chi lực dung hợp, Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được chung quanh 100.000 bên trong vận mệnh quy tắc Vận mệnh, cực linh huyền diệu, đâu đâu cũng có. Người có vận mệnh, động vật có vận mệnh, tảng đá cũng có vận mệnh, ngọn núi có vận mệnh, tinh thần cũng có vận mệnh. Một phương hỗn độn thế giới cũng có nó vận mệnh, đồng dạng, một phương hỗn độn hư không cũng có vận mệnh. Bất quá, sinh linh vận mệnh cùng núi đá, hư không vận mệnh không giống. Người vận mệnh quy tắc là sinh, lão, bệnh, tử. Tinh thần, hỗn độn thế giới vận mệnh chỉ có sinh cùng diệt. Dưỡng Huyền chân tâm lực bao phủ phương viên 100.000 bên trong, hắn có thể cảm nhận được vận mệnh khí tức, vận mệnh quy tắc. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo hư không khe hở, Dưỡng Huyền chân vô ý thức vận dụng mệnh vận chí lực, Cải biến hư không vận mệnh, lập tức, trong hư không khe hở biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì lực lượng? Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Vừa rồi, Kỷ Ninh cũng phá vỡ mấy đạo hư không khe hở, nhưng không có Dương Huyền Chân như vậy cử trọng lực hình, Kỷ Ninh phá vỡ hư không khe hở, cần thi triển kiếm đạo thần thông. Dương Huyền Chân lực lượng phi thường quỷ dị, vậy mà để hư không khe hở vô thành vô tức biến mất. Dương Huyền Chân thấy Kỷ Ninh hỏi, tùy ý nói, đây là vận mệnh chi lực, người có vận mệnh, hư không cũng có vận mệnh. Hư không cũng có vận mệnh. Kỷ Ninh chấn kinh, hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Phải biết, hư không vô hình vô tượng, lại như thế nào có vận mệnh? Dương Huyền chân nói, "Kỷ Ninh, ngươi nói, toàn bộ tam giới vận mệnh là cái dạng gì?" Ách. Kỷ Ninh dừng lại, hắn cũng minh bạch, sau một lúc lâu mới nói, "Dương đại ca, nguyên bản, tam giới đã đi hướng hủy diệt, trải qua lần này lựa kiếp, lại lần nữa đi hướng tân sinh." "Đúng." Dương Huyền chân nói, "Đây chính là tam giới vận mệnh, tam giới vận mệnh là từ mở đến hư tĩnh, lại đến hủy diệt." "Ta hiểu." Kỷ Ninh hiểu, nhưng là, hắn vẫn không cách nào lĩnh hội vận mệnh đại đạo, có lẽ, khi Kỷ Ninh tấn cấp thế giới cảnh về sau, mới có thể lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Kỷ Ninh là nửa bước thế giới thần, tu luyện vô danh kiếm thuật, thực lực phi thường tương đại. Dương Huyền Chân tu luyện vận mệnh đại đạo, lại có sách nhỏ phụ trợ, thực lực cũng phi thường cường đại. Lần này, có Kỳ Linh cùng Dương Huyền Chân liên hệ, bốn người dễ dàng thông qua vòng xoáy không gian, đợi hư không phi thuyền tiến vào an toàn hỗn độn hư không về sau, Kỳ Linh nhẹ ra một hơi, "Dương đại ca, kia vòng xoáy không gian thật đúng là nguy hiểm, nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta có thể hay không tới còn hai chuyện. Là vô cùng nguy hiểm." Dư Vi phụ họa, "Lấy dư vi thực lực, là không cách nào xuyên qua vòng xoáy không gian." Dư Vi còn nói, "Kỳ Linh, ta có chút minh bạch, vì cái gì tam giới chúng thần tử không dợi đi tầng giới, hỗn độn bên trong thật quá nguy hiểm." Kỳ Linh nói, Có lẽ có một ít chúng ta không biết thần linh rời đi Tam giới. Không thể nào. Dư Vi nói, nghe nói, trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có Nữ Hoa Đại thần rời đi Tam giới, mà lại, Nữ Hoa Đại thần rời đi Tam giới về sau, liền không có tin tức. Kỳ Ninh nói, có khả năng, Nữ Hoa Đại thần rơi vào vết nứt không gian, đi những giới khác vực. Theo địa vực hóa phân, Tam giới vị trí thuộc về lớn chớ vực, lớn chớ vực rộng lớn hơn cùng, có vô số hỗn độn thế giới. Mọi người tùy ý nói chuyện thiếm, hư không phi thuyền chậm rãi trước tiến vào. Dương Đại ca, cách chúng ta gần nhất điểm chuyển tống tại Địa Long Tinh, cần đi qua 30 cái hỗn độn thế giới. Kỷ Ninh nói: "Cái này vừa nói, Dư Vi sợ hai tháng phục, hơn 30 hỗn độn thế giới. Thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Bởi vì cái gọi là không vào hỗn độn, không biết hỗn độn rộng lớn." Dương Huyền chân nói: "Nếu là Dương Tuyết ở đây, mỗi khi đi qua một cái hỗn độn thế giới, nàng đều sẽ đi du lịch một chút." Ha ha. Kỷ Ninh cười nói: "Dương đại ca, chúng ta cũng không vội mà đi đường, nếu như gặp phải tương đối đặc thù hỗn độn thế giới, chúng ta có thể dừng lại một đoạn thời gian." Dư Vi nói: "Cái này không tốt lắm đâu, phổ thông hỗn độn thế giới đều tương đối bài ngoại." Lời này không giả, nếu có ngoại lai thần linh tiến vào tầng dưới, sẽ bị tam giới chúng thần bắt lại, hảo hảo tìm hỏi khai đạo. Kỳ Ninh cười nói, lấy thực lực của chúng ta, còn sợ phổ thông hỗn độn thế giới sao? Tiểu Long nữ lời nói vô cùng ý hỏi, khó được nói một câu nói, nếu là thật sự muốn tiến vào hỗn độn thế giới, chúng ta có thể ẩn nấp thân hình, tùy ý du lịch. Ừm. Dư vi ý động, ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái khác hỗn độn thế giới là cái dạng gì đâu. Tốt. Kỳ Ninh gật đầu, liền nghe suy nghĩ, nếu như nhìn thấy đặc thù hỗn độn thế giới, chúng ta liền tiến vào đi chơi. Dương Huyền chân nói, từ cái này bên trong tới đất Long Tinh điểm truyền tống, phải đi qua hơn 30 hỗn độn thế giới, đến lúc đó tìm một chút đặc thù hỗn độn thế giới, có lẽ có thể cảm ngộ đến một chút mới độ vận. Nói đến, hỗn độn pháp tắc đều giống nhau, tất cả hỗn độn thế giới đều là từ hỗn độn bên trong mở, nó bản nguyên pháp tắc giống nhau, một chút nhỏ xíu pháp tắc lại không giống. Như tam giới hỗn độn cùng khang khít hỗn độn, tam giới hỗn độn có thập đại thiên đạo, theo thứ tự là kim, mục, thủy, hỏa, thổ, âm dương, sinh, diệt, hỗn độn, khang khít hỗn độn cũng có thập đại thiên đạo, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong, không, âm dương, sinh, diệt, hỗn độn. Đương nhiên, đại đa số hỗn độn đều là có ngũ hành hóa sinh mà thành, ngũ hành chi lực là bản nguyên nhất lực lượng. Lại qua một tháng, Đây là mọi người xuyên qua vòng xoáy không gian sau gặp phải cái thứ nhất hỗn độn thế giới, Kỷ Ninh đem tốc độ thả chậm một chút, kể từ đó, có thể xem xét cẩn thận hỗn độn thế giới. Từ xa nhìn lại, hỗn độn thế giới khổng lồ vô số. So. Ngẫm lại, Tam giới có 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, còn có một số ẩn tàng chiều không gian, đây chính là một phương hỗn độn thế giới, cực kỳ khổng lồ, nội loạn vô số sinh linh. Dư Vi tu là thấp nhất, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng. Dư Vi rời đi Tam giới lúc, cũng chỉ là thuần dương cảnh giới, nguyên bản, Kỷ Ninh cũng không muốn mang Dư Vi rời đi tầng tầng giới, Dư Vi nói, ta cũng có phần thân co như phân thân chất rồi, cũng sẽ không tự vòng chân chính lúc này mới thuyết phục Kỷ Ninh, để Kỷ Ninh mang nàng rời đi. Kỷ Ninh, Dương Huyền Trần, tiểu long nữ thực lực mạnh nhất, bọn hắn có thể nhìn thấy một cái tràn ngập sinh cơ hỗn độn thế giới, toàn bộ hỗn độn thế giới một mảnh huyết hải. Kỷ Ninh nói, "Sư tỷ, nghĩ vào xem sao." Chương 548, Hỗn độn tinh thần. Dư Vi nghe vậy, có chút ý động, nàng mới vào hỗn độn ư không, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái khác hỗn độn thế giới, nghĩ mở mang kiến thức một chút cái khác hỗn độn thế giới phong quang. Lại nói, Dư Viễn Trần cũng có một chút ý động, như vậy cũng tốt rồi, so. một người địa cầu rời đi mình ở lại tinh cầu về sau, gặp được một cái khác sinh mệnh tinh cầu, đều sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ, sẽ leo lên cái kia sinh mệnh tinh cầu, mở mang kiến thức một chút dị vực phong quang. Kỳ Ninh nói, đây là một cái xa xôi hỗn độn thế giới, chỉ có một cái đơn giản số hiệu. Tại vô tận hỗn độn bên trong, có vô số hỗn độn thế giới, chỉ có những cái kia phồn hoa hỗn độn thế giới mới có danh tự, như lớn chớ vĩnh hằng giới liền cũng có được thuộc tại tên của mình. "Sư đệ, vào xem một chút đi." Dư Viễn nói. "Được." Kỳ Ninh gật đầu, đồng dạng Hắn cũng muốn nhìn một chút cái Hỗn Độn thế giới là cái dạng gì. Lập tức, Dương Huyền chân tu hư không phi thuyền, nói: "Kỷ Ninh, dự vị, chúng ta liền chơi hai tổ, tại viên này Hỗn Độn tinh thần bên trong chơi 10 năm, như thế nào?" "10 năm?" Kỷ Ninh cười nói, "Tốt." Đối với tổ tiên tổ thần đến nói, 10 năm thời gian thật rất ngắn, bản mệnh thể luôn quy định, chỉ cần Kỷ Ninh tại một cái Hỗn Độn kỳ bên trong tìm tới Thiên Thương cung liền tốt, một cái Hỗn Độn kỳ thời gian, đối với Kỷ Ninh đến nói, phi thường dư giả." Dương Huyền chân lôi kéo tiểu Long nữ đi, hóa thành hai đạo lưu quang, tiến vào Hỗn Độn thế giới. Kỷ Ninh thấy Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ rời đi về sau, đối bên Ngụy Dư vì nói: "Sư tỷ, chúng ta cũng vào xem một chút đi." "Tốt." Dư Vi tâm lý tràn ngập tò mò. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tiến vào hỗn độn thế giới về sau, nhìn thấy một cái khổng lồ thế giới, đương nhiên, cũng chỉ có tổ tiên tổ thần mới có thể nhìn thấy một cái hỗn độn thế giới toàn cảnh. "Tỷ tỷ, cái này hỗn độn thế giới hay là phát triển đến chu kỳ, ngươi nhìn, cái kia chủ thế giới so trong tam giới 3000 đại thế giới cộng lại còn có lớn đâu." Lấy thần nhãn quan tri, phương này hỗn độn thế giới có một cái khổng lồ chủ thế giới. Chủ thế giới chúng quanh có vô số tinh thần, có chút tinh thần bên trên ở lại trí tuệ sinh linh, có chút tinh thần là tự tinh, có chút tinh thần là khoáng sản tinh, chợt nhìn đi lên, đến giống địa cầu phương kia không gian vũ trụ. Lúc này, Dư Huyền Chân cùng tiểu long nữ ngay tại tinh thần đại hải bên trong, tại rộng lớn tinh thần đại hải bên trong, hai người tựa như một hạt bụi nhỏ, Dư Huyền Chân nhìn xem chúng quanh tinh thần, nghĩ đến địa cầu, "Tỷ tỷ, ta có chút muốn nhà." Địa cầu phương kia vũ trụ, hẳn là chủ vũ trụ, thực lực của chúng ta không có đạt tới cảnh giới nhất định trước đó, hay là đừng trở về đi. Không sai, theo tu vi tăng lên, Dương Huyền Chân cảm giác mình sinh hoạt vũ trụ càng ngày càng thần bí, đơn thuần chiều không gian đến nói, địa cầu phương kia không gian chiều không gian chỉ ít vượt qua vài du. Chân chính nói đến, mảng hoang thế giới chiều không gian đại khái là 12 duy, đây là một cái chuẩn bị chỉ số. Đương nhiên, tương đối hỗn độn hư không thế giới thần, Đạo Quân, chúa tể đến nói, Dương Huyền Chân thực lực hay là thấp một chút, cảm giác của hắn chưa hẳn chuẩn xác. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ở trong vũ trụ dạo bước, khi hai người trải qua một cái sinh mệnh tinh cầu lúc, Dương Huyền Chân nhìn lướt qua, sợ hai thanh nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, viên tinh cầu này cùng thế kỷ 21 điệu cầu rất giống a." Hai người đứng ở vũ trụ, có thể nhìn thấy từng tòa thành thị, thành thị bên trong cao lầu san sát, ngựa xe như nước. Đi xuống xem một chút." Tiểu Long nữ nói. "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, bước ra một bước, đã tiến vào viên này khoa học kỹ thuật tinh cầu, Dương Huyền Chân đã biết hành tinh sinh mệnh này cầu danh tự. "Khúc Thủy Tinh." Cái này khoa học kỹ thuật tinh cầu gọi Khúc Thủy Tinh, thể tích là địa cầu 2 lần, lục địa chiếm phần trăm 40, hải dương chiếm 60%, cả cái hành tinh trên cũng có hai khối đại lục, cùng lẻ kẻ hòn đảo. Hai người tiến vào Khúc Thủy Tinh về sau, Dương Huyền Chân cười nói, "Tỷ tỷ, chúng ta là tôi chơi, ngươi liền đổi một bộ quần áo đi." Tra. Tiểu Long nữ lên tiếng, tâm niệm vừa động, đã đổi thành khúc thủy tinh du lực phục, cùng lúc đó, tiểu long nữ thu liễm khí tức trên thân, dung mạo không còn kinh thế hai tụ. Chợt nhìn đi lên, tiểu long nữ 15, 16 tuổi, nguyên bản kiết trắng như ngọc làn da biến thành màu lỗ mị, tràn ngập thanh xuân sức sống. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, cũng hóa một bộ phổ thông trang phục leo núi, Dương Huyền Chân còn cho mình phối một cặp mắt kính, một em M8 mấy vóc dáng, giống một cái văn nhược thư sinh. "Khì hì." Tiểu Long nữ cười nói, "Ngươi quá dày." "Ai?" Dương Huyền Chân ra vẻ thở dài, "Tỷ tỷ, ngươi hẳn là cho ta bồi bổ a?" Tiểu Long nữ nói: "Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn tiệc." Hồng Vũ nước, chính là khu phức thủy tinh lục đại bá chủ cấp quốc gia một trong, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ hóa thành người bình thường về sau, tiến vào Hồng Vũ nước. Hai người tiến vào Hồng Vũ nước, cũng là bởi vì Hồng Vũ nước cùng trên địa cầu châu Á tương tự, tại cái này bên trong, vậy mà nhìn thấy mắt đen, tóc đen người, bất quá, ngôn ngữ cùng trên địa cầu tiếng Hoa không giống, đương nhiên, vấn đề ngôn ngữ không làm khó được hai tồn tổ thần. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tại Hồng Vũ nước chín lớn điểm du lịch một trong, Vạn Tinh Hồ tiểu trấn. Tỷ tỷ Nếu như tuyết nhỏ tại cái này bên trong liền tốt, nàng khẳng định sẽ đem những thứ này mua hết. Kỳ hỉ. Tiểu Long nữ cười nói, "Đúng vậy a, tiểu cô nương kia đặc biệt nhìn ngắm. Tỷ tỷ, cái này bên trong có một ít đặc sắc quả vật đâu, ngươi nói, chúng ta đi cái kia một nhà a?" "Ta nhớ được, ngươi thích ăn nhất cá nước ngọt, nếu không, chúng ta liền đi ăn cá nước ngọt a." Tiểu Long nữ đang khi nói chuyện, chỉ vào một nhà hàng, ngươi nhìn nhà này, Vạn Tinh Hảo Ngư Dân. "Tốt, dưỡng viện chân nói, chúng ta liền đi Vạn Tinh Hảo Ngư Dân." Hai người giắt tay đi tiến vào Vạn Tinh Hảo Ngư Dân, hai tên phục vụ viên lên tới, nói, "Hai vị là phát triển an toàn xanh hay là ngồi bao sưa a? Liên đại xình đi." Dương Huyền Chân nói, hắn đến vương này hỗn độn thế giới, vừa đến, là nghĩ mở mang kiến thức một chút dị vực phong quang, thứ hai, cũng là nghĩ cảm thụ một chút vận mệnh đại đạo. Mỗi người đều có thuộc tại vận mệnh của mình, mỗi một cái hỗn độn thế giới cũng có vận mệnh. Người cùng thế giới tương dụng, thế giới vận mệnh cùng người vận mệnh tương dụng, Dương Huyền Chân ngồi trong đám người, liền có thể cảm nhận được vận mệnh đại đạo. Dương Huyền Chân tùy tiện tuyển một vị trí ngồi xuống, Tiểu Long nữ cùng Dương Huyền Chân ngồi đối diện nhau, đợi hai người vào chỗ về sau, phục vụ viên lấy ra menu. Hai vị Đây đều là bổn điểm đặc sắc đồ ăn, hai vị muốn chút gì đồ ăn? Dương Huyền Chân tùy ý nhìn lướt qua, menu trên có tôm cá, còn có một số đặc sắc rau dại, Dương Huyền Chân nói, mỗi dạng đến một phần đi. Ách, phục vụ viên có chút giật mình, quan sát một chút Dương Huyền Chân, nghĩ thầm, người này bề ngoài không Dương, thật không nghĩ tới, vậy mà là một người có tiền. Nhưng mà, vì thận trọng lý do, một cái khác phục vụ viên nói thêm một câu, vị tiên sinh này, ngài chỗ điểm đồ ăn, đại khái muốn 200 ngàn. Nha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng, đi thôi. 200 ngàn, đây là một cái khổng lồ số lượng, tại Hồng Vũ nước người bình thường bình quân tiền lương đại khái là 2.00001 tháng, một bữa cơm ăn hoa 200 ngàn, tuyệt đối là phú hào. Dương Huyền Chân không có điều tra cái này khúc thủy tinh vật chất trình độ, đối với hắn mà nói, phàm nhân tiền đã không có ý nghĩa. Dương Huyền Chân không thèm để ý, lại có người để ý, khi Dương Huyền Chân sau khi chọn món ăn xong, đã có rất nhiều người chú ý Dương Huyền Chân. Chương 549, vận mệnh. Người này rất có tiền a. Người kia là ai? Dương Huyền Chân ngoài miệng nói địa thấp, chỉ là tu vi của hắn bảy ở kia bên trong, tâm tính siêu nhiên, muốn địa thấp, cũng điệu thấp không dậy a. Không phải sao? Một cái tuổi trẻ nam tử một tay ôm lấy một cái cô gái xinh đẹp đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, "Huynh đệ, ta có thể ngồi ở bên cạnh sao?" "Ai là ngươi huynh đệ rồi?" Dương Huyền Chân nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu, lại khoát khoát tay, "Đi một bên, đừng quấy rầy ta ăn cơm." "Tút, tút, tút." Nam tử trẻ tuổi giận, "Bản thiếu lễ mà ngươi, ngươi vậy mà không sĩ diện, ngươi chờ đó cho ta." "Ở đâu ra tiên điên?" Dương Huyền Chân thản nhiên nói, cúi sang một bên, "Không nên quấy rầy ta." Dương Huyền Chân không có xuất thủ, là hắn không muốn cùng một con kiến hôi chó so đó, như vậy cũng tốt thôi, so. một con chó điên đối ngươi gọi bậy vài tiếng, chẳng lẽ còn muốn cắn trở về sao? Đương nhiên, nếu như chó dại thật cắn lên đến, Dương Huyền Chân cũng không để ý chịu chết cái này con chó điên. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới, cười nói, "Hồ ít, lại chàng bước sao? Lúc này ăn ba ba đi." Ồ, cái này nam tử trẻ tuổi quay đầu, nói, "Ta đến là ai?" Nguyên Lai là Đường Gia đại tiểu thư a. Đường Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, lại tùy tiện ngồi vào tiểu lòng nữ bên người, thân mật mà nói, "Vị tỷ tỷ này, không ngại ta ngồi bên cạnh đi, đúng, ta mời ngươi ăn cơm." Ừm. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Tiểu cô nương này rất có tiền a. Phải biết, Hồng Vũ nước người bình thường nguyện thu nhập là chừng 2000, mà Dương Huyền Chân điểm một bản đồ ăn cần hai mấy chục ngìn, cái này Đường Hân tiểu cô nương thuận miệng nói, liền vung ra 200000 mời tiểu long nữ ăn cơm. Đường Hân sau khi nói xong, lại hướng Hồ thiếu nháy nháy mắt, nói, thấy đỡ sao, kết giao bằng hữu liền phóng khoáng hơn một điểm, không muốn chăng bức. Ách. Dương Huyền Chân có chút im lặng, nghi thẩm, một nam một nữ này, bị nhà bên trong làm hư đi. Tiểu Long nữ không nói lời nào, nàng tính tính tĩnh, không thích cùng người nói chuyện, bất quá, tiểu long nữ tâm địa phi thường tiện lương, cũng không có đổi người đi. Đã tiểu long nữ không có đổi người đi, Dương Huyền Chân cũng không có nhiều lời. Đường Hân tiểu cô nương nhìn thoáng qua tiểu long nữ, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, vị tiểu ca ca này, bạn gái của ngươi là câm điếc sao? Ngươi mới là câm điếc. Dương Huyền Chân giận dữ, tỉ tỉ của ta là người bình thường, nàng chỉ là không thích cùng người nói chuyện. Ồ. Đường Hân càng phát ra hiếu kỳ, các ngươi vậy mà là tỉ đệ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tình lữ đâu. Tiểu cô nương này giống như, như quen thuộc, lại giới thiệu một chút về mình, ta gọi Đường Ân, nhận thức một chút. Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân trả lời một câu, nhưng không có nói tiểu long nữ danh tự. Tiểu cô nương này lại hỏi, "Đường đại soái ca, ngươi còn chưa nói tỉ tỉ ngươi danh tự đâu." Dương Long nữ. Dương Huyền Chân lại trả lời một câu. "Huyền Chân." "Long nữ." Đường Hân cảm giác có chút kỳ quái, tâm lý suy đoán, hai người kia không phải bản địa, chẳng lẽ đến từ kinh đô. Một lát sau, phục vụ viên một một đem đồ ăn bưng lên, chỉ chốc lát đã bày đầy cả bàn, Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta ăn trước một chút, phía sau đồ ăn đợi chút nữa lại đến." "Tuất." Phục vụ viên ứng lời nói về sau, thối lui. Đường Hân tiểu cô nương cũng không khách khí, vậy mà phối hợp bắt đầu ăn vẫn không quên cho Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ gắp thức ăn, đồng thời, trả lại Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ giới thiệu tên món ăn cùng món ăn, cùng món ăn lai lịch. Dương Huyền Chân nghe tới Đường Hân sau khi giới thiệu, có chút ngoài ý muốn, ngươi tiểu cô nương này, đối mỹ thực rất có nghiên cứu a. Kia là, Đường Hân nói, ta thích nhất mỹ thực, rất mộng của ta chính là ăn lượn toàn thế giới mỹ thực. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, uống một ngụm canh. "Tuy tiện," Dương Huyền Chân nói, "tiểu cô nương." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Hân liền nói, "Uy, ngươi làm sao như cái người cổ đại a? Đi, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tiểu cô nương này đến là có nhãn lực, vậy mà có thể nhìn ra ta cùng tỷ tỷ bất phàm. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cũng không có tật lực đi che giấu tung tích, bọn hắn chỉ có đơn giản huyền hóa một chút, thuận tiện hành tẩu thế gian. Dương Huyền Chân ăn một chút đồ ăn, nói, "Ngươi đã mời ta ăn cơm, ta liền nói cho ngươi biết một việc, hai ngày sau, nhà ngươi có tai họa bất ngờ, gia tộc công ty đóng cửa, cha mẹ của ngươi bỏ mình, đến lúc đó, ngươi đem cơ khổ một người." Ngươi? Đường Hân giận dữ, dùng tay chỉ Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân nói, "Đây là vận mệnh. Bữa cơm này tiện, liền từ ta ra đi, cái này 200 ngàn." chính người giữ lại. 3. Đường Hân vô bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, giận nói, ta hảo tâm mời ngươi ăn cơm, ngươi vậy mà giựa ta. Dương Huyền Chân tính toán bất động, xem ở ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, ngươi đi đi. Ha ha ha. Bên cạnh truyền đến tiếng cười to, Đường đại tiểu thư, người này chính là không biết điều. Ai cần ngươi lo. Đường Hân nói một câu, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân một chút, một cái quái nhân, một người câm. Hừ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, thanh âm này nghe vào Đường Hân trong tai, còn như lôi đình nổ vang, Đường Hân thân thể run lên. Dung Hoàng sợ ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân một chút, cũng không dám lại nói chuyện, quay người rời đi. Đợi Đường Hân rời đi, Vạn Tinh Hầu Ngư nhân về sau, nghi thẩm, chẳng lẽ nhà ta thật sự có đại hoa sao? Nàng lại nghĩ tới Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, hai người kia phi thường kỳ quái, có lẽ lời hắn nói là thật. Nay niệm cả đời, Đường Hân càng phát ra lo lắng, vội vàng về nhà, nàng muốn hỏi một chút cha mẹ của mình. Một bữa cơm ăn xong, còn rửa lại chén đành, Dương Huyền Chân đem phục vụ viên theo đến, "Tốt, tính tiền đi." "Được rồi." Phục vụ viên đứng tại Dương Huyền Chân bên người, nghi thẩm, người này thật sự là lãng phi a, điểm nhiều như vậy lại chỉ là ăn một chút xíu lập tức, phục vụ viên nói tiếp nhận Dương Huyền Chân đưa cho nàng thẻ, dùng soát tạm cơ soát một chút. Một bên khác, Đường Hân vội vàng về đến nhà về sau, còn không có hỏi cha mẹ của mình, nó phụ thân liền lấy ra một tấm thẻ, cùng một bao giấy chứng nhận, phóng tới trên bàn trà, nói, "Vũ Dương, ngươi cầm những vật này, lập tức đi đại tần nước." "Phu thân." Đường Hân giật mình, nàng trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ người kia nói chính là nói thật? Hắn đến cùng là ai? Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, "Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Ngươi không cần biết." Đường cha nói. Đường Hân lại nhìn xem mẹ của mình, Mẹ, ngươi nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đường Ngẫu nhìn xem mình Nữ Nhi, con mắt bên trong tràn ngập lưu tình, khẽ khẽ thở dài, vui sướng, "Chuyện này, ta không thể nói cho ngươi, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi rời đi đi, lập tức đi đại tần nước." "Làm sao bây giờ?" Đường Hân Ngột, trong lúc nhất thời, hoang mang lo sợ. Đường Ngẫu ôm Đường Hân, nhu hòa mà nói, "Vui sướng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là để ngươi ra ngoài tránh một chút, chờ chúng ta đem sự tình xử lý tốt, liền để ngươi trở về." "Mẹ." Đường Hân hô một tiếng, lo lắng nói, "Ngươi nói cho ta đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ta đã không phải là tiểu hải tử, có quyền lựa biết." Đường Vân. "Đường cha hét lớn một tiếng, đi cho ta." "No." Đường Vân thấy phụ thân nổi giận, thấp thỏm trong lòng, cũng không dám lại nói nhiều một câu, nàng quay người rời đi, đường cha lại giống một tiếng, đem đồ vật mang lên. Đường Vân đem thẻ ngân hàng cùng giấy chứng nhận mang lên về sau, đường mẫu đưa cho nàng một cái bọc nhỏ, nói, "Ngươi coi như xuất ngoại chơi bùa, qua một thời gian ngắn liền trở lại." Đường Vân nhẹ gật đầu, đi ra khỏi nhà, nhưng không có lập tức xuất ngoại, mà là vội vàng đi tìm Dương Huyền Trân, nàng nghĩ, người kia hẳn là có chút bạn sự, có lẽ hắn thật có thể đến giúp ta trung năm 550, phàm người vận mệnh. Có đôi khi, trực giác của nữ nhân phi thường nảy cảm, Đường Hân cảm giác Dương Huyền Chân có thể đến giúp mình, nàng đi ra khỏi nhà về sau, vội vàng chạy tới Vạn Tinh Hồ Ngư Trân, hy vọng mình còn có thể gặp được Dương Huyền Chân. Ai? Đường Hân thở dài một tiếng, nghĩ thầm, sớm biết, liền nên hỏi nhiều một câu lúc này, Đường Hân có chút hận mình, ta cái này bảo tính tình a, làm sao liền đổi không đây. Nếu là Dương Huyền Chân nghe tới Đường Hân lời nói, liền sẽ nói một câu, đây là vận mệnh. Tính cách cùng vận mệnh có quan hệ, phương Tây triết học gia nói một câu, tính cách quyết định một cái người vận mệnh, cái này là chân lý. Như Cái dạng gì tính cách, liền sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, lựa chọn khác biệt, vận mệnh cũng đem khác biệt. Có người nhìn thấy những người khác rơi xuống nước, sẽ liều lĩnh đi cứu, có ít người thì là bỏ mặc, có ít người thì tại bên bờ hướng những người khác cầu cứu. Tính cách khác biệt, cách làm khác biệt, vận mệnh cũng khác biệt. Nếu cái kia rơi xuống nước người là một cái phú hào chi nữ, mà lại, cái kia phú hào còn đặc biệt cảm ơn, khi ngươi liều mạng đem cái kia rơi xuống nước nữ hải cứu lên về sau, liền sẽ có được một số tiền lớn, kể từ đó, liền có thể thay đổi một cái người vận mệnh. Đương nhiên, vận mệnh sẽ không như thế đơn giản. Vận mệnh, kia là vô số sinh mệnh quy tích tổ hợp lại với nhau. Vận mệnh, phiểu miểu vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại. Dương Huyền Chân không có trực tiếp tiến vào chủ thế giới, mà là dừng lại tại một viên khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trên, có hai tầng nguyên nhân, một tầng chính là viên tinh cầu này cùng địa cầu rất tương tự, Dương Huyền Chân ngắm cảnh nữa nhà, mà khác một tầng thì là tiến vào trong phàm nhân, cảm ngộ phàm người vận mệnh. Nếu như nói, một phàm nhân có một cái mạng vận quy tích, như vậy, hai cái phàm nhân liền có hai cái mạng vận quy tích, ngàn tỷ phàm nhân, liền có ngàn tỷ cái mạng vận quy tích, nếu có thể nhìn thấu tất cả phàm người vận mệnh quy tích, liền có thể hiểu thấu đáo vận mệnh cách. Khi Đường Hân đuổi tới Vạn Tinh Hồ Ngư dân thời điểm, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đã rời đi, lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tại Vạn Tinh bên cạnh hồ, cái này bên trong có rất nhiều thuê xe đạp cửa hàng. Dương Huyền Chân chợt nhìn đến thuê xe đạp cửa hàng, lại nghĩ tới quê hương của mình, đối Tiểu Long Nữ nói, "Tỷ tỷ, rất lâu không có cơi xe đạp, chúng ta chơi một chút." "Nghe ngươi." Tiểu Long Nữ nói. Đứng ở bên cạnh lão bản nương thấy Tiểu Long Nữ gật đầu, sáng lạn cười một tiếng, "Hai vị, các ngươi muốn thuê cái dạng gì xe?" Dương Huyền Chân chỉ vào hai người xe đạp, nói, "Liên cái này đi." Hắn chỉ hai người xe đạp là hai cỗ xe đạp song song tổ hợp mà thành, có bốn cái bánh xe, phi thường ổn, dù cho sẽ không cưỡi xe người, cũng có thể cưỡi đi, mà lại, hai người song song ngồi cùng một chỗ, thuận tiện nói chuyện, chỉ cần quay đầu, liền có thể nhìn thấy đối phương biểu lộ, phi thường thích hợp tình lữ cưỡi. Dưỡng Huyền Chân cũng không thèm để ý tiền, liền không có mà cả, tùy ý vung ra hai tấm tiền mặt, nói: "Được rồi, cảm ơn." Lão bản nương tiếp nhận tiền, mừng rỡ trong lòng, hai người kia hẳn là kẻ có tiền a. Dưỡng Huyền Chân sau khi lên xe, nói: "Tỉ tỉ, mau lên đây a." Tiểu Long nữ nhọn miệng cười, lập tức cho người ta một loại thiên địa tất sắc cảm giác, bên cạnh lão bản nương đều sử xúc, ám đạo, tiểu cô nương này, thật sự là thật xinh đẹp, giống tiên nữ đồng dạng nàng không biết, tiểu long nữ chính là một cái chân chính tiên nữ. Lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ luyện thể tu vi, có thể không tốn sức chút nào dẫm sẽ đạt, bất quá, hai người không có cưới quá nhanh, mà là vừa nói chuyện, một vừa thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Đường Hân vội vàng đuổi tới Vạn Tinh Hồ ngư dân về sau, không có gặp được Dương Huyền Chân, tâm lý có chút thất vọng, sau đó, lại hướng người hỏi thăm một chút Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ hướng đi. Dương Huyền Chân tương đối bình thường, Tiểu Long nữ lại không phổ thông, dù cho tiểu long nữ tu Liêm khí tức, nó hình dạng cũng cực kỳ xuất chúng. Không phải sao? Đường Hân tùy ý hỏi thăm một chút, liền biết Dương Huyền Chân hướng đi, sau đó, mượn một chiếc xe gần máy, hướng Dương Huyền Chân, tiểu long nữ phương hướng đuổi theo. Đường Hân vội vã tìm người, cũng bất chấp nguy hiểm, đem tốc độ mở tối đa, lần này, lại đem người đi bên đường giật mình tê lên. Đây là nhà ai nữ hoa, vậy mà mở nhanh như vậy, không muốn sống rồi. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ dọc theo vạn tinh ven bờ hồ cưỡi xe, đến là thành tươi, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng hô minh, Dương Huyền Chân khẽ nhíu mày, hắn khỏi phải quay đầu cũng biết là ai đến. Dương Huyền Chân cỏi phải con mắt nhìn, không dụng thần biết, chỉ dựa vào linh giác liền có thể cảm giác tình huống xung quanh. Đường Hân một chút vọt tới Dương Huyền Chân xe đạp bên cạnh, đến thắng gấp, sau đó, nhẹ xuống xe, thở phi phò, vội vã mà nói, "Tiên sinh, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi." Ừm. Dương Huyền Chân nhíu mày, có người dạng này nói xin lỗi sao? Ngập lại, một cô cao tốc hành xử xe gắn máy đột nhiên vọt tới trước mặt ngươi, đến thắng gấp, đổi người bình thường, khẳng định sẽ bị giật mình. Đường Hân cũng cảm giác được mình không đúng, nàng thở hai cái, bình phục một chút hô hấp, chân thành nói, "Tiên sinh, ta là thật tâm xin lỗi ngươi." Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng ngươi." Ách Dương Huyền chân dừng một chút, tiểu long nữ nhẹ nói, "Uy, mỹ nữ đưa tới cửa, ngươi không thu sao?" Ách Dương Huyền chợt biết, tiểu long nữ ăn dấm, đừng nhìn tiểu long nữ bình thường không nói lời nào, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng là, nàng cũng sẽ ăn dấm, chỉ bất quá, nàng rất ít biểu hiện ra ngoài. Đường Hân cũng cảm giác được chính mình đạo lời nói có nghiếc khác, nhưng mà, lời nói nói ra miệng về sau, nàng cũng không muốn thu hồi. Đường Hân cắn môi một cái, như làm một cái quyết định trọng đại, "Tiên sinh, Nếu như ngươi có thể giúp ta, bất kỳ cái gì điều kiện, ta đều sẽ đáp ứng ngươi." Nàng sau khi nói xong, nghĩ thầm, chính là để ta gả cho ngươi, cả một đời chiếu cố ngươi, ta cũng đáp ứng. Nay niệm cả đời, Đường Hân lại quan sát một chút Dương Huyền Trân, ám đạo, kỳ thật, hắn xem ra man xoáy khí, mang theo một cặp mắt kiếng, lại lộ ra rất văn nhã, tính tình hẳn là cũng không tệ lắm phải không nàng nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà đỏ mặt. Khì hỉ. Tiểu Long nữ cười nói, "Tiểu đệ, mị lực của ngươi rất lớn a." Lấy Dương Huyền Trân cùng Tiểu Long nữ tu vi, không cần tận lực đi cảm thụ phàm nhân tư tưởng, cũng có thể biết phàm nhân trong lòng nghĩ cái gì, là lấy Tiểu Long Nữ biết Đường Hân vừa rồi đang suy nghĩ gì. Vận mệnh, không thể sửa đổi. Rắc một màn pháp động toàn thân, Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu. Cái này vừa nói Đường Hân minh bạch, Dương Huyền Chân chịu định có thể giúp được nàng. Đường Hân cắn răng một cái, cầu khẩn nói, "Tiên sinh, ta cầu ngươi giúp ta một chút đi. Ngươi chỉ là phàm nhân, dù cho ta giúp ngươi vượt qua một kiếp này, còn có một kiếp sau, ngươi lại nên như thế nào độ? Sinh ở phàm trần, một kiếp một vận, kiếp vận giữ lẫn nhau, vĩnh hằng tương tiếp theo." "Ta không hiểu." Đường Hân lần nữa cầu khẩn, "Tiên sinh, cầu ngươi giúp đỡ chút đi." Ai? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng thở dài, hay tại vừa rồi, hắn đối vận mệnh đại đạo lại nhiều một tia cảm ngộ, Đường Hân tiểu cô nương, lần này, nếu như ta lấy đại thần thông giúp ngươi cải mệnh, nhà các ngươi đem không chịu được nổi, đến lúc đó, đem sẽ gặp phải càng lớn kiếp nạn, ngay cả ngươi cũng sẽ thụ liên lụy. Tiên sinh, Đường Hân hô một câu, Dương Huyền Chân khoác qua tay, nói tiếp đi, phương thế giới này có hoàn chỉnh luân hồi, cha mẹ ngươi trên thân có chút công đức, để bọn hắn luân hồi, chưa chắc là chuyện xấu. Bịch. Đường Hân vậy mà quỳ gối Dương Huyền Chân bên người, lần nữa cầu khẩn, tiên sinh, cầu ngươi. Chương 551, tiến về chủ thế giới. Ừm. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn. Cô bé này rất có quyết đoán a lập tức, Dương Huyền chân đưa tay khẽ vỗ, một đạo thần lực đem Đường Hân phụ bắt đầu. Đường Hân cảm nhận được kỳ dị thần lực, tâm thần chấn động, ngài là người tu hành. Quên đi thôi. Dương Huyền chợt biết, Khúc Thủy Tinh có võ giả, cũng có người tu hành, mà lại, tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, có thể bay lên tới chủ thế giới. Làm sao? Tinh thần đại hải bên trong nguyên khí mỏng manh, tài nguyên cũng càng ngày càng ít, đừng nói phi thăng tới chủ thế giới, chính là tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, cũng là rất khó rất khó. Đường Hân nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, không nghi tới, hắn là trong truyền thuyết người tu hành, lần này, có thể cứu lập tức. Hắn lần nữa cau thận, "Tiên sinh, cậu ngươi giúp đỡ cho đi." Tiểu long nữ có chút mềm lòng, "Tiểu đệ, người ta tiểu cô nương như thế cậu ngươi, ngươi liền ra tay giúp một lần đi." "Được thôi." Dương Huyền Chân đáp ứng. Đối với Dương Huyền Chân đến nói, Đường Gia sự tình cũng không tính là gì đại sự, Đường Gia chỉ là đắc tội một cái đen thế lực đội, đen thế lực chèn ép Đường Gia, còn phái ra sát thủ đến giết Đường Gia ba miệng. Nguyên bản, nếu như Dương Huyền Chân không xuất hiện, Đường Hân có thể chạy trốn tới nước ngoài, né qua một kiếp, bây giờ, Dương Huyền Chân xuất hiện, đến chế Đường Hân đảo tẩu thời gian, tương đương với để Đường Hân lâm vào tuyệt địa. Đường Hân đứng ở một bên, hỏi Tiên sinh, nhà ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Việc nhỏ mà thôi." Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, suy tư một chút, nhấc chỉ một điểm, hắn đem một thiên huyền nữ thánh tinh khắc sâu vào đường ân tức hải không gian, lại nói tiếp đi, đây là một tiên công pháp tu hành, có thể để ngươi tu luyện đến độ tiên cảnh giới. Tổ tiên? Đường Hân Mị Hoặc, nàng từ chưa từng nghe qua cảnh giới cỡ này. Dương Huyền Chân vừa cẩn thận giải thích một chút, theo các ngươi phương này hỗn độn thế giới vạch phân phương pháp, phàm trần cảnh giới đại khái là ngày mai, tiên tiên, tử phụ, vạn tượng, nguyên thần, địa tiên mấy cảnh giới a? Ta chỉ nghe qua tiên tiên cương dạ chỉ cần trở thành tiên tiên cường giả, chính là chúa tể một phương, ngay cả hoàng tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội một người tiên tiên cường giả. Ách Dương Huyền chân dừng một chút, mới nói, "Thật thấp cái giới." Ngay sau đó, có nói, "Tốt, ngươi biết tiên tiên cũng không tệ, tại tiên tiên phía trên, chính là tử phủ, vạn tượng, nguyên thần, địa tiên mấy cảnh giới, đạt tới điệu tiên viên mãn cảnh giới về sau, liền cần độ thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp người, có thể coi là thiên tiên, thiên tiên phía trên, có thuần dương chân tiên cùng tổ tiên, ngươi đại khái tìm hiểu một chút đi." Ách đường hấn mắt trợn tròn, qua một hồi lâu, mới hỏi, "Tiên sinh Ngài là cảnh giới gì? Ngươi không cần biết." Dương Huyền Chân nói. "Nhưng mà, tiểu cô nương này lại phi thường tò mò, ngài là tiên nhân sao?" "Xem như thế đi. Lần này, Đường Hân Ngọc, ta vậy mà gặp một vị chân chính thần tiên." Dương Huyền Chân nói, "Được rồi, đừng ngớp đứng, kia đen thế lực này mai mới sẽ đi giết cha mẹ của ngươi, ngươi có một thiên tu luyện thời gian, chỉ cần ngươi tại trong một ngày tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, liền có thể cứu cha mẹ của ngươi, giải quyết tất cả vấn đề." "Cái này sao có thể?" Đường Hân không cách nào tưởng tượng, ta nghe nói, trên thế giới này, trẻ tuổi nhất tiên tiên cường giả cũng có 60 tuổi. Quá yếu, quá kém." Dương Huyền Chân nói một câu, lại nghĩ tới Kỷ Ninh, Kỷ Ninh mười mấy tuổi liền đạt tới Tiên Tiên cảnh giới. Đương nhiên, tại phương này hỗn độn thế giới bên trong, cũng có người sau khi sinh chính là Tiên Tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân tiện tay bố trí một cái tiên trận, nói, "Được rồi, ngươi ngay tại cái này bên trong tu luyện đi, chờ ngươi đạt tới Tiên Tiên cảnh giới về sau, liền có thể rời đi tiên trận này, nếu như ngươi không thể tấn cấp Tiên Tiên cảnh giới, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi tiên trận này." "Vâng." Dương Hân hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, nghĩ thầm, hắn vậy mà là tiên nhân. Dương Huyền Chân làm xong đây hết thệ về sau, còn nói Tiên trận này liền để cho ngươi, có này tiên trận, có thể tụ tinh thần chi lực tu hành, giúp ngươi thành tiên." Dương Huyền Chân nói xong, lôi kéo Tiểu Long nửa tay, bước ra một bước, đã rời đi khúc thủy tinh. "Uy." Đường Hân hô một tiếng, lầu đầu nói, "Ta còn không biết tên của ngươi a. Còn có, ta đi cái kia bên trong tìm ngươi." Nhưng mà, vô luận Đường Hân nói cái gì, Dương Huyền Chân đều nghe không được. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nửa đã tiến vào chủ thế giới, chủ thế giới bao la không cùng, nó diện tích so tam giới 3000 đại thế giới cộng lại còn bao la hơn. Dương Huyền Chân tiến vào chủ thế giới về sau, phóng xuất ra tâm lực Cảm thụ phương thế giới này bản nguyên, cảm thụ phương thế giới này pháp tắc, cảm thụ phương thế giới này vận mệnh. Vẹn vẹn một ngày, Dương Huyền chân liền ngộ ra phương thế giới này đại đạo pháp tắc, đã có thể tùy ý thi triển thần thông. Lại nói Đường Hân, Đường Hân ngồi tại bên trong tiên trận, vô số tinh thần chi lực từ trên trời rơi xuống, Đường Hân tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thiên minh thời điểm, Đường Hân đã đạt tới tiên tiên cảnh giới, nàng chuẩn bị xuất trận cứu người lúc, lại dừng một chút, nghi thẩm, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể cứu được phụ mẫu sao? Này niệm cả đời, Đường Hân trong đầu lại tránh qua đại lượng thuật pháp cùng thần thông, tiên thuật, thần thông. Đường Hân đại hỉ, vậy mà có nhiều như vậy thần thông cùng tiên thuật, ta học cái gì tốt đâu. Trước học bay đi. Đường Hân mơ ước lớn nhất chính là tự do phi hành, bây giờ có cơ hội, nàng há sẽ bỏ qua, không phải sao? Nàng tuyển một thiên ngữ phong thuật, bắt đầu học tập. Chẳng biết tại sao, Đường Hân cảm giác đầu óc của mình khai khiếu, học đồ vật đặc biệt nhanh, chỉ chốc lát, nàng liền học được ngữ phong thuật, có thể ngự phong phi hành vài trăm mét. Đường Hân thử một chút ngữ phong thuật, lại tuyển mấy môn tiên thuật, nàng vừa mới chuẩn bị học tiên thuật lúc, lại nhìn thấy thần thông, trong lòng chấn kinh, thần thông chính là đại thần thông giả sáng tạo công kích phòng ngự pháp môn, tập được thần thông, giả có thể vượt cấp khiêu chiến. Xem ra, thần thông so tiên thuật lợi hại hơn a." Đường Hân tự hỏi, "Bất quá, cái này thần thông cũng so tiên thuật càng khó học, ta muốn hay không học đâu?" Nàng sợ thời gian không đủ. Đường Hân suy nghĩ một hồi, quyết định hoang 1 giờ học thần thông, nếu như học không được, liền học tập tiên thuật. Huyền Băng Kiếm. Đường Hân chọn trúng môn thần thông này, lấy đại pháp lực ngưng tụ Huyền Băng Kiếm, một kiếm đâm ra, có thể trảm quỷ thần, nhưng nước sông núi. Đường Hân không biết, giữa Huyền Chân đối nàng thi triển quán đỉnh chi pháp, lại tại trong đầu của nàng lưu lại một đạo vận mệnh cách, chẳng những cải biến vận mệnh của nàng, còn tăng lên nàng tu luyện tiên phú ước chừng qua 10 phút, Đường Hân Ngưng luyện ra một thanh băng kiếm, mừng rỡ nói, ta thật sự là thiên tài, mới 10 phút, ta liền ngưng luyện ra một thanh băng kiếm. Đường Hân học biết phi hành, lại học được một môn thần thông, rốt cuộc không ở lại được, nàng vội vàng đi ra tiên trận, lại quay đầu nhìn thoáng qua, cái này bên trong có hắn lưu lại tiên trận, người khác có thể đi vào tiên trận sao? Nhưng mà, dù không được Đường Hân suy nghĩ nhiều, nàng phải gấp lấy về nhà cứu người. Đường Hân học được ngự phong thuật về sau, cũng không hề dùng ngự phong thuật về nhà, nàng biết, mình chân nguyên không nhiều, nếu như dùng ngự phong thuật về nhà, chờ mình về đến nhà, liền chân nguyên khô kiệt. Cha, mẹ Đường Hân đem xe nhanh thêm đến nhất nhanh, cầu nguyện trong lòng, "Cha, mẹ, các người nhất định phải chờ ta." Khi Đường Hân đuổi tới nhà lúc, thấy cửa sổ vỡ vụt, đại môn ngã xuống đất, trong sân một mảnh hỗn độn, Đường Hân trong lòng căng thẳng, hô to lên tiếng, "Cha, mẹ, các người ở đâu?" Chương 552: Thi triển thần thông. Đường Hân hướng vào nhà bên trong, hô to hai tiếng, lại không có đạt được đáp lại, nàng quan sát một chút phòng, thấy phòng hỗn loạn tưng bừng, tâm lý càng phát ra lo lắng. Đường Hân trong phòng chạy lên chạy xuống là khắp toàn bộ phòng cũng không có tìm được cha mẹ của mình, lại nhìn thấy một đoàn vết máu, tâm lý càng thêm sốt ruột, cả viên trong lòng cảm giác nặng nề. Trong lúc đó, Đường Hân một mực gọi phụ mẫu điện thoại, lại không người nghe. "Cha, mẹ." Đường Hân có chút bất lực, nàng mặc dù thành tiên tiên cường giả, lại có một loại cảm giác bất lực, nói cho cùng, tu vị của nàng là Dương Huyền Chân Quán đỉnh bậc được, mà không có tu luyện ý chí, làm việc thời điểm sẽ có rất nhiều không đủ. "Người ở đâu?" Đường Hân lại nghĩ tới Dương Huyền Chân, khi Dương Huyền Chân hình ảnh từ trong đầu của hắn hiện lên vậy sau, sắc mặt của nàng vậy mà chậm rãi kiên định. Sau đó Đường Hân xong ra phòng, chuẩn bị tiến về công ty. Đúng lúc này, mười mấy người từ bốn phương tám hướng vây tới, Đường Hân thấy thế, tâm thần siết chặt, nàng nghĩ đến mình thực lực về sau, lại thở dài một hơi. Một cái xuyên đen áo sơ mi nam tử đi lên trước, nhìn xem Đường Hân, cười nói, thật không nghĩ tới, đường lao đầu lại có ngươi xinh đẹp như vậy nữa nhi. Chà ta ở đâu? Đường Hân hét lớn. Nha. Đen áo sơ mi nam tử cười nói, tính tình thật lớn. Hắn nói đến đây bên trong, lộ ra một tia tà tà tiêu dung, "Ngươi gọi Đường Hân a, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, ta liền nói cho ngươi biết nam mơ." Đường Hân gầm gừ, đem nàng bắt lại. Đen áo sơ mi nam tử hét lớn một tiếng, bên người cháng hán hướng Đường Hân Vây Quá Khứ, Đường Hân tay có chút phát run, các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ha ha ha. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Những cháng hán này chậm rãi hướng Đường Hân Vây Quá Khứ, xem bọn hắn thủ thế, đều chụp vào Đường Hân trọng yếu bộ vị, Đường Hân chung quy là một cái tiểu cô nương, vậy mà mắt trợn tròn, vô ý thức lùi về sau. Khi một tên cháng hán bắt đến Đường Hân cánh tay lúc, Đường Hân dưới ý là dùng sức, một đạo chân nguyên phát tán ra, cháng hán kia bị chân nguyên lực chấn động, đánh bay ra 10 mấy mét, vung ra gấp tường. Đem góc tường va sụ, đại lượng gạch đá ép tại trán hắn trên thân, cũng không biết hắn sống hay chết. Người đen áo sơ mi nam tử kinh hãi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Đường Hân. Đường Hân cũng sử sốt, nàng rốt cuộc minh bạch, mình thật mạnh hơn rất nhiều, đã biến thành phi nhân loại. Đường Hân không biết, chân nguyên lực thế nhưng là so nội lực càng cường đại một loại sức mạnh, hắn lấy chân nguyên lực đi khi dễ phàm nhân, thật giống như người bình thường đánh con muỗi, đục liền tổn thương, vỗ chúng liền chết. Đường Hân nhìn một chút mình tay, tâm lý nhiều một phần lực lượng, căm tức nhìn người chung quanh, mau nói, cha ta, mẹ ta ở đâu? Cùng tiến lên. Đen áo sơ mi nam tử hét lớn, Mười cái trắng hãn lần nữa hơi đi tới, Đường Hân trấn định rất nhiều, hai tay kết ấn, thi triển thần thông. Huyền băng kiếm. Lập tức, Đường Hân trước người xuất hiện một thanh tuyết trắng trường kiếm, trường kiếm tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Huyền băng kiếm. Đi. Đường Hân khẽ quát một tiếng, lấy tâm niệm chỉ huy huyền băng kiếm, băng kiếm vây quanh Đường Hân dạo qua một vòng. Hách a. Phạm la tới gần Đường Hân trắng hãn, đều bị huyền băng kiếm chém giết, huyền băng kiếm vẫn tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, thần thánh vô so, không nhiễm một vệt máu. No. Đường Hân che miệng lại, nhìn xem máu tanh chẳng cảnh, đã lớn như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên giết người, vừa rồi, nàng chỉ là đem người đánh bay, không biết sinh tử, đến không có quá lớn phản ứng, lúc này, đầy đất là máu, tứ chi đang nằm. Người, người. Đen áo sơ mi nam tử ngẩng, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Đường Hân. Đường Hân hoàn hồn, nhìn đen áo sơ mi nam tử một chút, đen áo sơ mi nam tử thân thể rũ lên, kém chút quỳ rạp xuống đất, Đường Hân lần nữa hỏi, cha mẹ ta ở đâu? Lần này, đen áo sơ mi nam tử lập tức nói ra một cái địa danh, Đường Hân thi triển ra ngữ phong thuật, phi thân lên trên mặt đất mấy chục mét, trong đáy mắt biến mất tại đen áo sơ mi nam tử ánh mắt, đen áo sơ mi nam tử thở dài ra một hơi, lúc này mới phát hiện toàn thân đều ướt đẫm. Đường Hân ngự phong phi hành số kilômét, cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này mới rơi xuống mặt đất, đứng yên điều tức, đợi chân nguyên khôi phục một chút, lúc này mới vội vàng chạy tiến vào vứt bỏ nhà máy. Trải qua vừa rồi sau trận chiến ấy, Đường Hân giống như đổi một người, cả người đều thành thục rất nhiều, ý chí cũng càng ngày cô đọng. Khi Đường Hân tiến vào vứt bỏ nhà máy về sau, vận chuyển chân nguyên lực, để tốc độ của mình trở nên nhẹ như im lặng, như mèo hành động. Ở đâu? Đường Hân hơi suy nghĩ Mơ hồ trong đó, nàng cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc, đây là linh giác, trí tuệ sinh linh cũng có một loại trời sinh linh giác, bất quá, có ít người linh giác nhạy cảm, có ít người linh giác rất yếu. Đường Hân không có tu luyện trước đó, linh giác liền vượt qua người bình thường, nàng tu hành về sau, linh giác lần nữa tăng cường. Đường Hân cảm giác được phụ mẫu khí tức về sau, cẩn thận ngang nhiên xông qua, bằng vào lỗ tai nghe tới hai mươi mấy hơi thở âm thanh, Đường Hân thầm nghĩ, có hơn 20 người nạn vừa chuyển động ý nghĩ, trong mắt lóe ra một đạo sát ý. Huyền băng kiếm. Đường Hân lại một lần nữa thi triển Huyền băng kiếm. Một thanh tuyết trắng trường kiếm như giống như du long xuyên qua đám người, chỉ một lát sau, hơn 20 cái đầu sọ bay rơi xuống đất. Ách, Đường cha kinh hãi, con mắt trợn lên. A, Đường Mẫu Mộng. Đường Hân vọt tới phụ mẫu bên người, thấy phụ mẫu bị dây thường cột, nàng bản năng muốn tìm nào, qua trong giây lát, lại nghĩ tới năng lực của mình, nàng nhấc tay vụ một cái, đem dây thường bẻ gãy, đối phụ mẫu nói, "Cha, mẹ, chúng ta đi mau." Người. Đường cha vậy mà nói không ra lời, cũng không biết từ đâu hỏi, tâm hắn bên trong chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, cái này vẫn là của ta nữa như sao? Đường Hân nói, "Cha, Ta gặp được thần tiên, chờ chúng ta rời đi cái này bên trong, lại ki càng cùng các ngươi nói. Tốt. Đường gia tung hoành trung tâm mua sắm hơn 10 năm, dưỡng khí công phu rất cao, rất nhanh trấn định lại, lôi kéo thê tử của mình, chúng ta đi mau, rời đi trước cái này bên trong. Khi Đường Hân một nhà rời đi vứt bỏ nhà máy về sau, Đường Hân ốc, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết đi đâu. Cha, ta giết rất nhiều người, làm sao bây giờ? Nên đi đâu? Rời đi trước Hồng Vũ nước đi. Hồng Vũ nước luật pháp rất nghiêm, Đường Hân giết hơn 10 người, Hồng Vũ nước đã không có cách nào nốc. Đường gia suy nghĩ một hồi, chỉ một cái phương hướng, đi. Chúng ta đi trước bến tàu đi. Đêm nay lúc phần, Đường Hân một nhà đã đi tới bến tàu, Đường Hân lại đi tìm một chút ăn, người một nhà vây tại một chỗ, Đường Hân nói đơn giản một chút kỳ ngộ của mình, Đường cha sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại khẽ khẽ thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc a. Đường Hân cũng cảm thán nói, "Cha, mẹ, ta hiện tại cũng không biết tên của bọn hắn đâu, cũng không biết bọn hắn ở đâu. Chiếu như lời ngươi nói, bọn hắn chi ít là thiệt tiền, ưng nên rời đi viên tình cẩu này đi." Đường cha nói đến đây bên trong, nghĩ đến nữ nhi nói tiên trận, linh quang lóe lên, "Nếu không, chúng ta đi bên trong tiên trận tránh một chút." Thế nhưng là Đường Hân có chút do dự, "Cha, bên trong tiên trận tuy tốt, nhưng không có nơi cung cấp thức ăn à? Ta có thể thời gian dài không ăn cái gì?" "Thế nhưng là, các ngươi muốn ăn cái gì à?" "Chương 553, thu hoạch vận mệnh trái cây." "Không có việc gì." Đường cha nói, "Ta còn có một số tiền, có thể chèo chống thời gian rất lâu." Hắn nói đến đây bên trong, lại dừng một chút, hỏi, "Vui sướng, ngươi biết tiên trận ở kia phòng ngự cường độ sao?" Đường Hân suy tư một chút, nghĩ đến Dương Huyền chân lạnh lùng dáng vẻ, nói, "Người kia nói, tại phàm giới, không người có thể phá hắn tiên trận." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Đường cha nói hai tiếng lại cảm thấy đến không ổn, lời nói xoay chuyển, được rồi, hay là ra ngoại quốc đi. Đường gia kiến thức cùng Lịch duyệt viễn siêu đường hân, hắn biết, tiên trận không thể mất, đây là đường hân tu luyện căn cơ, cũng có khả năng là hắn cùng thê tử tu luyện căn cơ, chỉ bất quá, tạm thời không thể đi tiên trận. Đường hân tin tưởng phụ thân của mình, cũng không có vẻ tiên trận, mà là theo cha mẹ tiến về đại tân quốc. Đại tân quốc, chính là quốc thủy tinh bá chủ cấp quốc gia, chân chính nói đến, nó quốc lực so Hồng Vũ quốc còn cường thịnh hơn một chút, nghe nói, đại tân quốc đạt được văn minh ở tình, cầu khác khoa học kỹ thuật. Lấy đường hân thực lực, lại thêm đường gia lịch duyệt cùng kinh lịch Đường gia rất nhanh tại Đại Tần quốc lập đủ. Về sau, Đường Hân lại đem tu tiên công pháp chuyển cho cha mẹ của mình, làm sao? Đường Hân phụ mẫu thiên phú không cao, tu luyện mấy tháng, miễn cưỡng có chút khí cảm, đây đã là cực hạng. Đường Hân nói: "Cha, mẹ, xem ra chúng ta vẫn là phải về Hồng Vũ nước a, không có tiên trận phụ trợ, ta tốc độ tu luyện cũng phi thường chậm, tạm thời không có thể trở về." Trong mấy tháng, quá khứ 2 năm, Đường Hân đã đến tiên tiên viên mãn chi cảnh, cái này tốc độ tu luyện đã thật nhanh, Đường Hân lại cảm giác quá chậm. Lúc trước, Đường Hân tại bên trong tiên trận tu luyện một ngày, liền tấn cấp tiên tiên cảnh giới, bây giờ Nàng tu luyện 2 năm, mới từ tiên tiên cảnh giới đạt tới tiên tiên viên mãn. Đường Hân tấn cấp tiên tiên viên mãn về sau, cũng không còn cách nào tấn cấp, tự hồ đến một cái bình cảnh, Đường Hân nghĩ, xem ra muốn đi bên trong tiên trận tu luyện mới có thể đột phá cảnh giới. Lại nói Đường Cha Đường Mẫu, hai lão tuổi hơi lớn, thiên phú lại thấp, 2 năm qua đi, thể nội chỉ có một tia nội lực, nhưng mà, chỉ có nội lực cũng làm cho hai giả thân thể đã khá nhiều. 2 năm này, Đường Cha khi thống soái, Đường Hân làm tiên phong, hai cha con nước ngoài khai cương thác thổ, lần nữa tổ kiến Đường Thị tập đoàn, lại, Đường Thị tập đoàn thực lực càng hơn lúc trước. Kể từ đó, Hồng Vũ nước không thể không một lần nữa dò xét Đường Gia, đương nhiên, Hồng Vũ nước một lần nữa nhìn thẳng vào Đường Gia, cũng là bởi vì Đường Gia ra, ra một người tiên tiên cường giả. Khi Đường Hân tấn cấp tiên tiên viên mãn về sau, phóng nhan khúc thủy tình, nàng đã là số một số 2 cường giả. Đường Gia ba miệng về Hồng Vũ nước, Hồng Vũ quốc hoàng tộc vậy mà tự mình nên đón, thế khiến khoản đãi Đường Gia ba miệng, tiến hội qua đi, Hồng Vũ quốc hoàng tộc vậy mà muốn Đường Gia tu luyện công pháp. Đường Hân cùng phụ thân thương lượng về sau, xuất ra huyền nữ thánh kinh, đương nhiên, Đường Hân chỉ xuất ra tiên tiên cảnh giới tâm pháp tu luyện. Theo Đường Gia nói, chúng ta Đường Gia mặc dù có người cái này tiên tiên cường giả, Căn cơ hay là quá yếu, nếu như khuất thủy tinh cường giả âm thầm niu đồ công pháp của ngươi, ngươi song quyền nan địch tứ thủ, hay là chấp giao hảo hẩm vũ nữ, chúng ta tại bên trong tiên trận tu hành. Đường gia giao gia tu luyện công pháp về sau, lại khiếp sợ đường hân thực lực, tạm thời không nhúc nhích đường ra, đường cha lại muốn một mảnh đất, chính là tiên trận sở tại địa. Hẩm vũ nữ suy đoán, Đường gia mua phi thường trọng yếu, nhưng không có nhiều lời, chỉ là bí mật quan sát. Không khác, Đường gia có một cái tiên tiên viên mãn cường giả, cái này nhóm cường giả, linh giác phi thường cường đại, vũ khí thông thường giết không chết tiên tiên cường giả, trừ phi triệu tập một đám tiên tiên cường giả đi vây công. Hồng Vũ nước kiên kỵ Đường Hân, không có đối đường ra độc thủ, lại cho Đường Hân một cái cơ hội trợ giúp, Đường Hân thuận lợi tấn cấp tứ phủ cảnh giới, Đường Tra cùng Đường Mẫu tại bên trong tiên trận tu hành, cũng đạt tới tiên tiên cảnh giới. Như thế, hơn một năm, Hồng Vũ nước rốt cục phát hiện tiên trận công dụng, muốn thu hồi tiên trận để tàng. Hồng Vũ quốc hoàng tộc không nghĩ tới, Đường Hân cùng Đường Tra giết vào hoàng cung, chém giết 10 ngàn quân quân, chấn nhiếp Hồng Vũ quốc hoàng tộc. Về sau, Khúc Thủy Tinh cường giả cũng phát hiện tiên trận, muốn cưỡng đoạt tiên trận, Đường Hân thi triển Thần Thông Huyền Bán Kiếm, chém giết mấy chục tiên tiên cường giả, hơn 10 ngàn hậu thiên võ giả. Trong lúc nhất thời, Khúc Thủy Tinh rung động Không ngợi dám phạm Đường Hân, xưng Đường Hân vị ma nữ. Đường Hân lại thả ra tu tiên công pháp, đến tận đây, Khúc Thủy Tinh tiến vào tu chân thời đại. Đương nhiên, bởi vì linh khí mỏng manh, tài nguyên có hạn, có thể người tu tiên chỉ chiếm số ít, bất quá, tu hành về sau, người bình thường thể chất tăng cường, lực lượng tăng cường, đây cũng là lợi ích to lớn. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, Đường Hân đạt tới nguyên thần cảnh giới. Ngày này, Đường Hân đối phụ mẫu nói, "Cha, mẹ, ta đã có thực lực rời đi Khúc Thủy Tinh, muốn đi những tinh cầu khác du lịch một chút, thu thập một chút tu luyện tài nguyên." Đường Hân rời đi Khúc Thủy Tinh về sau, hướng một số người mở ra tiên trận Thiên tư cùng nhân phẩm đều là bên trên cùng người, có thể nhập tiên trận tu hành, bất quá có thời gian hạn chế. Cái này 10 năm, Đường gia Đường Mẫu đã đạt tới tự phụ cảnh giới, chính là Khúc Thủy Tinh đỉnh cấp cường giả, tại Khúc Thủy Tinh viên này phàm nhân tinh cầu bên trên, đã tương đương với tiên nhân, có thể nắm chắc cục diện. 100 năm về sau, Đường Hân trở lại Khúc Thủy Tinh, Khúc Thủy Tinh đã tiến vào khoa võ đều xem trọng thời đại, khoa học kỹ thuật phương diện đã có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ, võ đạo phương diện, Khúc Thủy Tinh xuất hiện số ít vạn tượng tu sĩ, đa số tự phụ tu sĩ, đại lượng trước thiên tu sĩ. Lại nói Đường gia Đường Mẫu, hai lão đã đạt tới nguyên thần cảnh giới. Có lẽ là bởi vì hòa bình quá lâu, có lẽ mọi người biết tiên trận chỗ tốt về sau, vậy mà muốn đoạt lấy tiên trận. Đại chiến lần nữa bùng phát, Đường Hân lấy địa tiên thực lực trấn áp cục diện, chém giết 1 triệu tu sĩ, giết đến máu chảy thành sông, rung động toàn bộ Khúc Thủy Tinh. Lần này đại chiến kết thúc về sau, Khúc Thủy Tinh cộng tôn Đường Hân vị nữ thần. Khúc Thủy Tinh lần nữa khôi phục hòa bình về sau, Đường Hân nói: "Cha, mẹ, tiên trận này tuy tốt, lại là một cái tai họa a. Lấy thực lực của chúng ta, hẳn là có thể trấn áp cục diện a." Đường Hân nói: "Ta du lịch tinh hải, kiến thức vô số văn minh, đã biết tinh hải bên trong tu vị cao nhất người." cũng bất quá nguyên thần cảnh giới, đường nói phi thăng, liền là điều tiên cũng chưa từng thấy qua. Kể từ đó, đến cũng không sao. Đường Hân không đang nói tiên trận sự tình, lời nói xoẽ chuyện, "Cha, mẹ, lần này trở về, ta cảm giác thiên kiếp sắp tới, lâu là mấy năm, ngắn thì mấy tháng, liền sẽ nên đón tiên tiên tiếp, độ kiếp về sau, ta đem phi thăng lên giới." Vui sướng. Đường Mộ Khẩn Trương lôi kéo nữ nhi tay, "Ngươi có thể nắm chắc?" "Có." Đường Hân phi thường tự tin, nàng tu luyện công pháp phi thường cao minh, lại học mấy cửa đại thần thông, những năm này, nàng du lịch tinh hải, lại luyện chế mấy món bảo vật, cho nên Năng cũng không lo lắng tiền tiên tiếp. 2 tháng về sau, Đường Hân tại trong vũ trụ độ thiên tiên kiếp, Khúc Thủy Tinh nhìn thấy một bộ hùng vĩ tráng cảnh, trong hư không lóng lánh từng đạo luồng quang. Khúc Thủy Tinh cường giả cảm nhận được tiên kiếp uy năng về sau, vừa mừng vừa sợ. Đường Hân thuận lợi độ kiếp, trở thành Tiên Tiên, sau đó, Đường Hân vì cha mẹ luyện chế mấy món tiên khí, lúc này mới phi thăng tiên giới. Cái gọi là phi thăng tiên giới, bất quá là tiến vào chủ thế giới, khi Đường Hân tiến vào chủ thế giới về sau, thu được một đạo tin tức. Đường Hân, khỏi phải tìm ta, ta đã rời đi phương thế giới này, nếu như ngươi có thể đạt tới tổ tiên tổ thần cảnh giới, cũng có thể rời đi phương thế giới này, đi rộng lớn hơn thế giới bên trong. Đường Hân Thu được Dương Huyền Chân truyền âm về sau, cực độ thất vọng, vì cái gì không chờ ta một chút ta. Kỳ Ninh, Dương Huyền Chân, Dư Vi, Tiểu Long Nữ bốn người ngồi tại hư không trên phi thuyền, Dương Huyền Chân nhấc tay vồ một cái, bắt đến một đoàn huyền ảo khối không khí, nói, "Tốt, có thể đi." Thông qua Đường Hân hỗ trợ, Dương Huyền Chân đã lộ ra phương này hỗn độn vận mây cách, để thực lực của hắn lần nữa tăng trưởng. Cái này 100 năm, Kỳ Ninh thu hoạch cũng phi thường lớn, hắn cùng phương này hỗn độn thế giới cường giả lựa bản, hoàn thiện của mình kiếm đạo, thực lực tăng lên gấp đôi. Một đạo lưu quang vạch phá hỗn độn hư không, Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh, Dư Vi, Tiểu Long nữ lần nữa đạp lên tiến về lớn chớ vĩnh hằng giới đường. Chương 550 từ, ngẫu nhiên gặp thế giới thần. Hư không phi truyền rời xa hỗn độn thế giới về sau, Kỷ Ninh nói: "Dương đại ca, kia Đường Hân cũng coi là người ký danh đệ tử a. Ta liền mặc kệ quản nàng sao?" Ta hoàn toàn lĩnh ngộ phương kia thế giới vận mệnh cách, cũng nhìn thấy Đường Hân vận mệnh quy tắc, trong tương lai, hắn sẽ tấn cấp tổ thần cảnh giới, đạp lên tìm kiếm con đường của ta." Ách. Kỷ Ninh trầm mặc một hồi, như có lời muốn nói, lại không có nói ra, Dư Vi trầm ngâm một hồi, nói: Đó cũng là một cái si tình nữ tử a. Ngô, no. Dương Huyền Chân gật đầu, rơi vào trầm tư. Dương Huyền Chân sau khi trùng sinh, gặp phải si tình nữ tử rất rất nhiều, hắn không thể cho những cái kia nữ hài hứa hẹn, chỉ có thể dẫn đạo các nàng nhập đạo. Nhập đạo về sau, có được bản nhược trí tuệ, có được đạo thuộc về mình, mới có thể truy cầu thuộc tại hạnh phúc của mình. Hư không phi truyền mạch phá hỗn độn hư không, không ngừng tiến lên, trong đáy mắt trải qua bảy tòa hỗn độn thế giới, Dương Huyền Chân một đoàn người chỉ ở trong đó một cái hỗn độn thế giới dừng lại 10 năm. Dưỡng Viễn Chân một đoàn người dừng lại, hỗn độn thế giới có chút đặc thù, cái này hỗn độn thế giới có 49 cái vũ trụ, mỗi một cái vũ trụ đều là kính chỉnh chỉnh sửa hình tam giác, hình tam giác thế giới chia làm 3 cấp độ, dưới nhất tầng là thế giới người phàm, trung tầng là tiên ma thế giới, thượng tầng là thần thế giới. Dưỡng Viễn Chân nhìn thấy phương này hỗn độn thế giới về sau, nghĩ thầm, cái này hỗn độn thế giới cùng tinh thần biến thế giới có chút tương tự a. Trong mấy mắt, Dưỡng Viễn Chân một đoàn người lại ở trong hỗn độn phi hành 6 năm, bọn hắn phi hành tốc độ cũng không nhanh, trong lúc đó, lại trải qua 10 cái hỗn độn thế giới. Ngày này, kỳ linh nói, lại trải qua 10 cái hỗn độn thế giới. Chúng ta liền có thể đến tới cái thứ nhất chuyển tông tinh thần. Sư đệ, chính là ngươi nói địa long tinh sao? Dư Vi nói, "Phải. Từ Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh phân biệt điều khiển hư không phi thuyền, đến cũng không truyền hà, chúng người ngẫu nhiên tu luyện một chút, ngẫu nhiên tập hợp một chỗ nói chưa thiếm, thời gian như nước chảy, thoáng qua liền mất." Ựng. Dương Huyền Chân đột nhiên mở to mắt, từ tinh tu bên trong hoàn hồn, Kỷ Ninh tâm thần siết chặt, lấy thần thức truyền âm, "Dương đại ca, đây là một cái hỗn độn tiên nhân. Không, là một cái thế giới thần." Tương đối mà nói, thế giới thần so hỗn độn tiên nhân thực lực càng mạnh, bởi vì thế giới thần tu luyện thân thể Còn nữa, đại đa số thế giới thần độn là hỗn độn ẩn chứa tiên tiên thần linh, trời sinh liền thực lực cực mạnh, trở thành thế giới thần hồn, thực lực lần nữa tăng vọt. Vừa rồi, một cái thế giới thần dùng thần niệm đạo qua Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh cưỡi hư không phi thuyền. Dương Đại Ca, cũng không biết thế giới này thần là cái gì tính nết, chúng ta hay là tránh một chút đi." Kỷ Ninh nói. Ở trong hỗn độn, có chút thế giới thần tính nết ôn hòa, có chút thế giới thần tính nết lại phi thường táo bạo. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh thực lực cực mạnh, hai người đều là nửa bước thế giới thần, bất quá, gặp được thế giới chân chính thần, hay là có rất nhiều tại khác nhau có nữa, thế giới thần cùng thế giới thần ở giữa khác nhau cũng cực lớn. Nhưng mà, Kỷ Ninh muốn tránh, thế giới kia thần lại không muốn để Kỷ Ninh một đoàn người rời đi, Dương Huyền Chân nói, trước dừng lại đi, tạm thời đi không được. Ừm. Kỷ Ninh so Dương Huyền Chân cảm ứng yếu hơn một đường, khi Dương Huyền Chân sau khi nói xong, Kỷ Ninh cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, cái này cỗ khí tức cường đại tốc độ đi tới cực nhanh, Kỷ Ninh âm thanh nhân tiếp tục giẫm đi xuống, cái này cỗ khí tức cường đại liền rơi xuống hư không phi truyền phía trước. Lúc này, hư không phi truyền đã dừng lại, một đạo uy nghiêm mà lại mênh mông thanh âm truyền đến. Các ngươi là người phương nào? đến từ phương nào hỗn độn thế giới. Dưỡng Huyền Chân cùng Kỷ Linh đồng thời đứng dậy, Dưỡng Huyền Chân nói, chúng ta từ Hồng Hoang Tinh tới. Hồng Hoang Tinh chính là đường ân sinh hòa hỗn độn tinh thần, trong mắt người ngoài, Hồng Hoang Tinh không có có danh tự, chỉ là một cái số hiệu, Hồng Hoang Tinh lại cho mình ở lại hỗn độn thế giới lấy một cái tên. Chân chính nói đến, Hồng Hoang Tinh chỉ là một cái cách gọi, tại vô tận hỗn độn bên trong, có vô số tinh thần gọi Hồng Hoang thế giới. Bởi vì, hỗn độn vừa mới mở lúc, chính là một mảnh hồng hoang, trong hồng hoang có vô số thần ma, có vô số tiên thiên sinh linh sinh ra. A Thế giới này thần trầm mặc một hồi, nói: "Các ngươi đến từ tổ tộc dân tinh. Hưng Hoang tinh, lại xưng là tổ tộc dân tinh, chỉ có những cái kia không cách nào rời đi mình sinh hoạt hỗn độn thế giới, không biết ngoại giới tu sĩ mới có thể xưng mình ở lại tinh thần vì Hưng Hoang." Đã đến từ tổ tộc dân tinh, thế giới này thần liền không hề có kỵ, hắn chỉ vào Tiểu Long Nữ nói: "Ta muốn thu cái này nữa tu làm đệ tử, ngươi ra đi." "Không được." Dương Huyền Chân Quả quyết nói. Tiểu Long Nữ không nói gì, lặng lặng đứng tại Dương Huyền Chân bên người. Kỳ Ninh hướng thế giới thần chấp tay, nói: "Tiền bối, chúng ta muốn đi trước lớn chớ vĩnh hằng giới, không muốn ở lại cái này bên trong." bớt nói nhảm. Thế giới thần giận quát một tiếng, ta không có để các ngươi lưu lại. Một tiếng gầm này, một cỗ mênh mông lực lượng pháp tắc hướng Kỷ Ninh chào lên đi, lại muốn xóa bỏ Kỷ Ninh, Dương Huyền Chân cảm ứng được thần niệm công kích về sau, ngay lập tức thi triển Vận Mệnh Đại Đạo, giúp Kỷ Ninh ngăn cản thần niệm công kích. Cùng lúc đó, Kỷ Ninh cũng ngay lập tức xuất ra thần kiếm tự quang quỷ, thi triển vô danh kiếm thuật. Đây là Kỷ Ninh bất đắc dĩ, hắn có một loại cảm ứng, nếu như mình không xuất ra thần kiếm tự quang quỷ, đem không cách nào ngăn cản đạo này công kích, sẽ bị thế giới thần chấm giết. Kỷ Ninh xuất ra thần kiếm tự quang quỷ thời điểm, trong lòng giận dữ Cái này đáng chết thế giới thần, một điểm đạo lý đều không giảng. Đương nhiên, Kỷ Ninh lại có thể hiểu được, thế giới thần có thế giới thần tôn nghiêm, Kỷ Ninh chen vào nói, tương đương với khinh nhẫn thế giới thần tôn trọng, thế giới thần lúc này xuất thủ chém giết Kỷ Ninh. Đối tại thế giới thần đến nói, giết một cái tiểu tiểu tổ thần, giống như giết gà nhẹ nhõm tự tại. Khi thế giới thần nhìn thấy Kỷ Ninh trên tay thần kiếm tự quang quỳnh về sau, nhãn đình sáng lên, Đạp binh, mà lại, là bên trên cùng Đạp binh, ngươi một cái tiểu tiểu tổ tiên, vậy mà có một kiện Đạp binh. Hắn nói đến đây bên trong, cười to lên, quá tốt, thật sự là trời trợ giúp ta a chẳng những vì ta đưa tới một cái thượng hạng Lô đỉnh, còn đưa tới cho ta một kiện đạo binh. Kỳ Ninh cùng Dương Huyền Chân toàn lực xuất thủ, rốt cục ngăn trở thế giới thần một kích, sắc mặt hai người đều khó coi. Kỳ Ninh truyền âm, "Dương đại ca, thế giới chân chính thần quả nhiên cường đại a, là rất mạnh." Dương Huyền Chân cũng cảm nhận được áp lực, muốn giết thế giới này thần, rất khó, rất khó. Tấn cấp thế giới thần hầu, sinh mệnh bản chất tăng lên, linh hồn bản chất tăng lên, thực lực bay vọt, tại thế giới thần trong mắt, phàm thông thần linh liền linh sâu kiến, có thể tùy ý nghiền ép. Ha, thế giới thần có chút giận mình, các ngươi vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta, thực lực không tệ a. Thế giới này thần cũng chỉ có có chút dần mình, cũng không thèm để ý, trong mắt hắn, không tấn cấp thế giới cảnh, chính là sâu kiến, ở trước mặt hắn, liền chạy trốn đều làm không được. Thế giới thần đứng ở trong hỗn độn, nó thần thể cao tới 9 triệu trượng, nguy nga vô sở, so, nhìn xuống Dương Huyền Trần, Tỷ Ninh, Dư Vi, Tiểu Long Nữ bốn người. Không tệ, không tệ. Thế giới thần tán thưởng một câu, đưa tay phải ra, hướng hư không phi thuyền nắm tới, nó tay phải tại bắt lấy quá trình bên trong, không ngừng lớn, tản mát ra chói mắt kỳ quang. Chương 555, lưu lạc dị địa. Chí tuệ chi kiếm, chích tinh tay, sát kiếm đực. Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân đồng thời thi triển Đại Thần Thông, trong khoảng thời gian ngắn, Kỷ Ninh thi triển 6 cửa Đại Thần Thông, Dương Huyền Chân thi triển 14 cửa Đại Thần Thông, cùng lúc đó, Dương Huyền Chân còn thi triển ra đòn đánh mạnh nhất, Chí Tuệ Chi Kiếm. Lực lượng khủng lồ từ Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh thân bên trên phát ra, hai người đưa tay chống trời, chống đỡ bản tay lớn màu vàng óng, hư không thần thức công kích thì trực kích thế giới thần thức Hại Không Gian. Rầm rầm rầm. Hỗn độn vạn diện, toàn bộ hỗn độn thế giới dâng lên từng đà hỗn độn chi lực. Các ngươi. Thế giới thần nói hai chữ, liền rốt cuộc nói không ra lời, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị tiến vào thức hải của hắn không gian lại muốn công kích linh hồn của hắn. Vận mệnh chi kiếm, phá cho ta. Dương Huyền Chân triệu ra Vận mệnh chi kiếm, thi triển vận mệnh công kích, một kiếm phá mở bản tay lớn màu vàng lỏng, Đối Quỷ Ninh nói, "Kỷ Ninh, chúng ta tách ra đi." "Tốt." Kỷ Ninh lên tiếng, tâm hắn bên trong minh bạch, thế giới kia thần chủ yếu là bắt tiểu lang nữ, song phương tách ra, đối Quỷ Ninh cùng Dư Vi càng có lợi hơn. Kỷ Ninh tuyển một cái phương hướng, lôi kéo Dư Vi trốn vào hỗn độn hư không, trên đường đi, lấy cường đại kiếm lực mở đường, tốc độ kia gần với thế giới thần. Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu lang nữ, hai người tay nắm, tâm linh tương thông, thần lực và biết có thể tăng lên rất nhiều, hai người đồng thời thi triển cự giác quy xà độ thuật, hóa thành hai đạo tử sắc thiểm điện, ở trong hỗn độn xuyên qua. Thật can đảm. Thế giới thần đã phá giải Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân công kích, lại phát hiện Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân tách đi ra chạy, như Dương Huyền Chân đoán nghĩ như vậy, thế giới thần bèn bèn dừng một chút, tìm lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ bộ dạng đuổi theo. Thế giới thần tốc độ có bao nhanh,